Chương 65. dự bị thánh đường. Chương 65. dự bị thánh đường. Lên đây đi. Lang Lão gia tử hướng cháu gái của mình cùng hai tên ngoại tôn vậy vây tay. Lập tức, một tầng nu hòa màu vàng kim quang vân theo dưới chân bọn hắn hiện hiện, cứ như vậy gánh chịu lấy thân thể của bọn hắn từ từ bay ra, bay về phía tế đàn. Leo lên tế đàn, nhìn xem khuôn mặt hiền hòa Lang Lão gia tử, Long Không Không như quen thuộc thuộc tính lập tức phóng thích ra. Hắn nói: Ông ngoại tốt, ta là Long Không Không. Ngươi quả nhiên cùng ca của ngươi giống nhau như lúc, tương đương nói trước ngươi một mực tại bế quan cho nên không có tới, lần này cuối cùng là gặp được. Lăng lão gia tử cười ha hả nói ra, "Long Không Không nói, lão mụ cũng thật là, nếu là sớm nói cho chúng ta biết có ngài dạng này ông ngoại, chúng ta chỗ nào còn cần nỗ lực à? Nằm ngựa làm thánh ba đời không tốt sao? Đúng, ông ngoại, ngài là thánh đường a." Lăng lão gia tử cười híp mắt nói, "Đúng vậy, mục sư thánh điện thánh đường một trong. Không không a, ngươi phải biết, cùng hắn nằm ngựa không bằng mạnh mẽ. Nói như vậy, ngươi mới có thể tự làm quyết định hết thảy nha. Có hứng thú hay không làm thánh đường a? Ta." Long Không Không chỉ cái mũi của mình, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem ông ngoại nói, "Ta như vậy cũng có thể làm thánh đường." Lăng Lão gia tử cười ha ha một tiếng, nói: Ngươi bộ dáng này làm sao vậy? Ngươi có thể là nhận trí tuệ linh lô công nhận người. Phải biết, mấy ngàn năm không người cùng trí tuệ linh lô ký kết khế ước, vô luận là ngươi vẫn là ngươi ca ca cùng một lộ, đều là được trời ưu ái. Theo các ngươi bị trí tuệ linh lô ưu ái một khắc này bắt đầu, các ngươi cũng đã là chúng ta thánh điện dự bị thánh đường. Ông ngoại, tình huống của ta có chút đặc thù, không biết biểu tỷ nói với ngài hay chưa. Long Dương Dương lúc này mới lên tiếng nói ra. Lăng Lão gia tử mỉm cười, nói: Dương Dương, tồn tại rất hợp lý. Tại linh lô học viện có chư vị trí giả kiểm định, ban đầu cũng không tồn tại ngoài ý muốn, hết thề đều là tốt nhất an bài. ngươi phải tin tưởng chư vị trí giả, đồng thời cũng muốn tin tưởng mình. nghe ông ngoại này chưa có tâm ý lời nói, long đương đương không khỏi hơi sững sờ. Lăng lão gia tử nghiêm mặt nói, lần này đem các ngươi ba cái gọi tới, chính là muốn đại biểu thánh đường nói cho các ngươi biết, có được trí tuệ linh lô, tương lai của các ngươi đem vô hạn rộng lớn. bất quá, có được trí tuệ linh lô, đầu vai của các ngươi cũng mang trên lưng nặng nhất trách nhiệm. long không không tùy tiện nói ra, ông ngoại, hiện tại đại lục hòa bình, ma tộc vạn năm trước liền bị tiêu diệt, chúng ta còn có thể có cái gì trách nhiệm à? lại nói dự bị thánh đường có cái gì phúc lợi ta ca cái kia trí tuệ linh lô có thể hay không cho đổi một cái lăng lão gia tử trầm giọng nói bất luận một vị nào trí tuệ linh lô đều là chúng ta cái thế giới này báu vật không không đối trí tuệ linh lô muốn có lễ phép đương đương dung hợp cái vị kia tại trí tuệ linh lô trong thế giới chính là cổ xưa nhất tồn tại là tất cả chúng ta tiền bối không thể không lễ ma tộc đúng là cũng sớm đã bị tiêu diệt thế nhưng không có ma tộc cũng không có nghĩa là không có mặt khác mối nguy tồn tại đang tương phản chính là hiện tại đang có lớn lao tai họa buông xuống nó đang ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy toàn bộ đại lục đây cũng là vì cái gì trí tuệ linh lô chọn rời núi hiệp giúp bọn ta cũng là bởi vì đại lục có sinh linh đồ thán khả năng đi qua thánh đường cùng linh lô học viện bên kia hiệp thương cuối cùng mới quyết định nếm thử xuất động vài vị trí giả tiền bối một lần nữa cùng nhân loại chúng ta ký kết đi thủ hộ đại lục long đương đương trong lòng giun lên lúc trước hắn liền đoán được hơi có chút lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy trong mắt hắn lục đại thánh điện lực lượng thâm bất khả chắc dù sao giống hắn hai vị kia lão sư cùng với không không lão sư đều là cựu giai cường giả mà mạnh mẽ như vậy cựu giai cường giả đều không có trở thành thánh đường tư cách rõ ràng thánh đường thực lực cường han đến mức nào Nhưng theo ông ngoại ngữ khí cùng biểu lộ đến xem, chàng hai nạn này thậm chí liền thánh đường đối kháng dâng lên đều sẽ hết sức gian nan. Ông ngoại, đến tuột cùng là dạng gì tai họa?" Long Dương Dương trầm giọng hỏi. Lăng lão gia tử thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, "Hiện tại các ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn, các ngươi chỉ cần biết tương lai phải đối mặt tình huống lại so với trong tưởng tượng càng thêm khó khăn là có thể. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là tăng lên chính mình chờ các ngươi tiến vào cấp cao về sau, khả năng liền muốn bắt đầu tham dự trong đó." Vừa mới không không hỏi, dự bị thánh đường có cái gì phúc lợi? Phúc lợi của các ngươi khẳng định sẽ có, nhưng không phải hiện tại liền có thể đạt được. Bởi vì các ngươi nhất định phải chứng minh chính mình có trở thành Thánh Đường khả năng, mà các ngươi bây giờ còn quá yếu đất. Tương lai chờ các ngươi đột phá đến thất giai về sau, Thánh Đường sẽ tại trang bị, linh lâu phương diện cho các ngươi toàn diện duy trì. Dĩ nhiên, các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, các ngươi sẽ tiếp nhận càng nhiều ma luyện, từ đó gia tốc trưởng thành. Thánh Đường hy vọng các ngươi có thể sớm ngày trưởng thành, tốt hơn mà đối diện cường địch. Hai khối lệnh bài màu vàng nóng từ từ bay ra, phân biệt rơi vào lòng đương đương cùng lòng không không trong tay Lệnh bài kia tiểu dáng rõ ràng cùng trước đó tiến vào nơi này lúc ngọng lộ sử dụng lệnh bài có chút tương tự, chỉ bất quá phía trên là kỵ sĩ lá chắn kiếm đánh dấu, mà không phải mục sư thánh điện thiên sứ huy hiệu. Đây là thánh đường lệnh, nắm giữ nó như thánh đường đích thật tới. Các ngươi có khả năng tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thánh điện phân điện điều động lực lượng tiến hành trợ giúp, cũng có thể bằng vào thánh đường lệnh tùy thời lại tới đây. Thế nhưng trừ phi nguy hiểm sinh mệnh hoặc là có chuyện trọng đại phát sinh, bằng không tùy tiện không nên dùng nó. Thánh đường lệnh không thể coi thường, nếu như các ngươi dùng cái này tới kiếm lợi hoặc là phạm sai lầm, thánh đường sẽ thu hồi. Long Không Không luốt luốt trong tay Thánh Đường lệnh, nói: "Ông ngoại, cho chúng ta cái đồ chơi này còn không bằng phái mấy cái cựu giai cường giả thủ hộ chúng ta đây, dạng này chúng ta chẳng phải an toàn?" Lăng lão gia tử lập tức giở, nói: "Ngươi nói cùng Thánh Đường muốn làm đang tứ phản. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, tương lai các ngươi khẳng định sẽ được đưa đến chỗ nguy hiểm nhất đi ma luyện, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể càng nhanh trưởng thành. Có áp lực mới có động lực." "Cái gì? Làm thánh ba đời, không thể nằm ngửa coi như xong, còn phải đối mặt mối nguy? Ta không làm nảy dự bị Thánh Đường được hay không?" Long Không Không vẻ mặt đau khổ nói ra. Lăng lão gia tử có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cùng ca ca ngươi tính cách thật đúng là hoàn toàn khác biệt ta. Muốn mang vương miệng, nhất định nhận hắn nặng. Các ngươi là bị trí tuệ linh lô chọn chúng người, đã không có đường lui có thể nói. Long không không ha to miệng, muốn hỏi giải trừ cùng trí tuệ linh lô khế ước có kịp hay không. Nhưng nghĩ đến lao ca vì giúp hắn thu hoạch được danh nghịch mà cùng một cái tàn khuyết trí tuệ linh lô ký kết khế ước, hắn liền không nói ra miệng. Long đương đương ra hỏa này thật sự là quá âm hiểm, đây là đạo đức bát góc. Nghĩ tới đây, Long không không không khỏi lườm Long đương đương lên mắt, trong lòng tối hừ một tiếng. Có trí khôn linh lô sự tỉnh, chỉ có các ngươi ba cái biết, cho nên về sau các ngươi muốn cùng nhau trông coi, đồng thời cũng phải chú ý nghiêm ngặt giữ bí mật. Linh lô như thường sử dụng không có vấn đề. dù sao linh lô chủng loại rất nhiều, chỉ cần trí tuệ linh lô chính mình không biểu hiện ra có trí khôn, người nào cũng sẽ không biết các ngươi đã cùng trí tuệ linh lô dung hợp. Mộc lộ, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng hai cái biểu đệ. biết rồi, gia gia. Mộc lộ khẽ cười nói, bọn hắn đều rất tốt đây. tốt, các ngươi có thể đi về, phải thật tốt tu luyện. đương đương, không không, lão sư của các ngươi đều hết sức ưu tú, mặc dù bọn hắn còn không phải thánh đường, nhưng là thánh điện thế hệ trẻ tuổi lực lượng trung kiên. thật tốt hướng bọn hắn học tập nếu như bọn hắn hỏi các ngươi thu hoạch linh lô sự tình, các ngươi có khả năng đem tên linh lô đơn giản hóa sau nói cho bọn hắn, nhưng không cần nói rõ trí tuệ linh lô sự tình. Được rồi, ông ngoại. Long đương đương đáp ứng một tiếng. Long không không thì như là gà con mổ tóc liên tục gật đầu. Đi thôi. Cuối tuần tới nhà ngồi một chút. Không không, ngươi bà ngoại còn chưa thấy qua ngươi đây. Được rồi. Cuối tuần ta cho các ngươi mang ăn ngon đi. Long không không cười hì hì nói. Ra thánh đường. Long không không hướng bên người Long đương đương nói, ông ngoại lần này tìm chúng ta tới giống như cũng không có việc gì nhỉ à? Liên là thông báo một chút chúng ta là hậu bị nhân tài sao? cũng không có gì cụ thể chỗ tốt. Lăng Ngọc lộ cười nhẹ một tiếng, nói, nốc đệ đệ, Thánh Đường Lệnh liền là chỗ tốt lớn nhất. Có Thánh Đường Lệnh, Thánh Đường, Thánh Điện hết thảy đều sẽ hướng chúng ta cởi mở, nhất là Thánh Đường. Thánh trong nội đường cất kỹ rất nhiều cao giai trang bị, ví như các ngươi kỵ sĩ thần ấn vương tọa ngay tại Thánh Đường bên trong. Gia Gia mới vừa nói, thất giai về sau chúng ta có khả năng tại Thánh Đường chọn lựa trang bị, lời ngầm là, chưa nói lựa chọn là có thể tuyển. Thánh Đường Huyền Điện bên trong cất giữ lấy lục đại nghề nghiệp đủ loại bí kỹ, trong đó bao quát một chút tiền bối đại năng chỗ một mình sáng tạo bí kỹ. Này chút kỹ năng tại dưới tình huống bình thường cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể đổi lấy, mà có thánh đường lệnh, làm dự bị thánh đường chúng ta có khả năng tùy thời tiến vào huyền điện học tập, chẳng qua là điểm này, liền để cho chúng ta có vượt xa cùng thế hệ cơ hội. Cho dù là tiên thiên linh lực 90 trở lên người, cũng muốn tại tuổi tròn 18 tuổi về sau, hàng năm mới có 3 lần tiến vào huyền điện cơ hội. Long Không Không nhãn tỉnh sáng lên, nói, còn có chỗ tốt gì sao? Lăng Ngọc Lộ nói, gia gia không phải đã nói rồi sao? Linh Lô chọn lựa a. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể dung hợp được, thực lực vượt qua thật dai. Phải biết, Linh Lô Thiên biến vận hóa coi như chúng ta đã có được trí tuệ linh lô, đó cũng là chúng ta hạch tâm linh lô, mong muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, khẳng định cần càng nhiều linh lô, huống chi, linh lô lẫn nhau ở giữa còn có khả năng tiến hành dung hợp, chuyển hóa làm mạnh hơn linh lô. Đã biết mấy trăm chủng linh lô nếu như lại thêm đủ loại khác biệt dung hợp, hẳn là sẽ cho linh lô mang đến càng biến hóa lớn. Trí tuệ linh lô mang cho chúng ta chỗ tốt lớn nhất không phải trực tiếp thực lực tăng lên, mà là tương lai linh lô tiến hóa cùng dung hợp phương hướng dẫn dắt. Phương diện này, không không ngươi dung hợp thần ký tự đồng linh lô tiền bối hẳn là đã biết linh lô bên trong am hiểu nhất, đến lúc đó còn muốn xin tiền bối cho chúng ta một chút ý kiến đây. Long Không Không đụng một cái bên người Long Đương Đương, nói, "Nghe được không? Có muốn không chúng ta đi trước lựa chút bí ký lại trở về?" Lăng Ngọc Lộ có chút bất đắc dĩ nói, "Bí ký ít nhất phải ngũ giai mới có thể thi triển, càng cao cấp hơn bí ký yêu cầu càng cao, vẫn là trước tiên đem tu vi tăng lên đi. Ta có một ý tưởng, về sau ba người chúng ta có khả năng định kỳ cùng một chỗ tu luyện, ta hẳn là có khả năng đối với các ngươi tiến hành một chút phụ trợ, từ đó tăng lên các ngươi tốc độ tu luyện." "Tốt tốt, ôm mùi loại chuyện này ta thích nhất." Long Không Không lập tức cao hứng bừng bừng nói. Long Đường Đường cũng gật gật đầu, mặt lộ vẻ nụ cười, nói, "Biểu tỷ vi vú." Hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua Lăng Ngọc Lộ khắc họa pháp trận. Trời tối ngày mai bắt đầu đi, ta hôm nay trở về trước chuẩn bị một chút." Lăng Ngọc Lộ khẽ cười nói, ba người trở về học viện, riêng phần mình tu luyện. Lúc ăn cơm tối, Long Dương Dương không có đi quán cơm, nhường Long Không Không đi đánh cơm. Tiểu tử này không là ưa thích giảm mạo sao? Vậy liền khiến cho hắn trải nghiệm trải nghiệm bị người coi như phản đồ mùi vị. Ngày thứ hai tiếp tục lên lớp, ngay tại thiếu niên các kỵ sĩ chuẩn bị tiếp tục nghe nhan giao dạng có quan hệ linh lô chi thức thời điểm, lại tiếp đến năm nhất toàn thể nhân viên quảng trường tập hợp tin tức Thầy chủ nhiệm Dụ Vân không đứng tại phía trước nhất, ở bên cạnh hắn chính là năm nhất sáu vị chủ nhiệm lớp, trong đó bao quát ma pháp lớp 1 chủ nhiệm lớp, cũng chính là Long Đường Đường cùng Long Không Không giật thịt tiểu Di Lang Bang. Trải qua lần trước sát hạch khảo thí cùng với học viện nghiên cứu, học viện quyết định đối cấp thấp tăng cường thực chiến huấn luyện, cùng loại với lần trước sát hạch. Các ngươi sẽ tại chuyên môn trong lĩnh vực đối kháng mô phòng da ma tộc. Thực chiến sát hạch thành tích đem cực đại ảnh hưởng các ngươi cuối kỳ sát hạch. Vì để cho các chức nghiệp trong tương lai có thể tốt hơn phối hợp, học viện quyết định cấp thấp cũng tiến hành tạm thời điểm nghề nghiệp tổ đội. Bởi vì cũng không phải là vị định săn ma đoàn đội thành viên Học viện sẽ cho các ngươi súng tốc độ tự do, mỗi một tiểu đội nhiều nhất 6 người, cũng có thể ít hơn so với 6 người. Học viện kiến nghị, vẫn là nghề nghiệp cân đối phù hợp săn ma đoàn yêu cầu tổ đội phương thức đối tương lai của các ngươi càng có trợ giúp. Lần này sát hoạch tổ đội không làm các ngươi tại cấp cao tổ đội hạn chế, như có nhu cầu, các ngươi có khả năng tự động điều chỉnh. Kiến nghị tại mỗi lần sát hoạch lúc nếm thử cùng khác biệt nghề nghiệp tiến hành tổ đội, từ đó tốt hơn đi thể hội cùng những nghề nghiệp khác phối hợp lẫn nhau. Nghe vị này thầy chủ nhiệm, lòng đương đương trong lòng không khỏi tán thưởng, này loại càng tiếp cận thực chiến diễn luyện không thể nghi ngờ sẽ đối với các học sinh trưởng thành vô cùng có trợ giúp lần trước sát hoạch lúc đối mặt ma tộc cái chủng loại kia lực áp bách cùng khẩn trương cảm giác liền là trước nay chưa có đối thực chiến ứng biến đều rất có ích lợi tùy ý tổ đội cái này tốt ta ngon nó ta muốn tìm mấy cái đẹp nhất cô nương cùng một chỗ tổ đội nhìn xem đều lấy mắt ta muốn cho các nàng làm xung linh bảo đi long không không ở một bên đã hư phấn. người suy nghĩ nhiều lần này ngươi đi theo ta long đương đương ôm long không không bả vai đem kích động hắn ôm ở bên người ca ngươi không thể dạng này a ngươi không thể hạn chế tự do của ta long đương đương vân đạm phong thính nói phản đối vô hiệu bọn hắn đều có chi khôn linh lâu nếu như lại có cái khác đồng đội, rất có thể bị nhìn ra mánh khoẹt, mà vì dự phòng loại tình huống này, bọn hắn nhất định không thể thả tay hành động, chẳng tha liền tổ ba người đội, chẳng những có thể lẫn nhau quen thuộc, cũng có thể tốt hơn vận dụng linh lô. Hôm qua nhan giao cũng đã nói, linh lô nghị muốn tiến hóa, liền cần không ngừng mà sử dụng, thực chiến không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Tiếp xuống các ngươi có khả năng tự do tổ đội, tuần này tam tướng tiến hành lần thứ nhất thực chiến huấn luyện, về sau mỗi thứ tư đều sẽ tiến hành một lần. Dụ vân không nói ra, vừa mới nói xong, năm nhất sáu học viên lập tức liền trở nên hưng phấn lên. Long Dương Dương tinh từng thấy, biểu tỷ đã quay người, muốn đi hướng bọn hắn bên này, mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại ngăn ở trước mặt nàng. Chương 66, Đớp chiến. Chương 66, Đớp chiến. Tử Tăng Lưu Huỳnh ngăn tại Lăng Ngọc Lộ trước mặt, nói, "Ngọc Lộ, cùng chúng ta tổ đội đi." Lăng Ngọc Lộ hơi sửng sở, nhưng vẫn là mỉm cười nói, "Tử Tăng, nếu là thực chiến huấn luyện, chúng ta vẫn là nhiều nếm thử một chút tổ hợp. Ta đã có tạm thời tổ đội đối tượng." "Hắn sao?" Tử Tăng Lưu Huỳnh xoay người, đưa tay chỉ hướng Long Dương Dương cùng Lâm Không Không phương hướng. Nàng cũng không nhận ra ai là ai, nhưng ngược lại huynh đệ kia hai tại cùng một chỗ các nàng đối thoại tăng thêm tử tăng lưu hình thủ thế lại thêm trước đó lời đồn đại lập tức liền hấp dẫn rất nhiều tân sinh lực chú ý lăng ngậm lộ mỉm cười nói đúng vậy à. ta dự định cùng bọn hắn tổ đội đây tử tăng lưu hình ánh mắt trong nháy mắt phát sinh một chút biến hóa cảm xúc rõ ràng có chút kích động lên nàng nói ngậm lộ ngươi quên chúng ta mới vừa vào học lần thứ nhất sát hoạch về sau các lão sư nói qua cái gì không chúng ta đều là thế hệ này thiên tài nếu như tương lai chúng ta tạo thành một nhánh săn ma đoàn rất có thể trở thành lục đại thánh điện lịch sử thượng tối cường san ma đoàn một trong ta không rõ ngươi tại sao phải từ bỏ cơ hội như vậy Lăng Ngọc Lộ trên mặt mỉm cười dần dần thu lại, nói: "Thật có lỗi, Tử Tang. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hắn thật so với ta mạnh hơn. Ngươi thả rằng tuyển hắn đều không chọn ta." Tử Tang lưu hình hốc mắt thậm chí hơi đỏ lên. Lăng Ngọc Lộ trầm mặt. "Đúng vậy a. Ngọc Lộ, ngươi định đem chúng ta đều từ bỏ sao?" Đúng lúc này, có Lôi đỉnh kiếm thánh danh xưng đường lôi quang đi nhanh tới, đứng tại tử Tang lưu hình bên người. Lăng Ngọc Lộ hơi hơi nhăn lông mày, tại nàng nguyên bản ý nghĩ bên trong, bởi vì Long Dương Dương cùng lòng không không gia nhập, chính mình nguyên bản kế hoạch săn ma đoàn thành viên muốn đi đi một cái chỉ có thể bỏ đi tử tăng lưu hình ma pháp sư này nhưng đường lôi quang, sơn ngộ, thái thải quên mấy người đúng là trong mắt của nàng đồng đội tình huống bây giờ tựa hồ tại hướng một phương hướng khác phát triển đó cũng không phải nàng muốn nhìn đến có thể nàng lại không biết nên giải thích như thế nào cũng không thể nói ta chẳng qua là không muốn tử tăng lưu hình một người ai nha được rồi được rồi các ngươi vì một cái nam sinh cãi lộn đáng ra không đúng lúc này thái thải quên bu lại rất bất đắc dĩ nói Lăng ngọc lộ cao mày nói đương đương không phải phản đồ đây chẳng qua là cái hiểu lầm sau đó ánh mắt của nàng mới nhìn hướng đường lôi quang cùng tử tăng lưu hình thản nhiên nói. Mời các ngươi tôn trọng lựa chọn của ta, ta có quyền lựa chọn cùng ai cùng một chỗ tiến hành thực chiến huấn luyện. Từ Tăng Lưu hình thở sâu, đem trong hốc mắt nước mắt cưỡng ép áp chế trở về, lạnh lùng thốt, Đường Lôi Quang, thải Quyên, còn có Sơ Nộ, các ngươi làm sao tuyển? Đường Lôi Quang nhìn thoáng qua xa xa long đường đường, không khỏi vì đó toát ra một điểm địch ý theo tiến vào Linh Lô Học Viện lần thứ nhất nhìn thấy thần nữ ngọc lộ, hắn liền đối cái này toàn thân đều tràn đầy thần thánh quang minh khí tức, trên mặt luôn là mang theo mỉm cười thản nhiên, như gió xuân liu liu thiếu nữ có dị dạng hảo cảm, có thể càng như vậy, lúc này nội tâm của hắn thì càng lị phản. Từ Tăng, ta cùng ngươi một đội. Hắn trầm giọng nói ra, "Ứu Ảnh lấp lánh, tên hiệu Luân hồi chi tử sơ ngộ lặng yên đi vào tử tang lưu hình bên người, nói, ta cũng cùng ngươi." Hắn cùng đường lôi quang tình huống cùng loại, nhưng cao ngạo hắn có hảo cảm là bên người thiên tài ma pháp thiếu nữ. Thái thải Quyên nhìn một chút tử tang lưu hình, nhìn lại một chút lang ngập lộ, nói, "Các ngươi đây là cần gì chứ? Ta thật khó xử a." Ngập lộ, "Chúng ta cùng một chỗ tiến vào học viện, khi đó chẳng phải ước định muốn tại cùng một chỗ sao? Hiện tại ngươi vì một cái, một cái xếp lớp, thật muốn thà vứt bỏ tất cả chúng ta sao?" Nhìn đứng ở chính mình đối diện ba người, Lăng Ngọc Lộ ánh mắt khẽ biến, tươi sáng cười một tiếng, nụ cười của nàng là như thế xúc động lòng người, đến mức Đường Lôi Quan cùng Sơ Ngộ cũng không khỏi hơi mẩn mẩn ra. Nếu như các ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, vậy coi như là đi. Thân nữ Ngọc Lộ lại làm sao không có sự kiêu ngạo của chính mình, nàng tại sao phải nói rõ lý do đâu? Thái Thải Quyên nhíu mày nhìn xem nàng, nói, "Ngọc Lộ, ngươi thật không suy tính một chút." Lăng Ngọc Lộ chẳng qua là mỉm cười nhìn xem nàng, Thái Thải Quyên thở dài một tiếng, nói, "Cái kia không có biện pháp, vì tương lai, ta chỉ có thể lựa chọn cùng với bọn họ." Nói xong, nàng cũng đi tới Tử Tang Lưu hình bên người. Năm nhất năm đại thiên tài, trong đó bốn cái đã đứng ở cùng một trận doanh bên trong. Trung quanh học viên khác nhìn xem này năm vị phân liệt, đều có loại đại khí không dám thở cảm giác. Mà nghĩ muốn đi qua nhúng tay năm nhất chủ nhiệm lớp nhóm, lại đều bị thầy chủ nhiệm Dụ Vân khung ngăn cản. Nhìn xem bọn hắn, Lăng Ngọc Lộ chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Ngay tại nàng muốn quay người rời đi thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, Tử Tăng Lưu Hùng, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tháng sau niên cấp khảo hoạch thời điểm, ta cùng Ngộ Lộ còn có đệ đệ ta, khiêu chiến bốn người các ngươi. Thiếu niên thân ảnh cao lớn ngăn tại Lang Ngộ Lộ trước người. Tại ánh nắng chiếu dọi đến, nguyên bản chói lọi thần nữ bị che chắn tại sau lưng của hắn. Giờ khắc này, Lăng Ngọc Lộ ngẩn ngơ, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ ngắt. Vừa mới cho dù là tại nguyên bản quan hệ hòa hợp đồng bạn bức bách phía dưới, nàng đều kiên cường mỉm cười, có thể giờ này khắc này, khi nàng bị cái kia cao lớn bóng lưng che kín thời điểm, một loại khó nói nên lời cảm xúc trong nháy mắt trong lòng nàng lan tràn. Nàng dù sao chẳng qua là cái 16 tuổi tiểu cô nương, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng thậm chí có loại cùng thế là địch cảm giác. Tất cả ánh mắt cũng tại đây một cái chớp mắt toàn bộ ngưng tụ tại Long Đường Đường trên thân, rất nhiều năm nhất học viên đều cảm giác mình có nghe lầm hay không? 3 chọn 4. Đồng thời khiêu chiến Nguyên tố Thánh nữ, Lôi đình kiếm thánh, Luân hồi chi tử cùng Bạch phương hoàng. Liên Tử tăng Lưu hình bốn người đều có chút mặt người, sơ ngộ phản ứng đầu tiên, lạnh lùng tốt, ai cho ngươi lòng tin. Ngươi xác định ngươi có tư cách này. Long đương đương thản nhiên nói, lần trước sát hạch thứ nhất là ai nhỉ? Cùng hắn cùng một chỗ tới, ban đầu liền e sợ cho thiên hạ không loạn lòng không không trong nháy mắt tiếp lời nói, là vĩ đại thần nữ Mộng Lộ cùng kỵ sĩ ban một lớp trưởng Long Đường Đường. Đường Lôi quan tâm mắt sáng rực mà nhìn xem Long Đường Đường, nói, tiểu tử, ngươi làm thật. Long Đường Đường tiếp tục thản nhiên nói, lần trước sát hạch thứ nhất là ai nhỉ? Long Không Không, là vị đại thần nữ ngọc lộ cùng kỵ sĩ ban một lớp trưởng Long Đường Đường. Đường lôi quang. Thái thải Quyên nhìn một chút hai phía, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tự hồ hẳn là bảo trì trung lập, ba đối ba có phải hay không càng đặc sắc. Nàng lầm bầm, kịch liệt như vậy sao? Ta có thể chờ hay không các ngươi quyết ra thắng bại rồi quyết định gia nhập chỗ nào? Long Không Không cao ngạo ngẩng đầu lên, nói, "Cỏ đầu tường đi một bên. Ngươi nói ai là cỏ đầu tường?" Thái thải Quyên giận dữ, tốt xấu nàng cũng là thiên tài thiếu nữ a. Long Không Không cười nhạo một tiếng, nói, "Ai hỏi liền nói người nào. Đấu vào mồm hắn thua qua sao?" Miệng mạnh Vương giả nhận thức một chút, tử tăng lưu hình sắc mặt có chút trắng bệnh, không biết có phải hay không là tức giận. Nàng nói, tốt, rất tốt. Long đương đương, ta tiếp nhận kêu chiến của các ngươi. Đến lúc đó thấy, nói xong, nàng xoay người rời đi. Một khắc cũng không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại nơi này, đường lôi quang cùng sơ nộ cũng đi theo, nhưng Thái Thải quên không đi. Nàng tâm mắt sáng rực mà nhìn xem Long đương đương, nói, trước đó hiểu là ngươi, xin lỗi rồi. Ừm. Long đương đương hướng nàng gật đầu, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Thái Thải Quyên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi là có đảm đương nam sinh, khó trách ngọc lộ tàn thỉnh ngươi các ngươi cố gắng lên nha. Long đương đương biểu lộ trong nháy mắt trở nên cứng đờ, một bên Long không không khinh thường nói, mặc kệ ta ca kiểu gì, ngược lại không đùa với ngươi. có tức hay không? ngươi có phải hay không muốn tìm đánh? Thái Thải Quyên trong nháy mắt phát điên, nếu không phải nhiều như vậy Lão sư cùng đồng học nhìn xem, nàng thật nghĩ triệu hồi ra chính mình bản mệnh triệu hoán thú đúng lúc này, Long đương đương cảm giác được phía sau lưng của mình bị chọc chọc, hắn xoay người lại, lang ngọng lộ vẻ mặt đã khôi phục như thường, lại toát ra theo thói quen mỉm cười, nàng nói, ba chúng ta đối bốn, ngươi nghiêm túc sao? Long đương đương mỉm cười, nói, ngươi không có lòng tin sao? Lăng Ngọc Lộ nói: "Đương nhiên là có, ta có thể là thần nữ đây." Long Dương Dương gật gật đầu, nói: "Biểu tỷ vị vũ, cái kia đến lúc đó liền dựa vào ngươi bảo hộ hai chúng ta." Lăng Ngọc Lộ trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, nói: "Có thể chứa đều để ngươi can thiệp, nguyên lai like ngươi nói là lấy cứng rắn nhất lời, làm lấy mềm nhất sự tình a." Long không không theo bên cạnh nô đầu ra, nói: "Ta ca không có nói sai a, người ta có thể là bốn đại thiên tài đâu, chúng ta liền ngươi một thiên tài, ngươi đương nhiên muốn bảo vệ chúng ta." Biểu tỷ cố gắng lên, "Biểu tỷ vị vũ, im miệng. Các ngươi hai cái, theo ta đi." nói xong nàng một tay một cái lôi kéo hai người ống tay háo xoay người rời đi nhàn giao nhịn không được hướng bên người dụ vân khung nói vì cái gì không cho ta ngăn cản bọn hắn dụ vân khung mỉm cười nói có cạnh tranh mới có thể có tiến bộ đây không phải rất tốt sao lên tới cấp cao trước đó để bọn hắn càng tự do trưởng thành chẳng phải là tốt hơn ma pháp ban một chủ nhiệm lớp lăng băng đứng ở một bên cười tủm tỉm không nói lời nào nàng một chút đều không nóng nảy nay đất chiến ngẫm lại đều rất kích thích so với các nàng khi còn đi học mà thú vị nhiều mà lại một bên là cháu gái của mình thêm hai cái cháu trai một bên khác thì là chính mình dạy dỗ học sinh Hai phía người nào thắng nàng đều không lỗ nha. Long đương đương cùng Long Không Không đi theo Lăng Ngọc Lộ đi tới nàng cửa túc xá trước. "Biểu tỷ, này tòa tiểu lâu đều là ngươi?" Long Không Không nhìn xem trước mặt nhà này hình tròn hai tầng lầu nhỏ, lập tức mở to hai mắt nhìn, này thoạt nhìn so với bọn hắn bên kia bốn người ký túc xá cộng lại đều lớn. Lăng Ngọc Lộ mỉm cười nói, "Đúng nha. A, các ngươi có phải hay không còn không biết? Ta tại nhập học trước đó, liền đã bị dự định là mục sư thánh điện dự bị thánh đường, đại ngộ tự nhiên là có chỗ khác biệt." Long Không Không bừng tỉnh đại ngộ nói, "Khó trách ngươi trước đó liền có cái kia kim sắc huy chương." Cái thứ hai anh em chúng ta hiện tại cũng là dự bị thánh đường, có phải hay không cũng cần phải cho chúng ta thay đổi chỗ ở. Lăng Ngọc Lộ buông tay nói, cái kia hẳn là không được đi. Ta là mới vừa vào học thời điểm liền sắp xếp xong xuôi, các ngươi đều đã có ký túc xá, nếu là hiện tại đổi, không phải ngồi vững các ngươi thu được không giống bình thường linh lộ sao? Tới đi. Nàng hướng hai người vây vây tay, mở ra cửa sân đi vào. Khu nhà nhỏ có chừng hai một trăm mét vuông, sạch sẽ gọn gàng. Đi vào ký túc xá, đầu tiên là một cái khoáng đạt hình tròn tròn không phòng khách, tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu giỏi đến lộ ra thoải mái. Lăng Ngọc Lộ chỉ chỉ phòng khách ghế sofa, nói, "Ngồi đi. Các ngươi vẫn là thứ nhất đến chỗ của ta nam đồng học đây." Long Dương Dương cùng Long Không Không ngồi xuống, Lăng Ngọc Lộ cho bọn hắn rót hai chén nước, sau đó chính mình bưng chén nước tại đối diện bọn họ ngồi xuống. Nàng nhìn về phía Long Dương Dương, nói, "Bốn người bọn họ không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn cá thể thực lực cơ hồ đều không dưới ta, nhất là tử Tang, ma pháp của nàng thiên phú cực cao, hiện tại mặc dù còn không phải dự bị thánh đường, thế nhưng cũng sắp, một khi nàng theo học viện tốt nghiệp, hẳn là dự bị thánh đường." Đường Lôi Quang Sơ nộ cùng thái thải quên hơi yếu một điểm, nhưng các đại thánh điện cũng đều dựa theo thánh đường tiêu chuẩn tại buổi dưỡng. Ba cặp bốn, thẳng thắn nói, "theo tình huống trước mắt đến xem, chúng ta thắng cơ hội không lớn, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, khi đó nguyện ý đứng ra vì ta giải vây. Long Dương Dương lắc đầu, nói, "Hẳn là chúng ta tạ ơn biểu tỷ mới đúng. Ngươi thừa nhận, đều là bởi vì chúng ta. Còn khiêu chiến, vô luận thắng bại, chúng ta hết sức nỗ lực chính là. Ta tin tưởng biểu tỷ thực lực tại thu được trí tuệ linh lô về sau nhất định cũng có tăng lên trên diện rộng, chúng ta chưa chắc sẽ thua." Chính là, "Các ngươi hai cái trước đó không nguyện quán quân sao?" lại thắng bọn hắn một lần, ta ở trên tinh thần ủng hộ các ngươi." Long Không không cười hì hì cơ cơ quả đấm. Lang Ngọc Lộ ngạc nhiên nói, "Ngươi nói thế nào giống như cũng không liên quan đến ngươi giống như. Ngươi phải biết, chúng ta sở dĩ chiến thắng cơ hội xa vời, chủ yếu nhất cũng là bởi vì ngươi. Ngươi nếu là có ca của ngươi thực lực, nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể liều một phen." Long Không không cười hì hì nói, "Ta đây không phải bây giờ còn chưa có nhà." Lang Ngọc Lộ nói, "Gần nhất một tháng này, chúng ta tại thực chiến lúc huấn luyện thật tốt rèn luyện một thoáng, chúng ta cũng tại cùng một chỗ tu luyện, tranh thủ đem linh lực nói thêm thằng một chút." "Đương đương, ngươi có hay không đến ngũ giai?" Long đương đương gật gật đầu, nói, xem như vừa tìm thấy đường, tháng sau khẳng định có khả năng ổn định tại ngũ giai phía trên. Lăng Ngọc Lộ thở dài một hơi, nói, cái kia còn tốt, hẳn là sẽ không thua quá thảm. Long không không nhịn không được nói, thật một chút thắng cơ hội đều không có sao. Lăng Ngọc Lộ bày ra một bộ bộ dáng đáng thương, nói, rất khó nha. Mỗi một người bọn hắn tại một đánh một tình huống dưới thực lực đều tại ca của ngươi phía trên, đường lôi quang càng là đã đụng chạm đến lục giai ngưỡng cửa, ca của ngươi có thể đánh bại một cái liền hết sức không dễ dàng. Một đôi ba, ngươi cảm thấy ta thật chính là không gì làm không được thần nữ sao? Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần không vừa lòng thanh âm đột nhiên vang lên, nếu như các ngươi nghĩ thắng, không không mới là khâu mấu chốt nhất, bởi vì, hắn có ta. Kim quang nhàn nhạt lấp lánh, một đạo hư hảo màu vàng kim bóng mở theo Long Không Không chói chán chui ra. Chương 67: Thiên Liên Chi Hải. Chương 67: Thiên Liên Chi Hải. Này đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người vàng nóng nhìn qua chỉ có cao hơn một thước, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng vầng quanh, như nàng xem ra hư hảo mà cao quý. Tự động. Long Không Không kinh ngạc nói, hắn nhưng không có thôi động linh lô, nàng thế mà chính mình cứ như vậy ra tới. Thấy được nàng chủ động xuất hiện, Lang Ngọc Lộ cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng người lên, cung kính nói: "Tự đồng tiền bối." Tự đồng nói: "Không cần gọi ta tiền bối, các ngươi liền gọi tên ta tốt." Đối với Linh Lô tới nói, mỗi một lần một lần nữa ký kết khế ước đều là một lần trùng sinh, chúng ta trí tuệ Linh Lô có thể miễn cưỡng có trí khôn liền đã hết sức không dễ dàng. "Được rồi." Lang Ngọc Lộ mỉm cười gật đầu. Long Dương Dương cũng là lần đầu tiên thấy đệ đệ Linh Lô phong xuất ra, hắn biết, cái này là vừa tới học viện lúc vì bọn họ tiến hành kiểm nghiệm Linh Lô. Mà lại, vị này còn giống như là chính đại trí tuệ Linh Lô bên trong người nói chuyện rất có thể là mạnh nhất trí tuệ linh lô long đương đương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hắn lúc trước liền đã hộ tống lăng ngọc lộ cùng một chỗ đứng người lên lúc này cũng là chủ động vân an tự động ngươi tốt tự động hướng long đương đương khẽ vuốt cầm tham hỏi sau đó mới nói nói không không thực lực mặc dù bởi vì tiên thiên nguyên nhân yếu kém nhưng dựa vào sự giúp đỡ của ta tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể đuổi tới mà lại trọng yếu nhất chính là hắn cái kia nguyên qua linh lô rất đặc thù ta cũng là bởi vậy lựa chọn cùng hắn ký kết nguyên qua linh lô tồn tại khiến cho hắn có được vô hạn khả năng mà có ta ở đây có thể phụ trợ hắn tu luyện cũng có thể phụ giúp đỡ bọn ngươi cùng nhau tu luyện Đã các ngươi ba cái đã khẳng định muốn đi cùng một chỗ, như vậy, ta cảm thấy có khả năng sớm để cho các ngươi tại cùng một chỗ tu luyện. Tiểu Minh hẳn là cùng với ngươi a? Một câu cuối cùng là hướng Ngọc Lộ hỏi. Đúng thế. Lang Ngọc Lộ đưa tay nhẹ điểm một cái chán của mình. Sau một khắc, trên chán của nàng lập tức hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt thiên sứ quan văn, ngay sau đó, một cái so tự động còn khéo léo hơn một chút màu vàng kim tiểu thiên sứ liền từ nơi đó bay ra, nhịp động lấy một đôi cánh nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Tiểu thiên sứ liếc mắt liền thấy được tự động, sau một khắc, nàng không chút do dự bay nhào tới tự động trước người, kéo ra tay nhỏ ôm lấy cổ của nàng, tự đông nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười nói, linh trí bảo tồn được không sai, bất quá ngươi thật giống như tạm thời mất đi nói chuyện năng lực, cần ít nhất hoàn thành một lần tiến hóa mới được. Lăng ngọc lộ nói, tự đông, ngươi là muốn cùng tiểu minh cùng một chỗ phụ giúp bọn ta tu luyện sao? tự đông nói, không chỉ là chúng ta, còn có thương hải tiền bối. nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía long giống như tạm thời mất đi nói chuyện năng lực, cần ít nhất hoàn thành một lần tiến hóa mới được. Lăng ngọc lộ nói, tự đông, ngươi là muốn cùng tiểu minh cùng một chỗ phụ giúp bọn ta tu luyện sao? tự đông nói, không chỉ là chúng ta, còn có thương hải tiền bối nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Long Dương Dương Chỉ cảm thấy nàng cái kia hư hào trong đôi mắt kim quang lóe lên một cái, bộ ngực mình chỗ lập tức liền có một cỗ mát lạnh cảm giác lan tràn. Sau một khắc, trắng đoán như Ngọc Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô liền theo trước ngực hắn chui ra. Tiền bối, có nguyện thử một chút sớm trợ giúp bọn hắn tu luyện. Có Tiểu Minh tiến hành quá độ, hẳn là vẫn là có thể. Tự Đồng nói với Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô, có khả năng thử một chút. Mặc dù không bằng một loại khác hình dáng hiệu quả tốt, nhưng đối bọn hắn hiện tại tới nói, hẳn là cũng rất tốt. Thương Hải tuổi trẻ thanh âm vang lên. Lang Ngạo Lộ lúc này trong lòng là hết sức kinh ngạc, nàng, Long Dương Dương. Long không không đều có được trí tuệ linh lô, không hề nghi ngờ, thần kỳ tự động linh lô làm đã từng chín đại trí giả đứng đầu, từng được vinh dự tối cường phụ trợ linh lô, cho nên nàng không chỉ giữ vững tương đối hoàn hảo hình dáng, trí tuệ, liền trí nhớ đều mười phần hoàn chỉnh. Liên Long đương đương cái kia tàn khuyết linh lô vậy mà cũng bảo lưu lại nói chuyện năng lực, tự động đều muốn cung kính sưng hô thứ nhất tiếng tiền bối. Nhìn như vậy đến, tại cơ sở phẩm chất bên trên, chính mình quang minh thiên sứ linh lô ngược lại không bằng hai cái này linh lô, chẳng qua là không biết đương đương nguyệt minh thương hải linh lô có thể hay không chữa trị thật tốt đi người chỗ tu là đi. Tự động nói với Lang Ngọc lộ. Tuất, mời đi theo ta. Mộc Lộ phòng tu luyện tại lầu 2, khi nàng mở ra cửa phòng tu luyện lúc, một cỗ nồng đậm quang nguyên tố đập vào mặt. Linh lực 99 đánh nổ. Hình tròn trong phòng tu luyện, mặt đất bên trên khắc rõ phức tạp pháp trận phù văn, pháp trận bên trên còn khảm nạm từng khối bảo thạch, bảo thạch màu sắc dùng màu trắng cùng màu vàng kim làm chủ, xem xét liền là quang thuộc tính linh thạch. Thánh quang tụ linh trận, thích hợp các ngươi tu vi hiện tại. Tự động hướng Mộc Lộ nhẹ gật đầu. Long Dương Dương cùng Long Không Không lúc này cũng đi vào phòng, tắm gọi tại cái kia mang theo thần thánh khí tức quang nguyên tố bên trong toàn thân ấm ấm áp áp, không nói ra được dễ chịu, liền khí huyết đều trở nên thịnh vượng mấy phần. Lăng Ngọc lộ đóng kỹ phòng tu luyện cửa phòng, trong phòng tu luyện năng lượng lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Này loại mang theo thần thánh khí tức quang nguyên tố, tại dưới tình huống bình thường chỉ có mục sư có thể phóng thích, cũng thích hợp nhất mục sư tu luyện. Thương Hải tiền bối, chúng ta thử một chút. Tự Đồng nói với Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô. Thương Hải nói, ngươi không phải mới vừa đều nói rồi, chúng ta mỗi một lần ký kết khế ước đều tương đương với trùng sinh, này tiền bối nhị chữ về sau liền không cần phải nói, liền gọi ta Thương Hải đi. Ta trước tiên có thể cùng Tiểu Minh dung hợp thử một chút, sau đó phải xem ngươi rồi. Bất quá, muốn đợi buổi tối, hiệu quả mới tốt nhất. Ban ngày ta ước chừng chỉ có một nửa lực lượng. Tự Đồng suy nghĩ một chút, nói, vậy không bằng dạng này. Phiền vái ngài trước cũng không không nguyên qua Linh Lô dung hợp, ta giúp hắn điều khiển, để cho các ngươi cảm thụ một chút hắn diệu dụng, hiệu quả hẳn là cũng còn có khả năng. Tốt, ngươi coi trọng như thế Linh Lô, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Vậy liền thử một chút đi. Thương Hải có chút kích động nói, không không, đem nguyên nguyên qua Linh Lô phóng xuất ra. Tự Đồng nói với Long không không, sau một khắc nhìn qua bình thường. Toàn thân đen kịt, Nguyên Qua Linh Lô từ từ bay ra. Nguyên Qua Linh Lô cùng Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô một đen một trắng, xem dâng lên phân biệt rõ ràng. Tốt, ta tới. Thương Hải nhắc nhở một tiếng. Sau một khắc, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô trầm trầm tung bay mà lên. Ngay sau đó, đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Long Không Không Nguyên Qua Linh Lô bay đi. Một đen một trắng hai cái Linh Lô đụng vào nhau, trong cả phòng tu luyện không khí tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng bóp méo một thoáng. Long Không Không chỉ cảm giác đến trong thân thể mình giống như nhiều cái gì, mà trước mặt Nguyên Qua Linh Lô cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa Long trời lở đất. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được linh lô dung hợp, trước đó tự động là linh lô phụ trợ, cùng này dung hợp là không giống nhau. Lúc này hai cái linh lô dung hợp lại cùng nhau, hắn chỉ cảm giác đến suy nghĩ của mình trong nháy mắt sinh động, cảm giác tựa hồ vô biên vô hạn hướng phía ngoài kéo dài lấy, to lớn hắc động tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại hắn thân trước, chính là nhị giai nguyên qua linh lô thôn phệ chi lực. Chỉ bất quá, tại hắc động xuất hiện về sau, toàn bộ phòng tu luyện bỗng nhiên tối sầm lại. Long Không không chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề mênh mông thần thánh quang minh lực lượng một thoáng trú ngụ trong cơ thể mình, thân thể đột nhiên mạnh trướng, suýt nữa bị nó no bao mà tại Long Dương Dương cùng lăng Ngộ Lộ trong mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy gian phòng bên trong tối sầm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản ngưng tụ tại trong phòng tu luyện thần thánh quang minh lực lượng lại bị quét sạch sạch xanh, xanh. Mà Long Không Không cả người thân thể đã biến thành sáng lạn màu vàng kim. Các ngươi tới, ngồi tại thân thể của hắn hai bên, đều ra một trường. Tự Đồng lập tức nói ra. Long Dương Dương cùng lăng Ngộ Lộ vội vàng đi vào Long Không Không bên người riêng phần mình ngồi xuống. Tự Đồng hai tay nhất chỉ, Long Không Không hai tay tại nàng dẫn dắt phía dưới nâng lên, song trường phân biệt cùng Long Dương Dương tay trái cùng với Lang Ngộ Lộ lòng bàn tay phải cài nhau. lập tức Hai người chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tinh khiết linh lực theo long không không trong lòng bàn tay truyền đến, trong nháy mắt chú người trong cơ thể của bọn họ, hắn tốc độ nhanh chóng, muốn so với bọn hắn minh tưởng tu luyện lúc nhanh mấy lần không thôi. Các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng muốn bắt đầu. Không không, nhất là ngươi, linh lực sẽ đến đến hơi mãnh liệt. Dương Dương, Ngọc Lộ, các ngươi dùng tinh thần lực dẫn dắt, toàn lực từ trên người hắn rút ra linh lực, để tránh cho hắn bị nó no bạo. Nếu như ta cảm thấy hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ dừng lại. Nói xong, tự động giang hai cánh tay, màu vàng kim thân thể bắt đầu trở nên chân thực dâng lên chậm rãi bay về phía cái kia thôn vệ vòng xoáy trung tâm. Ông, từng đạo to lớn đen kịt quang mang tựa như sóng dữ tiến vào phát ra, phong tu luyện trong khoảnh khắc liền biến thành hải dương màu đen. khổng lồ thiên địa nguyên lực trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng hướng bên này chen trúc tới. toàn bộ linh lô trên đảo linh khí cũng vì đó kịch liệt ba động một chút, từ đó kinh động đến rất nhiều cường giả. lúc này long không không chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất bành trướng mấy lần, một giây sau liền muốn nổ tung giống như, hắn chỉ có thể liều mạng thông qua hai tay lòng bàn tay hướng ra phía ngoài phát ra linh lực. long đương đương cùng lăng ngọc lộ đồng thời thân thể kìm chấn, toàn lực hấp thu những linh lực này. long đương đương bên này nhị giai thánh dẫn linh lô trực tiếp phóng xuất ra, toàn diện tiếp dẫn linh lực tiến hành thai nén, hóa lỏng. Lang Ngọc Lộ bên kia, một thanh kỳ dị màu vàng kim truy nhỏ bay ra, không ngừng mà tại bên người nàng cơ, đối những cái kia hấp thu mà đến linh lực gõ gõ đập đập, không ngừng mà áp dục, rèn luyện. Thôn phệ gia nhập Nguyệt Minh Thương Hải linh lô, liền biến thành nuốt thiên địa. Tại tự động cái kia có thể tăng lên một giai mạnh mẽ phụ trợ năng lực phía dưới, thiên nguyên linh vực lúc này biến thành thiên nguyên chi hải. Đây là tự động chủ động tiến hành khống chế, bằng không mà nói, dùng Long Không không hiện tại tố chất thân thể, căn bản không chịu nổi toàn lực bùng nổ thiên nguyên chi hải mang đến uy năng. Lăng Ngọc lộ chỗ ký túc xá lầu nhỏ đường kính 3 trong phạm vi mười thước, đã hoàn toàn biến thành màu đen, từng vòng từng vòng màu đen quang mang tại vòng ngoài quay quanh, khổng lồ linh khí bị không ngừng mà dẫn dắt tới, khiến cho cái kia từng vòng từng vòng màu đen quang mang bên trong tỉnh cờ lóe ra màu vàng kim hào quang. Ngay tại mười mấy giây về sau, đã có mười mấy người xuất hiện ở lầu nhỏ bên ngoài, bọn hắn mắt thấy này, rõ ràng là lĩnh vực mang đến biến hóa, đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ đúng lúc này, một tiếng nói giàn mua vang lên, "Chư vị mời về, hết thảy như thường." Nghe được cái thanh âm này, các vị linh lô học viện cao tầng lúc này mới trầm tĩnh lại, thậm chí còn lộ ra mấy phần đương nhiên chi sắc. bọn hắn hướng bầu trời hơi hơi không người, rồn dập rời đi. nổ tung, ta muốn nổ tung. Long không không trong lòng không ngừng quanh quẩn ý nghĩ này. mỗi khi thân thể của hắn tiếp cận sụp đổ thời điểm, cái kia phần lực lượng ngoại lai đều sẽ chậm lại mấy phần, khiến cho hắn có thể hơi thở phào, nhưng rất nhanh lại sẽ lần nữa tăng cường. hắn đã đang toàn lực hướng ra phía ngoài phát ra, đêm này chút ngưng tụ đến năng lượng vân biệt thông qua hai tay lỏng bàn tay truyền lại cho Long Dương Dương cùng Ngộ Lộ. mặc dù như thế hắn vẫn như cũ không ngừng gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đối với long đương đương cùng ngập lộ tới nói đây cũng là bọn hắn trước nay chưa có một lần trải nghiệm tại bọn hắn tu luyện sử thượng chưa bao giờ có như thế dư thừa thiên địa nguyên lực cung cấp hấp thu bọn hắn mặc dù không có long không không loại kia muốn bị no bạo cảm giác nhưng linh lực trong cơ thể vẫn như cũ cực kỳ dồi dào long đương đương thậm chí có loại thánh dẫn linh lô thai nén không được cảm giác không biết bao lâu trôi qua ngoại giới linh lực dần dần yếu bớt tự động thanh âm tại ba người trong thai vang lên nghỉ ngơi một chút sau đó lại đến bên ngoài dót vào thiên địa nguyên lực trong nháy mắt giảm bớt long không không sủi lơ trên mặt đất ngủ lớn thở hồng ngọc lấy Toàn thân hắn kinh mạch cơ hồ không một chỗ không đau, toàn bộ thân thể tựa như cái khô cắt xuống tới khí cầu giống như. Long đương đương cùng lăng ngọc lộ nhưng như cũ duy trì tư thế ngồi yên lặng điều chỉnh trong tu luyện mang tới linh lực. Bên trong căn phòng kia sáng khôi phục như thường, pháp trận chậm rãi hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên lực dùng ngưng tụ thần thánh quang minh lực lượng, tự động cùng Thương Hải tuần tự bay ra. Thương Hải thanh âm bên trong rõ ràng mang theo vài phần phấn khởi, có ý tứ, hết sức có ý tứ. Không nghĩ tới này Nguyên Qua Linh Lô lại có thể sinh ra bá đạo như vậy năng lực. Ngươi nói đúng chờ đến không không ngũ giai về sau, ngươi ta hẳn là là có thể đếm thử dung hợp. Người ta trước dung hợp lại đi thôi động này nguyên qua linh lô, đồng thời đem ta thương hải sáng nguyệt chi lực chú người, hiệu quả tất nhiên sẽ càng mạnh. Tự Đồng nhẹ gật đầu, nói, này chính là ta vì cái gì nhường ngài lựa chọn Long Đương Dương. Hẳn là có khả năng, Ừm, ta hiện tại cuối cùng có chút lòng tin. Tự Đồng, cảm ơn ngươi. Hẳn là, đã từng ngài cùng ngài đồng bạn vì thủ hộ đại lục làm ra nhiều như vậy nỗ lực, làm văn bối bảo vệ cẩn thận các ngươi là chúng ta chuyện nên làm. Hiện tại chỉ hy vọng hết thề có thể thuận lợi liền tốt. Nói xong, Tự Đồng đưa tay phóng xuất ra một vệt kim quang rơi vào lòng không không trên thân. Cái kia kim quang cũng không có trị liệu tác dụng, nhưng rất nhanh, một con số ngay tại long Không Không hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ mà. 78. Đúng vậy, tại này chỉ qua vài ngày ngắn ngồi bên trong, Long Không Không tiên tiên linh lực đã tăng lên tới 78, xa xa thoát ly cột mục cấp độ. Mà có tự đồng trợ giúp, nguyên họa linh lô bị chiều sâu khai phá về sau, hắn này tiên tiên nội linh lực tăng lên tốc độ mặc dù sẽ theo nội linh lực tổng số lượng gia tăng mà chậm lại, thế nhưng muốn so hắn nguyên lai like nhanh hơn nhiều. Long Không Không thở ra hơi thời điểm, đã là sau một cái giờ, sắc trời bên ngoài cũng sớm đã tối xuống dưới. Long đương đương cùng Lăng Ngọc lộ cũng không thấy no bụng, bọn hắn hấp thu quá to lớn thiên địa nguyên lực, này muốn so thức ăn cung cấp năng lượng tinh khiết, bạc lớn. Tiếp tục đi. Buổi tối. Chương 68. Thần kỳ thương nguyện thiên sứ. Chương 68. Thần kỳ thương nguyện thiên sứ. Long không không tê liệt ở trên ghế salon, nhìn xem tự đồng đáng thương nói, chúng ta có thể hay không quá chăm chỉ. Tự đồng thản nhiên nói, chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ được Long đương đương. Chỉ có ngươi mạnh lên, thông qua ta cùng Nguyên qua linh lô mới có thể phụ trợ hắn giải quyết nguyện minh thương hại Ling lâu vấn đề. Nghe nàng lời này, Long đương đương đấy mắt không khỏi toát ra một tia dị dạng. Long không không cũng đã bỏ lên, nói, đi đi đi, lên lầu, tiếp tục. Long đương đương khỏe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, hướng tự đồng phương hướng giơ ngón tay cái lên. Vô luận tự đồng nói là sự thật vẫn là vì khích lệ Long không không cũng không tệ, phải không? Khí trời tối nay không phải quá tốt, trên không mây rất nhiều, không nhìn thấy tinh nguyện. Tự đồng hướng Lăng Ngọc lộ nói, Nam Tiểu Minh gọi ra đi, chúng ta bắt đầu. Được rồi. Lăng Ngọc lộ tâm tình lúc này cũng phi thường tốt. Hôm nay ba ngày tu luyện, nàng rõ ràng cảm giác được so bình thường chính mình tốc độ tu luyện nhanh ít nhất gấp đôi. Đây là tại Long không không bản thân là tứ giai, tự thân linh lực không phải thể lỏng. Nàng đang hấp thu về sau cần trước tiến hành một lần chuyển hóa, từ đó tiêu hao rất nhiều linh lực tình huống dưới. Chính mình hai cái này biểu đệ, xem ra đều là bảo tàng Nam Hải Nhi, a. Trước sáng sai khiến linh lô phong thích, cái kia nhỏ nhắn tiên sứ lại một lần bay ra. Long đương đương cũng đem chính mình Nguyệt Minh Thương Hải linh lô phong thích ra ngoài. Chúng ta tới trước, sau đó ngươi lại để thăng. Thương Hải nói với tự động, nói xong, Nguyệt Minh Thương Hải linh lô bay về phía cửa cửa sổ hướng đi, chắn đoán linh lô bản thể tản mát ra u u bạch quang. Tiểu Minh nhịp động lấy sau lưng hai cánh tung bay mà đi sau một khắc, nàng đống nhiên ra tốc, âm trực hạch vọt người nguyệt minh thương hải linh lô bên trong. bịch, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, đạm chất lỏng màu xanh lam khuấy động mà lên. tiếp theo một cái trước mắt, từng vòng từng vòng trắng lam giao nhau vầng sáng tùy theo nhộn nhạo lên, nguyệt minh thương hải linh lô bên trên nguyên bản nhu hòa bạch quang trong nháy mắt trở nên rệt liệt dâng lên. long đương đương mơ hồ cảm giác được, cái kia theo nguyệt minh thương hải linh lô bên trên tản ra một cỗ lực lượng vô hình phóng lên tận trời. tiếp theo một cái trước mắt, bầu trời ngoài cửa sổ liền ấn chứng ý nghĩa của hắn. nguyên bản, từng mây dày đặc nhường kim văn đen kịt tối tăm, nhưng ngay một khắc này, mây mù vậy mà đã nứt ra một cái khe ngay sau đó, cái kia dần dần tách ra tầng mây tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. nương theo lấy vân khai vụ tán, căn khiết minh nguyệt lộ ra đầu, cùng nguyệt minh thương hải linh lô hòa lẫn. nguyệt minh thương hải linh lô mặt ngoài lập tức có vô số cái điểm sáng màu trắng ngưng tụ khiến cho nhìn qua càng ngày càng trơn bóng sáng chói. sau một khắc, một vầng loan nguyệt dị nhiên cũng liền như vậy trôi nổi tại nguyệt minh thương hải linh lô phía trên, tựa như trên bầu trời minh nguyệt hình chiếu, trăng khuyết hào quang chiếu dọi tại màu lam linh lô thương hải bên trong. Kỳ dị hào quang bên trong không ngừng có ánh sáng ngất hướng vào phía trong sụp đổ đúng lúc này, Long Dương Dương trong lòng vang lên Thương Hải thanh âm, coi ta cùng bình thường Linh Lô dung hợp lúc có thể lựa chọn ta sáng nguyện chi lực hoặc là Thương Hải lực lượng cùng hắn dung hợp, dung hợp ra đối ứng năng lực, nhưng nếu như dung hợp đối tượng là trí tuệ Linh Lô, như vậy Nguyệt Minh Thương Hải lực lượng sẽ toang toàn diện, cùng hắn dung hợp, hiệu quả sẽ được ra. Nhìn, Linh Lô bên trong màu lam Thương Hải chi thủy bỗng nhiên dâng trào mà ra, tiếp theo một cái trước mắt, một cái toàn thân tản ra trắng nõn vầng sáng tiểu thiên sứ cứ như vậy bay ra, thiên sứ sau lưng cánh chim biến thành mỹ lệ màu xanh ra trời. Chang Quyết phiêu động rơi vào sau đầu của nàng, như nửa vòng kỳ dị vòng ánh sáng. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô cũng theo đó dung nhập cái kia một vầng loan nguyệt bên trong. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô, Quang Minh Thiên sứ Linh Lô, Linh Lô dung hợp kỹ, Thương Nguyệt Thiên sứ. Mộc Lộ lúc này trong mắt dị sắc liên tục, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Tiểu Minh biến hóa. Lúc này Tiểu Minh cùng cái kia một vầng trăng sáng giống như có một loại đặc thù liên hệ, vô số cường trăng đang ở cọ giữa thân thể của nàng, thậm chí ngay cả mình Quang Minh Thiên sứ Linh Lô đều tại bị cố này thần kỳ sáng nguyệt chi lực còn dưỡng lấy. Nên ta rồi, tự động tung bay mà lên, tay phải nâng lên, hướng Thương Nguyệt Thiên sứ phương hướng nhất chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang theo đầu ngón tay bắn ra, rơi vào thương nguyệt thiên sứ trên thân. cái tiêu kim quang tựa như kết nối bọn hắn cầu nối, tự động thân thể từ từ bay ra, lặng yên là cấn người thương nguyệt thiên sứ trong cơ thể, nhất thời làm khắp trung quanh lại sinh ra một tầng màu vàng kim vầng sáng. thương nguyệt thiên sứ thân thể nho nhỏ trên không trung run dậy lên, mấy lần hô hấp về sau, thân thể của nàng vậy mà biến lớn, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nàng lớn lên đến cao hơn thước, sau lưng mở ra để nhị đuôi cánh chim màu xanh lam, sau đầu trang khuyết vầng sáng đầy đặn mấy phần, hào quang cũng càng thêm sáng. thần kỳ, thương nguyệt thiên sứ, tiến hóa bản linh lô rung hấp kỹ. Long đương đương, Long không không cùng lăng Ngọc lộ nhìn xem này làm người hoa mắt thần mê một màn, đều choáng váng. Vừa chiều, thần kỳ tự đồng linh lô cùng nguyệt minh thương hải linh lô liên hợp phụ trợ nguyên qua linh lô liền đã đủ làm cho người run động, không nghĩ tới, giờ này khắc này ba đại trí tuệ linh lô hợp lại sinh ra biến hóa lại thần kỳ như thế, mỹ lệ. căn bản không cần bọn hắn làm cái gì, tam đại linh lô liền hoàn thành lẫn nhau dung hợp, đây mới là trí tuệ linh lô chỗ cường đại a. Các ngươi riêng phần mình tu luyện, tự đồng thanh em vang lên. Lúc này nàng mới là ba đại trí tuệ linh lô chủ đạo người, ba người này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng riêng phần mình quanh chân ngồi xuống. Long đương đương sau lưng ba đạo bóng mở lặng yên hiển hiện, phân biệt chia ra gió Long đương đương, hỏa Long đương đương cùng nước Long đương đương. Bản thể thì duy trì quang minh thổ tính. Lam lăng mộc lộ thấy Long đương đương sau lưng Long đương đương phân thân lúc, không khỏi thấu thấu miệng, cái tên này, quả nhiên là lưu lại thủ đoạn. Nàng cũng không có làm thêm suy nghĩ thời gian, Thần kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ hai tay trước người khép lại, lòng bàn tay đối diện nhau, nhu hỏa màu trắng vầng sáng mang theo hoa mỹ thiên điểm sáng màu xanh ngưng tụ thành một cái trùng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng vòng từng vòng trắng lam song sắc vầng sáng liền từ trên trời giáng xuống. Thần kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ kỹ năng thiên phú Thương Hải Nguyệt Hoa. Nhu hòa năng lượng rơi vào ba người trên thân, ba người nhất thời cảm giác được chính mình thân thể như là tắm gội lúc bị ấm áp dòng nước cọ rửa, hết sức thoải mái. Nhẹ gọ rửa không chẳng qua là thân thể của bọn hắn, còn có linh hồn của bọn hắn, loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn sảng khoái để bọn hắn trong nháy mắt liền tiến vào người vật ngã lương vong trạng thái bên trong. Long đương đương là bốn cái thân thể đồng thời đang hấp thu, cảm thụ rõ ràng nhất, nhất tâm nhị dụng phía dưới, hắn ba cái phân thân toàn lực hấp thu cũng chẳng, bản thể thì mượn nhờ thánh dẫn linh lô thay nén năng lực bắt đầu linh lực hóa dịch. Ban ngày bọn hắn ngưng tụ hồ lớn linh lực, hiện tại Thương Hải Nguyệt Hoa tác dụng không chỉ là ngưng tụ linh lực đơn giản như vậy càng là tại gột rửa linh lực đồng thời mang cho bọn hắn tinh khiết nhất vô hàng nguyện hoa chi lực, nhường linh lực của bọn hắn lại tăng thêm một loại đặc thù thuộc tính. càng quan trọng hơn là quần trang đối thân thể tưới nhuẩn, vô luận là xương cốt, kinh mạch, vẫn là tinh thần chi hải, đều tại đây phần tưới nhuẩn bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. nay loại tăng lên không chỉ là trên thực lực, càng là lặng có thể lên. giờ này khắc này, tại ba người tinh thần chi hải bên trên đều phiêu đãng thương nguyện tiên sứ hư ảo thân ảnh. Lăng Ngọc Lộ tại quần trang chiếu rọi trở nên càng ngày càng thanh khiết, toàn thân bao phủ tại màu xanh trắng trong vầng sáng, thần thánh đến không gì sánh được, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát một cách tự nhiên từ trên người nàng nộn nhạo lên. Nàng toàn bộ thân hình cũng bắt đầu trở nên trong suốt dâng lên, trong cơ thể hào quang chảy xuôi, mỗi một đầu kinh mạch chảy xuôi theo tựa hồ cũng là quang minh. Nàng cả người tựa hồ tại Thương Hải Nguyệt Hoa ở bên trong lấy được thăng hoa, trên người hào quang thế mà càng ngày càng cường thịnh. Nếu bàn về đối Thương Hải Nguyệt Hoa hấp thu, long đường đường, long 002 huynh đệ càng nhiều. Long lương đương có bốn cái thân thể tại đồng thời hấp thu như thế tinh khiết cũng mang theo cẩn dưỡng đặc tính nguyệt hoa chi lực, linh lực của hắn hóa dịch hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Thánh dẫn linh lô lúc này đều bị nhuộn thành màu xanh trắng, đã ngưng tụ ra linh dịch đang tiếp thụ của rửa, mà còn không có ngưng tụ ra linh dịch đang không ngừng ngưng tụ. Hắn bốn cái thân thể tản ra bốn loại khác biệt hào quang, nhưng đều bị cái kia màu xanh trắng vầng sáng ôm trọn lấy. Long không không liền càng không cần phải nói, nhị giai nguyên qua linh lô thôn vệ lĩnh vực mở ra, mạnh mẽ thôn vệ chi lực hấp thu thương hải nguyệt hoa. Này muốn so hắn ban ngày lúc tu luyện dễ chịu nhiều lắm, không còn có loại kia thân thể tùy thời muốn bị no bạo cảm giác càng tươi đẹp hơn chính là hắn ban ngày lưu lại đau sốt lúc này đang bị thương hải nguyệt hoa vươn lên toàn bộ thân thể đều hứng chịu tới tới nhẫn trước đó chống thống khổ kinh mạch tại thương hải nguyệt hoa huyền dưỡng phía dưới không chỉ đã khỏi hẳn càng bị nới rộng tu vi của hắn là trong ba người yếu nhất nhưng nguyên nhân chính là như thế tại tam đại linh lô hợp lại phía dưới hắn là thu hoạch là lớn một cái nguyên qua linh lô hấp thu một bộ phận năng lượng bản thân ngay tại cải thiện thiên phú của hắn lại thêm thương hải nguyệt hoa huyền dưỡng long không không cả người cũng giống như tại thoát thai hoàn cốt lần tu luyện này mãi cho đến sắp trời dần sáng mặt trời lên mặt trăng lặn mới có một kết thúc Tam đại linh lô một lần nữa trở về khế ước của mình đồng bạn trong cơ thể. Lại qua sau nửa giờ, ba người trên người màu xanh trắng vầng sáng mới dần dần thu lại, trở về trong cơ thể. Long đương đương cái thứ nhất mở mắt ra, ba cái phân thân trở về bản thể. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở khẽ miệng của hắn chỗ, linh lực của hắn hóa dịch đã hoàn thành một phần ba, mà lại là mang theo cường trăng đặc tính cao độ tinh khiết linh lực. Hắn là còn cần 4 năm ngày, hắn là có thể triệt để tiến vào người ngũ giai, vẫn là dùng cấp độ cực cao linh dịch hoàn thành tiến giai. Long không không người tiếp theo tỉnh lại, hắn dùng sức giãn ra một thoáng chính mình thân thể, há mồm liền là một cái, thoải mái, chưa đúng là sảng khoái vô cùng. So ban ngày lúc tu luyện dễ chịu nhiều lắm, hắn mặc dù không biết mình tu vi tăng lên nhiều ít, nhưng linh lực rõ ràng nhiều một đoạn, mà lại linh lực của mình tựa hồ trở nên sền sệt mấy phần, có loại tiếp cận thể lòng cảm giác. Hắn mặc dù vẫn là tứ giai, nhưng tự thân linh lực lại tại Thương Hải Nguyệt Hoa tác dụng dưới có loại muốn sớm hóa lòng cảm giác. Long Dương Dương nhìn về phía hắn, hướng hắn so cái im lặng thủ thế, mộng lộ còn không có kết thúc tu luyện. Long Không không đổi vội vàng che miệng của mình, đứng người lên đi ra ngoài, hắn sợ chính mình nhịn không được mở miệng lần nữa. Long Dương Dương cũng lặng lẽ đứng lên, cùng hắn cùng đi ra ngoài. Long Không không cời hắt nói, tăng lên không ít ta ta cũng cảm giác mình không phải nguyên lai like cái kia chính mình. chúng ta dạng này tu luyện xem như gian lận a. khó trách đều nói linh lô tốt, này có cao tầng thứ linh lô liền là không giống nhau a. quả thực là tại đi đường tắt. Long Dương đương nói, ngươi bây giờ cũng cấp bốn dựa theo tốc độ như vậy, hẳn là không dùng đến mấy tháng liền có thể xông ngũ giai. ngươi gần nhất phải dùng thêm thánh dẫn linh lô. thánh dẫn linh lô tiến hóa đến nhị giai có một cái dựng dục năng lực có thể trợ giúp linh lực hóa lỏng. mặc dù thần kỳ tự động linh lô có thể cho ngươi linh lô tiến hóa nhất giai, nhưng nếu như ngươi có thể chính mình nắm thánh dẫn linh lô tăng lên tới nhị giai, để cho nàng phối hợp chúng ta tu luyện tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn long không không nói luyện thế nào có thể nhanh lên một chút tiến hóa long đương đương khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói cái này dễ dàng dùng nhiều linh lô ân hôm nay giống như lại muốn tiến hành cùng ma tộc thực chiến đối kháng ngươi liền làm chúng ta chủ lực kỵ thuật phòng thủ lại ta cùng biểu tỷ phụ trách phát ra cái gì nhưng ta làm chủ phòng ngự thánh dẫn linh lô cũng chỉ có thể kéo một cái a ta sợ chiếu không chú ý được tới a cái này dễ dàng đem ngươi bình thường cái kia làm cho người ta ngại sức lực phóng thích một nửa hẳn là liền có đầy đủ ta làm sao làm cho người ta ngại rồi Ta có thể là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mỹ thiếu niên. Long không không gương mặt không phục đúng lúc này, cửa phòng tu luyện mở, ngập lộ từ bên trong đi ra. Khi nàng đi ra phòng tu luyện trong nháy mắt đó, Long đương đương cùng Long không không đều có loại tình nhãn bị lóe lên một cái cảm giác, tựa như nàng bản thân biết phát sáng giống như, chỉnh cá nhân trên người đều theo tỏa sáng mang. Nàng nguyên bản liền tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm nu hòa, trong lúc vô hình có một loại kỳ lạ lực hấp dẫn, để cho người ta không tự giác cảm thụ đến nàng phóng thích ra lực tương tác. Càng thêm kỳ dị chính là, ngoài cửa sổ chiều dương diệu rơi ở trên người nàng, tia sáng tựa hồ cũng biến thành nu hòa, hoặc là nói nàng dung người quang mang kia. Biểu tỷ có vẻ giống như trở nên không đồng dạng. Long Không Không kinh ngạc nói ra. Long đương đương cũng gật gật đầu, nói, là có chút không đồng dạng. Lăng Ngọc Lộ chính mình cũng có loại cảm giác này, nàng nói, ta cảm thấy linh lực của ta giống như tại tràn ra ngoài, mà lại, hiện tại không có minh tưởng thời điểm đều có loại linh lực tại từng bước ngưng tụ cảm giác, giống như quang nguyên tố sẽ một cách tự nhiên hướng trong cơ thể ta xuyên. Bởi vì ngươi lại tiến hóa, tiên thiên nội linh lực 90 trở lên, xưng là quang minh chi tử, tiên thiên linh lực vượt qua 100, liền đem tiến vào người một tầng khác có thể nói là ánh sáng thần chi thể. Đi qua tối hôm qua tu luyện, Ngươi tiên thiên nội linh lực hẳn là tiến hóa, theo 99 tiến hóa đến 100, tiến vào người một tầng khác, tự nhiên không đồng dạng. Nếu như nói trước kia quang nguyên tố cho rằng ngươi là bọn chúng một phần tử, là bọn chúng lãnh tụ, như vậy, ngươi bây giờ liền như là là bọn chúng thần, chúng nó là ngươi một bộ phận. Tự động thanh âm theo long không không chỗ ngược bay ra. Lăng Ngọc Lộ chấn váng, nói, còn có thể dạng này. Quang Minh tiên sứ linh lô dung người nhường ngươi có cơ sở, lại thêm Thương Nguyệt tiên sứ gột rửa ổ dưỡng, nhường ngươi sớm có được thể chất như vậy. Về sau tốc độ tu luyện của ngươi sẽ lần nữa tăng lên, mà lại gần như không sẽ có bị chất vận xâm người linh lực khả năng. Ánh sáng thần chi thể sẽ vì ngươi tự động loại bỏ hết thảy, chỉ lưu lại tinh khiết nhất quang minh lực lượng ôn dưỡng tự thân. Thánh điện Liên Bang hẳn là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ánh sáng thần chi thể. Chương 69: Tái chiến Ma tộc. Chương 69: Tái chiến Ma tộc. Thứ tư, thực chiến ngày đây là Linh Lô học viện vì cấp thấp mới tăng hạng mục, trước lúc này chỉ có cấp cao chú trọng hơn thực chiến mô phỏng huấn luyện, cấp thấp càng quan trọng hơn là đánh tốt cơ sở. Rõ ràng, lần này đệ tử cấp thấp trưởng thành tốc độ có chút nhanh, nhất là bây giờ năm nhất, tại lần trước thực chiến trong khảo hạch, cuối cùng quán quân thậm chí vượt qua năm thứ 3. Lại có lẽ là Linh Lô học viện cao tầng có mặt khác một chút cân nhắc, ngược lại mỗi tuần một lần thực chiến chương trình học là định ra tới. Các ban học viên được đưa tới quảng trường bên trên, 1 2 3, ba cái niên cấp toàn thể học viên tổng cộng hơn 180 người. Các học viên top 5 top 3 hoàn thành tạm thời tổ đội, lúc này đã tự động tụ tập tại cùng một chỗ chờ đợi lấy khảo hạch tiến đến. Long đương đương cùng Long Không Không tự nhiên là đứng tại biểu tỷ bên người. Long đương đương phóng tầm mắt nhìn tới, cùng lần trước khảo hạch thời điểm so sánh, lần này các bạn học tinh khí thần rõ ràng muốn tốt hơn nhiều, hiển nhiên là cùng Linh Lô Thiên tuyển đại điển có quan hệ, tất cả mọi người là một chiếc lòng tin tràn đầy bộ dáng. Cách đó không xa, Nguyên tố Thánh Nữ Tử Tăng Lưu hình cùng Đường Lôi Quang, Sơ Nộ cùng với Thái Thải quên đứng chung một chỗ. Sắc mặt của nàng tựa hồ so trước kia càng thêm băng lãnh, chỉ lườm lăng Ngọc lộ bên này lướt mắt, liền đem tầm mắt rời. Long Không Không cười hắc hắc, thấp giọng nói: Biểu tỷ nha, này Tử Tăng đồng học làm sao cùng cái tiểu hán phụ giống như? Nếu như nàng không phải nữ hài tử, ta đều sẽ cho rằng nàng thầm mến ngươi sau đó bị ném bỏ nữa nha. Lăng Ngọc lộ mỉm cười, nói: Không không biểu đệ nha, nội tâm của ngươi trò vui cũng thật nhiều đây. Thế giới lớn như vậy, thẩm mến ta nhiều người như vậy, ta thì có biện pháp gì đâu? Dù sao, ta tâm chỉ có một khoa đây. Long không không dùng mình một cái, nói, ôi, má ơi, biểu tỷ, ngươi có thể hay không đừng có dùng này loại nũng nịu ngựa khí nói chuyện với ta, nổi ra gả đi một chỗ. Lăng ngọc lộ trên mặt lộ ra mấy phần thẹn thùng vẻ mặt, nói, khó mà làm được đây. Đây là biểu tỷ thần công, chuyên môn đối phó những tên kia đâu, bất đến bọn hắn phiền ta. Long không không không tự giác lùi ra phía sau hai bước, nói, vì cái gì? Vì cái gì ta có loại cảm giác quen thuộc, ta nhớ được ta ca trước kia giống như cũng có người thói quen này, hắn hiện ở ngoài mặt bất phóng túng đi một chút, nhưng lại tựa hồ nghiêm trọng hơn một chút. Biểu tỷ nha, không không vừa rồi nói với ta làm thủ hộ kỵ sĩ, hắn hôm nay chuẩn bị ngăn tại chúng ta đằng trước, vì ta nhóm che gió che mưa đây. Long đương đương mặt không thay đổi nói với Lăng Ngọc Lộ. Lăng Ngọc Lộ nhãn tỉnh sáng lên, nói, hay lắm hay lắm, không không, ngươi thật đúng là một tên để cho người ta an tâm chân chính kỵ sĩ đây. Long không không nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút Long đương đương, một mặt hoảng sợ nói, ta hiện tại thoát khỏi đội còn kịp sao? Long đương đương ôm một cái bờ vai của hắn, nói, ngươi nói xem. Dụ vân cũng tới, vị này thầy chủ nhiệm vừa đến quảng trường, lập tức liền hấp dẫn các học sinh chú ý, nguyên bản có chút ồn ào quảng trường tùy theo an tĩnh mấy phần. Đại gia hẳn là đều đã điểm tốt tổ. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết chính là thực chiến chính là học viện tiếp xuống đối dưỡng các ngươi chủ yếu phương thức mạnh hơn trước nghiệp giả. Nếu như năng lực thực chiến không đủ, cũng không phải chân chính cường giả. Năm nay cuối kỳ sát hạch, vô luận là cái nào niên cấp đều là thống nhất tiến hành thực chiến khảo thí. Các ngươi sẽ tại đồng dạng mô phỏng trong không gian đối mặt cường địch. Đến lúc đó, các ngươi đem đứng trước so bình thường càng thêm tàn khốc sát hạch, không thể thông qua người sẽ bị đào thải bị loại. Cho nên tiếp xuống mỗi tuần thực chiến huấn luyện, hy vọng các ngươi có thể coi trọng nỗ lực tăng lên tự thân năng lực thực chiến. Tại thực chiến trong khảo hạch, cá nhân năng lực, trong thực chiến chi tiết biểu hiện, cùng với đoàn đội thành viên ở giữa phối hợp, sẽ bị tổng hợp cho điểm. Ngay thường điểm chiếm cứ trong đó trọng yếu một bộ phận, cuối kỳ nhất khảo hạch cuối cùng thì là một phần khác. Nghe Dụ Vân khung nghiêm túc lời nói, đệ tử cấp thấp nhóm biểu lộ đều tùy theo trở nên nghiêm túc lên. Tiến vào Linh Lô Học Viện người, tuyệt đại đa số đều trải qua nhiều lần sát hạch, mới cuối cùng gia nhập này tiền tài tụ tập tối cường học viện. Nếu có thể từ nơi này tốt nghiệp, tương lai của bọn hắn đem tràn ngập qua mình, mà như tại đây bên trong bị đào thải như vậy, bọn hắn liền có khả năng phai mở tại mọi người. Đây cũng là linh lô học viện đối với học sinh dạy học độ tự do rất cao nguyên nhân. Tại đây bên trong cơ hội không có người sẽ không nỗ lực. Nhất là tại vừa mới tiến hành xong linh lô thiên tuyển đại điện về sau thu hoạch được linh lô, tương lai thu hoạch được càng nhiều linh lô, thành vị cường giả chân chính, cơ hội là mỗi người truy đuổi mục tiêu. Bọn hắn đồng dạng mong muốn tại trong thực chiến cảm thụ một chút, mình bị linh lô tăng cường sau thực lực đến tận cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên lúc này bọn hắn đều sấn tay áo lên. Một tôn màu tím nhạt linh lô theo dụ vươn khung trước người phiêu đã mà ra, vậy hiển nhiên cũng không là hắn linh lô. Nay tôn linh lô phần lớn học viên đều còn nhớ rõ, chính là chín đại trí giả một trong sau một khắc, một cái cao ba thước, rộng 2 mét, màu tím cánh cổng ánh sáng tại rũ vân khung bên người mở ra, có thứ tự tiến vào. mỗi một tổ cùng đội học viên tiến vào lúc cần tay cầm tay, dùng xác nhận các ngươi vì cùng tổ. hiện tại bắt đầu. Lăng Ngọc lộ rất hào phóng cầm Long Dương đương tay, Long Dương đương hơi sững sở, trên khuôn mặt anh tuấn lập tức lộ ra mấy phần quấn bách. đây là hắn lần thứ nhất kéo nữ hải từ tay đâu, Lăng Ngọc lộ tay ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, ngón tay thon dài, mềm mại như ngọc. Lang Ngọc lộ cũng không coi nhìn hắn, mà là nhìn chăm chú lấy cánh cổng ánh sáng hướng hướng. Long không không chạy đến Long đương đương một bên khác, cầm hắn một cái tay khác, ba người cùng một chỗ hướng cánh cổng ánh sáng vương hướng đi đến. Làm lần trước khảo hạch tên thứ nhất, bọn hắn đem tổ thứ nhất tiến vào cánh cổng ánh sáng. Giờ khắc này, Long đương đương có chút sững sờ, hắn thậm chí đã cảm giác không thấy Tử Tăng Lưu hình cái kia băng lánh như đao tầm mắt. Sau một khắc, ba người bọn họ xuyên cửa mà vào, hết thảy chung quanh lập tức trở nên mở đi. Cùng lần trước cảm thụ không sai bị lắm, tại một hồi vận vẹo mang tới mê muội về sau, bọn hắn trước mắt một lần nữa trở lên rõ ràng. Thối tham, đè nén, đất khô cằn, chính là lần trước cái kia quen thuộc địa phương, lại tới đây bọn hắn tựa hồ có loại liền hô hấp đều trở nên khó khăn cảm giác Lăng ngọc lộ buông tay ra nói vẫn là như lần trước như thế ta trước bố trí pháp trận a long đương đương đang muốn gật đầu ở bên cạnh hắn long không không lại đột nhiên nói ra ta cảm thấy trước tìm nơi thích hợp rồi nói sau lần trước chúng ta có thể kiên trì đến tương đối lâu là bởi vì sau này chúng ta đến một cái trong sân cốc những ma tộc đó vô pháp vây công chúng ta địa hình Lăng ngọc lộ nhãn tình sáng lên quay đầu nhìn về phía long không không nói không không biểu đệ không nghĩ tới ngươi còn có đầu óc à long không không giật giữ nói người nào không có đầu óc đâu ta có thể so sánh Long Đương Đương thông minh, Long Đương Đương thản nhiên nói, lời này chính ngươi tin sao? Long Không Không đang muốn tiếp tục giải thích, liền bị Long Đương Đương một cái tay theo ở trên mặt khó động đến một bên. Lăng Ngọc Lộ chỉ hướng một cái phương hướng, nói, bên kia đi, chúng ta đến cái kia trên đỉnh núi đi, gặp tới mặt đất kẻ địch chúng ta có thể dùng phòng thủ, còn có thể trước tiên phát hiện đối thủ. Bất quá, gặp được trên không kẻ địch sẽ khá an thiệt tỏi. Long Đương Đương gật gật đầu, nói, cũng không thể chỗ tốt đều chiếm, thử trước một chút đi. Đến rồi. Nói xong, bọn hắn đồng thời hướng một cái phương hướng nhìn lại. Cùng lần trước khảo hạch thời điểm khác biệt, lần này bọn hắn thấy chính là đen nhịt một mảnh. Đúng vậy, đại lượng song đao ma tựa hồ đã phát hiện bọn hắn, đang theo bọn hắn bên này phi tốc tới. Long không không trong mắt thanh quang lóe lên, một mảnh thanh quang đồng thời đem ba người thân thể bao phủ. Phiêu phù thuật. Ba người lập tức hướng cách đó không xa sườn núi hướng đi chạy đi. Long không không mặc dù ngoài miệng nói song không muốn, nhưng vẫn là cố ý lạc hậu mấy bước, đi tại phía sau cùng, gánh vác thủ hộ kỵ sĩ trách nhiệm. Song đao ma tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng dù sao cũng là dây dây ma tộc, tại chúng nó chạy tới trước đó, ba người đã bỏ lên trên nước chừng cao năm mét sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía đối thủ, ba người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù là Dế Gai ma tộc, nhưng lần này Song Đao Ma có tới bên trên ngàn cái nhiều, lít nhá lít nhít, lại thêm hung ác bộ dáng khiến cho người có loại cảm giác da đầu tê dại. Lăng Ngọc Lộ không có trì hoãn, lập tức bắt đầu túi đầu trên mặt đất bố trí pháp trận. Này chút Song Đao Ma liền giao cho Long Dương Dương cùng Long Không Không huynh đệ. Tại đây cơ hồ không ánh sáng nguyên tố địa phương, tiếp tế phi thường trọng yếu. "Lão ca, làm sao bây giờ?" Long Không Không quay đầu hỏi Long Dương Dương. Có Long Dương Dương tại thời điểm, hắn có chút lưỡi nhá suy nghĩ. Người cùng ta một trước một sau giữ vững đỉnh núi, phân thân ta phát ra. Long đương đương trầm giọng nói ra. Tốt. Long không không lấy ra tầm chắn của mình, đồng thời mở ra nguyên qua linh lô. Trong không khí nồng đậm ám nguyên tố bắt đầu hướng hắn tụ đến, bị linh lô loại bỏ thành linh lực. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt song đao ma bất quá là món ăn khai vị mà thôi, càng nhiều hơn chính là đuổi bọn hắn tiêu hao. Tại diệt đi này chút song đao ma đồng thời bảo trì trạng thái phi thường trọng yếu. Long đương đương trên thân hào quang lóe lên, một cái khác hắn liền chia liệ ra tới, hắn trong đôi mắt lấp lóe nhàn nhạt, nhạt thần quang, chính là hỏa long đương đương. Lúc này, song đao ma đại quân đã tới gần. Long không không trực tiếp trên mặt đất đâm một đạo chân thực chi nhãn, tránh cho có ẩn hình ma tộc đánh lén. Hỏa Long đương đương thì bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Luận Lực sát thương, tại lục đại nghề nghiệp bên trong khẳng định vẫn là ma pháp sư cường đại nhất, nhất là bên trong cự ly xa lực sát thương cùng phạm vi lực sát thương. Ngâm sướng ngắn ngủi âm u, từng cái đường kính đạt hơn thức bạo liệt hỏa cầu bắt đầu theo hỏa Long đương đương trước người bắn ra, chuyên môn tìm những song đao ma đó dày đặc nhất địa phương. Tại thi triển ma pháp thời điểm, Long đương đương trong lòng khẽ động, hắn rõ ràng phát hiện mình tại thi triển cái này tam giai ma pháp thời điểm. Thì pháp tốc độ so với trước nhanh ít nhất 1 phần 3, mà lại bạo liệt hỏa cầu thể tích mặc dù không có biến lớn, nhưng ngưng tụ trình độ cùng lúc trước có khác biệt trời vực. Nếu như nói trước kia chẳng qua là một khỏa thuần túy hỏa cầu, như vậy hiện tại bạo liệt hỏa cầu nội bộ tựa như nhiều một cái nội hạch giống như thể lòng linh lực, cái này là thể lòng linh lực mang đến biến hóa. Vô hình, cái thứ nhất bạo liệt hỏa cầu rơi vào song đao ma trong đám, kích liệt nổ vang nương theo lấy nóng rực hỏa diễn bùng nổ, bao trùm đường kính vượt qua hai mươi phạm vi, thậm chí nổ bụi mù bốc lên. Đường kính 20 mét phạm vi bên trong song đao ma biến thành cho bụi, liền 20 mét phạm vi bên ngoài mạng lớn song đao ma cũng bị nổ tung sóng xung kích hất bay. Uy lực của nó cường hãn, liền Long Đương Đương chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Hắn dùng ngũ giai tu vi thi triển tam giai ma pháp, thả ra ngoài có thể làm mười cái bạo liệt hỏa cầu. Ngay sau đó, cái kia từng tiếng nổ vang dỉnh thai nhức góc tại dốc núi chung quanh vang lên. Theo dốc núi nhìn xuống, trang diện kia tuyệt đối làm cho người rung động, lực phá hoại thực sự quá mạnh. Long không không nhìn chợn mắt hốt muộn, hắn nhìn một chút dưới núi, nhìn lại một chút bên người lão ca, nói: "Ca, ngươi đây quả thực cùng pháo đại giống như." còn là ma pháp sư có tiền đồ a long đương đương trong lòng cũng là dị dạng thể lỏng linh lực cứ như vậy mạnh vẫn là nói trải qua nguyệt minh thương hải linh lô tinh luyện thể lỏng linh lực mới trở nên như thế cưỡng ép ư. đi qua một vòng này bạo liên hỏa cầu vang tạc vượt qua một phần ba song đao ma đã không có mà lại bọn chúng trận hình đều bị làm rối loạn nhưng đã có song đao ma xông lên sườn núi long đương đương lại một đạo phân thân xuất hiện lần này không có ngâm sướng từng đạo màu xanh đao gió liền theo đỉnh núi hướng phía dưới huy tái mà ra cái kia đao gió trên không trung đón gió biến lớn tựa như thu hoạch lưỡi hái đem những cái kia vọt tới vụ cận song đao ma cắt ra Hỏa Long Dương Dương cũng không có đình chỉ, tiếp tục đem bạo liệt hỏa cầu ném hướng phía sau. Long Dương Dương cơ hồ dùng sức một mình, liền hoàn thành đối với mấy cái này đê dai ma tổ giám sát. Long Không Không dơ tay lên một cái bên trong tâm chán, ước chừng hai phút đồng hồ về sau, hắn liền xác định, hẳn là không chính mình chuyện gì. Lão ca, ngươi có chút lợi hại a? Nghiêm túc lên mà. Long Dương Dương trầm giọng nói, cho ngươi tới một phát. Long Không Không lúc này đi qua thôn vệ lĩnh vực tu nạp thiên địa linh khí, thể nội linh lực tràn đầy, một cái thiên sứ chúc phúc nợ dội đến, sáng lạn kim quang lập tức bao phủ tại ba người trên thân. Nồng đậm quang minh lực lượng làm dịu Long đương đương cùng Lăng Ngọc Lộ thân thể, Lăng Ngọc Lộ có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt Long Không Không, tứ giai kỵ sĩ tu luyện thiên sứ chúc phúc. Đây là cái gì kỹ thuật? Này chẳng lẽ không phải mục sư sở trường? Thủ hộ kỵ sĩ tại bên trong D giai thời điểm căn bản sẽ không hao tổn tốn thời gian học tập những thứ này. Long Không Không cười híp mắt nói, xung linh bảo không không tận tụy vì ngài phục vụ. Khoan hay nói, Long Không Không này quang nguyên tố mặc dù không thể cùng Lăng Ngọc Lộ quang thuộc tính kỹ năng quang minh nồng độ so sánh, thế nhưng cũng tương đối khá. Mấu chốt là, tại pháp trận tạo dựng lên trước đó, bọn hắn tại đây bên trong căn bản không có quang nguyên tố có thể bổ sung có hắn tiên sứ chúc phúc, lang ngạo lộ bố trí pháp trận tốc độ rõ ràng tăng tốc, bắt đầu buông tay mà làm. chương 70 chân chính dung hợp ma pháp. chương 70 chân chính dung hợp ma pháp. nhóm đầu tiên song đao ma bị diệt diệt, mặt đất bên trên lang ngạo lộ pháp trận cũng cuối cùng hoàn thành. sáng lạn kim sắc quang mang phóng lên tận trời, đẩy ra trên trời mây đen, ánh nắng vung vãi cùng mặt đất bên trên pháp trận hòa lẫn, đem biểu tỷ đệ ba người bao phủ. long không không cái kia thôn vệ lĩnh vực xung quanh lập tức có thể thấy có điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện, linh lực tốc độ khôi phục cũng rõ ràng tăng tốc. mà nhóm đầu tiên song đao ma bị diệt diệt về sau xa xa trên đường chân trời. Nhóm thứ hai địch nhân đã xuất hiện, số lượng nhìn qua cùng trước đó Song Đao Ma không sai biệt lắm. Khác biệt chính là địch nhân lần này thân thể càng cường tráng hơn, thậm chí có chút giống người, làn da hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, hướng bọn họ chối dốc núi Phô Thiên cái điệu tới. Của Ma, Tam Gai của Ma, tại Ma tộc danh sách bên trong, chúng nó thuộc về sóng dữ tộc, hai tay như là gai nhọn, địa phương khác cùng nhân loại có chút giống, chúng nó chạy như điên, tốc độ không kém hơn Song Đao Ma, nhưng thực lực rõ ràng cường đại hơn nhiều. Lần trước sát hoạch bọn hắn cũng đã gặp qua của Ma chỉ bất quá thời điểm đó cùng ma là cùng theo cấp bậc cao hơn sóng dữ tộc cường giả xuất hiện số lượng xa còn lâu mới có được lần này nhiều như vậy đây chính là bên trên ngàn tên tam giai kể ra lần này tựa hồ cùng lần trước không giống nhau lắm a số lượng nhiều lắm nếu như đoàn đội không có ma pháp sư này nhóm thứ hai sẽ rất khó ngăn cản cho dù có ma pháp sư đều rất khó thao tổn cũng có thể đem người linh lực thao hết lăng ngọc lộ vẻ mặt có chút ngưng trọng nói ra tam giai cùng hai giai đó cũng không phải là một cái khái niệm ví như tam giai ma pháp có thể nghiền ép hai giai ma tộc cấp tốc phá hủy song đao ma thân thể Đó là bởi vì Song Đao Ma lực phòng ngự ban đầu liền rất mạnh, công mạnh thủ yếu. Nhưng cùng ma khác biệt, cung ma thuộc về công thủ đều tốt tam giai ma tộc, coi như Long Đương Đương tam giai bạo liệt hỏa cầu lực sắt thương kinh người, cũng không có khả năng giống trước đó đánh giết Song Đao Ma như thế đánh tan này chút đối thủ. "Đương Dương, ngươi muốn làm sao làm? Chúng ta là tới cái lớn, vẫn là ổn lấy đánh." Lang Ngọc lộ chủ động hỏi thăm Long Dương Dương. Long Dương Dương trầm giọng nói, "Trước ổn lấy đánh đi. Thực chiến huấn luyện, bản thân liền là đối với chúng ta năng lực thực chiến ma luyện. Nay loại số lượng đông đảo kẻ địch bình thường căn bản không cấp, ta cảm thấy chúng ta đủ loại phương pháp đều có thể thử một chút." chờ chúng nó tới, ta tới trước một vòng công kích từ xa, sau đó thả tới gần đánh. Không không, ngươi phòng thủ kỹ. Long không không khoẹt miệng khẽ nhăn một cái, nói, ngươi thật là để mắt ta, này là bao nhiêu kẻ địch ngươi đến xem. Tin tưởng mình. Long đương đương lạnh nhạt nói, Long không không lướt mắt, nói, ta có phải hay không nên trở về ngươi một câu yêu nhã thông dong? Có khả năng. Nhìn xem hai anh em này, lăng ngọc lộ có chút buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vậy chúng ta phân tầng thứ tới đi. Cự ly xa về đương đương, bên trong khoảng cách về ta, gần cách chúng ta cùng một chỗ ứng đối. Côn ma tốc độ chạy rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến ba trong phạm vi trăm thước, dùng Long đương đương tu vi, này đã tiến nhập hắn ma pháp công kích phạm vi. Thế nhưng, khoảng cách càng xa, linh lực tiêu hao liền sẽ càng lớn, gần một chút công kích hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngay lúc này, ba người đồng thời thân thể siết chặt, xuất ra, cẩn thận. Nhan nhạt hư ảo thân ảnh lấp lánh, sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao trong nháy mắt tìm tới ba người cổ khắp tộc gần hình dạng. Thứ giai ma tộc, tại cung ma đại quân hướng bọn họ bên này quần quật mà tới đồng thời, khắp tộc gần hình dạng vậy mà xuất hiện. Tựa như ma tộc có một tên thống soái đã dự báo chiến thuật của bọn hắn. Cố ý điều động này chút tiềm hành giả hướng bọn hắn phát động công kích giống như. Long Dương đương phản ứng nhanh nhất, chỗ ngực bạch quang lóe lên, một đạo quang mang liền rơi vào công kích lăng ngọc lộ tên kia ẩn hình giả trên thân. Thánh dẫn linh lô tiến dài kỹ năng dẫn dắt. Này không nữa chẳng qua là giữ chặt đối phương cửu hận, càng có thể đem đối phương tốn hướng mình, đối với tu vi thấp hơn tự thân đối thủ, hiệu quả tốt cực kỳ. Cùng lúc đó, tay phải hắn trọng kiếm hướng lên chống, ngăn trở công kích mình tên kia ẩn hình giả. Một bên khác, Long Không không chân người tiếp theo bước lướt, tránh đi công kích của đối thủ, đồng thời thân thể quét ngang, ngăn tại lăng ngọc lộ trước người. Công. Tên kia ẩn hình giả đuổi sát theo công kích chạm tại trong tay hắn trên tấm chắn, lập tức trên tấm chắn kim quang bắn ra, thần ngự cách đáng quang chi báo thủ. Long không không chống ngực thôn vệ lĩnh vực hào quang đung nhiên trở nên thâm thủy dâng lên, tên kia ẩn hình giả thân hình xuất hiện rõ ràng trì trệ, liền giống bị đính vào trên lưới nện con rồi tốc độ đại giảm. Long không không đung nhiên bước ra một bước, lá chắn cản phản xung, tấm chắn thừa cơ trọng kích tại tên kia ẩn hình giả trên thân, đem hắn đâm đến hướng Long đương đương trước người hai tên ẩn hình giả bay đi. Long đương đương tay phải trọng kiếm ngăn cản, tay trái cũng đã triệu hồi ra kỵ sĩ kiếm trực tiếp đâm vào mặt đất. Ngay tại Long Không Không đem ẩn hình giả đánh tới trong nấy mắt, trường trị kỷ sĩ kỹ năng Thăng Thiên trận phát động. Sáng lạn kim sắc quang mang dùng viên trận phương thức theo mặt đất phóng lên tận trời, trùng kích đến 3 tên ẩn hình giả đồng thời phi đằng. Sau một khắc, Long đương đương hai tay trọng kiếm bùng nổ, tại thể lòng linh lực duy trì dưới, từng đạo còn như thực chất sáng lạn kim sắc quang mang trên không trung hóa thành tia chớp, bao trùm 3 tên ẩn hình giả thân thể ẩn hình giả là công mạnh thủ yếu tồn tại, cường đại nhất địa phương ở chỗ ẩn hình, làm ẩn hình bị phá về sau, chúng nó mạnh mẽ lực công kích sẽ rất khó phát huy ra, huống chi là tứ giai đối ngũ giai. Long Dương Dương cũng không phải bình thường ngũ giai. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh kết thúc càng nhanh. Từ đầu đến cuối Lăng Ngọc Lộ đều không có tham dự trong đó, chiến đấu liền đã kết thúc. Lăng Ngọc Lộ kinh ngạc phát hiện, Long Dương Dương cùng Long Không Không ở giữa tựa hồ có loại không lời ăn ý, mặc dù Long Không Không rõ ràng yếu một ít, nhưng hắn dùng tứ giai thực lực đối mặt đồng dạng tứ giai ẩn hình giả lúc không chút ho mang, đầy đủ hoàn thành thủ hộ kỵ sĩ nhiệm vụ. Trầm thấp tiếng ngâm sướng tại thời khắc này vang lên, Hỏa Long Dương Dương cùng gió Long Dương Dương đồng thời tách rời mà ra, xuất hiện tại Long Dương Dương hai bên. Long Dương Dương bản thể hai tay cầm kiếm. Chỗ ngực linh lô đã phát sinh chuyển đổi, từng mảnh từng mảnh còn như hoa sen trắng loán vầng sáng giãn ra, đưa hắn ba cái thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bản thể của hắn đứng tại phía trước nhất, gió long đương đương cùng hỏa long đương đương đứng ở phía sau, phân biệt ngâm sướng khác biệt trúng ngữ. Nhất tâm nhị dụng, lang ngọc lộ hô nhỏ một tiếng. Cái tên này lại còn có ẩn dấu thủ đoạn. Lần trước long đương đương mặc dù cũng dùng qua dung hợp ma pháp, nhưng lần đó là từng cái phân thân phân biệt độc trúng ngữ, cho nên thời gian hao phí đặc biệt dài. Mà lần này, cái kia phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính phân thân tại cùng một chỗ ngâm sướng trúng ngữ, mà lại trúng ngữ rõ ràng có chỗ khác biệt. Đây rõ ràng là cao giai năng lực của ma pháp sư nhất tâm nhị dụng a. Chỉ bất quá. Như thường ma pháp sư là một bên ngâm sướng trùng nữ, một bên thả phóng ma pháp, mà hắn là lợi dụng phân thân đồng thời ngâm sướng trùng nữ. Mặc dù thuận lợi giải quyết các tộc cần hình giả, nhưng ba tên ẩn hình giả vẫn là làm trễ nải thời gian của bọn hắn, cuồng ma đại quân lại đi tới 100 mét, khoảng cách dốc núi chỉ có 200 mét, phía trước nhất của cuồng ma hai mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu cùng hóa. Cùng hóa về sau cuồng ma tốc độ đột ngột tăng, điên cuồng hướng bọn họ bên này vọt tới. Lăng Ngọc Lộ không có ngâm sướng trùng nữ, tay nàng cầm pháp trượng, chú ý đến cuồng ma cùng bọn hắn khoảng cách. Lần trước khảo hạch thời điểm, nàng và Long Dương Dương liền ăn vượt quá giới hạn tiêu hao tu tiệt, lần này kẻ địch tựa hồ nghĩ dùng số lượng thủ thắng như vậy kéo dài sức chiến đấu tất nhiên sẽ trở nên mười phần trọng yếu một đạo thần thánh phù hộ nở rộ rơi vào long đương đương thánh linh thủ hộ phía trên nhường long đương đương cùng phân thân trên thân đều nhiều màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vầng sáng chỉ cần không phải hắc ám thụ tính liền lại nhận thần thánh phù hộ tăng phúc do lăng ngọc lộ thi triển thần thánh phù hộ càng là như là chất lỏng chui vào long đương đương thân thể tăng lên hắn tự thân các loại năng lực 150 trăm năm mươi mét một mét lang ngọc lộ trong tay pháp trưởng đã dơ lên làm mục sư nàng am hiểu nhất khẳng định không phải chiến đấu nhưng làm thần nữ cho dù là mục sư Lực chiến đấu của nàng cũng không yếu đúng lúc này, Long Đường Đường hai cái phân thân chú ngữ cuối cùng hoàn thành. Cuồn Phong bao phủ, Liệt Hỏa Gào thét. Màu xanh cùng màu đỏ hào quang cuồng bạo tại trước người hắn ngưng tụ tập cùng một chỗ, gió trợ thế lửa, trong khoảnh khắc, một cái đường kính vượt qua 5 mét to lớn phong hỏa luân đã ngưng tụ thành hình. Long Đường Đường tam thân hợp nhất, trong tay hắn kỵ sĩ kiếm đổi thành pháp trượng, hướng phía dưới nhất chỉ, đi. Phong hỏa hai hệ ngũ giai tổ hợp ma pháp phong hỏa luân. Oa mang theo trầm thấp tiếng xé gió, phong hỏa luân như là xoay tròn lấy mặt trời nhỏ, hướng phía đã vọt tới 100 mét của ma tộc Bei đi. Vâng. Lam Phong Hỏa Luân đụng vào Cường Ma tộc Đại Quân trong nháy mắt, lập tức đem mảng lớn quần ma nhóm lửa, bắt đầu thôn phệ tính mạng của bọn nó. Gió lực lượng chủ yếu là tăng lên thế lửa, mà lửa bùng nổ là cực kỳ chí mạng. Phong Hỏa Luân xông vào trận địa địch về sau, bộc phát ra từng vòng từng vòng sóng lửa, những cái kia trực tiếp đụng vào Phong Hỏa Luân quần ma trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà những cái kia bị sóng lửa bao phủ của ma, từng cái cũng bị nhét lửa, phát ra thê lương gầm thét. Nhưng không thể không nói, quần hóa về sau quần ma sát thực rất điên cuồng, dù cho thân thể bị nhét lửa, cũng vẫn tại lên núi dần núi khởi sướng trùng kích. Long đương đương sớm nhất cùng Tử Thiên Vũ học tập ma pháp thời điểm, Thủy Trung Vô Pháp sử dụng dung hợp ma pháp nguyên nhân có chút đặc thù. Hắn mặc dù có nhiều thuộc tính, nhưng kỳ dị là khác biệt thuộc tính nhất định phải dựa vào khác biệt phân thân đến sử dụng. Nói cách khác, bản thể của hắn là quang thuộc tính, liền không thể sử dụng mặc khác thuộc tính năng lực, trừ phi hoàn toàn hoán đổi đến cái kia một loại thuộc tính, nhưng hoán đổi về sau lại không thể sử dụng quang thuộc tính. Mãi đến hắn nắm giữ phân thân phương pháp sử dụng về sau mới có thể đủ thông qua thay phiên ngâm sướng loại phương thức này miễn cưỡng sử dụng. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô mang cho Long đương đương trọng yếu nhất chỗ tốt, còn không phải dung hợp Linh Lô, mà là cái kia nhất tâm nhị dụng công pháp. Nhất tâm nhị dụng khiến cho hắn này dùng phân thân thi triển thuộc tính khác nhau năng lực đặc thù tồn tại cuối cùng có khả năng chân chính ý nghĩa thi triển dung hợp ma pháp hơn nữa còn là đồng bộ ngâm sướng không phải thay phiên ngâm sướng hiệu suất tăng lên ít nhất gấp đôi uy lực tăng lên càng nhiều cho nên lúc này này ngũ giai phong hỏa luân uy lực tại thể lỏng linh lực nâng lên dưới thậm chí có thể sánh vai bình thường lục giai ma pháp lực phá hoại tam giai cuồng ma mặc dù cứng hãn nhưng đối mặt so sánh lục giai ma pháp dung hợp ma pháp vẫn là không có biện pháp phong hỏa luân tại long đương đương không chế hạ không ngừng mà tại cuồng ma trong đám ba phủ chỗ đến không ngừng có cuồng ma hóa thành cho tàn. Cứ việc vẫn là có cá lọt lưới xuống lại, có thể phần lớn quần ma đã tại phong hỏa luân ngăn cản lại vẫn diệt. Với anh, làm phong hỏa luân đi đến điểm cuối cùng lúc, Long Dương Dương mới đưa chính mình này cái thứ nhất đúng nghĩa dung hợp ma pháp dẫn nổ, bao trùm một mảng lớn. Lúc này, một ngàn quần ma đại quân đã từng có nửa vẫn diệt, còn có không ít trên thân đốt ngọn lửa bùng cháy, không ngừng ngã xuống. Dương Dương A, người này thi triển năng lực ma pháp đặt ở ma pháp ban một, hẳn là cũng chỉ kém hơn Tử tang. Này dung hợp ma pháp lực phá hoại rất mạnh A. Lang ngọc lộ con mắt lóe sáng sáng lên, như sao trời. Đi lên, cẩn thận. Long Dương đương lại không có trả lời này phần ca ngợi, mà là cầm trong tay song kiếm cùng lòng không không đứng song vai, cản ở phía trước. Mặc dù phong hỏa luân rất mạnh, thế nhưng cuồng ma phòng ngự rất mạnh, có gần 400 cái cuồng ma xông lên sườn núi, mắt thấy đã đến phụ cận. Ngươi chậm cầu khí, ta tới đi. Lăng Ngọc lộ đôi mắt đẹp sáng long lanh nói, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang theo mi tâm của nàng chỗ nở rộ. Sau một khắc, nhịp động lấy hai cánh quang minh thiên sứ tiểu minh liền bay ra. Quang Minh Tiên Sứ Linh Lô Hạch Tâm năng lực một trong liền là quang thuộc tính tăng phúc, có thể cực lớn trình độ mà tăng lên lăng ngọc lộ quang hệ ma pháp uy lực, đồng thời còn có thể gia tốc quang nguyên tố khôi phục, thậm chí có thể chủ động thi triển quang hệ ma pháp phụ trợ, giảm bớt nàng tại thi triển quang hệ ma pháp thời điểm linh lực tiêu hao. Long không không còn chưa từng gặp qua biểu tỷ lúc chiến đấu dáng vẻ, vô ý thức quay đầu nhìn nàng một cái, lại bị Long đương đương một bàn tay rút ở sau gáy bên trên, chiến đấu đâu, hồi trở lại cái gì đầu? Đúng lúc này, cái thứ nhất cuồng ma vọt lên, Long không, không dưới chân rất tự nhiên thi triển một cái bước lướt, trước ngực thôn vệ lĩnh vực phong thích, một vòng màu đen vầng sáng ra. ra trước người hắn cồn ma lập tức giống hám người vung bổn, toàn bộ thân thể đều đỉnh trệ ở nơi đó vô pháp tiến thêm. ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. màu đen vòng xoáy tại long không không trước mặt quyết tán, dính chặt này chút của ma, đại lượng thôn vệ bọn chúng khí huyết, năng lượng, chuyển hóa làm tự thân cần thiết linh lực. long không không tay trái cầm tâm chán, tay phải triệu hoán ra kỵ sĩ kiếm, rút kiếm hướng trước mặt cồn ma đâm tới. bị đâm chúng cồn ma thân thể phòng ngự tính trợ giảm, trong ngay mắt liền bị thôn vệ lĩnh vực khô. sau đó rơi xuống. phía sau cồn ma xuống lên, cũng sẽ bị dính chặt một phương hướng khác, Long Dương Dương cầm trong tay song kiếm, kia chớp đâm ổn định phát ra, bao trùm mảng lớn phạm vi, không ngừng mà đâm về phía từng cái quỷ ma, để chúng nó vô pháp tới gần. Thánh tài. Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Ba phủ ba người màu vàng kim cổ sáng trong nháy mắt hướng ra phía ngoài nội rộ, kim quang đi tới, thiên địa quang minh. Mục sư kỹ năng tỉnh hóa, tỉnh hóa hết thệ tà ác cùng cám, gột rửa tâm linh tâm tình tiêu cực. Tỉnh hóa tiến giai. Mục sư lục giai phạm vi công kích ma pháp thánh tài, chương 711. Biểu tỷ vi vũ. Chương 711, biểu tỷ vi vũ. Đã canh tân, thần ấn vương tỏa hai thực thể sách thứ ba sách. Chương trước trở về danh sách chương sau. Màu vàng kim tiểu thiên sứ trôi nổi tại lăng nhộng lộ nghiêng phía sau, từng vòng từng vòng màu vàng kim vầng sáng bao phủ nàng. Giơ cao pháp trượng toát ra sáng lạn ánh sáng màu vàng lỏng, đường kính trong phạm vi trăm thước, đã biến thành một đại dương màu vàng lỏng đúng vậy, cái này là thánh tài. Mục sư mạnh mẽ lục giai phạm vi công kích ma pháp, cũng không là mỗi một vị mục sư đều có được thi triển thánh tài năng lực, thánh tài kỹ năng này kỳ lạ nhất địa phương ngay tại ở, tiên thiên nội linh lực ít nhất phải đi đến 80 điểm, mới có tác dụng khả năng ra ngoài. Bởi vì cần đối quang thuộc tính có mạnh mẽ điều khiển lực và sự hòa hợp lực, như tự thân hóa thành thánh quang, mới có thể thi triển ra thánh tải, có được siêu cường tịnh hóa năng lực. Lang Ngọc Lộ Thiên Phú dĩ nhiên không chỉ là tiên thiên nội linh lực 80, nhưng đây là lục giai kỹ năng, nàng hiện tại tương đương với dùng ngũ giai tu vi dùng ra một cái lục giai khó khăn nhất thi triển mục sư quang minh hệ ma pháp. Tại thánh tải phía dưới, vô số cố cùng ma thân thể ngưng kết ở nơi đó, sau đó bắt đầu hòa tan. Còn lại gần 400 cái củ ma, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, đường tính trong phạm vi trăm thước, hoàn toàn biến thành đại dương màu vàng nóng liền cả mặt đất bên trên thần thánh pháp trận đường kính cũng mở rộng đến trăm thước, bầu trời đồng dạng xuất hiện một cái đường kính trăm mét hang lớn, nhường ánh nắng cùng thần thánh khí tức tương liên, thanh tài tại siêu cường tịnh hóa đồng thời khiến cho quang nguyên tố gấp bội. Long không không trận cả mắt lên, cái này là biểu tỷ thần nữ mộc lộ. Lúc này mộc lộ tắm gội tại màu vàng kim ánh sáng thần thánh dưới, cả người đều phảng phất tản ra thần thánh hào quang, đẹp đến mức không gì sánh được, có loại nghiêm nghị không thể xâm phạm thần thánh khí chất. Liên Long Dương Dương cũng là gương mặt trấn kinh, đây chẳng lẽ là biểu tỷ Long hào thắng? Nhưng sâu một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hướng Lăng Ngọc lộ ra ngón tay cái lên. Lăng Ngọc lộ hướng hắn mỉm cười, "Tiểu Minh nhịp động cánh, mắt thường có thể thấy Quang Nguyên Tố hướng bọn họ bên này chen chúc tới, tại Thánh Tài Phạm Vi bên trong, Quang Nguyên Tố cho tăng, chẳng những có thể tăng cường hết thảy quang hệ ma pháp vi lực, càng có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Nếu như đối mặt không phải Hắc ám sinh vật, mục sư kỹ năng này càng nhiều liền là dùng tại phụ trợ kỵ sĩ bên trên, Thánh Tài Phạm Vi bên trong kỵ sĩ được xưng là phán quyết kỵ sĩ. Tại liên bang trong lịch sử, đã từng có một nhánh mạnh mẽ phán quyết kỵ sĩ đoàn, liền là mỗi trăm tên kỵ sĩ phân phối một tên có thể thi triển thánh tài mục sư." Toàn bộ phán quyết kỵ sĩ đoàn mặc dù chỉ có 500 người, thế nhưng sức chiến đấu đủ để so sánh một nhánh vạn người quân đoàn đối mặt ma tộc. Thanh tài chẳng những có mạnh mẽ phụ trợ năng lực, bản thân lực công kích cũng biến thành cực kỳ cường đại, trực tiếp liền đem quần ma tinh hóa. Quần ma đại quân, toàn diện. Nơi xa, từng đạo thân ảnh cao lớn lởm mỡ xuất hiện. Không có cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, nhóm thứ ba kẻ địch liền đã xuất hiện. Nay một nhóm số lượng ước chừng là trước đó quần ma một nửa 500 cái. Nay trùng ma tộc thân cao chừng hai mét, có ba cái chân, không có cánh tay, đầu đặc biệt to lớn, trên đầu mọc ra sáu con mắt, trong mắt lấp lóe hào quang màu tím thẫm chân của bọn nó mười phần thô to, hành tẩu nhanh chóng. Long đương đương sở dị hướng Lăng Ngọc lộ rối ra ngón tay cái, cũng không phải là bởi vì nàng diệt vừa rồi những con ma đó, mà là bởi vì Thánh Tài tiếp xuống 10 phút đồng hồ Thánh Quang Thời Khắc. Lăng Ngọc lộ không tiếp hao phí đại lượng linh lực thi triển Thánh Tài, cũng không phải là chỉ vì đối kháng của ma, mà là vì lưu lại Thánh Quang Thời Khắc tới đối phó tiếp xuống đối thủ. Theo cuồng ma cùng ẩn hình giả phối hợp liền có thể nhìn ra, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang thao túng địch nhân của bọn hắn. Liên tục hai nhóm cận chiến ma tộc đều không có chiếm được tiện nghi, tiếp xuống kẻ địch sẽ áp dụng như thế nào phương thức công kích đâu? Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, công kích từ xa hoặc là không tập. Mà thánh quang thời khắc bao trùm phạm vi càng lớn, quang nguyên tố trên phạm vi lớn tăng cường đồng thời cũng tất nhiên sẽ suy yếu phạm vi bên trong áng nguyên tố, vô luận là nhằm vào biết phi hành ma tộc vẫn là công kích từ xa ma tộc, đều có thể đối bọn hắn sinh ra rất lớn phụ trợ tác dụng. Tựa như trước mắt xuất hiện tại hắn nhóm tầm mắt bên trong những tồn tại này, ma tộc công kích từ xa bình trùng ma nhãn thuật sĩ. Bình thường ma nhãn thuật sĩ cũng là tam giai bất quá, tại rất nhiều ma nhãn thuật sĩ chen chúc phía dưới, có 6 cái mọc ra 8 đôi mắt ma nhãn thuật sĩ. Bát nhãn thuật sĩ thực lực đạt đến ngũ giai. Thật để mắt chúng ta a lần này thực chiến so với trước kia sát hạch khó nhiều, Long Dương Dương không khỏi cảm thán nói. bọn hắn tại trên sườn núi chiêm cư ưu thế về địa lý, thích hợp nhất đối kháng cận chiến kẻ địch, thế nhưng cũng sợ nhất công kích từ xa đối thủ, bởi vì bọn hắn đứng tại trên sườn núi hết sức dễ thấy. Đối Am Hiểu đánh xa địch nhân đến nói, như cùng sống điểm đấm, công kích từ xa địa phương đáng sợ nhất chính là có thể tập trung càng nhiều lực lượng hoàn thành bắn trúng. bọn hắn lại thế nào lợi hại, Linh Lô có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng mạnh mẽ chống đỡ mấy trăm tên tam giai còn có ngũ giai ma tộc của công. Ma nhãn thuật sĩ bắt đầu chia tán, dùng nửa vây quanh phương thức hướng bọn họ bên này tới gần. Tam dải ma nhãn thuật sĩ công kích khoảng cách vì khoảng trăm mét, ngũ dải có thể tới hai trăm mét. Long đương đương quay đầu nhìn về phía lăng Ngọc Lộ, hỏi: Đội trưởng, làm sao bây giờ? Ngọc Lộ sững sờ, nói: Ta lúc nào thành đội trưởng rồi. Long không không cười hắc hắc, tiếp lời nói: Gặp được không dễ giải quyết vấn đề lúc ngươi chính là. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhìn xem hai huynh đệ, Ngọc Lộ không khỏi im lặng, nhưng nàng vẫn là nói: Có thể làm sao? Chạy á, nói xong, nàng quay người liền hướng phía dưới núi chạy đi, tựa hồ đối với cư như vậy từ bỏ thật vất và tạo dựng lên pháp trận một chút đều không đau lòng. Long Dương Dương cùng Long Không Không 2 huynh đệ thấy thế tự nhiên là không chút do dự, đi theo Lăng Ngọc Lộ liền hạ xuống dốc núi. Long Dương Dương lần nữa phóng xuất ra phiêu phù thuật, nhường tốc độ của ba người tăng nhiều. Ba người hướng về sau mặt địa thế phức tạp đổi núi khu vực chạy đi. Đối mặt công kích từ xa quân đoàn, địa hình phức tạp là thích hợp nhất ẩn tàng thân hình. Hiện tại bọn hắn vừa mới chạy xuống dốc núi tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo chùm sáng đã từ phía sau dốc núi đỉnh chớp bay lượn mà qua. Nếu như chậm nữa một cái chớp mắt, bọn hắn chỉ sợ cũng phải đối mặt Ma Nhãn Thuật sĩ bắn trụn công kích. Nhìn xem cái kia trên trăm đạo bay đi, chiếu sáng bầu trời đêm chùm sáng màu tím. Ba người không khỏi một hồi tê cả da đầu, gặp được này loại quân đoàn cấp bậc đối thủ, công kích từ xa rõ ràng muốn so cận chiến khó đối phó được nhiều. Chạy, hướng địa hình phức tạp hơn địa phương chạy, tranh thủ để chúng nó phân tán, lại từng cái đánh tan. Ngộ lộ không chút do dự nói ra, nói xong, nàng trả về đầu nhìn một chút. Thánh tài Phạm Vi cũng không có bởi vì bọn hắn rời đi mà tan biến, nồng đậm kim quang vẫn như cũ bao trùm lấy một khu vực như vậy đột nhiên, Lang ngọc Lộ sắc mặt biến. Cẩm nàng la thất thanh. Long Dương Dương cùng Long Không Không đồng thời quay đầu nhìn lại, trong mắt hơi kém trưởng ra ngoài đúng vậy, bọn hắn thấy được Cẩm Ma tộc không chiến trùng quân. Tại trong không chiến, cằm ma không phải ma tộc cường đại nhất trùng quân, nhưng không hề nghi ngờ là số lượng nhiều nhất. Bình thường cằm ma đẳng cấp cũng không cao, chỉ có tam giai đến tứ giai dáng vẻ, có thể không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều a. 200 con cằm ma xuất hiện ở chân trời, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ bên này bay tới. Trên không thêm mặt đất, cái này căn bản là tuyệt sát cục có được hay không? Bọn hắn cá thể thực lực là so những ma tộc này mạnh rất nhiều, nhưng người ta số lượng nhiều a, căn bản chính là quân đoàn cấp bậc sức chiến đấu. Không bố như thế quân đội, thật chính là sát hay sao? Ba người một bên hướng về phía trước chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút tình huống ở phía sau. Đúng lúc này, trên không cầm ma bắt đầu lao xuống, nhưng cũng không là phóng tới bọn hắn. Làm cái gì vậy? Ma tộc sống mái với nhau rồi. Nay cầm ma thoạt nhìn là nhào về phía ma nhãn thuật sĩ si đó a. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy thiết lập sao. Long Không Không lập tức một mặt mừng như điên nói. Long đương đương cùng Lăng Ngột lộ lại đều sắc mặt đại biến, trong miệng một lời nói, im miệng. Long Không Không ngậm miệng sao? Hắn không có, bởi vì hắn miệng đã bởi vì chấn kinh mà tở đến không cách nào khép lại trình độ đó là cái gì. Ngay tại cầm ma lao xuống, Tan biến tại bọn hắn trong tầm mắt không đến 10 giây về sau, cái kia nhịp động lấy cánh khổng lồ cầm ma lần nữa vỗ cánh bay cao. Sau đó bọn hắn liền thấy, một con kia chỉ cầm ma nắm lấy từng cái ma nhãn thuật sĩ bay lên. Còn có thể dạng này, ba người trong lòng một mảnh lạnh buốt. 200 con cầm ma mang theo 200 cái ma nhãn thuật sĩ, cái kia màu tím ma nhãn đang lập lòe tia sáng yêu dị, rất nhanh liền khóa chặt bọn hắn bên này. Nếu như nói có cái gì so công kích từ xa chuyện càng đáng sợ, cái kia chính là công kích từ xa xuất hiện ở trên không. 200 cái ma nhãn thuật sĩ, bao quát mấy cái kia ngũ giai ma nhãn thuật sĩ, lúc này đều trên không trung nhắm ngay bọn hắn. Này muốn làm sao tránh? Đi theo ta, hướng bên này." Lang Ngọc Lộ đột nhiên quát to một tiếng. Cùng lúc đó, Quang Minh Thiên Sứ Linh Lô xuất hiện lần nữa. Tiểu Minh nhịp động cánh rơi vào trên vai của nàng, chắp tay trước ngực ở trước ngực, tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì. Nương theo lấy ba người bỗng nhiên chuyển hướng, tăng tốc, cầm ma một cách tự nhiên chuyển biến hướng đi, cấp tốc hướng bọn họ đuổi theo. Ma nhãn thuật sĩ công kích cũng là có khoảng cách hạn chế. Mặc dù tốc độ của ba người rất nhanh, nhưng bay lượn trên không trung cầm ma có khả năng bỏ qua địa hình, đây là bọn hắn xa xa vô pháp so sánh cùng nhau. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn đúng lúc này, những cẩm ma đó mang theo ma nhãn thuật sĩ tiến nhập thánh gặp hạn tác dụng phạm vi bên trong. Nhận quang thuộc tính ảnh hưởng, cẩm ma bay lượn lập tức nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng, vội vàng rời đi thánh tài tác dụng phạm vi. Cũng ngay lúc này, lăng ngọc lộ hai con người bỗng nhiên trở nên sáng lên, bả vai nàng bên trên tiểu minh đột nhiên kéo ra hai cánh, sáng lạn kim sắc quang mang trong nháy mắt bắn ra. Lăng ngọc lộ trước đó tại đỉnh núi bố trí pháp trận ở giữa, một đoàn kim quang hiện hiện, cái kia rõ ràng là một tôn đẹp đẽ hình tròn linh lô. Linh lô bên trên đột nhiên buộc phát ra hào quang trói mắt, cùng thánh tài kim quang toàn bộ dung hợp lại cùng nhau ngay sau đó, kim sắc quang mang như là giếng phun hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra, tựa như một cây bông nhiên bành trướng to lớn màu vàng kim của sáng. trong nháy mắt sương đánh vào hết thảy cẩm ma cùng chúng nó trốn mang theo ma nhãn thuật sĩ trên thân. lăng ngọc lộ vẻ mặt hơi hơi biến trắng, nhưng trên mặt vẻ kinh hoàng biến mất, làm cho người rung động chàng diện xuất hiện giữa không trung, 200 con cẩm ma cơ hồ tất cả đều bị cái kia bành trướng kim quang nơi bao bọc, vô cùng cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đưa chúng nó trùng kích đến bay ra ra, lại không cách nào không chế bay lượn, tựa như thiên nữ tán hoa, hướng bốn phương tám hướng rơi xuống. chúng nó mang theo ma nhãn thuật sĩ liền càng không cần phải nói, hoặc là nói chính là bởi vì này chút ma nhãn thuật sĩ cho nên này chút cầm ma thảm hại hơn cầm ma loại này giống như ưng chảo lợi chảo có một loại tính đặc thù liền là giữ chặt về sau mong muốn bung ra cần thời gian nhất định bằng không khiên động lợi chảo dây chẳng vô pháp ra ra cũng nguyên nhân chính là như thế khi chúng nó bị xung kích đợt va chạm thời điểm tự thân trọng lượng điện ra ma nhãn thuật sĩ trọng lượng khiến cho chúng nó không cách nào lại khống chế cân bằng long đương đương cùng long không không đều xem lên người mà cho tới giờ khắc này nương theo lấy kim quang bùng nổ thanh tài lực lượng mới dần dần tiêu tán một vệt kim quang hướng lăng ngọc lộ phương hướng bay vụ tới Sau một khắc, liền dung nhập trước ngực của nàng biến mất không còn tăm tích. Long Dương Dương nhận ra, vậy cũng không chính là lăng ngọc lộ sức đẩy linh lô sao? Nguyên lai, like, nàng sớm đang bố trí pháp trận thời điểm đem này linh lô chôn ở đỉnh núi, chính là vì trong chớp nhoáng này bùng nổ. Sức đẩy linh lô uy lực tăng thêm thánh tài, hoàn toàn không đủ để hủy diệt những cầm ma đó bất quá, bọn hắn căn bản không cần đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, chỉ cần để chúng nó không cách nào lại bay lượn như vậy đủ rồi. Dùng công kích như vậy cường độ, nay chút cầm ma từ trên cao rơi xuống rơi tốc độ cực nhanh, rất khó giữ được tính mạng. Dĩ nhiên, còn có chúng nó mang theo ma nhãn tu sĩ Ngươi đã sớm đoán được sẽ có bay lượn ma tộc." Long Đương đương hướng Lăng Ngọc Lộ hỏi. Lăng Ngọc Lộ lắc đầu, nói, "Không có. Ta làm sao đoán được ma tộc lại phái cái gì binh chủng? Vốn là cho những ma nhãn thuật sĩ đó chuẩn bị, chúng nó truy chúng ta cũng muốn đi vào thánh tài tác dụng phạm vi, có sức đẩy linh lô, có thể đem không ít kẻ địch quét bay ra ngoài. Cái kia dốc núi tốt xấu cũng có hơn trăm mét cao, được bay ra ngoài, té xuống núi, không chết cũng sẽ trọng thương, đối uy hiếp của chúng ta liền nhỏ. Ta thật không nghĩ tới sẽ có bay lượn ma tộc." Long không không nhịn không được nói, "Vậy ngươi vừa rồi một mặt dáng vẻ kinh hoàng là chuyện gì xảy ra?" Lăng Ngọc Lộ nói, Ma nhãn thuật sĩ quần thể này có siêu thị lực thiên phú, cao giai ma nhãn thuật sĩ trí tuệ không thấp, để chúng nó thấy chúng ta hết sức thông đồng, đó không phải là lộ tẩy rồi. Hai huynh đệ liếc nhau, trầm mặc mấy giây sau, châm miệng một lời nói, biểu thị vi vũ. Lang Ngọc Lộ nhịn không được trắng hai người liếc mắt. Chương 72, thất giai bay. Chương 72, thất giai bay. Còn không có kết thúc đâu. Vừa rồi trên không chỉ có ba cái ngũ giai ma nhãn thuật sĩ, nói cách khác, còn có ba cái ngũ giai cùng mấy trăm cái tầng giai, cũng không có dễ đối phó như vậy. Chúng ta đi. Lang Ngọc Lộ chào hỏi hai người, lần nữa lên đường. Lăng Không không niệm động chú ngữ, cấp tốc dùng ra một cái thiên sứ chúc phúc rơi vào biểu tỷ trên thân, xung linh bảo biểu hiện thời điểm đến. Lăng Ngọc Lộ liếc mắt nhìn hắn, trên bờ vai tiểu minh lộ ra vẻ mặt hài lòng, giúp nàng cấp tốc khôi phục trước đó tiêu hao. Thanh tài kèm thêm cự ly xa bùng nổ sức đẩy linh lô lực lượng đối Lăng Ngọc Lộ linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao đều tương đối lớn, mà thiên sứ chúc phúc chỗ tốt nhất ngay tại ở nó chẳng những có thể khôi phục linh lực, cũng có thể chỉnh độ nhất định khôi phục tinh thần lực. Ba người cấp tốc hướng địa hình phức tạp tiến lên, vòng qua một cái dốc núi về sau Khôn Quan làm nghỉ ngơi. Bọn hắn đã cùng phía sau ma nhãn thuật sĩ kéo ra một khoảng cách, Long Dương Dương lập tức bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Bọn hắn không thể chỉ là chạy, còn muốn một bên chạy, một bên tiêu hao đối thủ mới được. Nương tựa theo nhiều thuộc tính ưu thế, Long Dương Dương lần nữa dùng ra phong hỏa luân công kích từ xa, đánh tan mấy chục cái đuổi theo ma nhãn thuật sĩ. Ba người lần nữa chạy trốn, đổi lăng ngọc lộ chuẩn bị ma pháp. Bọn hắn cứ như vậy một bên chạy, một bên thả phóng ma pháp, nương tựa theo bản thân vượt qua địch nhân thực lực, không ngừng mà giải quyết truy kích mà đến ma nhãn thuật sĩ, dùng nửa giờ cuối cùng đem hết thảy ma nhãn thuật sĩ toàn bộ tiêu diệt nay một cửa khó khăn nhất nhưng thật ra là đối phó kết hợp lại cầm ma cùng ma nhãn thuật sĩ làm tiêu diệt trên không bộ đội về sau chiến đấu phía sau đối bọn hắn dạng này có được công kích từ xa thiên tài tới nói liền không khó tiêu diệt kẻ địch ba người đều có chút thở dốc lúc này mới cửa thứ ba vậy mà liền gian nan đến tận đây cái kia phía sau sát hoạch lại sẽ khó tới trình độ nào nhưng vào lúc này linh lô học viện quảng trường bên trên bốn đạo có chút thân ảnh chợt vọt nổi lên từ tăng lưu hình sắc mặt tái nhợt cần thái thải quyến vị mới có thể miễn gắng gượng chống cự không ngã xuống đi sơ nộ càng là ngụm lớn thở hồng hộc lấy Vị này luân hồi chi tử, lúc này hai chân đều khẽ run, so với bọn hắn, Đường Lôi Quang nhìn qua vẻ mặt có chút tấm trầm hắn nhìn như trạng thái hoàn hảo, trên thực tế lại là bốn người tiểu tổ bên trong cái thứ nhất bị diệt. Nhưng bọn hắn là cùng tổ, tất cả mọi người vẫn diệt về sau mới có thể kết thúc sát hạch. Cái này căn bản liền không có khả năng quá quân a. Nhiều như vậy kẻ địch, tụ tập tại cùng một chỗ năng lượng cường độ quá cao, này để cho chúng ta đánh như thế nào? Thái thải quên phần hắn nói. Bọn hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống cửa thứ ba. Cầm ma mang theo ma nhãn tu sĩ bay lên không về sau, liền triển khai đối bọn hắn bắn trụn công kích cứ việc tử tang lưu hình nương tựa theo mạnh mẽ tổ hợp ma pháp không ngừng mà cùng kẻ địch đối kháng, thậm chí còn sát thương không ít đối thủ, có thể là đường lôi quang trị ở bắn trụ bên trong kiên trì không đến 20 giây liền vẫn diệt. Không có hắn ở phía trước ngăn cản, sơ ngộ mặc dù nghĩ biện pháp hướng trên không phát khởi một lần tập kích, nhưng vẫn như cũng không có cách nào giải quyết quá nhiều kẻ địch. Cái thứ hai vẫn diệt. Thái Thải Quyên Nương tựa theo chính mình bản mệnh triệu hoán thú mang theo tử tang lưu hình trên không trung vừa đánh vừa lui, đồng thời không ngừng triệu hoán mặt khác triệu hoán thú tới ngăn cản kẻ địch, nhưng vấn đề là số lượng của địch nhân thực sự nhiều lắm, trên không trung không ngừng mà bao vây chặn đánh các nàng các nàng căn bản không chỗ che thân, cuối cùng, tại sát thương tiếp gần một nửa kẻ địch về sau, các nàng cùng đồng bạn trở về, thật sự là tiêu hao đến cuối cùng, hết đạn cả lương. Mà lúc này, linh lô học viện quảng trường bên trên đứng đầy người, cơ hồ hết thệ đệ tử cấp thấp đều trở về, một bộ phận học viên ngã xuống cửa thứ hai, nhưng càng nhiều đều ngã xuống cửa thứ ba. Đối mặt cái kia gần như để cho người ta tuyệt vọng tổ hợp ma tộc bộ đội, bọn hắn căn bản không có biện pháp gì. Sơ ngộ lập bẩm, này căn bản không phải chúng ta hiện giai đoạn có thể đối phó, bọn hắn còn chưa có trở lại đường lôi quang kinh ngạc thanh âm hấp dẫn đồng bạn chú ý từ tăng lưu mình vô ý thức ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía sau một khắc sắc mặt của nàng trở nên khó coi đúng vậy bọn hắn vẫn chưa về lăng ngọc lộ cùng nàng cái kia hai cái biểu lệ làm sao có thể mặc dù bốn người trên mặt biểu lộ khác biệt nhưng ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi bốn người bọn họ đều là được vinh dự thiên tri tiêu tử tồn tại trăm năm vừa gặp thiên tài trong lòng bọn họ có thể cùng bọn hắn đặt song song cũng chỉ có lang ngọc lộ một người lần trước sát hạch lang ngọc lộ cùng long đương đương tổ hợp thắng qua tử tăng lưu mình thêm đường lôi quang đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn nhưng nghĩ đến là bởi vì kỵ sĩ nghề nghiệp cùng mục sư nghề nghiệp càng phù hợp. Nhưng lần này đâu? Long Dương Dương người đệ đệ kia thực lực rõ ràng yếu nhược không ít, hai anh em họ trước đó giống như liền thể lượng linh lực đều không có, vẫn là tứ giai. Lăng Ngọc Lộ mang theo này hai huynh đệ, lại có thể so với bọn hắn bốn đại thiên tài kiên trì thời gian còn lâu. Phải biết, bọn hắn tại Linh Lô Thiên tuyển đại điển thượng đô có thu hoạch không nhỏ, cho dù là dạng này, bằng vào Linh Lô bùng nổ, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tại cửa thứ 3 đánh giết một nửa kẻ địch, mà này đã hết sức không dễ dàng. Vì cái gì ba người kia có thể kiên trì càng lâu? Hai cái kỵ sĩ thêm một cái mục sư Làm sao ngăn cản đến từ ma tộc không quân quần thể công kích? Có thể sự thật bại ở trước mắt, người ta chính là không có trở về a. Từ Tang Lưu Huỳnh tại tại chỗ ngồi xuống, yên lặng minh tưởng, khôi phục chính mình tiêu hao linh lực. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng các đồng bạn hiểu rõ, nàng là phải chờ Lăng Ngột Lộ bọn hắn trở về. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Chưa hề quay về, vẫn không có trở về. Mà lúc này, ngoại trừ Lăng Ngột Lộ cùng Long đường, đường, Long Không Không tổ ba người bên ngoài, cấp thấp học viên khác đều đã trở về. 15 phút, 20 phút. Từ Tang Lưu Huỳnh mở hai mắt ra, nàng không có cách nào minh tưởng. Bởi vì lòng của nàng vô pháp bình tĩnh muốn. Đây là cái quái gì? Long Không không nhìn phía xa trên không dần dần biến lớn kẻ địch, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn đó là một mảnh đen ngịt kẻ địch, số lượng tại chừng 30, có thể chúng nó mang đến cảm giác áp bách so với trước cầm ma tăng thêm ma nhãn thuật sĩ càng mạnh. Theo kẻ địch dần dần tới gần, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, đó là một loại thân dài vượt qua 4 mét, toàn thân bao trùm lấy màu đen lớp biểu bì, dương cánh đi đến 6 mét to lớn ma tộc, thân thể hiện lên hình người, đầu loại chim, toàn thân đều tản ra khí tức khủng khủng. Lăng Ngọc Lộ tỉnh táo nói, "Hắc ám, phong hệ song thuộc tính, Ma thị si Á tư tộc Bối Tháp Phi Ma." Mạ xì Á Tư là đã từng ma tộc thứ 35 trụ ma thần. Bộ tộc này số lượng không nhiều, nhưng cá thể thực lực phi thường mạnh mẽ. Thành niên bối tháp phi ma là ngũ giai cường giả. Mạ xì Á Tư thân vệ khát ngao bối tháp tu vi thậm chí cao tới thất giai. Ân, liền là phía trước nhất bay lên cái kia. Đúng vậy, bay lượn tại phía trước nhất cái kia bối tháp phi ma, trên người lớp biểu bì màu đỏ sậm, thân hình càng là so mặt khác bối tháp phi ma lớn hơn một vòng. Một đôi tối con mắt màu đỏ đang nhìn chăm chạp bọn hắn bên này. Một cái thất giai, ba ngũ giai. Chúng ta sẽ bị mỉa sát ta. Long không không lẩm bẩm, lăng ngọc lộ thẳng như nói, sẽ không. Tại đối ma tộc ghi chép bên trong, Bối Tháp Phi Ma ưa thích đem địch nhân từng chút từng chút xé nát, thôn vệ sẽ không để cho ngươi bị chết thống khoái như vậy. Long Không Không khiếp sợ nhìn xem nàng, nói, "Biểu tỷ, ngươi đây là muốn làm phản đến đối diện sao?" "Đừng nói nhảm, muốn liều mạng." Long đương đương chừng Long Không Không liếc mắt, ba đạo phân thân đồng thời xuất hiện tại hắn bên người. "Tự động, cứu mạng a. Ngươi nếu không ra, chúng ta chết chắc." Long Không Không kêu thảm một tiếng, vỗ vỗ chán của mình. Theo bọn hắn bắt đầu trận này sát hoạch đến bây giờ, Ba đại trí tuệ linh lô bên trong, ngoại trừ Quang Minh tiên sứ linh lô tại Lăng Ngọc lộ chủ động sử dụng dưới phát huy tác dụng bên ngoài, Nguyệt Minh thương hải linh lô cùng thần Ứ kỳ tự động linh lô từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cũng không có chủ động trợ giúp qua bọn hắn. Nhu Hòa màu vàng kim vầng sáng chui ra, hiện lên ở Long Không Không trước mặt, tự động trước nhìn về phía đang đến gần cường địch, nhìn lại một chút ba người, nói, "Chúng ta sẽ tham dự vào trong chiến đấu, thế nhưng, cần muốn các ngươi tới chủ động điều khiển, mà không phải đem chiến trường giao cho chúng ta. Nay là của các ngươi thực chiến diễn luyện, chỉ có thông qua không ngừng mạn đếm thử cùng ma luyện, các ngươi mới có thể cùng tự thân có linh lô càng thêm phù hợp." nói xong câu đó, nàng liền vụ một thoáng một lần nữa xuyên trở về Long Không Không trong cơ thể. điều này hiển nhiên cùng trước đó bọn hắn lúc tu luyện khác biệt. lão ca, làm sao xử lý? Long Dương Dương không chút do dự nói, Linh Lô dung hợp, biểu tỷ, lực công kích của ngươi tối cường, chúng ta vì ngươi tăng phúc thần thánh chi chủ y. kẻ địch càng ngày càng gần, bọn hắn cũng không có thời gian do dự, làm rồi nói sau. nói xong, Long Dương Dương chủ động kích phát nguyệt minh thương hải linh lô, cũng hướng Long Không Không nói, ta tới trước, sau đó ngươi lại đến. được rồi. Long Không Không cũng đem thần kỳ tự đồng linh lô kêu gọi ra lần này trực tiếp là linh lô hình dáng, lăng ngọc lộ trong mắt lóe màu vàng kim vầng sáng, nàng không có trực tiếp thi triển thần thánh chi chủ ý, mà là trên thân kim quang đại phóng. Em hai tiếng ngâm sướng vang lên, thiên sứ hàng lâm, trắng ngón thiên sứ tại quang nguyên tố bên trong sinh ra, ngồi tại bả vai nàng bên trên tiểu minh tung bay mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền dung nhập cái kia buông xuống thiên sứ bên trong, lập tức trắng ngón thiên sứ bị nhuộn thành màu vàng kim, thân thể càng là nở ra gấp đôi. Thiên sứ hàng lâm ma pháp này cùng quang minh thiên sứ linh lô mười phần phù hợp, thậm chí đều không cần ngọc lộ như thế nào điều khiển, liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Sau đó thần thánh chi chủ y phóng lên tận trời, đã rơi vào quang minh thiên sứ trong tay. Không lâu quang nguyên tố phi tốc hội tụ, nhường cái kia quang minh thiên sứ cùng trong tay thần thánh chi truy hảo quang càng ngày càng cường thịnh, cái kia nồng đậm kim sắc quang mang phản phất muốn hóa thành chất lỏng nhỏ xuống đúng lúc này, long dương dương khống chế chính mình nguyệt minh thương hải linh lô phi thăng mà lên, chất lỏng màu xanh lam khuynh đảo mà xuống, không, có hướng về thần thánh chi chủ y, mà là rơi vào quang minh thiên sứ trên thân. Thương hải đã nói với hắn, trí tuệ linh lô chỉ có đang cấp trí tuệ linh lô cung cấp tăng phúc thời điểm, mới có thể có được toàn thể tăng phúc hiệu quả, cùng bình thường linh lô dung hợp, chỉ có thể tăng lên một bộ phận uy lực. Này đặt ở trên người hắn, cái kia chính là minh nguyện hoặc là thương hải một trong hai. cho nên hắn lựa chọn tăng phúc không phải thần thánh chi chủ ý, mà là có quang minh thiên sứ linh lô dung hợp thiên sứ hàng lâm. trong tích tắc, thiên sứ trên thân quanh quần lấy xanh trắng song sắc vấn sáng, tiếp lấy thiên sứ trên thân hiện ra một tầng xanh trắng song sắc áo giáp, thoạt nhìn như là chân thực tồn tại, nguyên bản hư vô bộ mặt đều trở lên rõ ràng. kỳ dị là thiên sứ tướng mạo vậy mà cùng lăng ngọng lộ giống như lúc, tựa như nàng hình chiếu phân thân. lúc này đồi tháp phi ma quân đoàn cách bọn họ chỉ có không đến ba trăm bay lượn tại phía trước nhất hắt máu tháp tựa hồ cảm nhận được cái gì trong mắt hồng quang đại thịnh, tay phải tại hư không cầm nắm một thanh do áng nguyên tố ngưng tụ mà thành màu đen trường mâu trong tay ngưng tụ, khí tức của nó tùy theo tăng vọt, cánh tay phải trong nháy mắt cứng cắp gấp đôi, cái kia dài đến 5 mét to lớn trường mâu trực tiếp bị nó quang bay đi, mục tiêu không phải trên không thiên sứ mà là lăng ngọc lộ, này một mâu giống như một đạo tia chớp trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, long không không vô ý thức liền muốn tiến lên, lại bị long đương đương dùng bả vai một thoáng đụng vỡ, ngươi tăng phúc, ta cản, bốn bóng người giao điện mà lên, nước long đương đương tại phía trước nhất, sau đó là hỏa long đương đương, gió long đương đương, cuối cùng là long đương đương bản thể, ầm bốn bóng người đồng thời thi triển bút cháy ngay sau đó là hy sinh ánh sáng mãnh liệt màu đồng thời theo bốn bóng người trên thân bay lên bốn chuôi màu sắc khác nhau thánh kiếm cũng trong cùng một lúc nở rộ hào quang đúng lúc này hào quang màu đen kia đến phía trước nhất nước long đương đương thậm chí còn chưa kịp bày ra đón đỡ tư thái thân thể liền bị đạo hắc quang kia còn xuyên làm thế nhưng nước long đương đương vẫn là chỉ hoãn một chút thời gian sau lưng hắn hỏa long đương đương cuối cùng nhất ngang thánh kiếm thần ngự cách đáng trước mặt nước long đương đương thân thể chẳng qua là bị hắc quang xọt xuyên qua mà tại thần ngự cách đáng phía dưới hỏa long đương đương thân thể trực tiếp phá toái ngay sau đó là gió long đương đương Dùng ra bức cháy, hy sinh, thanh kiếm, thần ngự cách đáng tứ đại kỹ năng về sau, nửa người vẫn tại nổ vang bên trong nổ tung. Này nếu là người bình thường, khẳng định sống không được. Làm, cuối cùng Long Dương Dương bản thể trong tay trọng kiếm tại thi triển thần ngự cách đáng trạng thái trực tiếp bốn quang, thân thể bị to lớn lực trùng kích chấn động đến hướng về sau bay ngược, một ngụm máu tươi bắn ra trên thân kim quang trói lọi. Quang Chi báo thủ lực lượng không ngừng thêm ở trên người hắn, mãi đến lui lại đến lăng ngậm lộ trước người tiếp cận một thước địa phương, hắn mới cưỡng ép ổn định chính mình thân thể. Thất giai cường giảm một kích toàn lực lại cường đại đến tình trạng như thế. Long Dương Dương vẫn diệt ba cái ngũ giai phân thân mới miễn cưỡng gánh vác một kích này. Lúc này Long Dương Dương đã mặt như giấy vàng, phân thân phá toai đối với hắn tạo thành to lớn cản trả. Hắn trong nháy mắt bị trọng thương. Mà ở trong quá trình này, Lăng Ngọc Lộ không có túi đầu liếc hắn một cái, thủy chung ngửa đầu, quá chú tâm thao túng trên không thiên sứ. Cũng đúng lúc này, tại chắp tay trước ngực cầu nguyện thân ảnh phía dưới, sáng lạng kim sắc quang mang chiếu xuống cái kia người mặc áo giáp thiên sứ trên thân. Chương 73 Chiến đấu thần kỳ thương nguyện thiên sứ. Chương 73 Chiến đấu thần kỳ thương nguyện thiên sứ. Khát máu đôi tháp phi ma bùng nổ một kích toàn lực về sau mắt thấy không có đem Long Dương Dương đánh giết, mà lại không thể dán đoạn Thiên sứ Hạng Lâm, không khỏi hơi sưng sở. Chính là bởi vì cảm nhận được Thiên sứ Hạng Lâm mang đến uy hiếp, cho nên nó lúc trước mới không tiếp tiêu hao thôi động khát máu năng lực, phát ra một kích toàn lực. giờ này khắc này, nó sợ hai thấy, cái kia ngăn trở chính mình nhất kích thanh niên trước lửng sáng lên một đoàn tựa như hoa sen hào quang. ngay sau đó, một tầng lồng ánh sáng đưa hắn bao phủ. Thánh liên linh lô. lúc trước vì có thể trước tiên ngăn cản được khát máu bối tháp công kích, Long Dương Dương hết thảy tinh lực tất cả đều tại phân thân thi triển thần ngự cách đáng củng trên thanh kiếm, thậm chí liền kích phát Thánh liên linh lô thời gian đều không có. Giờ này khắc này, mặc dù hắn đã người bị thương nặng, có thể là vẫn như cũ toàn lực ứng phó kích phát tự thân phòng ngự đúng lúc này, khắc ngó bối tháp lực chú ý không phát không được sinh chuyển liền gì. Tại thần kỳ tự đồng linh lô hào quang chiếu dọi đến, cái kia người tướng mạo cùng Lăng Ngọc Lộ giống nhau, như lúc thiên sứ toàn thân bắn ra lấy tràn ngập thần thanh khí tức hào quang, thân thể cũng theo nguyên bản dài 2m đến khoảng 4m, trong tay thần thánh chi truy tùy theo biến lớn, phía trên hào quang thu lại, trở nên vô cùng thâm hậu. Thay đổi lớn nhất vẫn là hắn sau lưng cánh chim, hai cánh biến thành bốn cánh đồng dạng là thần kỳ thương nguyệt tiên sứ, nhưng lần này khác biệt chính là sướng lên tiên sứ hàng lâm về sau, thần kỳ thương nguyện tiên sứ không còn là phụ trợ trạng thái, mà là trạng thái chiến đấu. sáng lạng kim quang tiếp theo một cái chớp mắt liền đã bùng nổ, khí tức thần thánh hoàn toàn khóa chặt tại khát máu bối tháp phi ma trên thân. cái kia thần thánh chi chú ý trên không trung bùng nổ, biến lớn, thời gian một cái nháy mắt liền làm xa xa bối tháp phi ma quân đoàn vùng trời hoàn toàn biến thành màu vàng kim, cái kia thần thánh chi chú ý cũng hóa thành to lớn màu vàng kim chiến truy từ trên trời ra xuống. ngao, khát máu bối tháp phi ma hét lớn một tiếng, nó nguyên bản liền thân thể cao lớn lần nữa bành trướng, tay phải khẽ vỗ, lại một thanh đen kịt chiến mâu xuất hiện, chỉ xéo bầu trời. Cùng phong gào thét, Hắc Ám dâng trào, hóa thành to lớn màu xanh đen vòng xoáy hướng trên không chiến truy nên đón. Hắc Ám, Phong hệ song thuộc tính ma pháp địa ngục chi phong. Với anh, Hắc Ám bị thần thánh Sua Tan trải qua tam trọng gia trì thần thánh chi chủ ý đem khí tức thần thánh tăng lên tới cực cao trình độ. Nhưng ở cái kia địa ngục chi phong thổi đến phía dưới, vẫn là có vượt qua một nửa ánh sáng thần thánh tản biến, thần thánh chi chủ ý uy lực lớn nhất vẫn là đối tinh thần trúng kích. Phải biết, đây chính là ngũ giai ma tộc. Có tới 14 con bối tháp phi ma rơi xuống, còn lại 16 con bối tháp phi ma loạn trà loạn choạng mà trên không trung miễn cưỡng không chế thân thể. Khát máu bối tháp cầm trong tay Trường Mâu, một mình thừa nhận rồi đại bộ phận lực trùng kích, trên người hắc ám khát máu khí tức hơi bị áp chế, nhưng trong mắt hung ác chưa từng giảm bớt. Thất giai, cái này là thất giai cường giả. Kết hợp ba đại trí tuệ linh lô nhất kích, cũng chỉ có thể đủ đưa nó đánh lui, nhưng không có chân chính tổn thương đến nó. Cứ việc đây là bởi vì Lăng Ngục lộ không chế thần thánh chi chủ ý tiến hành là phạm vi công kích, dùng ngăn cản tất cả bối tháp phi ma, có thể đó làm cho bối tháp mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Thiên sứ chúc phúc đồng thời rơi vào Long đương đương cùng Lang ngọc lộ trên thân, Long không không thôn phệ lĩnh vực đã mở ra, toàn lực hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực, đem hắn hóa thành linh lực chống đỡ lấy chính mình thi triển ma pháp. Nhưng hắn dù sao chẳng qua là tứ giai, hắn Thiên sứ chúc phúc mặc dù có không tệ trị liệu cùng năng lực hồi phục, nhưng đối với có được thể lòng linh lực hai người mà nói vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Lang ngọc lộ trong mắt lập loe kiên định hào quang, cầm trong tay pháp trượng chỉ tay vào hư không, trong miệng chú ngữ liền không có ngừng qua. Trên không thần kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ sớm đã nhanh như tia chớp bay ra, trong tay thần thánh chi truy hướng phía cái kia mạnh mẽ khát máu bối tháp phi man em tới khát máu bối tháp trong tay hắc ám trường mâu hướng lên trống. Vậy anh. thần kỳ thương nguyệt thiên sứ hơi chấn động một chút. khát máu bối tháp an thiệt tỏi tại vũ khí trong tay bên trên. hắc ám trường mâu trong nháy mắt sụp đổ. thần thánh khí tức trùng kích tại trên người nó, khiến cho nó bay ngược mà ra. thần kỳ thương nguyệt thiên sứ trên thân hào quang nở rộ, ba phủ trung quanh miễn cưỡng không chế lại thân hình không có rơi xuống bốn cái bối tháp phi ma. sáng lạn thánh quang bùng nổ, trong nháy mắt đêm này bốn cái bối tháp phi ma tiêu diệt. không hề nghi ngờ, kết hợp tứ đại linh lôi năng thần kỳ thương nguyện thiên sứ đã có được đủ để so sánh thất giai thực lực. ngao mắt thấy thuộc hạ chết đi, khát máu bối tháp giận dữ, địa ngục chi phong lần nữa nổi lên, chỉ có thể thẳng đến thần kỳ thương nguyệt thiên sứ cuốn tới đúng lúc này, thần kỳ thương nguyệt thiên sứ sau lưng một vầng trăng sáng giống như vòng ánh sáng lóe sáng, tại cái kia vòng ánh sáng chiếu dọi đến, địa ngục chi phong tiêu tán, thần thánh chi chủ ý tùy theo đập ra ngoài. với khát máu bối tháp toàn thân lập loè kim quang, bị nện đến bay ngược mà ra, thần kỳ thương nguyệt thiên sứ cũng không có truy kích, mà là nhanh chóng công kích tới trung quanh mặt khát bối tháp phim a, long đương đương lúc này đã ổn định lại trong cơ thể mình tương thế, hắn rõ ràng thấy lăng ngọc lộ sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, rõ ràng lấy nàng thực lực bây giờ điều khiển mạnh mẽ như thế thần kỳ thương nguyện thiên sứ cũng không làm một chuyện dễ dàng ba đại trí tuệ linh lốt đều không có chủ động tiến hành điều khiển mà là hoàn toàn giao cho bọn hắn mà bây giờ vô luận là long đương đương vẫn là long không không tại điều khiển phương diện đều giúp không được gì làm khát máu bối tháp lần thứ tư bị thần thánh chi chủ ý đánh lui trên người khí tức rõ ràng biến yếu lúc thần kỳ thương nguyện thiên sứ đã đem còn lại bối tháp phi ma toàn bộ chém giết nhưng bản thân hào quang cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Long Dương Dương cùng Long Không Không linh lực song song thấy đấy, chống đỡ lấy nguyệt minh thương hải linh lô cùng thần kỳ tự động linh lô không ngừng tăng vút, linh lực của bọn hắn cũng đang kéo dài tiêu hao. Xoẹt. Trên không thần kỳ thương nguyệt thiên sứ thân thể ngưng trệ một thoáng, sau một khắc, hóa thành bốn đạo lưu quang phân biệt trở về ba người trong cơ thể. Lăng Ngọc Lộ thân thể thoáng qua, vẻ mặt tạm đạm té ngã tại Long Dương Dương trong lực, trên thân mồ hôi rơi như mưa, đại lượng tinh thần lực tiêu hao làm nàng hai mắt nhắm chặt, rõ ràng đã mất đi sức tái chiến. Long Không Không nhìn về phía Long Dương Dương, linh lực của hắn cũng đã thấy đấy, nói, "Song đợi." Long Dương Dương khẽ miệng giật một cái sau một khắc, địa ngục chi phong của tới, quang mang lấp lánh, là ba người lại xuất hiện tại linh lô học viện quảng trường bên trên thời điểm, lang Ngọc lộ vẫn như cũ là nửa hôn mê trạng thái, ngã vào long đương đương trong ngực. long đương đương đồng dạng sắc mặt tái nhợt, long không không hơi tốt một chút, nhưng vẻ mặt cũng khó nhìn. liền tại bọn hắn xuất hiện một khắc này, bọn hắn trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. 35 phút chung. đúng vậy, bọn hắn so bên trên một cái trở về từ tăng lưu hình tiểu đội đến muộn dòng dã ba phút trung mới trở về. mặc dù bọn hắn thuật nhìn bộ dáng thế thảm, thế nhưng bọn hắn kiên trì thời gian cũng quá dài đi, vượt xa những tiểu đội khác. Thái thải quên mặt lộ vẻ dị sắc, nàng đột nhiên hoài nghi phán đoán của mình có phải hay không chỗ nào xuất hiện vấn đề gì. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, Lang Ngọc Lộ tăng thêm long đường đường, long không không hình đệ, như thế nào đi nữa, cũng là kém xa tít tắp tử tăng lưu hình tăng thêm đường lôi quang cùng sơ ngộ. Tại nàng nghĩ đến, tương lai không lâu, Lang Ngọc Lộ khẳng định vẫn là sẽ trở lại trong đội ngũ của bọn họ. Có thể là, lần này cùng ma tộc thực chiến huấn luyện lại cùng nàng trước đó tưởng tượng có trên lệch cực lớn, ít nhất về mặt thời gian đến xem, bọn hắn lại một lần thua. Đúng vậy, thua. Chênh lệch 35 phút chung, đây cũng không phải là chiến thuật khác biệt chỗ có thể giải thích bọn hắn là làm sao làm được? cái này sao có thể? không chỉ Thái Thải Quyên nghĩ như vậy, giờ này khắc này, quảng trường bên trên hết thảy đệ tử cấp thấp nhìn xem cái kia lần nữa thu được thực chiến sát hạch tên thứ nhất tiểu đội, trong lúc nhất thời cũng vẻ mặt dị dạng. trên này này, Tựa Hồ có chút lớn a, nguyên bản muốn đại thiên tài, hiện tại Tựa Hồ muốn bị thần nữ mộng lộ kéo ra một cấp bậc a. hiện tại tất cả mọi người mười phần hy vọng có thể tận mắt thấy bọn hắn là như thế nào đối mặt khảo hạch, nhưng này không thực tế, bởi vì đây là học viện cơ mật, sẽ không để cho bọn hắn thấy. hết thảy học viên đều đã trở về lần này thực chiến thành tích khảo sát đem làm bình thường điểm ghi vào cuối kỳ sát hạch thành tích bên trong giải tán học viện vương diện không có tiến hành bất kỳ đánh giá trực tiếp tuyên bố thực chiến huấn luyện kết thúc kỵ sĩ ban một cùng mục sư học viên cùng lớp nhóm tất cả đều tự động vây ở long đương đương bên cạnh bọn họ từng cái mục sư trị liệu kỹ năng phong thích nhường long đương đương cùng long không không sắp mặt trở nên dễ nhìn mấy phần Lăng ngọc lộ cũng miễn cưỡng mở mắt đương đương không không thiên ta về nhà ký túc xá đi lang ngọc lộ nói ra được long đương đương gật gật đầu cùng long không không một trái một phải đỡ lấy nàng trở về ký túc xá Tử Tăng Lưu mình bốn người một mực đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, mãi đến thân ảnh của bọn hắn toàn bộ tan biến. Thật muốn biết bọn hắn là làm sao làm được a? Thái Thải Quyên một mặt nghi ngờ nói. Sơ Ngộ Thản nhiên nói, không phải ước chiến sao? Tháng sau khảo hạch thời điểm, mặt đối mặt đánh nhau một trận, tự nhiên là biết. Tử Tăng Lưu mình trầm mặt một chút, mới nói, đi ta ký túc xá đi, thảo luận một chút hôm nay thực chiến. Lần sau, muốn qua cửa thứ ba. Mặc dù bọn hắn người nào đều không có nói rõ, thế nhưng lăng ngọc lộ đoàn đội so với bọn hắn nhiều kiên trì hơn nửa giờ, coi như là chiến thuật vấn đề, trên lệnh thời gian nhiều như vậy, cũng mang ý nghĩa đối phương rất có thể qua cửa thứ ba. Đây chính là bốn người bọn họ đều không có thể xông qua được cửa ải a. Nội tâm tiêu ngạo làm đến bọn hắn không có khả năng đi hỏi thăm người ta là như thế nào quá quan, vậy cũng chỉ có tự trên người chính mình tìm nguyên nhân. Long đương đương cùng Long Không Không đưa biểu tỷ lăng ngẩng lộ trở lại ký túc xá, ba người miễn gắng gượng chống cự để cho mình khuynh chân ngồi xuống. Mặc dù sát hoạch trong không gian thương thế sẽ không mang ra, nhưng linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao là chân thật. Long Không Không hít sâu một hơi, cắn răng kiên trì lấy đem chính mình nguyên qua linh lô phóng xuất ra, thôn vệ lĩnh vực tự động phóng thích, bắt đầu hấp thu, dẫn dắt ngoại giới thiên địa nguyên khí. Hắn trước khôi phục một chút linh lực của mình. Mãi đến có thể đem thần kỳ tự động linh lô phóng xuất ra lúc, thôn vệ lĩnh vực lập tức tiến giai thành thiên nguyên lĩnh vực, đại lượng thiên địa nguyên khí bằng tốc độ kinh người ngưng tụ đến. Long Không không sắc mặt lập tức trở nên nhìn khá hơn, nhận lĩnh vực ảnh hưởng, bên trong căn phòng thiên địa nguyên khí cũng biến thành nồng đậm, tăng nhanh biểu tỉ cùng đương đương linh lực tốc độ khôi phục. Chờ đến linh lực của mình khôi phục gần nửa lúc, Long Không không lập tức thi triển ra một cái thiên sứ chúc phúc, đem ba người thân thể tất cả đều bao phủ, đồng thời khôi phục trạng thái thân thể cùng tinh thần lực. Thang đến lúc này, Lăng Ngọc Lộ cùng Long Dương Dương sắc mặt mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần biến tốt. Không không, đổi một thoáng Long đương đương thanh âm truyền đến, Long không không ngầm hiểu, tạm thời nhường thần kỳ tự đồng linh lô thu hồi thần thông. Long đương đương phóng xuất ra nguyệt minh thương hải linh lô, cùng nguyên qua linh lô kết hợp, sau đó lại do thần kỳ tự đồng linh lô tiến hành ngang nhau tăng phúc, thiên nguyên chi hải tái hiện, lập tức, bên mông linh lực lần nữa tràn ngập cả phòng, ba người tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn tăng tốc. nửa giờ sau, ba người linh lực đều khôi phục, chẳng qua là tinh thần còn có chút để bại. Tại lăng ngọc lộ ra hiệu dưới, Long đương đương, Long không không huynh đệ thu hồi riêng phần mình linh lô, nàng đem toàn bộ thân thể dựa ở trên ghế salon, nhìn xem đối diện hai huynh đệ, nói, hôm nay thực chiến các ngươi có ý nghĩ gì? Long không không miệng đầy phàn nàn, nói, biến thái, quá biến thái, một tháng nhiều như vậy kẻ địch, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Học viện thế này sao lại là để cho chúng ta tiến hành thực chiến, đơn giản cùng chịu chết giống như. Long đương đương lại là một bên suy tư, vừa nói, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, là chúng ta không nghĩ tới phương thức chiến đấu. Này loại quân đoàn hình thức chiến đấu chúng ta trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, cho nên tất cả mọi người có chút hoảng, phối hợp của chúng ta có vấn đề. Lăng ngọc lộ gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy vấn đề rất lớn, chúng ta rất nhiều ưu thế đều không có phát huy ra nhất là chúng ta tuy có linh lô có khả năng dung hợp ưu thế nhưng phát huy đến không rất hoàn mỹ cuối cùng liền là đơn thuần trồng chất điện chúng ta linh lô kỹ năng đi cùng khát máu bối tháp đối kháng kết quả ngã xuống cửa thứ tư đúng vậy ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước thật tốt tổng kết một thoáng long đương đương nói linh lô thiên tuyển đại điện về sau chúng ta liền nóng lòng tu luyện cũng không có thật tốt tổng kết tự thân có năng lực như thế nào phối hợp lẫn nhau chúng ta bây giờ đều có được ba cái linh lô trong đó ta nguyệt minh thương hải linh lô có khả năng cùng bất luận một loại nào linh lô dung hợp không không thần kỳ tự đồng linh lô lại có thể đem bất luận cái gì linh lô tăng lên một giai ấn lý thuyết chúng ta có thể lựa chọn tính rất lớn còn có chính là chúng ta muốn thêm hiểu đủ loại linh lô tại dung hợp cùng tiến giai về sau đặc tính có cái nào đồng thời muốn đem này chút đặc tính hợp lý vận dụng đến chúng ta trong chiến đấu dạng này mới có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả Lăng ngọc lộ mỉm cười nói đương đương biểu đệ ngươi thật thông minh nha, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi long đương đương nói biểu tỷ hôm nay tử tăng lưu mình bọn hắn hẳn là so với chúng ta trước gia tới chúng ta sau khi trở về Tất cả mọi người xem ánh mắt của chúng ta đều có chút quái gì, chúng ta hẳn là lại là đệ nhất. Thoát nhìn, đại bộ phận đồng học hẳn là đều ngã vào cửa thứ ba hoặc là càng sớm hơn. Lăng Ngọc Lộ nhãn tình sáng lên, nói, "Đệ nhất." Vui thích. Chương 74. Cái gì? Có xoáy ca. Chương 74. Cái gì? Có xoáy ca. 9 cái linh lô tại cùng một chỗ có nhiều ít loại tổ hợp phương thức. Số lượng này không thể nghi ngờ thì rất nhiều. Nếu như có thể dung hợp linh lô xác định chỉ có một cái, hơn nữa có thể tiến hành tăng phúc linh lô cũng chỉ có một cái, cái kia tổ hợp phương thức liền sẽ tùy theo biến ý. Nguyên qua linh lô thêm Nguyệt Minh Thương Hải linh lô thêm thần kỳ tự đồng linh lô tương đương với Thiên Nguyên Chí Hải, có linh lực siêu cường khôi phục, tăng phúc hiệu quả. Quang Minh Thiên Sứ linh lô thêm Nguyệt Minh Thương Hải linh lô thêm thần kỳ tự đồng linh lô tương đương với thần kỳ Thương Nguyệt Thiên Sứ, ban đêm lúc nhưng đối với linh lực tinh luyện, áp xúc, tẩy lễ, thuộc tính kèm theo, lúc công kích có khả năng cực lớn trình độ tăng phúc Thiên Sứ hàng lâm đây là trước mắt bọn hắn thử qua hai loại tổ hợp phương thức. Trừ cái đó ra đâu, làm Nguyệt Minh Thương Hải linh lô tăng thêm Thánh Liên linh lô lại thêm thần kỳ tự động linh lô, hoặc là Thánh dẫn linh lô tăng thêm Nguyệt Minh Thương Hải linh lô tăng thêm thần kỳ tự động linh lô hay là thần thánh chi chủ ý linh lô trực tiếp tăng thêm nguyệt minh thương hải linh lô tăng thêm thần kỳ tự đồng linh lô còn có sức đẩy linh lô tăng thêm nguyệt minh thương hải linh lô tăng thêm thần kỳ tự đồng linh lô này bốn loại ba hợp một linh lô dung hợp kỹ cũng có thể thuận lợi thi triển đi ra mặt khác còn có linh lô hai hai dung hợp không nhất định nhất định phải ba cái linh lô dung hợp lại cùng nhau hai cái linh lô đồng dạng có khả năng dung hợp lẫn nhau nắm loại phương thức này lại tính đi vào tổ hợp khả năng liền trở nên càng nhiều ba người đem đủ loại sắp hàng tổ hợp nhóm sau khi đi ra phát hiện chủ loại sát thực rất nhiều đây là tại long đương đương cùng long không không có đồng dạng thánh dẫn linh lô tình huống dưới bằng không sắp hàng tổ hợp số lượng sẽ càng nhiều. Toàn bộ ban ngày, bọn hắn đem tất cả tổ hợp tất cả đều tại trong phòng tu luyện thí nghiệm một lần, dù sao, chỉ có chân chính thi triển qua về sau, mới có thể biết linh lô dung hợp về sau hiệu quả là dạng gì ở trong đó quả nhiên xuất hiện đại lượng biến hóa, mà lại có rất nhiều linh lô dung hợp ra tới hiệu quả cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chỗ khác biệt. Một mực khi đem đến, hết thảy linh lô tổ hợp sinh ra năng lực hiệu quả, cùng với tổ hợp về sau đối ứng linh lực tiêu hao mới xem như hoàn toàn ghi xuống ở trong quá trình này, ba đại trí tuệ linh lô đều không có cho ra bất cứ ý kiến gì, cũng chỉ là nhường chính bọn hắn nếm thử muốn chân chính cùng mình linh lô hòa làm một thể, hoàn toàn phối hợp, vẫn là muốn chính mình khắc sâu nhận thức. cũng chỉ có chân chính lĩnh ngộ linh lô đặc tính về sau, mới có thể để cho linh lô hướng tiến hóa, phương hướng tiến lên. cơ tối về sau, dĩ nhiên chính là lần nữa tu luyện, bằng vào linh lô tiến hành tu luyện, không thể nghi ngờ là bọn hắn thu hoạch lớn nhất. thần kỳ thương nguyện thiên sứ là tốt nhất phương thức tu luyện, tinh luyện linh lực, bổ dưỡng thể phách, thậm chí là gột rửa tinh thần chi hại, cũng có thể làm cho bọn hắn thực lực mức độ lớn mà tăng lên. mặc dù dạng này thời gian tu luyện còn thiếu, nhưng ba người cũng đã rõ ràng cảm giác được thông qua thần kỳ thương nguyện thiên sứ tu luyện về sau, linh lực của bọn hắn càng dùng bền cái này là đơn vị linh lực phẩm chất đạt được tăng lên tiêu chí linh lô học viện đệ tử cấp thấp nhóm trải qua thứ tư thực chiến khóa về sau bởi vì linh lô thiên tuyển đại điển mang tới phấn khởi rõ ràng tối lui tất cả mọi người bắt đầu càng nhiều vùi đầu vào tu luyện cùng học tập bên trong mỗi người đều lộ ra mười phần bận rộn đều đang cố gắng tăng lên chính mình trong ngay mắt liền lại đến cuối tuần các ngươi chuẩn bị lúc nào về trong nhà a sáng sớm kết thúc tu luyện lăng ngọc lộ hướng long đương đương cùng long không không hỏi long đương đương nhìn về phía long không không long không không gãi gãi đầu nói chủ nhật đi ta hôm nay xin phép nghỉ chủ nhật hẳn là liền không thành vấn đề Đêm qua bọn hắn đi kỵ sĩ thánh điện tổng điện một chuyến, các lao sư vẫn chưa về, cũng không biết là bị dạng gì nhiệm vụ chậm trễ. Hôm nay là thứ bảy, lại đến Long không không đi bài cốt cửa hàng tháng ngày. Tốt, vậy liền ngày mai Kim Bang trả về ký túc xá bên này tu luyện. ba ngày các ngươi ai cũng bận rộn, ta về nhà trước. Nên đến Thiên Nguyên Chi Hải cùng Thần Kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ phụ trợ tu luyện chỗ tốt về sau, bọn hắn càng muốn tụ tập tại cùng một chỗ tu luyện, không có cái gì so này càng khiến người ta hạnh phúc đi qua mấy ngày này tu luyện. Long Dương Dương đã đạt đến ngũ giai, toàn thân linh lực triệt để hoàn thành hóa long chuyển biến, năng lượng lộ tăng lên cũng không nhỏ nhất là toàn thân linh lực đi qua thần kỳ thương nguyệt thiên sứ tẩy lễ về sau linh lực phẩm chất đạt được tăng lên cực lớn có được nguyệt minh thương hải linh lô đạt tính mà tăng lên lớn nhất vẫn là long không không bản thân hắn tu vi thấp tăng lên hiệu suất càng cao lại thêm thôn phệ lĩnh vực phụ trợ linh lực của hắn càng ngày càng tăng vừa tới linh lô học viện thời điểm long không không tu vi còn chưa đủ tứ giai mà bây giờ linh lực của hắn ít nhất đã đạt đến 800, bắt đầu hướng tứ giai trung đoạn tiến bộ cái này tốc độ tăng lên cũng không chậm dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục tăng lên lại có một hai tháng hắn là có thể bắt đầu tiến hành thể lỏng linh lực chuyển hóa Nguyên qua linh lô tại thần kỳ tự đồng linh lô đến về sau cũng đang kéo dài phát huy tác dụng. Chỉ bất quá Long Không Không năng lực thực chiến vẫn là kế thừa cầu kỵ sĩ phong cách chú trọng tại né tránh cùng phòng thủ phương hướng. Long Ngọc lộ về nhà Long Dương Dương lựa chọn đi kỵ sĩ thánh điện tổng điện tu luyện. Lão sư ở bên kia phòng tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn địa phương cũng lớn hơn. Hắn chuẩn bị đi ma luyện một thoáng chính mình kỵ sĩ kỹ năng cùng ma pháp. Mà Long Không Không tự nhiên đi tới hắn quen thuộc Ngu Thị Bảy Cốt cửa hàng. Hôm nay tới đến có chút muộn a. Ngu Ba Ba nhìn xem Long Không Không cười ha ha nói ra. Long Không Không cười híp mắt nói, hôm qua trường học bên trên muộn khoảng tới tan học đến muộn có chút mệt mỏi hôm nay ngủ quên mất rồi thúc thúc ngài nghỉ ngơi ta chặt bài có đi chờ cần ngài xuất thủ thời điểm ta kêu nữa ngài nói xong hắn liền vén tay áo lên chuẩn bị đến đằng sau đi làm việc ngươi ăn cơm chưa thanh âm dễ nghe vang lên hậu chú bên trong hách bản đi ra đem một bát canh trứng cùng hai cái bánh thả ở trước mặt hắn long không không kinh ngạc nói a tỷ làm sao ngươi biết ta hôm nay không có ăn điểm tâm a Quá thơm ta ước tỷ tỷ ngươi càng ngày càng đẹp nhìn xem khách bản cái kia thanh thuần khuôn mặt ánh mắt của hắn đều phát sáng lên khách bản lườm hắn một cái đạo nhanh ăn đi, đã ăn xong lại làm việc. buổi sáng hôm nay đúng là chưa ăn cơm, bất quá có thần kỳ thương nguyện thiên sứ phụ trợ tu luyện, bọn hắn hấp thu đều là tinh khiết nhất thiên địa nguyên lực, trên thực tế có ăn hay không đổ vật thật không quan trọng. thế nhưng, đây chính là nữ thần cho chuẩn bị điểm tâm a. long không không đắc ý mà ăn, cảm giác kia, đơn giản cùng ăn chân tu mỹ vị không có gì khác biệt, mấu chốt là cảm giác đẹp a. đây chính là hách bản lần thứ nhất nấu cơm cho hắn ăn đây ăn điểm tâm, long không không tựa như là có dùng không hết khí lực, lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. nấu nước, chặt bai cốt, chắt nước, xào nước màu, hầm bai cốt, trưng gạo cơm tất cả việc trên cơ bản một mình hắn đều cho làm. Ngưu Ba Ba ngồi phía trước sảnh, nhìn xem đã cơ bản làm xong nữ nhi, cười ha ha nói, không không đứa nhỏ này không sai, chịu khó, có nhãn lưu thấy. Từ khi hắn sau khi đến, mỗi cuối tuần ta liền trở nên thanh nhàn đi. Hách bản liếc qua hậu chủ phương hướng, chỉ cười cười, không nói gì. con gái a, gần nhất trường học các ngươi bên kia thế nào a? ngươi còn có tiền tiêu và sao? Ngưu Ba Ba hỏi. có, đủ hoa đây. Hách bản nói khẽ. Ngưu Ba Ba mỉm cười nói, mặc dù nhà ta không tính giàu có, nhưng ngươi cũng đừng quá bất đi, nên hoa liền hoa nên mua cho mình mấy món quần áo mới. Người cũng gần 17 tuổi, tiếp qua hơn 1 năm liền nên tốt nghiệp, đến lúc đó tổng muốn đi tìm công tác. Năm chính mình cách ăn mặc xinh đẹp một chút, về sau tốt tìm một nhà khá giả gả, ta cũng xem như hoàn thành tâm nguyện. Hách bạn trắng ngu ba ba lướt mắt, nói, ngài cứ như vậy muốn cho ta lấy chồng a. Người ta ba ba không đều là đặc biệt không nỡ bỏ nữ như sao. Ngu ba ba cười nói, ta cũng không nỡ bỏ a. Có thể là con gái lớn không dùng được, đến lúc đó ngươi liền không phải do chính mình. Hách bạn hừ một tiếng, nói, ta mới không cần gả người đây, ta ngay tại nhà ăn ngài uống ngài, nhưng ngài nuôi ta Ngu Ba Ba ánh mắt bên trong chạy xuôi theo từ ái, nói: Ba Ba biết về giả, cũng không thể chiếu cố ngươi cả một đời. Ba Ba hy vọng ngươi về sau có thể tìm một nhà khá giả, không cần đại phú đại quý, chỉ cần đối ngươi tốt là được. Ngưu thúc, ngài xem ta như thế nào dạng? Ta giúp ngài chiếu cố hách bản tỷ nha, về sau ngài nắm nàng giao cho ta là được rồi. Long không không bưng cái chén nhỏ từ sau chủ bên trong chui ra, trong chén là bài cốt thang hòa một khối nhỏ bài cốt. Hiện tại nhiều khi đều là hắn để hoàn thành hết thệ thị hầm công tác, đây là lấy ra cho Ngưu Ba Ba nếm thử, xác định một thoáng phải chẳng còn muốn tiếp tục tăng thêm độ gia vị. Ngưu Ba Ba tiếp nhận chén nhỏ tức giận nói, ngươi nghĩ đến cũng là đẹp vô cùng. ngươi hách bạn tỷ có thể là trong học viện cao tài sinh, về sau là muốn thi vào liên bang chính vụ phụ. ngươi tại học viện thành tích học tập thế nào a? Không không, ngươi ngu thúc là người từng trải, tình cảm loại chuyện này a, hai người tại cùng một chỗ vẫn là muốn cắt phương diện đều phối hợp, bằng không dễ dàng xảy ra vấn đề đây. Long không không lại lơ lến, cười hì hì nhìn về phía hách bạn nói, chỉ cần hách bạn tỷ lên tiếng, ta là có thể nỗ lực nha. hách bạn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? còn chưa tới mười tuổi đi. suốt ngày liền nghĩ những thứ này, ngươi còn cố gắng thế nào? Ngu ba ba cười ha ha một tiếng, nói: đúng đấy, ngươi tiểu tử này còn không có lớn lên đâu, liền nhớ thương lấy tìm vợ rồi. Nhanh đi làm việc, thêm chút đi mà muối. Đúng vậy. Long không không cười ha hà tiếp tục đến đằng sau làm việc mà đi. Hắn một chút cũng không có gấp gáp, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Giữa trưa khách không ít người chợ đều loay hoay không sai biệt lắm. Ngu ba ba liền về phía sau nghỉ ngơi. Hậu chú bên trong có cái phòng nhỏ, địa phương không lớn, chỉ có một cái giường một người ngủ. Ngu ba ba mỗi ngày đều sẽ nghỉ trưa một hồi. Long không không giúp đỡ hách bản thu thập xong đằng trước, tiến đến bên người nàng, thấp giọng nói: tỷ ta nghĩ thương lượng với ngươi vấn đề. Chuyện gì? Hách bản liếc mắt nhìn hắn. Long Không Không cười hắc hắc, nói, "Ngày mai ta muốn xin nghỉ, có chuyện." Hách bản hơi hơi nhăn lông mày, nói, "Không chính xác." "A? Vì sao nha?" Tại Long Không Không trong ấn tượng, Hách bản là rất dễ nói chuyện, không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt chính mình. Hách bản một bên lướt qua cái bàn, một bên tối đầu nói, "Ngươi có chuyện gì a?" Long Không Không nói, muốn đi thân thích nhà một chuyến. Có muốn không ta sáng sớm ngày mai một chút đến, trước tiên đem bài cốt hầm bên trên đều chuẩn bị xong ta lại đi, được không? Hách bản nhìn hắn một cái, Trầm mặc một lát sau, nói: "Được, vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi." Cảm nhận được nàng vẻ mặt biến hóa, Long Không Không đụng đụng nàng, nói: "Tỷ, ngươi là không nỡ bỏ ta à? Vẫn là có chuyện gì à?" Hách bạn tức giận nói: "Người nào không nỡ bỏ ngươi rồi? Ngày mai chúng ta học lớp, tới tiệm chúng ta bên trong liên hoan, ngươi cũng không giúp được một tay." "Cái gì? Học lớp? Có mỹ nữ không?" Long Không Không thoát ra. Hách bạn trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi suốt ngày trong đầu có phải hay không cũng chỉ có mỹ nữ? Không có, không có, thực đáng ghét, đều là sói ca, không có mỹ nữ." Sói ca Long không không ánh mắt tình ở giữa liền trở nên cảnh giác lên, tỷ, ngày mai ta không xin nghỉ, ta cùng ngươi đi, một mình ngươi cũng bận không qua nổi. Hách bản sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, Long không không nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, nếu là chỉ có mỹ nữ, ta đây an tâm, có soái ca không thể được, ta nhất định phải bảo hộ ngươi nha. Ngươi đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, là cái nam nhân đều sẽ động tâm đi. Một phần vạn có soái ca truy cầu ngươi làm sao bây giờ? Làm hảo đệ đệ của ngươi, ta có nghĩa vụ giúp ngươi ngăn cản này chút hoang bướng. Hách bản nhịn không được, phúc cười một tiếng, nói, ta nhìn ngươi mới là cái kia hoang bướng đi. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy, Long không không không chút do dự nói, có a, tuyệt đối có, trong lòng ta ngươi chính là hoàn mỹ nhất nữ thần, yên tâm đi, ngày mai ta cùng ngươi đều cần chuẩn bị chút gì, chúng ta hôm nay liền chuẩn bị. Hách bản vẻ mặt rõ ràng trở nên tươi đẹp dâng lên, nói, ừm, quay đầu ngươi đi mua một ít mà hoa quả cùng hoa quả khô đi, chúng ta tuy là tiểu liếm, nhưng cũng không thể chậm trễ lại ra. Các bạn học của ta đều rất tốt, sẽ đến 10 cái đi, đại bộ phận đều là nữ sinh, chỉ có mấy cái nam sinh. Đúng vậy, giao cho ta, ta chờ một lúc liền đi. Ngươi cho ta liệt kê một cái hóa đơn, nói cho ta biết đều mua cái gì." Long Không Không trở lại Linh lô học viện lúc sau đã là buổi tối, biểu thị cùng lão ca sớm cũng đã bắt đầu tu luyện. "Trở về muộn như vậy à?" Lăng Ngọc Lộ cười như không cười nhìn xem hắn. Long Không Không cười nói, "Ta lại không giống ta ca lười như vậy biến nhá, ta là cần công kiểm học, cũng cứ gọi tu tâm." Long Dương Dương mở mắt ra, nói, "Đừng nói nhảm, bắt đầu tu luyện đi, liền chờ ngươi. Đợi chút nữa chờ sau đó." Long Không Không vội vàng khoát khoát tay, "Ngày mai ta không cùng các ngươi đi ông ngoại chỗ ấy, ta xin phép nghỉ không thành công, ngày mai trong tiệm tương đối bận rộn." Cuối tuần Cuối tuần đi, thế nào? Ta cuối tuần lại đi. Long đương đương nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Ngươi tình huống như thế nào? Long không không nít miệng, nói: Ngày mai khả năng có đối thủ cạnh tranh, ta nhất định phải trông coi nàng, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người có thời cơ lợi dụng. Hảo ca ca, hảo tỷ tỷ, cuối tuần thứ hai định. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là gương mặt định đoạt. Lăng ngọc lộ hơi kinh ngạc mà nói: Ta đều muốn đi xem ngươi cô gái này thần, thật hiếu kỳ nàng dáng dấp ra sao. Long không không đắc ý nói: Tùy thời a, tùy thời tới ăn bài quất cơm. Nàng đương nhiên là độc nhất vô nhị. Hoàn Mỹ vô khuyết, chương 75. họp lớp, chương 75. họp lớp. Vì hách bản họp lớp, hôm nay ngu Thị bái cốt cửa hàng tạm không mở cửa bán. Sáng sớm, Long không không liền đến, bận điệu từ phía. Hắn trước hầm bên trên bái cốt, sau đó lại lấy hoa quả, hoa quả khô bày ở phía ngoài trên bàn cơm, lại giúp đỡ hách bản nắm trong trong ngoài ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay hách bản cùng thường ngày tựa hồ có chút khác biệt, nàng mặc vào một kiện trắng loan váy dài, váy mặc dù kiểu dáng hết sức bình thường, nhưng mặc trên người nàng có loại xuất trần thanh xuân cảm giác. Nàng đem tóc dài quấn lên, lên đỉnh đầu trải thành một cái búi tóc, lộ ra thân dài trắng nõn cổ linh lung tinh tế thân thể tràn đầy thanh xuân khí tức, Hách bản con mắt rất lớn, so với lang ngọc lộ nàng nhìn qua onu hòa hơn. lang ngọc lộ đẹp là tràn ngập lập thể cảm giác, vô cùng có xâm lược tính cái chủng loại kia đẹp, nhìn một cái liền có thể rung động tâm linh của người ta, mà hách bản đẹp lại khác, nàng đẹp là loại kia ôn nu, êm tiếng mắt cho đời vẻ đẹp, đẹp tại mỗi một chi tiết nhỏ, trắng non như chủ đoạn da thịt, ôn nu như làn thu thủy nộn nhạo đồng tử, còn có cái kia thủy trung mang theo cười nhạt khuôn mặt, nàng rất ít sắc mặt nghiêm nghị, vẽ mặt cứng rắn, đại đa số nghiêm túc thời khắc đều trò lòng không không. dĩ nhiên cái kia bình thường đều là tại hắn nội liên. Thời Điềm, "Tỷ, hôm nay thật có sói ca sẽ đến a. Ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy, ta có chút mà không yên lòng a." "Tỷ, hôm nay ngươi cũng đừng làm việc mà, ngươi nhìn ngươi mặc này một thân trắng, làm bẩn một chút ta đều không đành lòng a." "Tỷ, ngươi eo làm sao như vậy mà đâu? Còn không có chân của ta to a." "Tỷ, ngươi nếu là ngày ngày đều mặc như vậy, ta cam đoan cũng không tiếp tục nhường ngươi làm việc mà." "Ân, lần sau váy có thể hay không lại thêm một chút? Lúc này mới vừa qua khỏi đầu gối, về sau chúng ta xuyên qua mắt cá chân được hay không? Ngươi đẹp mắt như vậy bắt chân lộ ra, ta sợ chờ một lúc bọn hắn chạy chạy nước miếng." Tỷ, Long không không, đi tìm nửa cây mang tới. Được rồi, Tỷ, làm gì dùng? Dùng nó no dính lên miệng của ngươi. Lân cận buổi trưa, hách bạn các bạn học cuối cùng lục tục tới. Cái thứ nhất đến chính là một tên nhìn qua cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nữ, mặc dù tướng mạo bình thường chút, nhưng khí tức thanh xuân mẩy may không ít. Vừa vào cửa, thiếu nữ này liền nhào về phía hách bạn, cho nàng một cái nhường Long không không vô cùng hâm mộ ôm. Sinh nhật vui vẻ, bà bối. Thiếu nữ cười hì hì đem một cái cái hộp nhỏ đưa cho khách bản, quà sinh nhật nha. Tạ ơn. Khách bản ôm lấy nàng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Lúc này Long Không Không lại ngây dại. Cái gì? Sinh nhật? Hôm nay lại là nữ thần sinh nhật? Vì cái gì ta không biết. Vì cái gì? Đồng thời, hắn lại cực kỳ vui mừng, vui mừng chính mình không có ở hôm nay xin phép nghỉ, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ hối tiếc không kịp. A, Soái ca. Hey bản, này Soái ca là ai vậy? Chẳng lẽ ngươi giao bạn trai? Chơi ạ. Người thiếu nữ kia đã phát hiện Long Không Không, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bu lại. Soái ca, nhận thức một chút, ta là hách bạn đồng học, ta gọi Vân thư. Long Không Không này mới phản ứng được, nói, ngươi tốt, ngươi tốt, ta là Long Không Không. Ngươi là hách bản bạn trai, không nghĩ tới á hách bản, ngươi này bất hiện sơn bất lộ thủy, vậy mà đều. Vân thư một bộ giật này cả mình dám vẻ. Long không không hết sức muốn thừa nhận, lại thấy được hách bản ánh mắt uy hiếp, nàng nói, không phải, hắn là ta biểu đệ, ân, biểu đệ. Long không không trong lòng một quất, cái này biến thành biểu tỷ rồi. Không có việc gì, biểu tỷ liền biểu tỷ đi, dù sao cũng so nói chính mình là trong tiệm người hầu bàn tốt. Không phải bạn trai ngươi a, vậy cũng tốt. đệ đệ ngươi tốt, lại nhận thức một chút, ta là Vân thư, độc thân nhà. Dung mạo ngươi thật là tốt xem, lớn bao nhiêu, trưởng thành theo tuổi tác. Long Dương Dương cùng Long Không Không mặt mày dần dần nở nở, tu vi tăng lên cũng nhường khí chất của bọn hắn thoạt nhìn càng ngày càng không giống bình thường. Vân Thư tỷ tỷ tốt, ta gần mười lăm. Long Không Không lúc nào nhận qua sinh, lập tức liền như quen thuộc dâng lên. Không không, ngươi về phía sau nhìn một chút bài cốt hầm đến thế nào. Hách bản lại trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ chỉ hậu chủ phương hướng. Há, tốt. Trên thực tế, Long Không Không lúc này còn không có từ hôm nay là Hách bản sinh nhật trong chuyện này lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng hướng đi hậu chủ, mơ hồ nghe được đằng trước Vân Thư cười đùa tiếng. Sinh nhật, sinh nhật, sinh nhật. Nàng làm sao trước đó không có nói với ta a? Đây là ý gì? Sinh nhật của nàng ta vậy mà không biết, cái này cũng quá thất bại. Làm sao bây giờ a? Chính mình cái gì đều không chuẩn bị. Càng quan trọng hơn là, chính mình trong túi quần so mặt còn làm sạch, muốn đi mua cái lễ vật cũng không có tiền a. Hắn lúc này thật cảm giác mình có chút khóc không ra nước mắt. Hôm nay ngu ba ba liền không có đến, bởi vì hách bạn học lớp, ngu ba ba nắm hậu chủ nấu cơm sự tình đều giao cho Long Không Không, cho nên lúc này hậu chủ căn bản không hay, hắn cũng đi không được. Phòng trước dần dần trở nên náo nhiệt, có càng nhiều hách bạn đồng học đến, Long Không Không tại đằng sau vội vàng nấu cơm. Mặc dù chỉ là bài cốt cơm, nhưng việc cũng không ít, hơn nữa còn thêm một chút rau trộn. Tự Đồng, làm sao bây giờ a? Nàng sinh nhật, trước đó nhưng không có thông chi ta. Ngươi nói, nàng có phải hay không một chút đều không thích ta à? Cho nên mới không có nói cho ta biết. Long Không Không một bên bận rộn, một bên ở trong lòng hỏi Tự Đồng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, không nhất định là như vậy. Ngươi không phải luôn luôn đều hết sức tự tin sao? Làm sao lo được lo mất rồi. Tự Đồng thanh âm trong lòng hắn vang lên. Long Không Không nói, ta này không phải cũng vẫn luôn là cạo đầu gánh một đầu nóng nha, hách bạn giống như đối ta không phải quá cảm thấy hứng thú. Nguyên nói nàng này sinh nhật, quà sinh nhật làm sao xử lý a? Ta ngay cả ra ngoài mua thời gian đều không có, mà lại ta trong túi quần cũng không có tiền. Thật sự là tiền đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Nguyên nói ta này có thể làm sao xử lý? Ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Ngươi quên chính mình là thân phận gì sao? Tự Đồng tức giận nói ra. Long không không sừng sốt một chút, nói, ta có thể là thân phận gì? Ngươi là Kỵ sĩ a. Ngươi sẽ không cho nàng tới cái trị liệu loại quan hệ ma pháp. Có cái gì so đưa khỏe mạnh càng quan trọng hơn. Làm gái để mắt. Tự Đồng nói. Long không không trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, nói. Đúng a? Có thể là, này có thể hay không bại lộ. Tự Đồng nói, ngươi cũng không thể một mực không cho nàng biết ngươi là chức nghiệp giả a. Ngược lại sớm muộn đều phải biết, hiện tại biết một chút, không phải còn có thể gia tăng nàng đối lòng tin của ngươi sao? Nữ hài tử sợ nhất là cái gì? Là ngươi mình thích vô pháp mang cho mình cảm giác an toàn. Ngươi đều không cho người ta cảm giác an toàn, người ta làm sao lại đối ngươi có lòng tin? Long Không Không con mắt càng thêm sáng, nói, nhân sinh đạo sư a. Tự Đồng, ngươi hiểu rất nhiều ác tạ ư tỷ. Tự Đồng tức giận nói, ai là người tỷ? Luân tuổi tác, ta làm ngươi tổn mãi mãi đều tính ngươi chiếm tạp tiền nghi. Long không không cười hắc hắc, nói, cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi không phải nói theo cùng ta ký kết khế ước một khắc này bắt đầu coi như là ngươi Tân sinh rồi. đã như vậy, còn so đo nhiều như vậy làm gì? Ngươi mới Tân sinh, nên tính là muội muội ta mới đúng. tự đồng muội muội, về sau còn mời nhiều hơn dạy ta. chờ ta đuổi tới nàng, nhất định nỗ lực giúp ngươi thăng cấp. tự đồng chờ mặc, chọn vẹn nửa ngày về sau, mới làm bẩm. ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất cầm trí tuệ linh lô làm tình cảm đạo sư. Long không không đáp ý dương dương mà nói, ta có phải hay không thắng? tự động không để ý đến hắn nữa, đồng thời cắt đứt cùng hắn ở giữa liên hệ. Không không có thể dọn thức ăn lên. Đang trước chuyển đến Hách bạn Thanh Âm. Long Không không mừng khấp khởi mà nói, "Tới, tới." Khi hắn cầm lấy khay trước tiên đem rau trộn đưa lúc đi ra, phòng trước đã ngồi mười mấy người, có nam có nữ, quả nhiên là dùng nữ hài tử làm chủ, theo quần áo nhìn lại, đối lập đều tương đối một mạt. Long Không không đại khái quét một vòng an tâm, luận tướng mạo, tới mấy cái này nam sinh không có một cái nào có thể so với hắn, dáng dấp đều tương đối bình thường, cũng chưa từng xuất hiện cái gì cùng mình tranh đoạt Hách bạn Tiên Mục. Tất cả mọi người đưa cho Hách bạn chúc phúc, vô cùng cao hứng đang ăn cơm, không có ai chê vứt bỏ nơi này chẳng qua là một nhà tiểu điếm. Long không không ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện tiếm mới biết được bao quát hách bạn ở bên trong một nhóm người này đều là thánh thành một chỗ bình dân học viện học sinh đều là người bình thường không có chức nghiệp giả hàng năm liên bang chính vụ phủ đô sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định tuyển nhận những học viên bình dân này đây cũng là người bình thường khó được bay lên lối đi này chút đến đây cho hách bạn chúc mừng sinh nhật đều là nàng bạn học cùng lớp bọn hắn này một lớp chỉ có gần ấy mà người đều là cao tài sinh học rất giỏi có hy vọng thi đậu chính vụ phủ cái chủng loại kia cho nên bọn hắn tại cùng một chỗ thảo luận đến càng nhiều hơn chính là có liên quan bang một vài sự vụ còn có học tập bên trên một vài vấn đề. Hách bản cùng mấy nữ sinh ngồi cùng một chỗ, trên mặt thủy chung đều mang nụ cười, lộ ra thập phần vui vẻ. Long không không bận trước bận sau, hấp dẫn không thiếu nữ sinh chú ý. Điểm này theo các nàng một gần liếc trộm chính mình, vừa cùng hách bản nói gì đó, Long không không liền có thể cảm giác được. Mọi người theo ăn cơm chưa lúc, một mực cho tới lúc ăn cơm chiều. Bọn hắn tựa hồ có rất ít cơ hội như vậy cùng một chỗ tâm tình, mãi đến bóng đêm càng thâm, mới lưu luyến không rời tán đi. Hách bản đưa đi một cái cái đồng học, Long không không thì bận trước bận sau thu thập lấy. Vân thư hiển nhiên là hách bản quan hệ tốt nhất khuy mật, một mực lưu đến cuối cùng, nhìn xem cần cụ. Biểu Đệ, nàng thấp giọng hướng Hách bạn nói, "Bà bối, ngươi biểu đệ coi như không tệ nha, dáng dấp đẹp, mắt lại chịu khó, nhưng giống như không phải trường học chúng ta à. Hách bản, "Ừ," một tiếng, nói, "Không phải, hắn là trường học khác." Vân Thư cười hì hì nói, "Biểu đệ của ngươi thật chính là càng xem càng xuất, mới 15 tuổi cứ như vậy cao, hơn nữa thoạt nhìn dáng người rất tốt." Hắn thu dọn đồ đạc thời điểm, có thể thấy cơ bắp đường nét trở lại lớn lên một chút, khẳng định là cái đại suất ca. Hách bản liếc mắt, nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi lần trước không phải nói ngươi cái kia tại thánh điện học viện biểu ca muốn giới thiệu cho ngươi đồng học sao?" Ngươi không phải vẫn muốn tìm chức nghiệp giả? Vân Thư cười hắc hắc, nói, đây không phải còn không có giới thiệu cho ta sao? Mà lại, người ta chức nghiệp giả cũng không nhất định để ý ta ạ. Thánh điện học viện tổng viện những học viên kia đều mắt cao hơn đầu, ta lại không dung mạo người để mắt. Ta cảm thấy, vẫn là chúng ta biểu đệ tương đối thực tế. Được rồi, được rồi, thời gian cũng không sớm, ngươi đổi nhanh về nhà đi." Hách bạn tức giận nói ra. "Cái kia đã nói nha, ngươi nhớ kỹ hỏi một chút ta biểu đệ." "Hỏi cái gì hỏi?" Hắn còn nhỏ đâu chờ qua mấy năm lại nói. "Thật là, phú xa không lưu dụ người ngoài nha." Cùng hắn tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình tỉ mũi a vân thư cuối cùng đã đi long không không nắm hậu chủ cũng dọn dẹp không sai biệt lắm vén rèm cửa lên đi ra nhìn xem hắn hách bản ánh mắt trở nên nu hòa mấy phần nàng đi lên trước cầm khăn tay cho hắn xoa xoa mồ hôi trên chán nói hôm nay thật sự là vất vả ngươi long không không cười ha hả nói không khổ cực a ngươi cũng không nói sớm hôm nay là sinh nhật ngươi ta đều không có chuẩn bị cho ngươi quả sinh nhật đây Hách bản mỉm cười nói ngươi hôm nay ban đầu muốn xin phép nghỉ ta đã chiếm dụng ngươi thời gian nhường ngươi bận trước bận sau giúp ta cả ngày cái này là tốt nhất quả sinh nhật Long không không chặn lại nói, không được, không được, đây không tính là, đây đều là ta phải làm. Tỷ, ta thu thập xong, đã trễ thế như vậy ta đưa ngươi về nhà a. Ừm. Hách bản gật gật đầu. Tỷ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng. Phòng cháy phòng trộm phòng khuyết mật. Long không không cười ha ha nói, Hách bản liếc mắt, lập tức hiểu rõ hắn tại đằng sau đều nghe được, tức giận nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Hẳn là phòng cháy phòng trộm phòng không không còn tạm được. Đi rồi. Long không không xe nhẹ đường quen đưa khách bản về nhà, đi thẳng tới nhà nàng ngoài cửa. Hôm nay thật cảm ơn ngươi a, mệt mỏi một ngày. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Hách bản đứng ở trước cửa, thấp giọng nói với Long Không Không. Nói xong, nàng liền chuẩn bị mở cửa vào nhà. Chờ một chút. Long Không Không gọi lại nàng. Ừm. Hách bản quay người lại, nhìn về phía hắn. Long Không Không cười híp mắt nói, ta muốn đưa ngươi cái quà sinh nhật đây. Ngươi chuẩn bị. Hách bản hỏi. Ừm, um, cái kia nhất định. Ngươi sinh nhật, sao có thể thiếu đi sinh nhật của ta lễ vật đâu. Nói xong, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng tại Long Không Không trước ngực sáng lên. Tại hách bản ánh mắt kinh ngạc bên trong Đu hỏa kim quang bắt đầu khuyết trường, một cái giang hai cánh ra hư hảo bóng người vàng nóng theo long không không sau lưng nổi lên. Nguyên bản đêm tối bị màu vàng kim hảo quang chiếu sáng, cái kia tràn ngập quang minh khí tức một thoáng liền để bàn đêm trở nên ấm áp. Long không không giang hai cánh tay, sau lưng màu vàng kim bóng mở cùng thân thể của hắn dần dần kết hợp khiến cho cả người hắn đều tràn đầy khí tức thần thánh. Tại kim quang thấp thoáng dưới, thân ảnh của hắn lộ ra mười phần thần thánh, chỉ có trên mặt cái kia lũ cười xấu xa tựa hồ còn tại nói cho khách bạn hắn là ai. Sinh nhật vui vẻ, nữ thần của ta. Tại khách bạn kinh ngạc nhìn soi moi, long không không tiến lên một bước, nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Hai người thân thể cũng không có đụng trạng, nhưng thiên sứ chúc phúc mang đến linh lực lặng yên tràn vào hách bản trong cơ thể, mang cho nàng ấm áp cùng quang minh đúng vậy, thiên sứ chúc phúc linh lực, mô phỏng đại thiên sứ chi ủng ủng, đây chính là hắn đưa cho nàng quà sinh nhật. Bị ôm hách bản trùng lớn đôi mắt đẹp, theo ban đầu chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi. Cái kia vô tận ấm áp năng lượng không ngừng tràn vào tứ chi của nàng Mạch Hải, khiến nàng một ngày mỏi mệt giết hết, toàn thân phảng phất có được vô tận lực lượng. Nàng trở nên thư sướng, thậm chí hừ ra thanh âm. Chương 76. Mục đích không tinh khiết. Chương 76. Mục đích không tinh khiết đối với Long Không Không tới nói, thì hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Giờ này khắc này, hai người gần trong găng tấc, hắn mặc dù không có chân chính ôm nàng, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Nhận quang minh lực lượng tập bổ, trên người nàng như có như không mùi thơm ngát trở nên nồng đậm, thấm vào ruột gan. Long Không không chỉ cảm giác đến tim đập của mình có chút gia tốc, dùng loại phương thức này đưa hách bản quá sinh nhật, hắn suy nghĩ một ngày mới nghĩ ra đến, có thể thật làm như vậy, hắn lại có chút chân tay luống cuống. Thiên sứ chúc phúc kim quang dần dần thu nghỉ, Long Không không còn duy trì hai tay hư vớt ve động tác, hách bản cũng đã cúi đầu, trên gương mặt xinh đẹp bay lên một vệt đỏ ửng. Ngươi? Long không, không này mới phản ứng được, vội vàng ngưng cánh tay xuống có chút lúng túng gãi gãi đầu, lệ vật này, ngươi thích không? đúng, một mực không có nói cho ngươi, ta là kỵ sĩ học viện học viên, ân, thủ hộ kỵ sĩ, có thể bảo vệ ngươi loại kia. Hách bản bình phục một hạ tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lườm hắn một cái, tiếp lấy dơ tay lên, khẽ đẩy một thoáng độ ngực của hắn, ngươi mục đích không tinh khiết đâu, tuổi còn nhỏ liền không học tốt, nói xong, nàng cực nhanh quay người vào cửa, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng. Long không không ngần ngờ, mục đích không tinh khiết, cái mục đích gì không tinh khiết? bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu được nàng đây là nói chính mình làm kỵ sĩ học viên tới bài cốt cửa hàng làm việc ngoài giờ mục đích không tính kết hẳn là như vậy đi nhưng nàng cũng không có sinh khí nàng lúc xoay người gò má nhìn qua giống như đang cười long không không dùng mũi hít sâu một hơi giống như mở ra thôn vẹn lĩnh vực, sau đó mới hài lòng quay người rời đi Thoát nhìn chính mình tặng lễ vật nàng hẳn là ưa thích chờ long không không trở lại linh lô học viện đi vào biểu tỷ túc xá thời điểm long đương đương cùng lăng ngọng lộ đã sớm tại tu luyện cảm nhận được long không không trở về hai người đồng thời mở hai mắt ra nhìn xem hai ngày này trở về đến càng ngày càng muộn đệ đệ long đương đương hơi hơi nhăn lông mày Không đợi hắn mở miệng, Long Không Không liền đã cướp lời nói, "Hôm nay nàng sinh nhật, ha ha ha." Long Dương Dương nói, bắt đầu tu luyện đi. Ông ngoại nói nhường ngươi cuối tuần cần phải đi với ta một chuyến, hắn có lời muốn cùng chúng ta nói. "Được rồi, tốt." Long Không Không lúc này tâm tình đang tốt, vội vàng đáp ứng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ba người lần nữa bắt đầu liên hợp tu luyện. Một tuần mới đã đến bắt đầu, kỵ sĩ lớp một chương trình học cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau, lão sư cũng không có đặc biệt nhằm vào thực chiến cho bọn hắn giảng giải cái gì chiến thuật, vẫn như cũ như thường dạy bảo bọn hắn kỵ sĩ kỹ năng, kỹ xảo chiến đấu, vận dụng linh lực tăng lên tới ngũ giai kỵ sĩ không chỉ là Long đương đương, gần nhất trong lớp còn có hai tên đồng học cũng đạt tới ngũ giai. Ngũ giai trở xuống chỉ còn lại có bao quát Long không không ở bên trong ba người. Theo Linh Lô Thiên tuyển đại điện trước đó trận kia sát hạch, đến gần nhất thực chiến huấn luyện, kỵ sĩ lớp một địa vị đang đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không có vật cưới, nhưng kỵ sĩ nhất là thủ hộ kỵ sĩ càng ngày càng nhận các lớp khác cấp coi trọng cùng yêu thích. Cho nên các kỵ sĩ tại thực chiến tổ huấn luyện đội thời điểm đều tổ đến không sai đồng đội, cũng để bọn hắn có mấy phần mở mậy mở mặt cảm giác. Long đương đương. Long không không hai huynh đệ mỗi ngày buổi sáng lên lớp, buổi chiều cùng biểu tỷ cùng một chỗ tu luyện. Thiên uyên chi hải là tăng lên linh lực phương thức tốt nhất, nhưng không thể kéo dài quá lâu. bằng không, Long không không thân thể sẽ có chút không chịu nổi, cho nên bọn hắn phải dùng một quãng thời gian tới tiến hành thực chiến diễn luyện cùng phối hợp lẫn nhau, quen đi nữa luyện nắm giữ tổ hợp linh lô, đồng thời nhằm vào thực chiến huấn luyện định ra một chút chiến thuật. Đến ban đêm, dĩ nhiên chính là thần kỳ thương nguyện tiên sứ thời gian, nương tựa theo ba đại trí tuệ linh lô phụ trợ, bọn hắn tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, trong ngay mắt đã đến đệ nhị xung quanh thực chiến khóa chỉnh huấn luyện cấp thấp toàn thể học viên lại một lần bị truyền tống vào mô phỏng ma tộc thế giới cảm thụ được trung quanh tối tâm hoàn cảnh quen thuộc cảm giác đè nén ba người không dám kinh thường cấp tốc hướng phía cách đó không xa sườn núi chạy đi long không không một bên chạy vừa nói không biết lần này là cùng lần trước một dạng vẫn là lại có cái gì cho mới nếu là cho mới chúng ta định ra chiến thuật liền luồn phí a long đương đương nói không có cái gì hồn phí biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất vô luận có nhiều ít loại biến hóa bản chất đều không thay mấy mỗi lần điều chỉnh tính nhắm vào chiến thuật đồng thời đem hắn nhớ kỹ đối chúng ta mà nói liền là tiến bộ rất nhanh Bọn hắn liền phát hiện, cũng không có cái gì cho mới xuất hiện, nơi xa, Song Đao Ma quân đoàn đã xuất hiện. Đại lượng dê giai Song Đao Ma tại cánh đồng bắt ngát bên trên chạy như điên, thẳng đến bọn hắn chỗ sơn núi. Xem xét cũng không hề biến hóa, ba người không nói thêm gì, lập tức bắt đầu hành động. Long Không không theo trong không gian giới chỉ phóng xuất ra chính mình kỵ sĩ kiếm, hướng trên không nhất chỉ, quang minh phù hộ. Một đạo đạm kim sắc quang mang đem ba người vây quanh, xua tan lấy trung quanh ám nguyên tố, phóng thích tự thân linh lực để thay thế quang nguyên tố, nhường khiến khu vực này không khí trở nên trong sạch. Cùng lúc đó, độ lực hắn chỗ nguyên qua linh lô tuân giả, ngay sau đó kim sắc quang mang bắn ra, từng đầu quang mang tại sau lưng của hắn nở rộ, bắt đầu hấp thu không khí chung quanh bên trong hết thảy nguyên tố thiên nguyên lĩnh vực. Long không không trên người khí tức không ngừng mạnh lên, hấp thu năng lượng không có lãng phí, toàn bộ chuyển hóa đến trước đó thi triển quang minh phù hộ bên trong. Quả thực là tại này căn bản không có quang nguyên tố tối tăm thế giới chế tạo một cái tràn ngập quang minh thế giới đây chính là bọn họ một tuần này tới thông qua không ngừng nếm thử lấy được khải địch một trong. Long không không thực lực tổng hợp cùng long đương đương, long ngọc lộ có trên lại không nhỏ, mà lại hắn không am hiểu công kích, cho nên ba người sau khi thương lượng, quyết định khiến cho hắn chủ yếu phụ trách phụ trợ cùng phong nữ hơn nữa là dùng phụ trợ làm chủ tại thần kỳ tự đồng linh lô phụ trợ phía dưới hắn thiên nguyên lĩnh vực có thể cấp tốc hấp thu bất luận cái gì thuộc tính thiên địa nguyên lực chuyển hóa làm hắn tự thân linh lực vậy như thế nào đem này chút hấp thu tới năng lượng chuyển hóa ra tới đồng thời cho long đường đường cùng lang ngập lộ bọn hắn trải qua qua nhiều lần nếm thử liền có trước mắt đáp án quang minh phù hộ quang nguyên tố phóng thích vì trong phạm vi khống chế sinh vật kèm theo quang thuộc tính đối với cùng là quang thuộc tính đồng bạn hiệu quả tốt nhất đồng động quang nguyên tố có thể khiến hắn ra tốc khôi phục quang minh lực lượng đồng thời đối hết thảy quang thuộc tính kỹ năng đều có phụ trợ hiệu quả Long Không Không thân là tứ giai kỳ sĩ, bình thường Quang Minh phù hộ đối hai cái có được thể lòng linh lực đồng đội trợ giúp có hạn, thế nhưng, nếu có ngày liên lĩnh vực phụ trợ liền không đồng dạng. Nói như vậy, Quang Minh phù hộ chẳng qua là một đạo phạm vi chi quang, sẽ kéo dài 3 giây tả hữu, về sau Quang Minh phù hộ lực lượng liền sẽ bắt đầu suy giảm. Quang Minh phù hộ là có lúc hiệu tính, mà lại thời gian không dài. Thế nhưng, tại Thiên Nguyên lĩnh vực duy trì dưới, Long Không Không Quang Minh phù hộ chẳng những có thể thời gian dài duy trì, mà lại phụ trợ lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Long Dương Dương cùng Lăng Ngộng lộ thân ở trong đó, tiêu hao linh lực về sau, liền có thể tốc độ cao được bổ sung, bọn hắn quang thuộc tính cũng sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Sở dĩ không có dung nhập Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô, là bởi vì Thiên Nguyên Chi Hải dùng tại Quang Minh phù hộ bên trên có chút lãng phí, mà Long Không không bây giờ còn chưa có nắm giữ càng cao cấp hơn kỹ năng. Hắn đã dưới sự chỉ điểm của Lăng Ngọc Lộ bắt đầu học tập ánh sáng thần thánh. Hắn nguyên bản cũng sẽ kỹ năng này, nhưng bởi vì độ thuần túu không đủ, vô pháp cùng Thiên Nguyên lĩnh vực kết hợp, mà Lăng Ngọc Lộ đối với hắn trợ giúp, thậm chí còn muốn tại lão sư phía trên. Long Dương Dương thân thể chia ra làm muốn, phân thân toàn bộ phóng xuất ra. Phong Long Dương Dương Phà Long Dương Dương lập tức bắt đầu chuẩn bị tổ hợp ma pháp phong hóa luân, quét sạch Long Dương Dương tại Quang Minh phù hộ bên trong toàn diện khôi phục linh lực. Nước Long Dương Dương thì thủ hộ tại Long Không không cùng Lăng Ngọc lộ bên người. Lăng Ngọc lộ tại Quang Minh phù hộ phụ trợ dưới, tụ tinh hội thần khắc họa chạm đất trên mặt pháp trận. Có Long Không không thiên nguyên lĩnh vực thêm Quang Minh phù hộ phụ trợ, nàng khắc họa pháp trận tốc độ có thể tăng tốc rất nhiều, còn không cần lo lắng tiêu hao. Cái này là ba người rèn luyện một tuần kết quả, bảo trì trạng thái, gia tăng phối hợp, đều có thể có thể phát huy ra đoàn đội tác chiến ưu thế. Song Đao Ma càng ngày càng gần, Long Dương Dương nhưng không có nóng lòng ra tay. Phong hỏa luân ma pháp đã chuẩn bị hoàn tất, hắn đang chờ đợi song đao ma nhờ thêm gần. Phía trước nhất song đao ma cách bọn họ chỉ có 50 mươi mét, long đương đương lúc này mới thôi động phong hỏa luân, bay lượn mà ra, cũng không là hướng phía dưới núi song đao ma vọt thẳng đi qua, mà là bao quanh sườn núi bắt đầu xoay tròn. Phong hỏa luân cường đại cỡ nào, đây chính là ngũ giai phong hỏa hai hệ tổ hợp ma pháp, song đao ma cơ hội là đụng liền chết, dính vào liền vỡ, ngay cả nhặt sắc cơ hội đều không có. Một màn kỳ dị cũng bởi vậy hiện ra, đường kính tiếp cận năm mét phong hỏa luân vây quanh đỉnh núi xoay tròn, tại long đương đương không chế dưới, hết thảy song đao ma đều không thể càng lôi chỉ một bước lần trước bọn hắn tại ứng đối này một cửa thời điểm Long Dương Dương thông qua bạo liệt hỏa cầu cùng đao gió ngăn cản Song Đa Ma sau này đi qua tổng kết Lang Ngộ lộ nói cho hắn biết một cái lý luận cái kia chính là cao giai ma pháp chưa hẳn so đê giai ma pháp tiêu hao lớn kéo dài sử dụng bạo liệt hỏa cầu cùng đao gió tiêu hao cũng không nhỏ bởi vì số lượng nhiều tương đối mà nói tổ hợp ma pháp là tiêu hao linh lực ít nhất càng nhiều hơn chính là tiêu hao tinh thần lực Long Dương Dương lúc này đang ở nếm thử thông qua phong hỏa luân tới ngăn cản Song Đa đem phong hỏa luân xem như vũ khí đến sử dụng tăng cường ma pháp có thể cầm tụ tính bản thân liền là tại ma luyện tinh thần khống chế lực có ánh sáng sáng phù hộ phụ trợ, hắn có thể thời gian duy trì đại đại kéo dài. song đao ma đại quân tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng bị diệt, mà long không không còn có thể dành tay cho long đương đương phóng thích một cái thiên sứ chúc phúc, nương tựa theo thiên nguyên lĩnh vực phụ trợ, linh lực của hắn căn bản không có không đủ dùng thời điểm đây cũng là ba người khảo thí về sau kết quả, thần kỳ tự động linh lô chính là cường đại nhất trí tuệ linh lô một trong, nàng cái kia nhường mặt khắc linh lô lên cấp năng lực khẳng định phải đại lượng tiêu hao linh lực, nhưng có một chút là đặc thủ, cái kia chính là tác dụng tại long không không trên thân, thiên nguyên lĩnh vực khôi phục linh lực tốc độ càng nhanh, thậm chí vượt qua tiêu hao linh lực tốc độ cho nên trực tiếp đem loại năng lực này dùng tại Long Không Không trên thân là thích hợp nhất, cũng là tính so sánh giá cả cao nhất. Song Đao Ma không ngừng vỡn vẹn, số lượng càng ngày càng ít, không có một đầu có thể càng lôi chỉ một bước, làm hết thể Song Đao Ma đều bị tiêu diệt thời điểm, Long Dương Dương cuối cùng khống chế không nổi Phong Hoa Luân, chỉ có thể đem đẩy hướng phương xa. Này loại kéo dài khống chế ma pháp đối tinh thần lực tiêu hao không ít, tốt tại Thiên Sứ chúc Phúc có thể phụ trợ tinh thần lực của hắn khôi phục, còn có tăng cường lực khống chế hiệu quả, toàn thể cảm giác còn không sai. Mà tiêu hao linh lực tại Quang Minh phụ hộ thêm Thiên Sứ Trúc Phúc ảnh hưởng giới cơ hội có thể không cần tính. Vòng thứ hai công kích vẫn như cũ đến từ cung ma quân đoàn, làm cung ma quân đoàn xuất hiện ở phía xa thời điểm, màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, tăng ra một mảnh bầu trời. Nguyên lai lăng ngọc lộ pháp trận đã sớm hoàn thành, long không không sớm liền chuẩn bị song chân thực chi nhãn, mấy cái ẩn hình giả đến thời điểm hoàn toàn không chỗ che thân. Long đương đương trước ngực hào quang lóe lên, thánh dẫn linh lô cùng nguyệt minh thương hải linh lô đồng thời xuất hiện, thương hải quyến đảo, dắt vào thánh dẫn linh lô bên trong, thương hải thánh dẫn. Tiếp theo một cái trước mắt, long đương đương bên người sáng lên tầng tầng điện điện vầng sáng xanh lam đồng thời xuất hiện khắp tộc cẩn hình giả trong nháy mắt lâm vào vòng xoáy tất cả đều ngã trái ngã phải hướng lấy Long đương đương phương hướng ngã nhào đi qua bốn thân diệu nhật chạm trong nháy mắt tiêu diệt tất cả ẩn hình giả cái này là Thương Hải Thánh dẫn uy năng phạm vi khống chế thủy triều cọ rửa dẫn dắt để cho địch nhân không chỗ che thân dẫn dắt phía dưới cấp bậc ban đầu ngay tại hắn phía dưới ẩn hình giả căn bản là không có cách phản kháng giải quyết ẩn hình giả về sau Long đương đương bốn thân hợp nhất trực tiếp tại tại chỗ ngồi xuống tắm gội tại pháp trận cùng Quang Minh phụ hộ hào quang dưới khôi phục tinh lực cùng lúc đó hắn nguyện Minh Thương Hải Linh lộ phiêu nhiên mà ra. Dung nhập Long Không Không trước ngực, Long Không Không ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc lên, sau lưng quay quanh lấy quang mang một thoáng biến thành màu lam sẫm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quyết trương. Tam linh lô dung hợp, thiên nguyên chi hải, khổng lồ thiên địa nguyên lực trăm sông đổ về một biển hướng phía dốc núi phương hướng điên cuồng dâng trào, Long Không Không thả ra quang minh phủ hộ phạm vi trong nháy mắt mở rộng gấp 5 lần, đem trọn cái sườn núi bao trùm, nội bộ quang nguyên tố càng là xẹn xẹn đến như là chất lỏng. Chương bảy thương nguyệt hóa khải, thần kỳ biến thân. Chương bảy thương nguyệt hóa khải, thần kỳ biến thân. Long Không Không che chở Lăng Ngọc Lộ, Lăng Ngọc Lộ giơ lên trong tay pháp trượng, lầm bầm niệm động chú ngữ, tại Thiên Nguyên Chi Hải ảnh hưởng dưới, nơi này quang nguyên tố nồng đậm đến cực hạn. Cuồng ma điên cuồng phóng tới dốc núi, cuồng bạo khí tức không có bởi vì quang minh nở rộ mà có chút hạ thấp. Giải quyết cuồng ma quân đoàn. Ma lần này, hết thảy cũng không giống nhau. Thánh quang sau đó một khắc nở rộ, sáng lạn hào quang bao phủ vọt tới phụ cận cùng với càng xa vị trí hết thảy của ma. Thánh tài, Long Không Không Thiên Nguyên Chi Hải cũng không thể trực tiếp tác dụng tại thánh tài phía trên, nhưng nó mang đến quang minh phù hộ đối thánh tài có cực mạnh phụ trợ tác dụng lại thêm quang minh thiên sứ phụ trợ, trong chốc lát, thánh tài bạo phát ra so với lần trước mạnh mẽ 50% uy năng, tất cả quang ma toàn bộ bị thánh tài bao phủ, khoảng cách gần nhất của quang ma đã vọt vào pháp trận, cái kia từng đạo nhìn qua hung hãn vô cùng quang ma thân ảnh trong nháy mắt ngưng kết, sau đó bắt đầu hòa tan, mạnh mẽ lục giai ma pháp bạo phát ra không có gì sánh kịp uy năng, thiên sứ chúc phúc, long không không không có dừng lại, lại thả ra một lần thiên sứ chúc phúc, đem long đương đương cùng lăng ngậm lộ toàn bộ bao phủ, lại cũng không bao phủ chính hắn, bởi vì thiên uyên chi hải mang tới linh lực thực sự quá to lớn, hắn tiêu hao còn đến không kịp đâu, căn bản không cần bổ sung tám nội tại thiên sứ chúc phúc cùng quang minh phù hộ bên trong long đương đương cùng lăng ngọc lộ cũng đang nhanh chóng khôi phục không hề nghi ngờ cùng lần trước so sánh bọn hắn dùng tốc độ nhanh hơn giải quyết trước hai nhóm kẻ địch tự thân tiêu hao lại không lớn lắm cái này là tính nhắm vào chiến thuật mang tới hiệu quả Cùng ma đoàn diệt sau một phút nơi xa ma nhãn thuật sĩ bắt đầu xuất hiện tại long đương đương ba người trong tầm mắt lần này ba người cũng không có nóng lòng rời đi mà là tại sườn núi bên trên yên lặng nhìn chăm chú lấy kẻ địch long không không trước ngực bạch quang lấp lánh nguyệt minh thương hải linh lô đi ra ngoài một lần nữa trở về long đương đương trong cơ thể Long không không cũng tạm thời kết thúc lực lượng lĩnh vực của mình. Đúng lúc này, chọn vẹn dùng một phút đồng hồ thời gian tới ngâm sướng ma pháp chú ngữ Long đương đương rơi lên trong tay pháp trượng. Mạng lớn màu xanh cùng hào quang màu đỏ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên ngưng tụ biến thành từng vầng sáng lớn mây. Long đương đương cái này tổ hợp ma pháp đã thành hình. Phong, hỏa hai đạo phân thân tách ra, quan vân hướng phía kẻ địch lướt tới. Đi. Long đương đương phóng thích một đạo phiêu phù thuật, rơi vào Long không không cùng lăng ngậm lộ trên thân. Bọn hắn lúc này mới quen người, hướng phía dưới sườn núi chạy đi. Đúng lúc này, theo từng tiếng chói, hai tiếng hét lớn. Từng quả thanh hồng song sắc quả cầu ánh sáng bắt đầu từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng xuống đất đánh kích mà đi. Phong hỏa song hệ tổ hợp ma pháp, bạo hỏa lưu tinh vũ, gió trợ thế lửa, một cái kia cái to lớn bạo liệt hỏa cầu tại phong nguyên tố trợ lực dưới, ra tốc hạ xuống, chiếu sáng đại địa. Mà lúc này, cấm ma quân đoàn vừa mới xuất hiện, đang hướng phía chiến trường chạy đến. Tại tổ hợp ma pháp phương diện, long đương đương hiện tại tương đối quen thuộc liền là phong hệ cùng hỏa hệ tổ hợp. Dù sao, Tử Thiên Vũ là phong hệ ma pháp sư, tại phong hệ phương diện kỹ xảo dạy bảo hắn nhiều nhất. Quét sắc hệ cùng mặc khác thuộc tính dung hợp tương đối khó, thủy hệ cùng hỏa hệ dung hợp liền khó hơn. Tam hệ tổ hợp hắn miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng độ hoàn thành quá thấp, còn khống chế không tốt. Nguyên bản đã chuẩn bị hướng sườn núi khởi sướng tiến công ma nhãn thuật sĩ quân đoàn tại cảm nhận được đến từ bầu trời bạo hỏa lưu tinh vũ bành kích. Bạo hỏa lưu tinh vũ am hiểu lượn nhờ gió thổi, tại phong nguyên tố dẫn đầu dưới, một cái kia cái bạo liệt hỏa cầu quanh quần trên không trung mà xuống, lơ lửng không cố định, tốc độ nhanh vô cùng. Từng đoàn từng đoàn hào quang trên không trung nổ tung, chỉ ít có một phần bạo liệt hỏa cầu đánh vào mặt đất lên. Vì tránh né bạo liệt hỏa cầu, cấm ma đại quân giảm tốc độ. Mặt đất bên trên ma nhãn thuật sĩ tại bạo liệt hỏa cầu bành tạt hạ xuất hiện thương vòng không nhỏ. Dù sao, này loại am hiểu công kích từ xa ma tộc tại phương diện phòng ngự không đủ mạnh. Chờ đến cầm ma cùng ma nhãn thuật sĩ hội hợp thời điểm, Long Đường Đường ba người sớm liền chạy ra khỏi 500 trăm mét ở phía xa một tòa khát sừng núi nhìn chăm chú lấy mang theo ma nhãn thuật sĩ cầm ma một lần nữa bay lên không hướng phía bọn hắn bay tới. Mà trước đó thánh tài lưu lại khu vực là bọn chúng phải qua đường. Theo kinh nghiệm lần trước liền có thể nhìn ra được, những ma tộc này sẽ không lựa chọn đường vòng. Quả nhiên, cầm ma đại quân lại một lần tiến nhập thánh tài phạm vi. Lúc trước ma nhãn thuật sĩ bị bạo hỏa lưu tinh vụ gây thương tích, còn lại ma nhãn thuật sĩ tuyệt đại bộ phận đều được đưa tới trên không quen thuộc trang diện lại một lần xuất hiện, sức đẩy linh lô cự ly xa dẫn nổ. lần này, thánh tải tại sức đẩy linh lô dẫn động dưới, bạo phát ra càng khủng bố hơn uy năng. trong lúc nhất thời, cầm ma đại quân mang theo ma nhãn thuật sĩ bị đánh đến quân lính tăng hanh từ không trung rơi xuống chúng nó, thương vong trực tiếp vượt qua 8 phần mười. lăng ngọc lộ nâng lên hai tay, cùng hai cái biểu đệ vô tay tương thánh, không hề nghi ngờ, cùng lần trước so sánh, bọn hắn lần này làm tốt được nhiều đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, khảo nghiệm chân chính sau đó mới sẽ tới còn sót lại ma nhãn thuật sĩ cùng cầm ma đối bọn hắn cấu bất thành uy hiếp, nhưng ba người cũng không có nóng lòng săn giết những ma tộc này mà là thay phiên khôi phục tinh lực chờ hết thề địch nhân đều bị tiêu diệt thời điểm tình trạng của bọn họ cơ bản bảo trì tại tốt nhất lang ngọc lộ đứng tại một chỗ trên sườn núi có chút lo âu nhìn về phía long đương đương nói ngươi thật có thể chịu được sao long đương đương mỉm cười nói không thử một chút làm sao biết đây là thế giới mô phỏng cũng không phải chân thực thế giới cũng sẽ không thật tử vong không có cái gì so nơi này càng thích hợp tiến hành nếm thử tới đi lang ngọc lộ nói nhưng nơi này thống khổ là chân thật ta sợ ngươi có bóng ma tâm lý Vậy sẽ không, vậy sẽ không. Ta nhà lưu lại thủ đoạn thần kinh không ổn định cực kỳ. Long Không Không ở bên cạnh cười hì hì nói: "Làm sao cái đại điều pháp?" Lăng Ngọc lộ một bên nâng từ bản thân pháp trượng, trên chán quang minh thiên sứ linh lô bay ra, một bên tỏ mò hướng Long Không Không hỏi. Long Không Không cười hắc hắc, nói: "Khi còn bé hai ta phạm sai lầm, lão ba muốn trừng phạt chúng ta thời điểm, hắn liền chọi cứng lấy, rất quật cường, cho nên bị đánh sờ ta còn nhiều. Ngươi đừng nhìn ta tinh nghịch, nhưng ta ra lão cha, lão mụ đều không thế nào bỏ được đánh ta." "A? Như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi ngày ngày bị đánh đây." Lăng Ngọc Lộ thấy khó có thể tin. Long Dương Dương thẳng nhiên nói, lão cha lão mụ tay mới hất lên, có vài người liền đã nhào tới ôm lấy đuổi kêu khóc thừa nhận sai lầm, chỗ nào sẽ còn bị đánh. Long Không Không một bộ không cho là đủ, ngược lại cho là vinh cần ăn đòn biểu lộ, nói, đó là, đây mới là người thông minh, cho nên lão sư thích ta An toàn là số một. Long Dương Dương mặc kệ hắn, hướng Lăng Ngọc Lộ gật đầu. Lăng Ngọc Lộ gật đầu, chú ngữ cũng đã hoàn thành. Mượn trước đó thay phiên thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn tại đây chô đốc núi lại thành lập một tòa thần thánh pháp trận. Thiên sứ Hàn Lâm Ba đại trí tuệ linh lô tuần tự dung nhập, thần kỳ thương nguyệt thiên sứ đến lần nữa. Nhưng lần này không có dung nhập thần thánh chi chủ ý linh lô. Long đương đương hít sâu một hơi, hai con người bên trong lập lòe kiên định hào quang, hắn hướng lăng ngọc lộ gật đầu, tới đi. Sau một khắc, Long đương đương đã bay lên trời. Trên bầu trời, thần kỳ thương nguyệt thiên sứ nhịp động lấy bốn cánh đáp xuống, trong nháy mắt đụng phải Long đương đương thân thể. Nàng giang hai cánh tay, từ phía sau lưng ôm lấy Long đương đương. Trong chốc lát, Long đương đương chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn năng lượng hướng trong cơ thể mình rầm rào tới, trong cơ thể hắn thể lỏng linh lực trong nháy mắt sôi trào toàn thân phản phất muốn nổ tung, run rẩy kịch liệt lấy. hắn hiện tại có chút lý giải đệ đệ tiếp nhận thiên nguyên chi hải lúc cảm giác cực kỳ năng lượng khổng lồ nhường thân thể của hắn tiếp cận sụp đổ. Thân thánh thủ hộ, quang minh phù hộ, khôi phục chi quang, thiên sứ chúc phúc, liên tục bốn cái quang hệ phụ trợ kỹ năng rơi vào lòng đương đương trên thân, phân biệt là lòng không không cùng long ngọng lộ thả ra, đại đại tăng cường lòng đương đương tự thân năng lực chịu đựng. thánh liên linh lô cũng ở cho người ứng kích mà phát, tại mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng thánh linh thủ hộ, này mới khiến hắn kiên trì được. Theo thần kỳ thương nguyệt thiên sứ từ phía sau ông tới, nguyên bản tại thiên sứ trên người xanh trắng song sắc áo giáp như là chất lỏng chảy chảy đến long đương đương trên thân, sáng lạng kim quang, giãn ra bốn cánh cũng cùng thân thể của hắn giãn vào, sau đầu một vầng trăng sáng vầng sáng lấp lánh, hắn tự thân cùng nguyệt minh thương hải linh lô hoàn thành câu thông, nguyệt minh thương hải linh lô nhu hòa nhập vào xuất ra linh lực, thay hắn thừa nhận rồi một bộ phận lực trùng kích đúng vậy, đây chính là bọn họ ba cái thảo luận một tuần nghĩ ra tới biện pháp, kết hợp ba đại trí tuệ linh lô lực lượng, lại thêm thần thánh chi chủ y linh lô, thần kỳ thương nguyện thiên sứ vi lực lớn, có thể là vẫn như cũ không đủ để đánh giết thất giai thị huyết bối thác. Lăng Ngọc Lộ mặc dù là mục sư thánh điện mạnh nhất thiên tài, nhưng mục sư chúng quy là mục sư, nàng cũng không phải giới luật mục sư, bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Cho nên, trong thực chiến đối thần kỳ thương nguyệt thiên sứ điều khiển là có hạn. Lúc đó nàng liền đưa ra một loại ý nghĩ, nàng mơ hồ cảm giác được thần kỳ thương nguyệt thiên sứ có cùng tự thân dung hợp khả năng, nói cách khác, đem này dung hợp về sau linh lô kỹ năng kèm theo trên người mình, trực tiếp vì chính mình trợ lực, cùng tự thân lực lượng hợp nhất. Bất quá, làm như vậy có nguy hiểm, mà lại, coi như dung hợp, nàng cũng không am hiểu thực chiến, nhất là cận chiến. Thế là, Long Dương Dương đưa ra một loại khả năng đem dung hợp đối tượng biến thành hắn. dù sao thần kỳ thương nguyện tiên sứ là ba người bọn hắn trí tuệ linh lô dung hợp ra tới sản phẩm, nếu lăng hợp lộ cảm giác có thể dung hợp, như vậy vì cái gì hắn không thể dung hợp đâu. thế nhưng bọn hắn cũng không có thí nghiệm, dùng thần kỳ thương nguyện tiên sứ so sánh thất giai năng lượng của lộ. một khi thí nghiệm thất bại, chỉ sợ cũng muốn thân thể tế thiên. cho nên bọn hắn tại sau khi thương lượng, chuẩn bị lần này thực chiến trong khi huấn luyện thí nghiệm. dù cho thất bại, tại đây bên trong cũng sẽ không chân chính tử vong. nay tựa hồ mới là cái này mô phỏng không gian tác dụng chân chính có thể để bọn hắn tiến hành một chút to gan nếm thử thất bại liền thất bại, cùng lắm thì lần này ngừng bước tại cửa thứ tư. Ngược lại cửa thứ ba đối học viên khác tới nói không có tốt như vậy qua, thành tích của bọn hắn cũng sẽ không quá kém. thúy hổ, cùng thành tích so sánh, tăng cao thực lực càng trọng yếu hơn. lúc này long đương đương chỉ cảm giác mình thân thể bắt đầu bành trướng, tại đa trọng phòng hộ tác dụng dưới, thân thể của hắn cũng không có sụp đổ. thân kỳ thương nguyệt thiên sứ thân thể có tới 4 mét có thể đưa hắn hoàn toàn đặt vào trong đó, long đương đương chỉ cảm giác mình thân thể tới kết hợp, dần dần thiên sứ tựa hồ chính là mình, chính mình tựa hồ liền là cái kia thiên sứ. thương nguyệt hóa khải thân kỳ biến thân. Thân kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, từ nguyên bản nữ tính hình dáng biến thành nam tính hình dáng, bộ mặt cũng dần dần bị Long Đường Đường khuôn mặt thay thế, mang theo vẻ mặt thống khổ, tựa như là một cái phóng to bản Long Đường Đường. Tại tiếp nhận kịch liệt thống khổ đồng thời, Long Đường Đường chỉ cảm giác đến lực lượng của mình tại vô hạn bành trướng, loại kia khó mà hình dung lực lượng cảm giác thậm chí lớn át thống khổ. Chỉ bất quá, trên người hắn hào quang như điện, không ổn định lập lòe, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lăng Ngọc Lộ cùng Long không, không không ngừng mà đem từng cái phụ trợ ma pháp thực hiện ở trên người hắn, duy trì lấy hắn trạng thái thân thể ổn định. Thất giai thị huyết bối tháp càng ngày càng gần. Tựa hồ là cảm nhận được hoàn thành biến thân Long đương đương uy hiếp, trong mắt bắn ra khát máu hào quang, một thanh đen như mực trường mâu đang ở thị huyết bối thấp trong tay ngưng tụ thành hình. Chói hai tiếng hét lớn phá bầu trời vang lên. Phía dưới lăng ngọc lộ cùng Long không không không khỏi mở to hai mắt nhìn, thành bại ở đây dơ lên, Long đương đương có thể ngăn trở thị huyết bối thấp một kích toàn lực sao? Ngay tại này một cái chớp mắt, một mực thừa nhận to lớn thống khổ Long đương đương đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt chạy xuôi theo điểm sáng màu vàng nóng, hóa thân thần kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ hắn, tay phải nhanh như tia chớp nâng lên, tại cái tia đen như mực trường mâu sọ xuyên qua thân thể của hắn trước một giây, đem mũi thương bắt trong lòng bàn tay giờ khắc này, cái kia đã từng quán xuyên mặc khác ba cái phân thân hắc ám trường mâu như là đọc lại, vô pháp động đậy. sáng lạn kim quang tại trong bàn tay hắn phảng phất một cái mặt trời nhỏ. ẩm. hắc ám trường mâu phá toái, hóa thành một đoàn khí lưu màu đen trên không trung tịnh hóa. vô số kỳ dị suy nghĩ xông vào long đương đương trong ngõ. tại đây một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều, vậy cũng là thần kỳ thương nguyện thiên sứ mang tới. Nguyên lai, like, thần kỳ thương nguyện thiên sứ năng lực vậy mà như thế nhiều sao? ngưng đầu, nhìn về phía cái kia có chút ngạc nhiên thất giai thị huyết đối tháp, long đương đương hơi nhướt khe môi lên lên, lộ ra một cái nụ cười khó coi chương 79 Vong linh thủy triều. Chương 79, Vong linh thủy triều Đường Lôi Quang cao mày, trầm giọng nói, Thất giai vẫn là quá mạnh, tiến vào thất giai coi như là cao giai, trừ phi ta đến lục giai, bằng không chính diện thật chính là ngăn không được. Sơ nội nhẹ gật đầu, nói, nếu như không có cái kia 30 tên ngũ giai ma tộc còn khá hơn một chút, chúng ta vây công một cái thất giai hẳn là vẫn còn có cơ hội. Lần này cũng tạm được, chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng nắm cửa thứ ba qua. A, bọn hắn về tới trước nữa nha. Thái thải quên sóng mắt lưu truyện, liếc mắt liền thấy được ngã trên mặt đất Long Dương Dương cùng lặng ngọc lộ, còn có đứng ở một bên che mắt Long Không Không nàng không khỏi hơi kinh ngạc mà nói, ngọc lộ từ khi cùng với bọn họ về sau, này thần nữ hình ảnh cũng không cần sao. từ tăng lưu Hình cũng vô ý thức đưa ánh mắt về phía bên kia, thấy lăng ngọc lộ bọn hắn lần này trước trở về, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lần này cuối cùng là tháng sau. một tuần này khổ tu cùng chiến thuật nghiên cứu không có buồn phí, nhanh đi qua nhìn một chút ngọc lộ làm sao vậy? thái thải quân vừa nói, một bên chủ động hướng ngọc lộ bên kia chạy đi. lăng ngọc lộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn qua trạng thái thật không tốt, cả người đều ngã vào long đương đương trên thân, mà long đương đương còn tại run rẩy. các ngươi làm cái gì vậy rồi? làm sao đều biến thành dạng này rồi? Thái Thải Quyên tò mò hướng Long Không Không hỏi. Long Không Không cười hắc hắc, nói, giữ bí mật, giữ bí mật. Ngươi này là muốn điều tra quân tình sao? Thứ giai tiểu đệ đệ, rất tự đại a. Thái Thải Quyên hai tay chống nhảy, trừng mắt nhìn hắn. Long Không Không giơ tay lên, tại đỉnh đầu nàng vị trí so đo, nói người nào nhỏ đâu? Ngươi đứng lên nói chuyện với ta. A a a, ngươi vậy mà châm trọng ta thấp, ta hận nhất cái này, ta liều mạng với ngươi. Thái Thải Quyên tức giận rít gào lên lấy, vô ý thức mong muốn triệu hoán chính mình bản mệnh triệu hoán thú. A, không có triệu hoán đi ra. A, tinh thần lực tiêu hao vượt quá giới hạn, triệu hoán thú cũng tiêu hao vượt quá giới hạn. Được a, vậy quên đi. Ngươi chờ đó cho ta. Thái Thải Quyên hung tận hướng hắn so đo nắm đấm. A, ngươi là đứng đấy đó a. Ta còn tưởng rằng vừa rồi ngươi ngay tại chỗ lên đây. Long không không cười hì hì nói, ngươi không nên quá phận nha. Thái Thải Quyên hung tận nói ra. Ta Long đương đương sợ qua người nào. Tùy thời đến báo thủ. Long không không ngỡ ngực, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Ngươi, nếu là, ngứa ra, ngươi liền, nói thẳng. Long đương đương run rẩy nói. Thái Thải Quyên nhìn một chút Long Không Không, nhìn lại một chút Long Dương Dương. Các ngươi đến cùng ai là ai? Đúng lúc này, một đạo đạm kim sắc quang mang hạ xuống, ngay sau đó lại là một đạo hào quang màu xanh lam. Hai đạo quang mang đồng thời bao phủ tại Lăng Ngọc Lộ cùng Long Dương Dương trên thân. Tử Tăng Lưu Hình không biết lúc nào đi tới Thái Thải Quyên bên người, hai cái trị liệu ma pháp là nàng thả ra. Long Không Không hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tử Tăng Lưu Hình, hỏi: ngươi này có tính không tư định? Tử Tăng Lưu Hình nhìn cũng không nhìn Long Không Không lướt mắt, hướng Long Dương Dương nói: cần giúp một tay không? Long Dương Dương lúc này đã chậm tới, ôm Lăng Ngọc Lộ đứng dậy, nói: tạ ơn chúng ta hẳn là không có việc gì, liền là có chút tiêu hao. Tử tăng lưu hình há to miệng, muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng, chẳng qua là hướng hắn gật đầu, quay người rời đi. Thái thải quên hung tận Trừng Long không không liếc mắt, lúc này mới đi theo đệ tử cấp thấp kỳ thật đều đang nhìn chăm chú bên này, theo sát hoạch đến thực chiến huấn luyện, rất rõ ràng, này hai tổ đã thành đối thủ cạnh tranh, rất có mấy phần ngươi vừa hát thôi ta lên sàn cảm giác. Lăng Ngọc Lộ tỉnh lại đã là chuyện hồi xế chiều, nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm tại túc xá trên ghế salon, ánh mắt của nàng còn có chút mê ly, nhìn xem nóc phòng căn nhà, tầm mắt có chút nốc trẻ. "U, uh, biểu thị tỉ tình nha." Long Không Không thanh âm truyền đến. "Ừm đây." Lang Ngọc Lộ lười biếng lên tiếng. "Long Dương Dương cùng Long Không Không cùng đi đến bên người nàng, ngươi không sao chứ?" Long Dương Dương hỏi. Lang Ngọc Lộ lắc đầu, lẩm bẩm, "Không có việc gì, ta cũng là trở về từ coi chết qua một lần người." Long Không Không không tim không vội nói, "Chúng ta mỗi lần không đều là trở về từ coi chết sao? Thói quen liền tốt." Long Dương Dương trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Không thể thói quen, thế giới mô phỏng là thế giới mô phỏng." Nếu như quen thuộc bên trong sống sót sau tai nạn, tại thế giới hiện thực gặp được thời điểm nguy hiểm liền sẽ mất đi đối tử vong tính sợ, trong lòng còn có may mắn. "Ca, cái này ngươi không cần dạy ta, đừng quên lão sư của ta là ai." Lại nói, bọn hắn đều đi 2 tuần, vẫn chưa trở lại, cũng không nói muốn đi làm gì. Lăng Ngọc Lộ từ trên ghế xã lọn ngồi dậy, nói, "Khẳng định có cái gì nhiệm vụ trọng yếu đi, bằng không thì cũng không đến mức xuất động cửu giai cường giả." Long Dương Dương nói, "Biểu tỷ, trước đó ngươi cũng đã nói, chúng ta cái thế giới này không hề giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy." lần này thậm chí liền trí tuệ linh lô đều xuất động đến tận cùng chuyện gì xảy ra nghe hắn lang Ngọc lộ trong mắt Mê Ly dần dần tan biến nàng hám người ngắn ngủi trong trầm mặc phía tây phía tây xảy ra vấn đề nàng cuối cùng vẫn là nói ra phía tây làm sao vậy long đương đương cao mày nói lang Ngọc lộ nói ngươi nghe nói qua bên kia sự kiện linh dị sao long đương đương sửng sở đó là cái gì long không không diễu môi nói đần này đều chưa nghe nói qua sao long đương đương không để ý tới long không không chẳng qua là nhìn xem lang ngọng lộ lang ngọng lộ cao mày nói tại phía tây nhất là vùng duyên hải Vài thập niên trước, một chút thôn trang mộ phần bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy, thi thể theo mộ phần trong nhà leo ra, hoặc là cương thi hoặc là khô lâu, chúng nó tập kích xúc vẩn, nhân loại, mà lại hung hãn không sợ chết, thậm chí rất khó bị giết chết, chúng nó truyền bá ôn dịch, tạo thành nhiều lên quần thể tính tử vong sự kiện. Long đương đương giật mình nói, chúng ta làm sao một chút cũng không nghe nói. Lang Ngọc Lộ nói, Liên bang nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, tránh cho dân chúng khủng hoảng. Thánh đường núi chuyên môn phải người đi tiêu diệt toàn bộ qua. Thế nhưng... Tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng, những cái kia khởi tử hoàn sinh người cũng không là ma tộc đen như vậy ngầm sinh vật, chúng nó thậm chí không sợ quang hệ ma pháp, có thể tại ban ngày chuyển động, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mà lại dần dần có được thực lực cường đại. Đáng sợ nhất là một chút tử vong nhiều năm trước nghiệp giả đều không giải thích được sống lại, phục sinh trước nghiệp giả tại những cái kia vong linh sinh vật bên trong đồng dạng là cường, giả, thậm chí so khi còn sống càng thêm cường đại. Long không không nhịn không được nói, vậy cũng mạnh bất quá thánh đường đi, thánh đường đem bọn nó đều diệt không liền xong rồi. Lang ngọc lộ nhẹ gật đầu, nói, lúc vừa mới bắt đầu, thánh đường cũng nghĩ như vậy đồng thời cũng là làm như vậy, nắm xuất hiện những vong linh này sinh vật toàn bộ đánh giết, sát thực bình tĩnh một quãng thời gian, đại gia cho rằng đây là một lần ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. nửa năm sau, vong linh sinh vật xuất hiện lần nữa, mà lại lần này xuất hiện địa phương càng nhiều, có 10 cái thôn trang lọt vào công kích, mấy trăm người thương vong, thậm chí có mấy cái thôn trang biến thành tử vực. những cái kia chết đi thôn dân đồng dạng sẽ chuyển hóa trở thành vong linh sinh vật. lần này chính phủ liên bang cùng thánh đường mới phá lệ quan trọng, lập tức phái ra điều tra tiểu tổ điều tra chuyện này. nhưng kỳ quái là vong linh sinh vật lại một lần mai danh nhận tích tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, mãi đến một năm sau. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi, một năm sau, vong linh sinh vật xuất hiện lần nữa, lần này xuất hiện cương thi cùng khô lâu bên ngoài vong linh sinh vật, chúng nó lần thứ nhất đánh sâu vào chúng ta thành thị. Bất ngờ không đề phòng, một ngôi chợ nhỏ tường thành bị xông phá. Long Dương Dương trầm giọng nói, thánh đường lúc trước trong điều tra không có tìm được nguyên nhân sao? Lăng Ngọc Lộ nói, điều tra tiểu tổ cẩn thận tìm kiếm, nhưng vong linh sinh vật tại đoạn thời gian kia biến mất vô cùng triệt để. Phụ trách điều tra thánh đường cường giả thậm chí đem một chút mồ đảo mở tra xét, cũng không có phát hiện không ổn dấu hiệu. Mà lần kia công thành làm cho cả liên bang triệt để cảnh giác lên. Tại vong linh bùng nổ khu vực bố trí quân đội chuẩn bị tùy thời ứng biến. Lần kia công thành bị diệt về sau, vong linh sinh vật lại trầm tịch tam tháng. Chúng nó xuất hiện thời gian không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Chúng nó xuất hiện lần nữa thời điểm giống như là có ý thức tránh đi liên bang phong tỏa, xuất hiện ở rộng lớn hơn khu vực trong. Lần nữa tạo thành cực tổn thất lớn. Đáng sợ nhất là có một tòa trung đẳng trong thành thị xuất hiện vong linh sinh vật, mà tòa thành thị này thánh điện nghĩa trang bị xâm nhập, vượt qua một tên chức nghiệp giả thi cốt biến thành vong linh, trong đó bao quát nhiều tên thất giai trở lên chức nghiệp giả. Long Dương Dương cao mày, ngươi nói là những vong linh này sinh vật là có trí tuệ, chúng nó thậm chí sẽ tránh né thánh đường truy kích, còn có thể tìm tới thánh điện nghĩa trang tới phục sinh trước nghiệp giả, tăng cường thực lực bản thân. Đúng. Mà lại, tử linh sinh vật rất khó bị giết chết, dù cho bị đánh nát đầu, chúng nó còn có nhất định sức chiến đấu, trừ phi đem toàn bộ thân thể đập tan, chúng nó mới có thể triệt để hủy diệt. Mà cho tới bây giờ, thánh đường cũng không có điều tra rõ những vong linh này sinh vật đến từ cùng vì sao mà lên, từ đâu tới, chúng nó tới đến mức dị thường đột ngột, tựa như là đột nhiên xuất hiện, cách mấy tháng sẽ xuất hiện một lần, mà lại khoảng cách thời gian không đợi dài nhất thậm chí có mấy năm lâu hoàn toàn không có quy luật có thể nói trước mắt đại lục phía tây có mười mấy tòa thành thị tại thánh đường trong theo dõi tất cả thánh điện nghĩa trang đều an bài nhân thủ cho nên mới xuất hiện địa phương khác nhân thủ không đủ tình huống lao sư của các ngươi không tại rất có thể cũng là đi phía tây gần nhất hai năm này vong linh sinh vật xuất hiện tần suất càng ngày càng cao phạm vi bao trùm càng lúc càng rộng sức chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng mạnh vong linh sinh vật chủng loại càng ngày càng nhiều bởi vì tìm không thấy đầu nguồn hiện tại liên bang đã đem những vong linh này sinh vật coi là ma tộc về sau chúng ta nhân loại tao nội nhất đại nguy cơ có mấy vạn người bởi vì vong linh sinh vật tập kích mà tử vong. Chính phủ liên bang đem những vong linh này sinh vật xuất hiện sự kiện mệnh danh là vong linh thủy triều. Thánh đường bắt đầu một lần nữa tổ kiến săn ma đoàn, nhằm vào vong linh thủy triều tiến hành điều tra, đồng thời đánh giết vong linh. Long đương đương cùng Long không không liếc nhau, trong mắt đều toát ra rung động. Phải biết, tại trước hôm nay, thế nào sợ phụ thân của bọn hắn là đẳng long thành mục sư phân điện phó điện chủ, bọn hắn cũng không có từng thu được bất luận cái gì liên quan tới vong linh thủy triều tin tức. Mà trên thực tế, có mấy vạn người chết tại tràng tai nạn này, khó trách Linh lô học viện chín đại trí giả lựa chọn khởi động lại để bọn hắn có dung hợp trí tuệ linh lâu cơ hội. Đây không phải sự kiện ngẫu nhiên. Chúng ta cùng Thánh Đường thảo luận qua chuyện này. Theo vong linh sinh vật xuất hiện địa điểm cùng với xuất hiện phương thức đến xem, chúng nó rõ ràng có trí tuệ tính bố trí. Có người tại phía sau màn trù hạch, mục đích đúng là muốn sinh linh đồ thán. Tự Đông thanh âm truyền đến, nàng tùy theo hóa thành bóng mở theo long không không trước ngược trù ra. Long đương đương nói, nói cách khác, mong muốn giải quyết triệt để vấn đề, liền muốn đem phía sau màn hấp thụ tìm ra mới được. Mà Thánh Đường hiện tại không tìm ra manh mối, Tự Đông biến thành hư ảo bóng mở khẽ vuốt cằm, nói, đúng là như thế. Chuyện này ta cũng hỏi qua Thương Hải tiền bối. Thương Hải Tiền Bối nói, Thánh Ma lịch sử Đại Lục bên trên kỳ thật xuất hiện qua những chuyện tương tự. Lần kia xuất hiện thời gian ngắn, lại càng thêm mãnh liệt, suýt nữa nhường người của cả Đại Lục loại hủy diệt. Màu trắng vầng sáng sáng lên, Nguyệt Minh Thương Hải Linh lô theo Long đương đương ngược chui ra, Thương Hải thanh âm vang lên theo, đúng thế. Lần kia đại tai nạn được xưng là vong linh thiên thai, là một cái thủ cực lớn đoan khuất cùng kích thích nhân loại tu luyện thành vì vong linh pháp sư mà mang tới đại tai nạn. Lần này vong linh thủy triều cùng lần kia vong linh thiên thai có nhiều chỗ khác biệt, có địa phương lại giống nhau ý hệ, địa phương khác nhau ở chỗ đã từng cái vị kia vong linh pháp sư cường hắn hơn, lại chẳng qua là nhằm vào tổn thương qua quốc gia của hắn, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tụ tập một nhánh cực kỳ khủng bố vong linh đại quân, đem quốc gia kia hủy diệt. Mà lần này, vong linh sinh vật xuất hiện có vẻ hơi tán loạn, không giống như là vong linh pháp sư cách làm. Vong linh pháp sư cũng rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Có một loại giống như địa phương ở chỗ, hai lần tai hoạ, vong linh sinh vật còn không sợ quang. Như thường tới nói, ánh sáng tiên sinh khắc chế vong linh sinh vật, vong linh sinh vật tại ban ngày hẳn là vô pháp sinh tồn. Vậy tại sao sẽ xuất hiện không sợ ánh sáng tình huống đâu? Lần này đặt câu hỏi chính là Lăng Ngọc Lộ. Thương Hải trầm mặc một chút về sau, mới chậm rãi nói ra, hẳn là cùng vị kia kinh khủng vong linh pháp sư có quan hệ, hắn tại trở thành vong linh pháp sư trước đó, là một tên thiên tài quang hệ ma pháp sư. Hắn tên đầy đủ là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tài. Gần 2 vạn năm trước, ma tộc cũng còn không có xuất hiện đây. Quang hệ ma pháp sư, quang hệ ma pháp sư cũng có thể tu luyện thành vong linh pháp sư. Lang Ngọc lộ một mặt kinh ngạc. Thương Hải trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói ra, vị kia là thiên tài, nhưng hắn bị cửu hận làm choáng váng đầu óc. Hắn sợ dĩ lưựa chọn chuyển tu vong linh ma pháp, cũng là bởi vì đỉnh cấp vong linh pháp thần có được một người địch một nước thực lực kinh khủng. Hắn lúc trước hẳn là nhận lấy Thiên Đại Hoan Quất mới có thể hướng đi mặt tối. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn vẫn là hại rất nhiều người. Long Dương đương nói, cái kia có khả năng hay không, lần này cũng là tình huống tương tự. Vong Linh Pháp Sư xuất hiện, chỉ bất quá không có bên trên một vị Vong Linh Pháp Sư như vậy có thiên phú, cho nên mới dùng cùng loại Vong Linh Thủy Triều phương thức khoảng cách xuất hiện. Chương 80, Long không không là cứu thế chủ. Chương 80, Long không không là cứu thế chủ. Tự Đông nói, có khả năng như vậy. Vong Linh Thủy Triều xuất hiện về sau, cơ hồ mỗi một lần đều so với một lần trước càng thêm máy liệt, cũng khó đối phó hơn. Hiện tại Thánh Đường làm ra đủ loại đề phòng biện pháp, nhất là đề phòng cường giả thi cốt bị phục sinh hóa thành mạnh mẽ vong linh sinh vật, trình độ nhất định khắt chế đối phương. Vong linh thủy triều xuất hiện tần suất tựa hồ cũng bởi vậy hạ thấp, toàn thể lực lượng tăng cường tốc độ giảm bớt, xem như miễn cưỡng không chế được. Thế nhưng nó tựa như là treo ở đỉnh đầu chúng ta lợi kiếm, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Bởi vì ai cũng không rõ ràng, ngoại trừ phía tây bên ngoài, địa phương khác có hay không vong linh sinh vật. Vì dự phòng, Thánh Đường cùng Chính phủ liên bang đã làm đại lượng công tác. 36 vị Thánh Đường có 8 vị tại phía tây, còn lại Thánh Đường phân biệt tọa chấn đại lục các nơi, tùy thời chuẩn bị ứng biến các ngươi ba cái, làm bị chúng ta chọn chúng đối tượng, tương lai không thể nghi ngờ muốn gánh chịu trách nhiệm. nếu như vong linh thủy triều thật bị không chế, hoặc là triệt để hủy đi cũng đi. nhưng nếu như vong linh thủy triều bạo phát, liền thánh đường cũng ngăn cản thời điểm khó khăn, các ngươi chính là nhân loại tương lai hy vọng. long không không kinh ngạc nói, bi quan như thế sao? thương hải nói, ngươi không có trải qua tử linh thánh pháp thần thời đại kia, không biết chân chính vong linh sinh vật cường đại lên sẽ khủng bố tới trình độ nào, tuyệt sẽ không kém hơn lúc trước ma tộc xâm nhập, thậm chí còn hơn. ma tộc còn có sơ hở có thể nói, tối thiểu quang thuộc tính có thể khắc chế chúng nó. Vong linh sinh vật lại cơ hồ không có khuyết điểm, chúng nó không chỉ hùng hãn không sợ chết, sinh mệnh lực càng là cực kỳ ương ngạnh, đỉnh cấp vong linh sinh vật, dù cho chỉ còn lại có một cái khớp xương đều có phục sinh khả năng. Một khi cùng chúng nó đối chiến cường giả chết trận, liền rất có thể bị đối phương chuyển hóa làm vong linh, trở thành đối phương chiến lực một bộ phận, đây mới là chúng nó địa phương đáng sợ nhất. Đã từng ma tộc có thể nói là giết một cái thiếu một cái, mặc dù nhân loại cũng sẽ có thương vong, nhưng chính là đơn thuần thương vong mà thôi. Có thể là, nhân loại cùng vong linh sinh vật đối chiến, thương vong đồng đội rất có thể sẽ trở thành đối phương trợ lực. Một khi nhường dạng này tuyết cầu lăn dâng lên, Vong linh sinh vật liền có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tính bùng nổ tăng trưởng, hủy diệt toàn bộ đại lục. Chương 81, Chín đại linh thiếu. Chương 81, Chín đại linh thiếu. Thánh thành sân thi đấu lớn, Long đương đương cùng Long không không đối với danh tự này muội phần lạ lẫm, tại đằng Long thành nhưng không có chỗ như vậy. Nói chuyện đừng lời nói không có mạch lạc, các ngươi nắm chính mình cũng là làm cái gì, diên phần mình nói một chút. Sau này làm làm, không không có nhu cầu thời điểm tốt trực tiếp tìm các ngươi. Lão đại, theo người bắt đầu. Lăng lão gia tử lên tiếng, Lang phong hướng Lão gia tử cung kính nhận lời, sau đó nói, ta tại Thánh thành đại đấu giá tràng là đại biểu thánh đường người tổng phụ trách. Liên bang một chút trọng yếu cơ cấu, đều do chính vụ phụ cùng thánh đường đồng thời phụ trách, cơ cấu công tác huynh hướng phương diện nào, phương diện nào đại biểu liền vì chức vị chính, một phương khác làm phó trước. Đại đấu giá chẳng rất nhiều vật đấu giá đều cùng chức nghiệp giả có quan hệ, cũng chỉ có cùng chức nghiệp giả có liên quan vật đấu giá giá trị mới càng cao. Ở nơi đó ta là người tổng phụ trách. Đồng thời, ta cũng là ma pháp thánh điện dự bị thánh đường, chủ tu phong hệ. Nói đến, Đường Đường lão sư là sư đệ ta. Cái gì? Long Đường Đường cùng Long Không Không đều chấn động trong lòng. Sân thi đấu bọn hắn không rõ ràng, nhưng phòng đấu giá này bọn hắn là biết đến à? Đây chính là một ngày thu đấu vàng địa phương, lại càng không cần phải nói đây là thánh thành đại đấu giá tràng. Thánh thành đại đấu giá tràng là đại cứu phụ trách, còn có ma pháp thánh điện dự bị thánh đường. Điều này có ý vị gì? Thử Thiên Vũ, Hải Kỳ Phong, Na Diệp đều xem như dự bị thánh đường. Trở thành dự bị thánh đường điều kiện chỉ có một cái, cựu giai. Nói cách khác, đại cứu là cựu giai cường giả, cựu giai pháp thần. Nên ta giới thiệu. Lang Lôi cười ha hà nói, ta tại thánh thành sân thi đấu lớn làm người đứng thứ hai. Ban đầu dựa theo tự thân đặc tính. Ta đại biểu là thánh đường, hẳn là đảm nhiệm người đứng đầu, nhưng bởi vì đại ca đã là đại đấu giá chẳng người tổng phụ trách, vì tránh hiểm nghi, ta chỉ có thể làm người đứng thứ hai. Nhưng ở nơi đó, tam cứu nói chuyện vẫn là có tác dụng, các ngươi tùy thời đi chơi. A, ta là triệu hoán thánh điện dự bị thánh đường. Đến, lại một cái kiểu dai. Long không không nhịn không được nuốt xuống nước miếng một cái, này là như thế nào người một nhà a? Coi là ông ngoại bà ngoại, cái này bốn cái kiểu dai rồi. Khó trách có thể nuôi dưỡng được biểu tỷ dạng này một đời thần nữ một mực yên lặng không nói lăng điện thanh âm có chút băng lãnh ta là thánh đường chấp pháp điện cao cấp chấp sự thánh điện tuần sát viên lệ thuộc ma pháp thánh điện cái này cuối cùng không phải dự bị thánh đường bất quá thánh đường chấp pháp điện cao cấp chấp sự tối thiểu cũng thế bát giai khu khu ta tương đối nhàn tại liên bang thư viện làm cái phó quán trưởng lệ thuộc triệu hoàng thánh điện ta mỗi tuần muốn năm lượng ngày trực ban các ngươi nếu là đi thư viện chơi liền lúc này đi thôi ngũ cứu cậu lăng xương cười hì hì nói cùng mấy người ca ca so sánh hắn lộ ra hoạt bát một chút hoặc là nói chẳng phải đứng đắn cuối cùng đến phiên tiểu di Tiểu Di cười hì hì nói, "Trong nhà ta nhỏ nhất, cũng yếu nhất, ta thất dài, ma pháp ban một chủ nhiệm lớp, các ngươi đều biết tá đương đương mau tới lớp chúng ta, Tiểu Di bảo cái ngươi." Lăng Phong lườm tiểu muội liếc mắt, Lăng Bang rõ ràng có chút sợ người đại ca này, lúc này mới ngậm miệng không nói. Lăng Phong nói, "Nhị đệ tại quân đội phục dịch, phụ trách thánh đường lệ thuộc trực tiếp thiên hỏa ma pháp sư đoàn, ma pháp thánh điện dự bị thánh đường. Ma pháp thánh điện bên trong, ta bài thứ 7, Hàn thứ 8, người lão sư thứ 9." Long Đường Đường nhảy nháy mắt, nói cách khác, đại thiếu cậu trên thực tế tiến thêm một bước liền là thánh đường rồi. Trước sáu là thánh đường chứ sao? Tính như vậy xuống tới Lăng gia hết thảy có 5 cái cựu giai, trong đó 2 vị thánh đường, 3 vị dự bị thánh đường. Đây là cái gì dạng hào phú a? Long không không tự đủ, giàu ba đời thỏa, đầy đủ. Lần này, liền Long đương đương đều cảm thấy đệ đệ nói đúng. Chỉ sợ tại toàn bộ liên bang, Lăng gia cũng có thể coi là là đứng hàng đầu đại gia tộc đi. Mấu chốt là có người kế tục a. Một đời có 3 vị dự bị thánh đường, tới đời thứ 3, càng có Lăng Ngọc lộ cái này, tương lai có khả năng làm chủ mục sư thánh điện thần nữ, căn bản không lo lắng gia tộc suy yếu. Bọn hắn lúc này đều có chút bội phục cha của mình, lão cha vậy mà có thể theo đại gia tộc như thế đem người ta nữ nhi mang đi. Đây là bao lớn dũng khí. Mà ông ngoại, bà ngoại vậy mà tùy ý hắn làm như vậy. Lao cha có chút uy vụ a, Long không không ban đầu cảm giác đến lá gan của mình thật lớn, nhưng cùng Lao cha so sánh, trên lệnh còn có chút lớn. Lăng lão ra tử nói, về sau tại thánh thành, các ngươi có cần phải giúp một tay thời điểm, cứ việc tìm các ngươi mấy cái này cứu cứu. ta ơn ông ngoại. Long đương đương vội và nói. Lăng phong nói, các ngươi thân ở linh lô học viện, bản thân cũng có linh lô, hẳn là hiểu rõ linh lô đối với chúng ta chức nghiệp giả tầm quan trọng trên thực tế đã trải qua vô số thuế nguyện nghiệm chứng làm một tên chức nghiệp giả tu vi tăng lên tới trình độ nhất định về sau chân chính quyết định mạnh yêu chính là linh lô loại thiên tài địa bảo này thánh đường cũng tại nhiều năm nghiên cứu phía dưới bắt đầu thử nghiệm người làm bồi dưỡng linh lô còn có thể người làm bồi dưỡng trí tuệ linh lô sao long không không tỏ mò hỏi Lăng phong liếc mắt nhìn hắn bật cười nói nghĩ chuyện gì tốt đâu nếu là trí tuệ linh lô đều có thể bồi dưỡng chúng ta cái thế giới này đã sớm biến thành một cái khác bộ dạng trước mắt chỉ có thể bồi dưỡng một chút tương đối bình thường đối với hoàn cảnh lớn lên yêu cầu không có cao như vậy bình thường linh lô Ta nói với các ngươi này chút có ý tứ là, tương lai, nếu như các ngươi vô pháp thu hoạch đủ số lượng tự nhiên linh lô, như vậy cũng có thể cân nhắc vì mình linh lô phối hợp mấy người tạo linh lô." Lăng Ngọc Lộ ở bên cạnh thấp giọng nói, "Ba ba là nghiên cứu linh lô chuyên gia nhà." Long Dương Dương lúc này cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, "Đại cứu, ngài chỉ linh lô phối hợp là có ý gì?" Lăng Phong không tiếc chỉ bảo, trước mắt đã biết thân thể của nhân loại cực hạn chịu đựng là 9. Nói cách khác, một người nhiều nhất có thể dung hợp 9 cái linh lô. Bình thường tới nói, chỉ có thể so số lượng này thiếu, không thể so sánh số lượng này nhiều. Đồng thời Dung hợp linh lô số lượng còn chịu chức nghiệp giả tự thân sức thừa nhận tinh thần lực ảnh hưởng. Tương đối mà nói, ngươi chỗ dung hợp linh lô bản thân cường độ càng cao, ngươi sức thừa nhận liền muốn càng lớn. Ví như các ngươi muốn dung hợp một cái trí tuệ linh lô, như vậy liền sẽ tiêu hao các ngươi rất lớn một bộ phận sức thừa nhận, tương lai lại dung hợp mặt khác linh lô lúc tiếp nhận không gian liền sẽ thu nhỏ. Đây là linh lô bản thân năng lượng cường độ tạo thành. Mà nhân loại chúng ta sở dĩ nhiều nhất chỉ có thể dung hợp chín cái linh lô, cũng là bởi vì chúng ta trong cơ thể nhiều nhất chỉ có chín cái có khả năng cùng linh lô ký kết khế ước linh thiếu. Linh thiếu là cái gì? Lão sư không có nói qua nha. Long Không Không kinh ngạc nói ra. Lăng Phong mỉm cười nói, đó là bởi vì coi như là linh lô học viện lão sư, tại kiến thức về phương diện này cũng là có hạn. Linh khiếu tồn tại, chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định, hoặc là tự thân linh lô số lượng vượt qua 5 cái về sau, mới có biết đến tất yếu. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số chức nghiệp giả tới nói, cuối cùng cả đời có thể thu hoạch được một cái linh lô cũng không tệ rồi. Thân thể chúng ta, hết thảy có 9 đại linh khiếu, trong đó dùng mi tâm, lồng ngực, đan điền 3 cái linh khiếu làm chủ, là vì tam đại linh khiếu. Các ngươi hiện tại hấp thu linh lô hẳn là đều tại tam đại linh khiếu bên trong. Nhưng trên thực tế ngoại trừ này tam đại linh khiếu bên ngoài còn có 6 cái linh khiếu phân biệt tại linh đài phần lưng cùng với hai tay lòng bàn tay cùng hai chân gan bàn chân chung vào một chỗ vì chín đại linh khiếu vì cái gì nói linh lô vượt qua 5 cái về sau mới có biết linh lô tất yếu đâu bởi vì mi tâm ngực đan điển linh đài phần lưng này 5 cái linh khiếu là tự nhiên mở ra bản thân liền tồn tại chỉ cần thân thể của ngươi chịu được linh lô tại cùng các ngươi dung hợp thời điểm liền sẽ trực tiếp dung nhập này nằm cái linh khiếu bên trong nhưng khi các ngươi linh lô vượt qua năm cái về sau linh lô lại không có dung hợp lẫn nhau cần càng nhiều linh khiếu liền cần mở ra hai tay cùng hai chân linh thiếu, muốn thông qua tu luyện tới trùng kích còn lại bốn cái linh thiếu. Xây dựng bốn trường linh khiếu chi pháp tại thánh đường chính là cơ mật, cần điểm cống hiến tới hội đoái, cái này người nào cũng không cách nào làm việc thiên tư. Mỗi một cái có thể xây dựng bốn trường linh khiếu người, đều lập xuống qua công lao hắn mã. Cái này các ngươi tạm thời còn không cần cân nhắc. Ta sở dĩ nói các ngươi có khả năng cân nhắc trong tương lai lựa chọn nhân tạo linh lô, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ linh lô dung hợp. Ta cảm thấy ít nhất trong vòng 10 năm, các ngươi còn không cần cân nhắc bốn trưởng linh thiếu. Thế nhưng, các ngươi có khả năng cân nhắc đầy đủ lợi dụng đã có được linh lô. Như thế nào nhiều linh lô bản thân tác dụng càng lớn, uy lực mạnh hơn. Một cái là linh lô bản thân tiến hóa, một cái khác liền là linh lô dung hợp. Lô cùng linh lô ở giữa, nếu như độ phù hợp đầy đủ, liền có dung hợp khả năng. Chỉ muốn lựa chọn chính xác, linh lô dung hợp về sau, uy năng đều sẽ tăng cường. Mặc dù sẽ có một ít lãng phí, nhưng chiếm cứ linh khiếu sẽ giảm bớt, mà mạnh mẽ linh lô thường thường đều cần dung hợp. Linh lô dung hợp đồng dạng cần vô cùng trọng yếu kỹ xảo. Phương diện này tin tức, nếu như theo thánh điện thu hoạch, cũng cần đại lượng điểm cống hiến tới hối đoái. Các ngươi lại không cần, bởi vì các ngươi đã coi được có thể chỉ bảo các ngươi đi ra bước này tồn tại. Có mấy vị kia tại, có lẽ các ngươi cũng không cần hối đoái điểm cống hiến liền có thể mở ra bốn trường linh thiếu, chọn lựa phù hợp tự thân linh lô. Chuyện này với các ngươi tới nói là rất lớn ưu thế. Lăng Phong nói mấy vị kia tự nhiên là trí tuệ linh lô. Có trên vạn năm lịch sử trí tuệ linh lô, không biết cơ mật tuyệt đối không nhiều. Lúc này, Liên Long không không đều nghe được rất chân thành. Cái gì là chân chính giàu ba đời, đây mới là a. Đây là chi thức lực lượng. Không hề nghi ngờ, có lăng gia làm làm hậu thuẫn, bọn hắn tương lai tu luyện hành trình nhất định có thể ít đi rất nhiều đường con cò, huống chi còn có lăng gia tài nguyên ở sau lưng duy trì. Long Dương đương nói, đại cứu, cái kia ở nơi nào có thể thu hoạch được nhân tạo linh lô đâu? Coi như là người làm bổ dưỡng, khẳng định cũng có giá trị không nhỏ a. Lăng Phong mỉm cười nói, đúng vậy, dù sao cũng là linh lô, là trừ tự thân tu luyện bên ngoài Châu có thể thu được cường lực duy trì. Có người sẽ đem linh lô xem làm trọng yếu trang bị, có người sẽ đem linh lô xem vì chính mình mạnh mẽ kỹ năng. Trước mắt chỉ có hai cái đường tắt có thể thu hoạch được nhân tạo linh lô, thứ nhất là thông qua điểm cống hiến tại thánh điện đổi lấy, thứ hai là thông qua đại thành thị đấu giá hội thu hoạch được. Thông qua đấu giá hội là vì theo xã hội mặt thu hoạch được đầy đủ tài chính tiếp tục cùng hỗ công việc nghiên cứu. Đấu giá hội cạnh tranh thu hoạch. Đại cứu cậu là thánh thành đại đấu giá trưởng người tổng phụ trách. Lăng Phong trên tay hào quang lóe lên, hai tấm lập loè hào quang màu vàng đậm tấm thẻ liền xuất hiện ở trong tay hắn, cổ tay rung lên, phân biệt bay về phía Long Đường Đường cùng Long Không Không. Đây là thánh thành đại đấu giá trưởng thẻ khách quý có thể bớt 20%. Tiếp nhận tấm thẻ, Long Không Không cười hì hì nói, "Đại cứu, có hay không có thể đánh một chiếc thẻ khách quý à. Lăng Phong tức giận nói, "Nghĩ chuyện gì tốt đâu? Phòng đấu giá thu hoạch được vật đấu giá cũng là cần phải bỏ tiền." Bình thường tiền thuê đều chỉ có 5% đến 10%, bớt 20% mang ý nghĩa nếu như cạnh tranh giá cả không lý tưởng, phòng đấu giá đều muốn bồi thường tiền. Đây đã là cấp bậc cao nhất chiết khấu, toàn bộ đại lục hết thệ quan phương phòng đấu giá thu dụng. Ta ơn đại cứu. Long đương đương cười híp mắt đem tấm thẻ thu vào, sau đó vô tình hay cố ý đem ánh mắt nhìn về phía một bên tam Cứu. Ngươi nhìn cái gì? Lang Lôi bật cười nói. Long không không lập tức tiếp lời nói, tam Cứu, ta ca này người đặc biệt lòng tham." Hắn khẳng định là xem đại cứu cho lễ gặp mặt, nay không muốn theo ngài chu ấy cũng muốn một phần sao. Lăng Lôi hơi kinh ngạc nhìn Long Không Không liếc mắt, các người hai tiểu tử này, một sướng một họa, tốt, tốt. Tam Cửu tự nhiên cũng là có lễ gặp mặt. Nói xong đồng dạng là hai tấm thẻ bay ra, bay về phía Long Đường Đường cùng Long Không Không. Đây là thánh thành sân thi đấu lớn thẻ khách quý, có thể miễn phí tại sân thi đấu lớn quan sát bất luận cái gì cấp bậc tranh tài. Các người tham gia thi đấu lúc có khả năng ưu an bài trước sân thi đấu lần, không nên xem thường này ưu an bài trước nhà. Chúng ta lớn lại kỹ chẳng có thể là rất bận rộn. Dưới tình huống bình thường, theo báo danh đến tham dự thi đấu ít nhất phải một tuần, delay càng có khả năng được an bài đến 1 tháng về sau. Ân Sân thi đấu lớn thi đấu chuẩn nhập môn hàm là tứ giai, các ngươi hẳn là đều đã đến. Lăng Điện run tay một cái, hai cái tinh xảo màu tím huy chương bay đến Long đương đương cùng Long Không Không trước mặt, huy chương tự động lơ lửng, để bọn hắn có thể tùy tiện tiếp xuống. Chấp pháp điện ngoại xính nhân viên huy chương, lúc cần thiết có thể dùng đi cầu viện binh, cũng có thể chứng minh thân phận. Long Không Không nhãn tình sáng lên, tứ cứu cái này tốt. Vậy có phải hay không nói, coi như là phạm pháp, cũng không cần phụ trách. Lăng Điện thản nhiên nói, không cần phụ trách, sẽ bị trực tiếp xoay đưa đến chấp pháp điện. Ta sẽ đích thân động thủ, nhìn một chút ngươi là hẳn là cắt ngang tay vẫn là cắt ngang chân. Đây tứ cứu có chút hung a, Ta ơn tứ cứu, long đương đương cung kính hành lễ, hai người các ngươi đừng nhìn ta, ta không có vật gì tốt. thư viện thẻ hội viên, đến, một người một tấm, về sau có khả năng tùy tiện tiến đến đọc sách, ngoại trừ cơ mật tầng bên ngoài, đều có thể xem. có đôi khi tìm đọc một chút tư liệu, tới chúng ta thư viện chuẩn không sai. long đương đương trong lòng hơi động, đem thẻ hội viên nhận lấy. cuối cùng đến tiểu di, tiểu di buông tay nói, ta không có quyền lực gì, các ngươi tại linh lô học viện cũng không thuộc quyền quản lý của ta. tới đi, một người một tấm thẻ, bên trong đều có ba kim tệ, cho các ngươi làm tiền tiêu vặt. Long Dương Dương rất tự nhiên tại Long Không Không bi vẫn trong ánh mắt đem hai tấm kim tệ chứa giá trị thẻ đều nhận lấy, đồng thời thu hồi. Lăng lão ra tử mỉm cười, đứng người lên, nói: "Các ngươi hai cái đi theo ta." Đây là ông ngoại muốn đưa quà ra mắt sao? Chương 82: Mụ mụ thân thế. Chương 82: Mụ mụ thân thế. Long Không Không đi theo Long Dương Dương bên người đi tại Lăng lão ra tử đằng sau, hắn thỉnh thoảng hướng lão ca nháy mắt ra hiệu. Lần này nhà ông ngoại thật là không ngượng công a. Mấy cái cứu cứu tặng lễ vật đều có giá trị không nhỏ. Bất quá, hắn coi trọng nhất vẫn là tiểu di cho kim tệ a. Đây chính là 3000 kim tệ. 3000 kim tệ sức mua tại hiện thời đại lục rất mạnh, lại bị lão ca trực tiếp cầm đi. Hắn biểu tình kia liền là tại hướng lão ca yêu cầu đây. Long Dương Dương lại giống không thấy giống như, chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh đi tại ông ngoại sau lưng. Tiền dĩ nhiên không thể tùy tiện cho không không tiểu tử này, đệ đệ mình dùng tiền tiêu tiền như nước hắn còn không biết. Lúc nhỏ, lão mụ cho bọn hắn tiền tiêu vặt, không không tiền tiêu vặt cho tới bây giờ liền không có kiên trì vượt qua một ngày, trên cơ bản cùng ngày liền tiêu xài xong, không phải kêu gào một đống tiểu đồng bọn mà ạ tiệp, liền la chạy đi cho tên năm mày phát tiền đáng hơn nhất, cũng là bị đánh đến thảm nhất một lần, chính là cho đồng học tiền mượn đồng học giúp làm một cái học kỳ bài tập. Thi cuối kỳ thời điểm, khảo thí bút tích cùng bài tập bút tích hoàn toàn khác biệt, đưa tới giáo sư chú ý, lúc này mới bị vạch trần. Cho nên lần này tới thánh thành, Lang Tuyết nghiêm lệnh Long Dương Dương không thể tùy tiện cho Long Không Không tiền, muốn mua cái gì, nhất định phải đi qua Long Dương Dương đồng ý mới được. Đối với đáng tin cậy đại nhi tử, Lang Tuyết vẫn là hết sức tín nhiệm. Cho nên Long Dương Dương tự nhiên là thuận lý thành trương đem đệ đệ tiền tịch thu. lão gia tử mang theo bọn hắn đi vào sân sau nhà chính, đẩy cửa vào, hướng hai anh em họ vây vây tay. Hai người vội vàng đi theo. Bọn hắn kỳ thật cũng rất tò mò, ông ngoại sẽ chuẩn bị cho bọn họ lễ vật gì. Lăng lão gia tử đi đến nhà chính ghế sofa chỗ ngồi xuống, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, chỉ chỉ ghế salon bên cạnh, nói, "Ngồi đi." Long đương đương cùng Long Không Không theo lời ngồi xuống. Nhìn xem hai huynh đệ, Lăng lão gia tử khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. "Không vui mừng không được a. Linh Lô học viện lần này hết thảy liền ra tới ba cái trí tuệ Linh Lô, có hai cái đều bị hai anh em này thu được." Lăng gia tại toàn bộ thánh thành đều là đứng hàng đầu đại gia tộc, nhưng còn không phải lớn nhất cái chủng loại kia. Gia tộc cao cấp là sáu lớn điện chủ của Thánh điện thế gia. Có được chấp trưởng một phương thánh điện điện chủ gia tộc, thịnh vượng trình độ có thể nghĩ. Lăng Ngọc Lộ xuất hiện nhường Lăng gia thấy được làm chủ mục sư thánh điện hy vọng, đương đại mục sư thánh điện trừ vị thánh đường đối vị tiểu cô nương này đều vô cùng coi trọng. Mục sư thánh điện tại lục đại thánh điện bên trong toàn thể bài danh cũng không cao, thậm chí tại Tam đại pháp hệ trong thánh điện hạng chót. Vong linh thủy triều về sau, mục sư thánh điện một lần cho rằng cơ hội vùng lên tới, ai biết những cái kia vong linh sinh vật cũng không e ngại quang minh thuộc tính, này để bọn hắn mười phần bất đắc dĩ. Có thể là, Lăng Ngọc Lộ tiên thiên nội linh lực 99 Nhờ mục sư thánh điện thấy được hy vọng. Phải biết, tiên tiên nội linh lực cao thấp quyết định tương lai phát triển tiềm năng. Tới 80 điểm trở lên, mỗi kém một chút, thiên phú đều là có khoảng cách. Giống Long Không Không cùng Long đương đương trước đó tự động tăng lên tiên tiên nội linh lực sự tình ban đầu liên cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là Long Không Không loại kia theo tiên tiên nội linh lực 10 điểm một đường đến bây giờ 80 trở lên tình huống, toàn bộ thánh điện liên bang trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. 99 tiên tiên nội linh lực, tại toàn bộ thánh điện liên bang trong lịch sử cũng có thể đến được trên đầu ngón tay, là hiện nay có còn tồn còn sống chức nghiệp giả bên trong cao nhất một vị. Bởi vậy, Lăng Ngọc Lộ cơ hồ dự định trở thành tương lai mục sư thánh điện chấp chủng giả, một khi nàng trưởng thành, như vậy, Lăng gia nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Liên Lăng Phong có thể trở thành thánh thành đại đấu giá trang người tổng phụ trách, trình độ nhất định cũng là dính nữ nhi ánh sáng. Theo Lăng lão gia tử, có thể có được hy vọng như thế, Lăng gia đã thật tốt. Không nghĩ tới, Long Đương Đương cùng Long 002 tiểu gia hỏa này đến về sau, lại mang đến không tưởng tượng được biến hóa. Trí tuệ linh lô là cái gì? Lục đại thánh điện thánh đường nhóm rất rõ. Cho dù là năm đó đời thứ nhất liên bang chủ tịch, bản thân cũng chỉ có một cái trí tuệ linh lô mà thôi. Có được trí tuệ linh lô thì tương đương với có được một đầu con đường thông thiên. Mà Linh Lô học viện chín vị trí giả đều là truyền thừa xa xưa cường đại tồn tại. Bởi vì vong linh thủy triều, bộ phận linh lô lựa chọn rời núi, chuyện này tại Lục Đại Thánh Điện nội bộ cực kỳ trọng yếu. Lăng Ngọc Lộ lúc trước liền đã bị Quang Minh Thiên sứ Linh Lô chọn chúng, đây là mọi người đều biết, cũng là dự định người tương lai loại Lục Đại Thánh Điện lãnh tụ một trong đi qua thương nghị, chín đại trí giả quyết định lại tăng thêm một vị trí giả rời núi. Tại Linh Lô Thiên Tiễn Đại Điện trước đó, coi như là 36 vị thánh đường cũng không biết sẽ là vị nào trí giả rời núi mà cuối cùng rời núi cái vị kia lại là chín đại trí giả đứng đầu thần kỳ tự đồng linh lô phải biết dựa theo thánh điện ghi chép linh lô học viện đều là vị này khởi xướng thành lập là nàng cùng ngay lúc đó thánh đường đường chủ cùng với liên bang chủ tịch chung nhau ký kết khế ước ca. vị này vậy mà lựa chọn rời núi chuyện này bị nghiêm mật phong tỏa chẳng qua là tại thánh đường nội bộ nhức lên sóng to gió lớn mà thần kỳ tự đồng linh lô lựa chọn đối tượng càng lan nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người người kia liền là tu vi chỉ có tứ giai long không không theo lăng ngọc lộ nơi đó. Lăng Lão Gia Tử biết một chút thần kỳ tự đồng Linh Lô lựa chọn Long không không nguyên nhân, Long không không trên thân lại còn có chưa bao giờ bị đào móc ra chân chính tác dụng nguyên qua Linh Lô. Không hề nghi ngờ, Long không không tương lai là cực kỳ quan minh. Long đương đương tương đối mà nói cũng rất tốt, vô luận là cá nhân thực lực cùng tâm tính, Lăng Lão Gia Tử cũng hết sức cưa thích. Đáng tiếc duy nhất chính là, lần này lựa chọn hắn Linh Lô là tán quyết, mà lại vấn đề còn rất lớn. Có thể vô luận nói như thế nào, này hai huynh đệ đều mang cho Lăng Gia cực lớn kinh hỉ. Thân kỳ tự Đồng Linh Lô có thể là áp đảo Quang Minh tiên sứ Linh Lô phía trên tồn tại, Long Không không mặc dù thực lực bây giờ còn không mạnh, thế nhưng có thể đoán được tương lai hắn nhất định có thể trở thành cường giả. Một khi hắn trưởng thành, Kỵ sĩ Thánh Điện Thánh Đường chắc chắn có một chỗ của hắn. Hắn thậm chí có dây vào sở Kỵ sĩ Thánh Điện chi chủ khả năng. Phải biết Kỵ sĩ Thánh Điện cùng mặt khác Thánh Điện khác biệt, đó là có được Thần ấn Vương tọa đệ Nhất Thánh Điện A. Nếu là Lang gia đồng thời có được Kỵ sĩ Thánh Điện cùng Mục sư Thánh Điện hai đại Thánh Điện chi chủ, không hề nghi ngờ bọn hắn chắc chắn trở thành thánh ma đại lục đệ nhất gia tộc đây cũng là lăng lão gia tử lựa chọn chờ long không không cùng long đương đương cùng một chỗ đến thời điểm mới chuẩn bị lần này ra đỉnh tụ hội nguyên nhân lăng lão gia tử vung tay lên hai cái hộ hoàng một dạng đồ vật phân biệt bay về phía long đương đương cùng long không không các ngươi nhị cứu không tại nhưng lễ gặp mặt hay là chuẩn bị thứ này đối với các ngươi tới nói trước mắt đến xem tác dụng không phải rất lớn nhưng cũng xem như đi đường tắt này là quân đội điểm cống hiến hộ hoàng dưới tình huống bình thường cần thông qua quân đội cùng với thánh điện hàng loạt sát hạch mới có thể thu được được đến từ nó có nó các ngươi tại thi hành nhiệm vụ hoặc là xử lý một chút đặc thù sự kiện thời điểm có thể ghi chép lại các ngươi đạt được điểm công hiến từ đó tính gộp lại điểm công hiến dùng tới tấn thăng hoặc là hối nói ban thưởng long không không nói đặc thù sự kiện là vong linh thủy triều sao lần này đến phiên lăng lão gia tử ngạc nhiên các ngươi biết rồi nhưng hắn rất nhanh cũng hiểu dù sao long không không đã thu được thần kỳ tự đồng linh lô yêu ái biết chuyện này cũng vô cùng như thường ngay sau đó lão gia tử khẽ vút cằm đúng vậy nếu như là đối mặt vong linh sinh vật sẽ ghi chép điểm công hiến mà lại điểm công hiến so sánh lớn các ngươi chỉ cần tùy thân đeo liền tốt Long không không cười hì hì nói, ông ngoại, vậy ngài cho chúng ta lễ gặp mặt là cái gì nha? Lăng lão gia tử cười một tiếng, nói, ngươi muốn cái gì đâu? Long không không nhãn tỉnh sáng lên, vội vã nói, đều được, đều được, chỉ cần là ngài cho, chúng ta đều muốn. Ngài cho khẳng định so cứu cứu bọn hắn cho tốt hơn nhiều. Long đương đương nói, không muốn lòng tham. Ông ngoại lần trước đã cho chúng ta dự bị thánh đường huy chương. Lăng lão gia tử cười nói, lão đại nói không sai, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, một sướng một hoạ, huy chương vậy coi như là thánh đường cho, không tính là nhà chúng ta cho. Bất quá, tại cho các ngươi lễ gặp mặt trước đó có chuyện ta muốn nói trước cho các ngươi, điều này rất trọng yếu, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi phóng bình tâm thái hãy nghe ta nói hết. Long đương đương gật gật đầu, nói, ngài nói. Lăng lão gia tử xem hắn, nhìn lại một chút Long không không, mới chậm rãi nói ra, các ngươi mụ mụ cũng không là ta và các ngươi bà ngoại thân sinh. Lời vừa nói ra, Long đương đương cùng Long không không nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, Long không không càng là vô cùng ngạc nhiên. Lăng lão gia tử thở dài một tiếng, nói, ban đầu chuyện này là không nên nói cho các ngươi biết. Đối chúng ta mà nói, càng làm một mực đem Tiết Nhi coi như con gái ruột đến nối lãi. Thế nhưng. Xuất phát từ một ít đặc thú nguyên nhân, không thể không nói cho các ngươi biết. Các ngươi trước không nên gấp, hãy nghe ta nói hết." Lăng lão gia tử phản phất lâm vào hồi ức. "Các ngươi nhất định sẽ tò mò, mụ mụ ngươi xuất thân nhà chúng ta, vì sao lại gả cho phụ thân của các ngươi, thậm chí không tiếp thoát rời gia tộc. Nghe ta vừa mới, các ngươi có lẽ sẽ nghĩ là bởi vì các ngươi mụ mụ không phải chúng ta thân sinh mới có thể như thế, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu." Lăng lão gia tử than nhẹ một tiếng, nói, "Tuyết Nhi lai lịch rất là thù. Nàng là ta và các ngươi bà ngoại đến Hải ngoại lúc thi hành nhiệm vụ nhận được. Khi đó ta dẫn đội Ban đầu muốn ra biển săn giết một loại mạnh mẽ động vật biển, để tránh cho thuyền con qua lại bị quấy rối. Phát hiện đảo nhỏ về sau chuẩn bị lên đảo nghỉ ngơi đồng thời tìm kiếm nước ngọt, lại tại một tòa trong động vật tìm được các ngươi mụ mụ. Cái hải đảo kia hoang tàn vắng vẻ, càng đặc thù chính là ở nơi đó chúng ta phát hiện rất nhiều hải cốt. Ma Mẹ của các ngươi, liền dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này sinh tồn. Ngay lúc đó nàng, chẳng qua là một cái nho nhỏ hải nhi. Lúc ấy Tuyết Nhi bị bao khỏa ở trong tá lót, mà cái kia tá lót cũng rất đặc thù, đúng là một kiện ma pháp bào màu đen, phía trên ẩn chứa khổng lồ năng lượng nguyên tố, mà lại là nhiều trọng năng lượng nguyên tố chính là bởi vì những nguyên tố này năng lượng tồn tại nàng mới sống tiếp được chúng ta kiểm tra cả hòn đảo nhỏ trừ bọn người ra mụ mụ bên ngoài lại không có hắn hắn sinh vật còn sống cho nên các người mụ mụ lai lịch thành một cái bí ẩn chúng ta không thể nhìn một cái nho nhỏ hài nhi tại hoang đảo bên trên tự sinh tự diệt, liền đem nàng mang theo trở về xem như nữ nhi của mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn tuyết nhi đều không có biểu hiện ra chỗ đặc thù gì thiên phú của nàng thậm chí còn không bằng các minh trưởng cùng muội muội tính cách lại có chút nhí, nhí nhảnh rất được các ca ca yêu thích nàng hết thề đều rất bình thường chúng ta thậm chí thời gian dần qua quên đi lai lịch của nàng Mãi đến có một ngày. Nói đến đây, Lăng lão ra tử đấy mắt toát ra một tia thống khổ, ngày ấy, thánh đường người tới cùng ta tiến hành một lần nói chuyện. Bởi vì ta ngay lúc đó thực lực cùng với các phương diện điểm cống hiến đều đã thỏa mãn, mục sư thánh điện chuẩn bị để danh ta trở thành tân nhiệm thánh đường, mà cái này cần tiến hành một loạt bên trong thẩm điều tra. Bọn hắn nâng lên các ngươi mụ mụ lai lịch. Trong đó một điểm rất trọng yếu ngay tại ở, mẹ của các ngươi là ta theo Tây Hải Hoàng đảo bên trên mang về, mà tại cái kia về sau, vong linh thủy triều liền bắt đầu. Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể tiến một bước điều tra thân phận của Tuyết Nhi thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn đạt thủ. Những thủ đoạn này đối thân thể có hại hại. Bọn hắn hy vọng ta có thể theo toàn cục xuất phát, cũng để bảo đảm ta thánh đường thân phận, để cho ta đem Tuyết Nhi giao ra. Long Dương Dương cùng Long Không không liên nhau, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bình thường trong nhà, cả ngày thu thập Lao cha lão mụ lại còn có dạng này lai lịch. Lăng lão gia tử trầm giọng nói, ta cự tuyệt. Tuyết Nhi là nữ nhi của ta, chúng ta một mực đem nàng xem như con gái ruột, cùng chúng ta những hài tử khác cũng không có cái gì khác nhau. Coi như không làm thánh đường, ta cũng không thể để nàng bị thương tổn. Nói đến đây, lão gia tử trên thân mơ hồ có một cỗ mãnh liệt tri áp, không khí phảng phất đều có chút ngừng trệ. Cái kia sau đó thì sao? Sau này lão mụ làm sao lại cùng lão ba đi rồi? Long không không truy vấn. Lăng lão gia tử đấy mắt lóe lên một vẻ càng thêm nồng đậm thống khổ, bởi vì Thánh Đường người lặng lẽ tìm tới mẹ của các ngươi, cũng đem chuyện này nói cho nàng. Nguyên bản, không có đồng ý của ta, coi như là Thánh Đường người cũng không dám đối nàng thế nào. Không nghĩ tới, Tuyết Nhi vẫn là biết chuyện này. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, Tuyết Nhi đã chủ động đi Thánh Đường, tiếp nhận Thánh Đường thẩm tra. Chúng ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã hôn mê. Mà Thánh Đường dù cho đã dùng hết thủ đoạn, cũng không có từ trên người nàng tìm đến bất kỳ chỗ không đúng. Lần kia Ta và ngươi bà ngoại đại náo thánh đường. Ban đầu mong muốn hung hăng giáo huấn chấp pháp điện điện chủ tên hôn đản kia, lại bị vài vị thánh đường cả lại. Lần kia về sau, chấp pháp điện nội bộ thay máu, chấp pháp điện điện chủ bị miễn chức. Tuyết Nhi chọn vẹn hôn mê một tháng mới tỉnh lại. Sau đó nàng lưu lại một phong thư liền đi. Nàng nói nàng tìm tới chính mình chân ái, cùng chân ái cùng đi. Còn nói cho chúng ta biết, nàng ý đã quyết, để cho chúng ta đừng đi tìm nàng. Nói đến đây, lăng lão ra từ nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 83, vong linh triều chân chính trả thái. Chương 83, vong linh triều chân chính trả thái. Long không không mỗi ngày đều treo tại nụ cười trên mặt tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Long đương đương rất trầm mặc, yên lặng đến có chút đờ nén. Các ngươi hẳn là hiểu rõ, Tuyết Nhi là sợ liên lụy trong nhà, mới lựa chọn rời đi. Nàng bình thường nhí nhia nhí nhảnh, cũng rất có chủ kiến, tính cách quyết cường, quyết chuyện đã quyết liền nhất định sẽ một đường đi đến En. Ta và ngươi bà ngoại đi đi tìm nàng, nhưng nàng ngay trước mặt chúng ta liền muốn làm ra cực đoan cử động dọa cho chúng ta không thể không từ bỏ. Nàng không chịu tiếp nhận trong nhà cho bất luận cái gì hảo ý, cho dù là giúp phụ thân các ngươi tấn cấp cũng không chịu. Nàng dùng hành động của mình hoàn toàn thoát ly cùng Lang gia quan hệ chúng ta biết, nàng tất cả trả giá cũng là vì lang gia, vì chúng ta. Vật đuổi sao rời, thánh đường sớm đã tẩy thoát nàng tình nghi, coi như như thế, nàng cũng không trở về nữa. Bởi vì nàng không nguyện ý uy hiếp được chúng ta, dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhõi. Các ngươi biết không? Lần này nàng nguyện ý để cho các ngươi về nhà đến, ta và các ngươi bà ngoại cao hứng biết bao nhiêu. Một ngày này, chúng ta thật chờ đến quá lâu, quá lâu. Cho nên, ông ngoại hôm nay thỉnh cầu các ngươi chờ các ngươi trở về đằng Long Thành thời điểm, nói cho nàng, hết thảy đều kết thúc, sẽ không còn cái gì có thể ảnh hưởng đến nhà chúng ta, để cho nàng trở về đi, ta và ngươi bà ngoại còn có nàng huynh muội nhóm đều rất muốn rất muốn nàng. lăng lão gia tử nói không được nữa, dùng hắn thánh đường tôn sư, lúc này lại khóc đến lệ rơi đầy mặt. tại thời khắc này, hắn mới chính thức lộ ra vẻ dán mua. long đương đương đứng người lên, đi vào lăng lão gia tử bên người, nhẹ nhàng vì hắn bước phía sau lưng. long không không lại có chút thất thần ngồi ở chỗ đó, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có một vệt lệ khí. vì cái gì thánh đường muốn như thế đối mụ mụ, bọn hắn rõ ràng không có bất kỳ chứng cứ nào. long không không lẩm bẩm, không không. long đương đương đột nhiên quát, long không không dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía long đương đương, vành mắt hắn có chút đỏ. K, láo mụ nàng. Ta, ta muốn trở về nhìn nàng. Long đương đương nhìn xem đệ đệ, ôn nhu nói, đi qua, đều đi qua. Mụ mụ hiện tại rất tốt, ngươi thả lòng một ít. Mụ mụ cùng ba ba tại cùng một chỗ rất hạnh phúc. Dù cho lúc trước nàng hoàn toàn bất đắc dĩ làm ra lựa chọn, nàng hiện tại cũng rất hạnh phúc. Nàng có ba ba, còn có chúng ta. Những năm này nàng cũng không có không vui. Hắn đang khuyên an ủi đệ đệ, sao lại không phải đang khuyên an ủi ông ngoại đâu. Đám bọn cậu mọi cùng tiểu di hôm nay cho lễ gặp mặt đều quá quý trọng, bọn hắn vẫn chỉ là hai đứa bé. Nghe xong ông ngoại, Long Đường Đường hiểu rõ đây là một phần đền bù tổn thất, là cho mụ mụ đền bù tổn thất. Mụ mụ làm rất đúng sao? Long Đường Đường không biết. Dùng Lăng Gia năng lực, lúc trước nhất định có thể bảo vệ được nàng, nhưng nàng vẫn là như vậy làm, dùng nỗi thống khổ của mình để báo đáp Lăng Gia dưỡng dục tri ân. Mà nàng lần này chịu để cho mình cùng đệ đệ mang thư trở về, hẳn là bởi vì vật đổi sao rời, nàng dần dần quên đi đã từng những cái kia chuyện xưa. Lăng lão gia tử dần dần dừng bi ý, ánh mắt trở nên thâm thúy. Năm đó, ta không thể bảo vệ mẹ của các ngươi, thế nhưng, các ngươi yên tâm, chuyện như vậy tuyệt sẽ không lại phát sinh nếu có người dám nghi vấn thân phận của các ngươi, coi như liều mạng bộ xương già này, liều đi toàn bộ lăng già, ta cũng muốn đòi cái công đạo. Lăng Tuyết sự tình tại lăng Lão Gia Tử trong lòng đè nén quá lâu quá lâu, đời này của hắn nhưng cầu không thẹn với lương tâm, duy nhất thẹn với chính là cái này dưỡng nữ. Hiện tại, mắt thấy dưỡng nữ hai đứa con trai như thế ưu tú, hắn tại vui mừng đồng thời, sao lại không phải ngũ vị tạm trần đâu? Ông ngoại, Long Dương Dương nhìn về phía lăng Lão Gia Tử, ta cảm thấy, đối ngoại chúng ta vẫn là không muốn nhận nhau cho thỏa đáng. Lang Lão Gia Tử sắc mặt hơi đổi một chút, đắng chát mà nói, đúng, năm đó đều là lỗi của ta. Long Dương đương lại ở thời điểm này cắt ngang ông ngoại, nói: "Ông ngoại, ngài hãy nghe ta nói hết, ta không phải ý tứ này. Chuyện năm đó, làm sao cũng sẽ không là của ngài sai. Nếu như ngài không có đem mẫu thân theo cái kia hoang đảo cứu trở về, đừng nói chúng ta, coi như là nàng khẳng định cũng không có cách nào tiếp tục sinh tồn xuống. Mụ mụ cho tới bây giờ đều không có hận qua ngài, nàng sợ dĩ như thế lựa chọn, ta nghĩ, bản thân cũng là vì báo ân, ít nhất không thể liên lụy đến Lăng gia. Mà ta sợ dĩ nói không thích hợp cùng ngài nhận nhau, cùng Lăng gia dắt dính liễu quan hệ, kỳ thật chủ nếu là bởi vì lần này Linh Lô Thiên tuyển đại điện sự tình, biểu thị ưu tú như vậy, ngài không cảm thấy lăng già quá mức mạnh mẽ sao? Hôm nay nghe vài vị cứu cứu thân phận, chúng ta là rất rung động, nhưng cùng lúc, ta tin tưởng chúng ta lăng già cũng tại tiếp nhận áp lực. Nếu để cho thánh đường biết, mặc khác hai cái thu được trí tuệ linh lô học viên, nhất là thu được thần kỳ tự động linh lô không không cũng là lăng già người, ta sợ người ghen tị sẽ càng nhiều. Lăng lão gia tử hơi sửng sở, nhìn xem trước mặt thiếu niên, không khỏi vì hắn trầm ổn mà kinh ngạc, đây là một cái còn chưa tới 15 tuổi thiếu niên a. Tâm tư của hắn càng như thế tinh tế tỉ mỉ, còn nghĩ tới điểm này. Ngươi nói ông ngoại đều biết. Thế nhưng Ta không hy vọng các ngươi lại nhận một điểm bị quất, cho nên mới không có cân nhắc những thứ này." Lăng lão gia tử nói ra. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đang nghe xong mẫu thân sự tình về sau, đối vị này ông ngoại không có bất kỳ cái gì thành kiến. Nếu như Lăng lão gia tử càng quan tâm Lăng gia địa vị, như vậy hoàn toàn có khả năng âm thầm liên hệ bọn hắn, mà không cần nhường biểu tỷ đem bọn hắn trực tiếp mang về. Mà bọn hắn cùng Lăng gia quan hệ trong đó, hiện tại người biết hẳn là cũng không nhiều. Dù sao mâu thân rời đi nhanh 20 năm, nàng tình nghi tử lâu tẩy thoát. Coi như là Linh Lâu học viện bên kia, nghe được bọn hắn gọi biểu tỷ người cũng rất ít. Ông ngoại, chúng ta cùng biểu tỷ hiện tại là đồng đội, tới biểu tỷ nhà làm khách, hoặc là nói là bị lăng gia mời, đây đều là bình thường. Thánh đường coi như biết quan hệ giữa chúng ta, ta cảm thấy cũng không sẽ cho rằng chúng ta quá thân cận. Dù sao, mậu thân đã thoát ly lăng gia, đồng thời không có liên hệ máu mủ, cho nên ta cảm thấy tương lai chúng ta hẳn là tận lực ít đến lăng gia, ít nhất tại chúng ta chân chính trưởng thành trước đó, không thể lộ ra cùng ngài quá thân mật. Cứ như vậy, đối lăng gia tốt, đối với chúng ta cũng tốt. Thánh đường hiện tại mặc dù còn không có hành động gì, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ quan tâm trí tuệ linh lâu người sở hữu. Lăng lão ra tử than nhẹ một tiếng, nói: "Hai tử, cảm ơn ngươi như thế vì lăng gia cân nhắc. Ngươi nói đều đúng. Thế nhưng, trước mắt Thánh Đường hẳn là cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Đã các ngươi đã biết vong linh thủy triều sự tình, cái kia có nhiều thứ cũng có thể nói cho các ngươi biết." Nói đến đây, hắn ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, vong linh thủy triều so với các ngươi trong tưởng tượng càng đáng sợ, cũng nghiêm trọng hơn. Hiện tại Thánh Đường đang toàn lực ứng phó ứng đối. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vong linh thủy triều lại muốn bạo phát. Mà trải qua này mấy chục năm không ngừng đấu tranh, liên bang đều có chút ép không được tin tức. Hiện tại, Thánh Đường thậm chí lục đại thánh điện nhân thủ thiếu. Đây cũng là các ngươi linh lôi học viện đệ tử cấp cao bị trực tiếp kéo ra ngoài nguyên nhân. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đã không để ý tới nội bộ quyền lực đấu tranh, chỉ có nhất trí đối ngoại. Long đương đương sử sở, Long không không cũng vô ý thức ngẩng đầu lên. nghiêm trọng đến trình độ nào? Long không không vô ý thức hỏi. Lang lão gia tử nói, phía tây, toàn bộ thánh ma đại lục vượt qua 7% phần trăm đất đai đã bị vong linh sinh vật chiếm cứ. Cho nên, hiện tại đã không chỉ là vong linh thủy triều vấn đề, mà là liên quan đến sinh tồn đấu tranh. Nghe hắn câu nói này, hai huynh đệ cũng không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến trước đó, tự động đã nói. Vong linh sinh vật số lượng càng nhiều, khuyết tán dâng lên liền càng nhanh, chúng nó so ôn dịch càng thêm đáng sợ. Sau một khắc, chết trận đồng đội rất có thể sẽ trở thành địa nhân. Đại lục 7% phần trăm diện tích, nghe không nhiều, nhưng đó cũng là tương đương rộng lớn khu vực mà dạng này khu vực trong đã tràn đầy vong linh sinh vật, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình à? Lăng Lão gia tử trầm giọng nói, này còn không phải đáng sợ nhất, liên bang sở dĩ sắp ép không giới vong linh thủy triều sự tình, là bởi vì hiện tại bắt đầu có vong linh sinh vật thẩm thấu đến đất liền, chúng nó không chỉ là có rất mạnh lực phá hoại, đáng sợ nhất là cảm nhiễm chúng ta nghĩa trang, nhất là chức nghiệp dạng nghĩa trang. Từ đó chế tạo ra mạnh mẽ vong linh sinh vật. Hiện tại toàn bộ chính phủ liên bang cùng với thánh đường đều loay hoay suốt đầu mẹ chán Ta là lưu tại thánh thành mấy tên thánh đường một trong, liền ta đều muốn thay phiên lấy đi thủ vệ nghĩa trang, bị thẩm thấu tình huống có thể nghĩ. Cho nên, hiện tại mặt ngoài bình tĩnh liên bang, trên thực tế đã đến sinh tử tổn vong trước mắt. Ai cũng không biết lần sau vong linh thủy triều đại bạo phát thời điểm sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Dựa theo chính phủ liên bang tính ra, nếu như tương lai vong linh sinh vật chiếm cứ đại lục diện tích 30% trở lên, như vậy, nhân loại liền có diệt vong khả năng. Nghe đến đó, Long Không không lễ khí biến mất eo. Ngay từ đầu biết có quan hệ vong linh sinh vật sự tình, bọn hắn mặc dù cũng hết sức kinh ngạc, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới liên bang có nhiều cường giả như vậy, còn có thánh đường tỏa chấn, liền cho rằng cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Lúc này nghe ông ngoại kiểu nói này, bọn hắn mới tính thật sự hiểu tình thế tính nghiêm trọng. Ta còn có khả năng nói cho các ngươi biết một tin tức, bởi vì tình thế vô cùng nghiêm trọng, các ngươi mặc dù vẫn là đệ tử cấp thấp, nhưng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đầu nhập đối kháng vong linh thủy triều trong đội ngũ. Đồng thời hết thảy thánh điện học viện học viên cao cấp, 15 tuổi trở lên, tu vi tam giai trở lên học viên đều sẽ bị điều động. Hôm nay sở dĩ gọi các ngươi đến, không chỉ là vì nhân dân cũng là muốn giúp các ngươi sớm làm một chút chuẩn bị." Lăng lão gia tử nói ra. Long đương đương nói, "Ông ngoại, chúng ta khoảng cách bị điều động còn có bao lâu thời gian? Đây là phải đi à Lăng lão gia tử nhẹ gật đầu, nói, "Vì Liên bang cùng toàn nhân loại, hiện tại điều động lệnh đều là cưỡng chế tính. Các ngươi làm Linh Lô Học viện học viên, cũng là tương lai hy vọng, thậm chí là tương lai chống lại vong linh thủy triều chủ lực, tương đối mà nói sẽ an toàn một chút, hẳn là sẽ để cho các ngươi sớm tạo thành săn ma đoàn, sau đó hoàn thành một chút nội bộ thanh lý thẩm thấu làm chủ nhiệm vụ. Chờ các ngươi trở nên mạnh hơn thời điểm, liền nhất định phải đầu nhập chiến trường." Long Dương Dương nói, Ông ngoại, chúng ta liên bang, nhất là ma pháp thánh điện bên kia, không phải có rất nhiều uy lực to lớn cấm chú sao? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể phản công, áp sụp những cái kia vong linh sinh vật không gian sinh tồn? Lăng lão gia tử thở dài một tiếng, nói: Ngươi có thể nghĩ tới, liên bang khẳng định đều thử qua, không có dễ dàng như vậy. Vong linh sinh vật bên kia đồng dạng có pháp thần cấp bậc tồn tại, trong đó đáng sợ nhất là ô nhiễm lực lượng. Một khi bị vong linh thủy triều ô nhiễm, như vậy, chỗ khu vực chỗ có sinh vật đều sẽ biến thành vong linh. Vô luận là nhân loại hay là động vật, thậm chí là linh lô đều sẽ bị cảm nhiễm. Chúng ta cao giai ma pháp sư. Đại bộ phận tinh lực đều tại duy trì vòng phòng hộ, từ đó tránh cho vong linh thủy triều phạm vi lớn lan tràn. Mà một khi chúng ta phát động cầm chú tiến công, có thể diệt sát cũng phần lớn là đê dài vong linh sinh vật, đem đối ứng, chúng nó cũng sẽ bày ra trả thù. Trước mắt đến xem, chúng ta không có chiếm được tiện nghi gì, thánh đường cùng liên bang chính vụ phụ cũng từ đầu đến cuối không có quyết định cùng vong linh thủy triều quyết chiến. Trước kia là thử qua, vấn đề là mặt ngoài vong linh thủy triều được giải quyết, trên thực tế cao dài vong linh sinh vật đều ẩn nút xuống tới, lần sau xuất hiện thời điểm thậm chí sẽ thêm chỗ bùng nổ. Tình huống hiện tại nhưng thật ra là chúng ta cố ý hành động. Nhường vong linh sinh vật tụ tập tại nhất định khu vực bên trong, dạng này tổng so với chúng nó ẩn nốt xuống tới phải tốt hơn nhiều, chí ít vì đầu một chút mạnh mẽ vong linh sinh vật đều tại tầm mắt của chúng ta phạm vi bên trong, luôn là dễ đối phó một chút. Nói đến đây, lão gia tử ngừng sự tình một thoáng, mới tiếp tục nói, đến cho các ngươi bị điều động thời gian, hẳn là rất nhanh. Các ngươi bị điều động về sau, Linh Lô học viện đem tạm thời phong bế, do Thánh Đường tiến hành quản lý, làm Linh Lô cất giữ địa phương. Tương lai, đại gia có thể dùng điểm cống hiến hối đới Linh Lô, vừa vận dụng cái này nhắc tới trấn Sĩ phí. Linh Lô học viện đều muốn đóng. Long đương đương nhìn về phía Long Không Không, trong lòng không khỏi chịu nặng. Khó trách gần nhất học viện đột nhiên tăng cường thực chiến huấn luyện. Mặc dù không biết học viện là làm sao mô phỏng ra những cái kia mạnh mẽ ma tộc, đồng thời đem học viên đưa vào mô phỏng không gian có thể mô gặp, như thế mô phỏng không gian tiêu hao tài nguyên tuyệt đối không ít, lại là bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn gia nhập chiến trường sao? Long Không Không ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng, trong đầu hắn nghĩ là, nếu như mình bị điều động, bài cốt cửa hàng làm sao bây giờ? Hách bạn làm sao bây giờ? Ta mang các ngươi đi một nơi, nơi đó có ông ngoại chuẩn bị cho các ngươi lễ gặp mặt. Chương 84. Ông ngoại biểu tạo. Chương 84 ông ngoại biểu tạo. Lăng lão gia tử vừa mới nói xong, gian phòng bên trong, mặt đất cùng vách tường đột nhiên sáng lên vầng sáng nhạt nhạt, đó là từng đạo nhìn qua mười phần kỳ dị quang văn. Nay chút quang văn phù hiện lúc đi ra, long đương đương cùng long không không cảm giác mình tiến nhập một cái kỳ quái thế giới. Sau một khắc, hào quang biến ảo, vẫn là gian phòng kia, bọn hắn vẫn là ngồi ở trên ghế salon, trung quanh cửa sổ cũng đã không thấy, mà là biến thành một gian mật thất tồn tại. Lăng lão gia tử đứng người lên, hướng phía mặt bên một mặt vách tường đi đến, vách tường lặng yên không một tiếng động hướng hai bên nước ra, tới. Lăng lão gia tử nói một tiếng, đi thẳng về phía trước. Long Dương đương kéo một cái còn có chút sững sờ, Long không không, cùng một trâu đi theo lăng láo ra tử đi vào. Xuyên qua vách tường là một đầu đường hành lang, trung quanh đều là hợp quy tắc bằng đá vách tường, phía trên rõ ràng có pháp trận dấu vết. Trước đó tán phát hào quang tựa hồ liền là này chút pháp trận mang tới. Long Dương đương bản thân liền là ma pháp sư, hắn thử nghiệm thông qua tinh thần lực đi dò xét này chút trên vách tường năng lượng, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, tinh thần lực của mình căn bản là không có cách đi sâu. Vừa mới tiến hành nếm thử, tinh thần lực trong nháy mắt bị gãy trở về ông ngoại một bên đi về phía trước, vừa nói, đây là nhà chúng ta tàng bảo khố, cất giữ lấy nhiều năm qua một chút đồ cất giữ coi như là cửu giai cường giả cũng rất khó tại không xúc động cảnh báo tình huống dưới tiến đến. đường dùng tinh thần lực rõ xét, xúc động cảnh báo sẽ có chút phiền phức. long đương đương lúc này không khỏi có chút xấu hổ, hắn hiểu được, chính mình điểm này tinh thần lực, tựa hồ liền xúc động cảnh báo tư cách đều không đủ. Lăng lão gia tử vừa đi, vừa nói, đối với chức nghiệp giả tới nói, thực lực chủ yếu chia làm ba đại bộ phận, thực lực bản thân dĩ nhiên là trọng yếu nhất, đó là chúng ta căn bản. sau đó là linh lô, linh lô tồn tại, có thể ở một mức độ nào đó cải biến trước nghiệp giả tương lai đồng thời ảnh hưởng trước nghiệp giả phương hướng phát triển, mà bộ phận thứ ba liền là vũ khí trang bị. Mạnh mẽ vũ khí trang bị có thể làm cho chúng ta ủng sẽ vượt qua tự thân sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Nhất có đại biểu tính liền là kỵ sĩ thánh điện lục đại thần ấn vương tọa, nương tựa theo này lục đại thần khí, kỵ sĩ thánh điện mới có thể ngồi vững vàng đệ nhất thánh điện vị trí. Long Không Không lúc này cảm xúc tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục lại, "Ông ngoại, ông ngoại, ngài nói ta tương lai có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ sao?" Lăng lão gia từ nói, "Chỉ cần ngươi thuận lợi đồng thời như thường trưởng thành trở người tu vi đi đến Cửu Giới về sau, thu hoạch được thần ấn vương tọa tán thành không khó." Bất quá, trước mắt lục đại thần ấn vương tọa bên trong, năm tấm đều có chủ nhân. Ngươi chỉ sợ muốn chờ thần ấn vương tọa không lúc đi ra mới được, cái này tương đối khó." Long Không không nói, đó không phải là còn trống không một tấm. Lăng lão gia tử bật cười nói, trống không cái tiêu thở, tại cả nhân loại trong lịch sử, cũng chỉ có một người đã từng có được qua. Mà lại, mặt khác năm tấm thần ấn vương tọa nói theo một ý nghĩa nào đó đều là nó phòng chế phẩm. Ngươi cảm giác mình có thể thu hoạch được dạng này một tấm thần ấn vương tọa tán thành sao?" Long Không không thẹn lưỡi, không nói nữa. Nói không chừng có khả năng đâu." Long Dương Dương tiếp lời nói ra. Lăng lão gia tử cười nói, cái kia ông ngoại liền đợi đến ngày đó. Nếu nói như vậy, các người liền có thể trở thành chân chính liên bang đệ nhất nhân. Mà lại ta cũng tin tưởng, nếu như Vĩnh Hằng cùng sáng tạo chi thần ấn vương tọa có thể khởi động lại, coi như là vong linh thủy triều, vậy cũng không coi vào đâu. Đang nói xong, Lăng lão ra tử ngật một cái, mang theo bọn hắn đi tới trong một cái phòng. Gian phòng bên trong trống rỗng, nhưng vừa tiến vào nơi này, hai huynh đệ lập tức cảm giác nơi này năng lượng nguyên tố so với trước đường hành lang nồng nặc mấy lần. Càng thêm kỳ dị chính là, trên vách tường đều lập loè mỹ lệ hoa văn. Tại gian phòng ở giữa, có một cái đường kính ước chừng 2m, độ cao 1.2m sân khấu, phía trên có từng vòng từng vòng gợn sóng màu vàng kim quấn văn không không, ngươi muốn nhất vũ khí trang bị là cái gì? Lăng lão gia tử hướng Long không không hỏi. Long không không không chút do dự nói, tầm chắn. Lăng lão gia tử nhẹ gật đầu, lại chuyển hướng Long đương đương nói, đương đương đâu? Pháp trượng vẫn là kiếm. hắn biết Long đương đương chính là ma pháp kỵ sĩ. Long đương đương suy nghĩ một chút nói, kiếm. Lăng lão gia tử lại gật đầu một cái, nói, ông ngoại cho các ngươi lễ gặp mặt liền là một kiện các ngươi cần trang bị. Tương lai, các ngươi khẳng định còn cần càng nhiều trang bị tới vũ trang chính mình. thế nhưng, ông ngoại không thể đều cho các ngươi. mặc dù các ngươi đều bị trí tuệ linh lô chọn chúng, thế nhưng tương lai các ngươi nếu như muốn thành vị cường giả chân chính thậm chí là trở thành thánh đường như vậy cần muốn tự thân các ngươi càng thêm nỗ lực không có trả giá thu hoạch là không có chút ý nghĩa nào các ngươi nhớ kỹ câu nói này đúng long đương đương rất tán thành cung kính đáp lại long không không lại nói ông ngoại có thể lão sư ta nói an toàn là số một trang bị thứ này là càng nhiều càng tốt ta Lăng lão gia tử tức giận nói cho nên hắn là cậu kỵ sĩ Mãng kỵ sĩ tương lai có trở thành thánh đường khả năng ngươi vị lão sư kia lại khó khăn sau này trở về ngươi tốt nhất đọc đọc kỵ sĩ thập đại quy tắc kỵ sĩ có khả năng bảo thủ nhưng tuyệt đối không thể nhát gan, bởi vì kỵ sĩ không chỉ là phải chịu trách nhiệm an toàn của mình, càng phải bảo vệ đồng bạn an toàn. ngươi vậy lão sư, cũng không tính tự tư, có thể là có chút nhát gan. đây là kỵ sĩ tối kỵ, có thể tu luyện tới cửu giai, đã coi như hắn thiên phú dị bẩm. tính cách thiếu hụt không thay đổi, khó có đại thành. nói xong, lăng lão gia tử vung tay lên, mơ hồ có thể thấy, tay phải của hắn năm ngón tay tại trong tay áo kỳ dị rung động, từng đạo ánh sáng nu hòa rơi ở trung ương sân khấu phía trên. sau một khắc, trên sân khấu hào quang trở nên sáng lên. ngay sau đó, một đạo ánh sáng tại trên đó chậm rãi thành hình. Long đương đương cùng Long không không lập tức bị cái kia đạo quang hấp dẫn, theo hào quang dần dần thu lại, phía trên vật phẩm cũng dần dần ngưng tụ thành hình đó là một thanh kiếm. Thấy là kiếm thời điểm, Long đương đương đôi mắt rõ ràng sáng lên một cái. Kiếm dài 3 thước 6 tấc, so với kỵ sĩ trọng kiếm, chuôi kiếm này muốn tinh tế một chút, toàn thân màu trắng bạc, theo chuôi kiếm đến lưỡi kiếm, tựa hồ là một thể thành hình. Thân kiếm mặt ngoài khắc rõ tinh tế dày đặc hoa văn, phát họa ra một tầng như là gợn sóng vân vân. Long đương đương vô ý thức tiến lên một bước, trên thân kiếm kia như có sóng nước dập dồn, vầng sáng biến ảo, kiếm danh ngân lãng. Dương Dương, đây là ông ngoại đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Lăng lão gia tử khẽ cười nói, Long đương đương còn chưa kịp nói lời cảm tạ, một bên Long không không cũng đã kinh ngạc, cái gì, dâm đảng, còn có này loại tên kiếm? Lăng lão gia tử bộ mặt cơ bắp một quất, là sóng, không phải đảng, bí ngân bạc, sóng, đảng không phải không sai biệt làm sao? Ân, phù hợp ta ca khí chất. Long không không cười hì hì nói, Long đương đương lại không để ý đến hắn, thậm chí lười nhắc lướt hắn một cái, cả người lực chú ý đều rơi vào chui này ngân lãng trên trường kiếm. Nó tiên đầy đủ gọi ngân lãng ma pháp chi sơ, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, vô luận là cái gì loại hình trang bị. Toàn thể đều chia làm 8 cấp bậc, trong đó đẳng cấp thấp nhất liền là các ngươi biết những cái kia chế thức trang bị, cũng được xưng là hợp kim trang bị, số ít hợp kim trang bị có thuộc tính tăng thêm. Cấp thứ 2 vì trang bị ma pháp, cái gọi là trang bị ma pháp chính là có thể thông qua linh lực kích phát một chút thuộc tính đặc biệt trang bị, so khá thường gặp chính là linh lực tăng cường, linh lực bùng nổ loại hình. Trang bị ma pháp chỉ có thể phụ thêm một loại thuộc tính. Lại phía trên là linh ma cấp trang bị, linh ma cấp trang bị phẩm chất so trang bị ma pháp càng cao, tự thân phụ thêm hai loại trở lên thuộc tính, thuộc tính số lượng càng nhiều, đặc tính càng tốt, trang bị lại càng tốt. Trôi này ngân lãng ma pháp chi sơ liền là linh ma cấp trang bị bên trong cực phẩm, tự thân phụ thêm hai loại thuộc tính, vô cùng thực dụng. Đầu tiên là điều sóng, là người phát động kỵ sĩ kỹ năng công kích thời điểm, nó sẽ tự động phát ra hai lần công kích, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, có thể do người sử dụng tới khống chế, lần sau còn muốn sử dụng, cần ít nhất dùng nó thi triển 10 cái kỹ năng, mới có thể chứa đựng đầy đủ linh lực. Cho nên, thường ngày sử dụng, người trước tiên có thể hoàn thành chứa đựng, đồng thời lựa chọn bùng nổ hai lần công kích cơ hội. Cái này thuộc tính liền là nó có thể trở thành cực phẩm trọng yếu một trong những nguyên nhân. Cái thứ hai thuộc tính thì là nguyên tố quan thông dùng nó tới kèm theo bất luận cái gì nguyên tố thuộc tính đều có thể đủ thu hoạch được quan thông hiệu quả có thể tiết kiệm 15% linh lực gia tăng 10% ma pháp ý lực cùng với tăng tốc 15% thi triển ma pháp tốc độ ngân lãng bên trong gia nhập 30% bí ngân cho nên mới có dạng này thuộc tính như loại này hai cái thuộc tính đều là cực phẩm linh ma cấp trang bị nói theo một ý nghĩa nào đó không kém hơn bình thường huy hoàng cấp trang bị đang thích hợp ngươi bây giờ sử dụng long đương đương đã hoàn toàn bị thanh trường kiếm này hấp dẫn mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào trước bình này tạ ơn ông ngoại ta có khả năng cầm sao hắn chỉ chỉ trường kiếm lăng lão gia tử mỉm cười gật đầu nói, dĩ nhiên có khả năng. Long Dương Dương lúc này mới nắm chặt chuôi kiếm, đem ngân lãng ma pháp chi sơ cầm lên. Trường kiếm tới tay, Long Dương Dương trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mặc dù nó nhìn qua không có chế thức kỵ sĩ trọng kiếm lớn như vậy, nhưng trọng lượng không có chút nào nhẹ, so với chính mình trước đó dùng hợp kim kỵ sĩ kiếm còn nặng hơn mấy phần. Phía trên màu bạc vầng sáng tỏa ra ánh sáng lung linh. Lần thứ nhất đưa nó nắm vào trong tay, Long Dương Dương liền không cấm lòng sinh yêu thích chi tình. Hắn thủ đoạn khe khẽ rung lên, linh lực dắt vào, lập tức. Ngân Lặng Ma Pháp chi sơ mặt ngoài hiện ra một tầng bạc mịn mở quan vụ, hắn có loại cùng nó tâm ý tương thông cảm giác đây là hắn kiện thứ nhất cao cấp trang bị, hắn tự nhiên nữa thích vô cùng. "Ông ngoại, ta đây, ta đây." Long Không không mắt thấy Long Dương Dương trường kiếm trong tay ánh bạc lấp lánh, không khỏi rất đội hâm mộ, vội vàng đưa tới. Lang lão ra tử mỉm cười, ngón tay lần nữa giật giật, hào quang lấp lánh, trên bình đài lại nhiều hơn một cái trang bị đó là một mặt khiên tròn, đường kính ước chừng tại 60 cm, tổng chắn mặt ngoài có 6 khối hình thoi lên, trung ương nhất thì là một khối hình tròn lõm, chỗ lõm xuống khảm nạm lấy một khối màu trắng thủy tinh tinh thể. Màu bạc trắng tấm chắn hảo quang nội liễm, mặt ngoài cùng loại với đánh bóng chất cảm. Nay mặt tấm chắn gọi là Thăng Linh Thuẫn, cũng là linh ma cấp trang bị, bản thân phụ thêm 3 cái thuộc tính, trong đó hạch tâm nhất thuộc tính liền là Thăng Linh. Là ngươi đem linh lực rót vào trong đó lúc, bản thân ngươi linh lực sẽ thông qua nó tiến hành chuyển hóa, tại đường kính trong phạm vi 10 thước hình thành một tòa Thăng Linh trận. Thăng Linh trận bên trong, ngoại trừ ngươi tự thân bên ngoài, hết thảy đồng đội đều sẽ đạt được linh lực rót vào. Ngươi trả giá linh lực sẽ tăng cường 30% cho đồng đội tiến hành linh lực hồi phục. Đây là ta cẩn thận chọn lựa về sau giúp ngươi lựa chọn, phối hợp ngươi nguyên qua linh lô hẳn là sẽ có không tệ phụ trợ hiệu quả cái thứ hai thuộc tính là thuẫn tưởng, cái này liền không nói, là tấm chắn loại trang bị tương đối phổ biến năng lực. cái thứ ba thuộc tính cũng rất tốt, tên là thăng thần, là ngươi dùng nó để hoàn thành thần ngự cách đáng thời điểm, thần ngự cách đáng năng lực phòng ngự có thể theo nguyên bản gấp 3 phòng ngự tăng lên tới 4 lần, là một cái không nhỏ tăng cường. cái hiệu quả này đồng dạng có khả năng tại thuẫn tưởng trạng thái dưới sinh ra. nghe lăng lão già tử nói xong, long không không không kịp chờ đợi đem thăng linh tuẫn cầm vào trong tay, long đương đương cũng hướng đệ đệ nhìn lại, nghe thấy ông ngoại giới thiệu, hắn liền hiểu rõ ông ngoại có nhiều nhọc lòng, không không thôn vệ lĩnh vực cũng tốt, thiên nguyên lĩnh vực cũng được đều có thể đủ tại phạm vi bên trong đại lượng thôn vệ trùng quanh thiên địa nguyên lực đặt vào tự thân, thế nhưng không không tự thân sức thừa nhận có hạn, đang hấp thu linh lực khổng lồ về sau muốn phát ra, thông ra thiên sứ chúc phúc loại hình kỹ năng phụ trợ đồng bạn. Bất quá, không không hiện tại quyết thiếu một loại đem linh lực chuyển cho đồng bạn phương thức, nhất là trên chiến trường. An toàn hoàn cảnh hạ tu luyện, thiên nguyên lĩnh vực có khả năng thông qua tăng cường chỉnh cái khu vực linh lực, nhưng đại gia lợi dụng mình tưởng tới hấp thu, trạng thái chiến đấu hạ lại không được. Mà Thăng Linh Tuấn liền giải quyết vấn đề này, hắn hoạch tâm thuộc tính Thăng Linh không thể nghi ngờ có thể tại trong trạng thái chiến đấu vì đồng bạn cung cấp linh lực trợ giúp. Từ đó nhường Lăng Không Không cái này xung linh bảo thực chí danh quy. Hắn hiện tại chỉ có tứ giai, nắm tác dụng càng nhiều thể hiện tại phụ trợ bên trên, đối đoàn đội trợ giúp lớn nhất. Hy vọng các ngươi ưa thích ông ngoại lễ gặp mặt. Lăng lão gia tử cười ha ha nói ra. Ưa thích, rất ưa thích. Tạ ơn ông ngoại, ngài thật không hổ là trong thánh đường mẫu mực, chúng ta thế hệ tuổi trẻ thần tượng. Lăng Không Không ngông ngựa thuận miệng liền đến. Lăng Dương Dương lại hỏi, ông ngoại, tại linh ma cấp phía trên còn có cái gì cấp độ trang bị? Lăng lão gia tử nói, linh ma cấp phía trên còn có huy hoàng cấp, truyền kỳ cấp, sử thi cấp, bất hủ cấp cùng với thần khí. Dĩ nhiên, khả năng còn có trong truyền thuyết siêu thần khí, chẳng qua trước mắt liên bang không có loại kia cấp độ. Có lẽ, Vĩnh Hằng cùng sáng tạo chi thần ấn vương tọa có thể tính là siêu thần khí. Chỉ bất quá, đã có vạn năm không ai có thể thu hoạch được nó công nhận. Các ngươi nhớ kỹ, càng cường đại vũ khí trang bị, bản thân linh tính cũng là càng mạnh. Mà vô luận vũ khí trang bị bản thân phẩm chất như thế nào, các ngươi đều muốn dụng tâm đi hoàn dưỡng chúng nó, mới có thể đem hắn uy năng trình độ lớn nhất phát huy ra. Chương 85, Không phải thân biểu tỷ. Chương 85, Không phải thân biểu tỷ. Giờ đi lang ra lúc sau đã là trạm vào tối, bọn hắn ăn cơm tối xong mới đi. Lăng Ngọc Lộ cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về Linh Lô học viện, không chỉ là bởi vì ngày mai còn có lớp, đồng thời cũng là bởi vì bọn hắn ban đêm còn muốn cùng một chỗ tu luyện. Ba người từ khi cùng một chỗ tu luyện về sau, thực lực tăng lên tốc độ vượt xa trước đó riêng phần mình tự động lúc tu luyện, bọn hắn đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này cơ hội tốt. Trên đường trở về, Lăng Ngọc Lộ phát hiện, Long Dương Dương cùng Long Không Không đều có chút ý lạng. Làm sao? Hôm nay thu nhiều như vậy lễ vật còn không vui sao? Ta đều có chút ghen ghét đây. Thế nào cảm giác các ngươi vừa mới tới không bao lâu, lại so ta đều muốn được sủng ái. Lăng Ngọc Lộ cười híp mắt nói ra, Long Không Không quay đầu nhìn về phía biểu tỷ, có chút nghiêm túc nói, "Biểu tỷ, ngươi biết chúng ta mụ mụ không phải ông ngoại, bà ngoại thân sinh chuyện này sao?" Lăng Ngọc Lộ sửng sốt một chút, sau đó liền vô ý thức mà nói, "Gia gia đã nói cho các ngươi biết." Long đương đương chú mụ, Long Không Không nói, "Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Lần này đến phiên Lăng Ngọc Lộ trầm mặt, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm. Một lát sau, nàng mới mở miệng, "Đương đương, Không Không, các ngươi đừng khổ sở, sẽ không bao giờ lại phát sinh năm đó chuyện như vậy, về sau ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi." Long Không Không thật sâu nhìn nàng một cái, nói, "Biểu tỷ, chúng ta sẽ tự mình bảo vệ tốt chính mình, Taka cũng sẽ bảo hộ ta. Ý của ta là, ngươi có biết hay không dạng này ý vị như thế nào? Lang Ngọc lộ sững sờ, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Khó trách bọn hắn sau khi đi ra đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lục Cô Cô đã từng tao nộ đối Lang ra tới nói, cũng là vĩnh viên đau nhất. Long Không Không nghiêm túc nói, mang ý nghĩa người cùng chúng ta không có chân chính liên hệ máu mủ a. Lang Ngọc lộ sững sờ, cái kia, vậy các ngươi liền không nhận ta cái này biểu thị sao? Nàng quất miệng, hốc mắt hơi đỏ lên. Long Không, không đột nhiên cười, trên mặt tràn đầy ánh nắng nụ cười làm chúng ta biểu tỷ có gì tốt? Có câu nói nói như thế nào tới? A, đúng, phủ sa không lưu ruột người ngoài, cùng hắn làm biểu tỷ ta, không bằng làm chị dâu ta, thế nào? Ngươi nhìn ta ca, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn thiên phú có thiên phú. Mặc dù ưa thích lưu lại thủ đoạn đi, nhưng còn tính là cái ưu tú nam thanh niên chờ hắn sau khi trưởng thành, hẳn là có thể đẹp trai hơn một điểm. Dù sao, hắn dáng dấp giống như ta nhà. Ngược lại cũng không có liên hệ máu mủ, tiện nghi người ngoài không bằng tiện nghi người một nhà a. Lăng ngọng lộ ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được hắn đang nói cái gì nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác Long Dương Dương vừa vặn động vào Long Dương Dương thâm thúy mà u buồn ánh mắt lập tức trong lòng hoảng hốt biểu tỷ ngươi xem không không nói được không Long Dương Dương sâu kín nói ra bá một thoáng Lang ngọc lộ xinh đẹp đỏ mặt lên vô ý thức dừng bước lại ta ta chúng ta tuổi tác còn nhỏ chúng ta chúng ta giờ khắc này nàng tâm loạn như ma tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền thấy Long Dương Dương nụ cười trên mặt mà Long Không Không thì cười lên ha ha đồng thời quay đầu liền chạy nàng lập tức hiểu được chính mình lại bị hai tiểu tử này vượt địch Long Dương Dương Long Không Không Long đương đương từ lâu cất bước chạy trốn, luận tốc độ, kỵ sĩ dù sao cũng so mục sư nhanh hơn nhiều. Biểu tỷ, yên tâm đi, chúng ta không có yếu ớt như vậy. Long đương đương thanh âm bay tới, hắn đã đuổi kịp đệ đệ, chạy ở đằng trước. Tháng ngày một ngày một ngày qua, Linh lâu học viện tựa hồ cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt, ít nhất Long đương đương cùng Long không không đều không có cảm nhận được khối đại lục này đệ nhất học viện có muốn đóng cửa ý tứ. Thực chiến huấn luyện vẫn tại tiếp tục, thế nhưng cùng ma tộc đối kháng cửa thứ 5 thành bọn hắn ba người này tiểu đội khó mà bước qua ngõ chốt. Điểm quyết định, mặc dù mỗi lần thực chiến. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được tự thân tiến bộ, cũng không ngừng thử nghiệm đủ loại linh lô tổ hợp phụ trợ, thậm chí liền hai kiện theo ông ngoại cái kia lấy được linh ma cấp trang bị đều đã vận dụng. Có thể là vẫn như cũ qua không được ba đại ác ma một cửa kia. Ba đại ác ma đều là thất giai, mà lại thuộc về đỉnh tiêm trùng quần, này một cửa quá khó khăn. Dù vậy ba người vẫn như cũ có thể cảm nhận được tự thân tiến bộ, mỗi lần đều có thể kiên trì đến lâu hơn một chút, hoặc là chiến đấu càng thông dong một chút. Đi qua dạng này ma luyện cùng với sau chiến tranh không ngừng tổng kết, biểu tỷ đệ ba người dần dần có ăn ý. Một tháng sau sát hạch lại tới, kỵ sĩ ban một giảng đường. Nhan Giao đứng tại phía trước nhất, nhìn xem học sinh của mình nón, mắt to lộ ra phá lệ sáng ngời. Từ khi Linh Lô Thiên tuyển Đại điển về sau, Kỵ sĩ ban một liền trở nên không đồng dạng. Hoặc là nói từ khi Long Dương Dương cùng Long Không Không này hai huynh đệ đến về sau, Kỵ sĩ ban một liền bắt đầu phát sinh cải biến. Dạng này cải biến là tương đương thành công. Thiếu niên các Kỵ sĩ bắt đầu dương hiện năng lực của mình, cũng bởi vậy thành lập lòng tin. Mỗi tuần thực chiến trên lớp, thiếu niên các Kỵ sĩ đều là đồng niên cấp bánh trái thơm ngon, mặt khác các ban tranh nhau muốn cùng bọn họ tổ đội, không có Kỵ sĩ thủ hộ, những nghề nghiệp khác người trong thực chiến căn bản là đi không xa các lớp khác cấp các sâu cảm nhận được thủ hộ kỵ sĩ tác dụng, không còn có chế rễ kỵ sĩ lớp 1 tình huống xuất hiện. tương lai linh lô học viện các học sinh đều muốn tạo thành săn ma đoàn, mà săn ma đoàn chân chính hạch tâm là ai? gần nhất thực chiến đang ở nói cho hết thể học viên. đừng quên, hiện tại thiếu niên các kỵ sĩ còn không có thuộc tại tọa kỵ của mình. kỵ sĩ vật cưới nói theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với là triệu hoán sư bản mệnh triệu hoán thu a. có vật cưới kỵ sĩ cùng không có vật cưới kỵ sĩ ở giữa có khác biệt trời vực. lại lập tức phải đến nguyện khảo hạch thời gian, có lòng tin hay không loại lời này ta liền không hỏi các ngươi. nhan giao nói nói, ta muốn nói cho các ngươi chính là. Lần này xác hạch, đối với các ngươi tới nói sẽ là một lần chân chính thực chiến. Bởi vì các ngươi sẽ đi tham dự một trận chân chính ý nghĩa chiến đấu, đến mức chiến đấu nội dung là cái gì, hiện tại còn không thể tiết lộ cho các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, vì ma luyện các ngươi, tại khảo hạch quá trình bên trong không cứu được viện binh. Các ngươi đối mặt hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lời vừa nói ra, thiếu niên các kỵ sĩ sững sở. Chân chính thực chiến, đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mê người, chỉ có Long Dương Dương trong lòng giận mình, vô ý thức quay đầu hướng Long Không Không nhìn lại, mà Long Không Không cũng đang xem lấy hắn hình miệng tại nói gì đó long đương đương nhẹ nhàng gật gật đầu ánh mắt cũng theo đó trở nên ngưng mọng lên Nhan giao tiếp tục nói ta muốn hướng các ngươi nhấn mạnh là lần này sát hạch không phải diễn tập nhớ kỹ không phải diễn tập không phải mô phỏng nếu như tại trong khảo hạch các ngươi thật thụ thương cái kia chính là thụ thương nàng dừng lại một chút ánh mắt cũng theo đó trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nếu như các ngươi tại trong khảo hạch tử vong như vậy các ngươi liền thật đã chết rồi ngồi tại hàng trước một dịch cao mày nói lão sư chúng ta cấp thấp liền trải qua này loại tàn khốc sát hạch sao nhàn giao nhìn hắn một cái nói đây là học viện quyết định mà lại Các ngươi mặc dù là cấp thấp, nhưng không nên quên, các ngươi là Linh Lô Học viện học sinh, các ngươi không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Vì cái gì học viện có muốn không tiếc đại giới để cho các ngươi cùng mổ phóng ra ma tộc chiến đấu? Tại sao phải không ngừng mà tăng cường các ngươi năng lực thực chiến? Tại trong lần khảo hạch này, các ngươi có lẽ sẽ tìm tới đáp án. Đây là muốn ngạ bài a. Long Dương Dương ánh mắt khẽ động. Buổi tối hôm nay trở về chuẩn bị cẩn thận, ngày mai tập thể xuất phát. Sáng sớm ngày mai sau khi ăn xong, quảng trường tập hợp, vẫn như cũng là lấy các ngươi trước đó thực chiến huấn luyện lục tiểu tổ làm đơn vị lần này sát hoạch phi thường trọng yếu, trình độ trọng yếu có thể so với thi cuối kỳ, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận đối đãi. càng quan trọng hơn là nhất định phải đều cho ta còn sống trở về, có nghe hay không? Tan học, kết thúc chương trình học hôm nay, nhan giao thức tha đi, nàng đi lần này trong lớp liền trở nên náo nhiệt. Hà Hồng dẫn xoay người, gõ gõ hướng mình phía sau Long Dương Dương, nói: lớp trưởng, lão sư đây là tại hù dọa chúng ta à? Ta không tin học viện không chuẩn bị cho chúng ta bảo hộ biện pháp, còn có thể thật người chết hay sao? Coi như chúng ta là Linh Lô học viện, cũng không cần ác như vậy à? Long Dương Dương lại nhíu mày lắc đầu, trầm giọng nói khó mà nói, đại gia tuyệt đối không nên có may mắn tâm lý dựa theo lão sư nói làm, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. thần huy kinh ngạc nói, lớp trưởng, ngươi có phải hay không có tin tức gì? từ khi long đương đương, long không không cùng thần nữ mộng lộ tạo thành một đội về sau, hai người tại năm nhất địa vị cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, đại gia đối sự chú ý của bọn họ độ gần với cái kia năm đại thiên tài. long đương đương nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm, muốn chờ khảo hạch thời điểm mới có thể xác định. ngược lại đại gia muốn cẩn thận, nếu như chúng ta có thể đợi tại cùng một chỗ mà không phải là phân tán khảo hạch lợi, liền tận lực tập trung lại, dùng ứng đôi biến hóa mọi người dồn dập gật đầu, đối với Long Dương Dương, bọn hắn vẫn là hết sức tin phục. Không nói những cái khác, Kỵ sĩ ban một vì cái gì có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, này không thể rời bỏ Long Dương Dương giáo cho bọn hắn bốc cháy, chính là bởi vì bốc cháy cái này mạnh mẽ tính bùng nổ kỹ năng, đại gia mới có thể đuổi bị các lớp khác cấp đồng học tán thành. Ngay lúc này, đã tan học Lăng Ngọc Lộ đang chuẩn bị trở về ký túc xá. Nàng không đi quán cơm ăn cơm cũng không là nàng có nhiều kiêu ngạo, mà là mục sư thánh điện yêu cầu. Nàng có được thiên phú như vậy, mục sư thánh điện cực kỳ coi trọng, nàng tất cả ẩm thực đều do mục sư thánh điện chuyên môn ăn bài, thậm chí là do Lang Láo gia tử tự mình phụ trách một là vì bảo trì nàng linh lực cùng thân thể độ tinh khiết, hai là vì dự phòng nguy hiểm. mục sư bản thể là lục đại chức nghiệp giả bên trong yếu đắt nhất, nàng đi tại trên đường trở về, đằng trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh ngăn trở đường đi của nàng. thử tang nhìn xem trước mặt ma pháp thiếu nữ, lang Ngọc lộ dừng bước. thử tang lưu hình nhìn xem nàng, ánh mắt phức tạp, nét môi đỏ, nhìn xem đi vào trước mặt mình lang Ngọc lộ. ngày mai sát hoạch liền muốn bắt đầu. nghe lão sư nói, lần này là chân chính thực chiến, đừng quên nước định của chúng ta lúc trước. thử tang lưu hình lạnh lùng nói, lang ngọng lộ có chút bất đắc dĩ nói, cần gì chứ. Chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Ai mạnh ai yếu liền trọng yếu như vậy? Tử tăng Lưu hình ánh mắt trở nên lạnh như băng mấy phần, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, lựa chọn của ngươi là sai lầm. Nếu như ngươi không muốn thua, hiện tại còn kịp, ngươi có khả năng nặng mới gia nhập chúng ta. Lăng Ngọc Lộ trầm mặc một chút, nói tiếp, thật có lỗi, ta. Tử tăng Lưu hình lại đột nhiên cắt ngang nàng, không cần nói, sát hạch tới thấy đi, ta nhất định sẽ thắng, nhất định. Nói xong, nàng xoay người rời đi, không cho Lăng Ngọc Lộ lại cơ hội mở miệng. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Lăng Ngọc Lộ nhiễu nhiễu mày, Tử Tăng thắng bại muốn thật sự là quá mạnh, vẫn là nói bởi vì chính mình không cùng nàng cùng đội liền để nàng tức giận như thế. Xin lỗi rồi, Tử Tăng. Cấp thấp từng cái lớp học viên đều chiếm được sắp tiến hành chân chính thực chiến khảo hạch tin tức, đến mức Linh Lôi Học Viện nội bộ bầu không khí rõ ràng trở nên khẩn trương mấy phần. Tất cả mọi người dùng tiểu tổ làm đơn vị, vội vã tụ tập tại cùng một chỗ, thương thảo ứng đối ra sao lần này thực chiến. Long Dương Dương cùng Long Không Không cũng không ngoại lệ, bọn hắn cùng Lăng Ngộ Lộ tụ tập cùng một chỗ. Chẳng lẽ là để cho chúng ta đi đối mặt vong linh thủy triều sao? Long Không Không hướng Lang Ngộ Lộ hỏi. Lăng Ngọc Lộ nói: "Rất có thể. Bằng không mà nói, ta nghĩ không ra còn có chỗ nào có dạng này thực chiến. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao chúng ta vẫn là học sinh, mặc dù xuất thân từ Linh Lô học viện, nhưng cũng là đệ tử cấp thấp. Học viện tổng sẽ không cho chúng ta an bài chắc chắn phải chết nhiệm vụ, hẳn là để cho chúng ta đi đối mặt một chút cấp bậc thấp vong linh sinh vật, thể hội một chút vong linh sinh vật đặc tính. Đến lúc đó chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, dù tiểu đội chúng ta thực lực sẽ không có vấn đề gì." Đối với biểu tỷ, Long Dương Dương cùng Long Không Không vẫn là hết sức công nhận, tình huống như vậy hẳn là có khả năng nhất. "Đúng rồi, hôm nay Tử Tang Lưu Huỳnh tới tìm ta." muốn tại lần khảo hạch này thời điểm cùng chúng ta điểm cái thắng bại, lang Ngọc lộ nói ra, long không không biểu môi nói, lần này thực chiến hẳn là nhất trí đối ngoại đi, làm sao chia thắng bại, long đương đương ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, khiến cho hai nữ sinh vì ngươi giằng co, ngươi tạm không hổ thẹn, long đương đương thản nhiên nói, ta tạm không hổ thẹn không biết, nhưng ta biết ngươi khoảng cách tàn phế đã không xa, long không không trong nháy mắt trở mặt, lập tức cười làm lành nói, sôi nổi một thoáng bầu không khí, ta đây không phải sôi nổi một thoáng bầu không khí sao, có ngươi cùng biểu tỷ tại, chúng ta muốn thua cũng khó a, yên tâm đi, ta nhất định làm tốt ta sung linh bảo công tác, long đương đương lại lắc đầu, nói không, không thể chỉ làm xung linh bảo. ngươi còn nhớ rõ trước đó tự đồng tiền bối đã nói sao? ngươi cái kia nguyên qua linh lô thôn vệ chi lực, khả năng đối vong linh sinh vật sinh ra nhất định áp chế tác dụng. nếu như lần này chúng ta gặp phải là đê dài vong linh sinh vật, cũng là có thể thí nghiệm một thoáng, xác định một thoáng có hay không thật sự hữu hiệu. này mới là trọng yếu nhất, so sát hoạch thành tích đều trọng yếu hơn. ông ngoại nói, linh lô học viện đều muốn đóng, sát hoạch thành tích cái gì đã không có quá lớn ý nghĩa. như vậy, sau này thế nào đối mặt vong linh sinh vật, bọn hắn lại có thể có ưu thế gì, cái kia mới là trọng yếu nhất. chương tám nghĩ làm ăn long không không chương 86, mươi nghĩ làm ăn long không không ca ta nghĩ thương lượng với ngươi chút chuyện long không không khó được đứng đắn một lần bởi vì còn có thời gian hai huynh đệ về trước ký túc xá long không không không có hồi trở lại gian phòng của hắn mà là theo chân long đương đương đi vào ký túc xá không cần thương lượng ta không đồng ý long đương đương trả lời nắm đồng phục áo khoác tơi xuống thẳng đi vào trong ai ai ai ngươi đều không nghe ta nói một chút là chuyện gì sao có hay không điểm cơ bản nhất tôn trọng long không không vội vàng một cái bước nước ngăn ở trước mặt hắn Long đương đương tầm mắt bình tĩnh nhìn xem Long không không, nói, ngươi mỗi lần dùng này loại giống như hết sức nghiêm chỉnh thái độ nói chuyện với ta thời điểm, cũng không đánh cái gì tốt chủ ý ngươi còn không biết xấu hổ muốn ta tôn trọng ngươi. Ê, đó là trước kia, ta bây giờ không phải là lớn lên sao? Long không không ngượng ngùng nói ra. Long đương đương nói, được, vậy ngươi nói đi, ta nhìn ngươi có thể có chuyện gì? Long không không nghiêm túc nói, ca, ta muốn làm xin ý. Cái gì? Ngươi là muốn cùng ngươi bài cốt nữ thần mở rộng bài cốt cửa hàng sao? Nghe Long không không tiểu nói này, Long đương đương còn thật sự có chút bị khiếp sợ đến, làm ăn. Long không không ý tưởng này là thế nào tới. Long không không liếc mắt, nói: Ta nói thật a. Ca, ngươi xem, ngày đó ông ngoại cho hai ta một người một kiện linh ma cấp trang bị, đúng không? Ừm, làm sao vậy? Long đương đương nói. Long không không nói, ngươi là ma pháp sư, lại là kỵ sĩ, mà lại ngươi còn có phần hơn. Tương lai ngươi đối trang bị nhu cầu khẳng định là phi thường lớn. Không có đầy đủ trang bị, thực lực của ngươi không có khả năng phát huy đến được hạn. Ta cũng giống vậy a. Làm thủ hộ kỵ sĩ, không chỉ là cần tâm chán, còn có áo giáp cái gì, chớ nói chi là về sau còn có vật cưỡi phương diện nhu cầu. Những trang bị này thứ nào không cần tiền, chúng ta cũng không thể một mực quản ông ngoại muốn a. Lăng gia cũng không có khả năng một mực cùng hộ chúng ta. Đây dài trang bị còn tốt, về sau nếu là đến huy hoàng cấp, chuyển kỳ cấp, sử thi cấp đâu? Chẳng lẽ còn có thể một mực cùng hộ chúng ta sao? Ta cảm thấy không thực tế. Thu hoạch được trang bị đường tắt chỉ có hai loại, một loại liền là dùng điểm công hiến hối đoái, tích lũy điểm công hiến khẳng định cần xuất sinh nhập tử. Tính cách của ta ngươi cũng biết, an toàn là số một nha. Cho nên đi loại thứ hai đường tắt khả năng càng lớn. Cái kia chính là dùng tiền mua sắm. Mà đẳng cấp cao trang bị khẳng định phải con số thiên văn, ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền muốn phòng ngừa chú đáo, bắt đầu cân nhắc kiếm chuyện tiền bạc. Chỉ có năm chính mình trang bị đến tận răng, mới có thể tại vong linh thủy triều đến thời điểm tùy cơ ứng biến. Long đương đương lần này là thật sự có chút giật mình. Hỏi ngược lại, như thế có lý có cứ? Ngươi là nghe ai nói? Long không không chán nản, hai tay chống nạnh, nói, đều nói rồi ta lớn lên, ngươi thế nào có thể không tin ngươi thân đệ đệ đâu? Coi như ta không bằng ngươi, tốt xấu chúng ta cũng là song bảo thay, cũng sẽ không kém đến quá xa đi. Được, ngươi tiếp lấy biên. A, không, nói tiếp đi. Kiếm tiền là trọng yếu có thể mua trang bị. Vậy làm sao kiếm? Long đương đương nhìn xem hắn, lông mày hơi hơi hướng lên trống. Long không không chậm rãi mà đàm đạo, kiếm Tiền khẳng định là không dễ dàng. Nhưng dùng tình huống hiện tại, người nói thánh điện thiếu nhất chính là cái gì? Là sức chiến đấu có đúng hay không? Ông ngoại cũng đã nói, chúng ta những chức nghiệp giả này sức chiến đấu chủ yếu liền xem 3 bộ điểm, cá nhân thực lực là hệ tâm, điểm này không thể nghi ngờ, cái này cũng không có đường tắt có khả năng đi, chỉ có thể dựa vào không ngừng khắc khổ tu luyện tới thu hoạch được. Sau đó là trang bị, thông qua đủ loại vũ khí tới vũ trang chính mình, trang bị cấp bậc càng cao, đối tượng thân phụ trợ cũng lại càng lớn. Còn có một loại, cũng là quý giá nhất. Cái kia dĩ nhiên chính là linh lô. Đại cứu cậu không phải nói linh lô chỉ có thể dùng công vân giá trị hối đoái hoặc là trên đấu giá hội cạnh tranh thu hoạch được sao? Rõ ràng hắn giá trị cao ngang, cho nên ta muốn làm sinh ý, liền từ hướng này lấy tay. Ngươi nói là vũ khí trang bị, vẫn là linh lô. Long đương đương có chút không xác định mà hỏi thăm. Long không không không chút do dự nói, linh lô. Khẳng định là linh lô a. Nếu muốn làm ăn, chúng ta liền đến cái này một vốn bốn lời. Linh lô giá trị cao, thu hoạch tiền lợi khẳng định là to lớn. Long đương đương nhịn không được xen lời hắn, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị đoạt linh lô học viện? Ngươi có phải điên rồi hay không? Long không không lướt mắt. Lão ca, ngươi làm sao lại không thể tin tưởng ngươi thân yêu đệ đệ một lần đâu? Long đương đương thẳng nhiên nói, vậy ngươi cũng muốn làm mấy món để cho ta tin tưởng chuyện của ngươi mới được? Bớt nói nhảm, đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng đi. Long không không hạ giọng nói, ca, ta cảm thấy nguyên qua linh lâu có. Cái gì có rồi? Long đương đương nghi ngờ hỏi. Có hải tử. Long đương đương có chút mơ hồ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Long không không. Ngươi nói cái gì? Nói rõ một chút. Long không không nói, nói đến chính ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Kể từ cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện về sau mỗi lần nguyên qua linh lô nhận ngươi cái kia nguyệt minh thương hải linh lô tới nhuận, không phải liền có thể dẫn xuất thần kỳ thương nguyệt thiên sứ tới phụ giúp bọn ta tu luyện sao? Với ta mà nói, cái tiên năng lượng rất tốt có thể tăng cường thể chất của ta, tăng lên linh lực của ta, cũng tới nhuận ta hết thảy. Sau một khoảng thời gian, ta phát hiện được ta nguyên qua linh lô trở nên có chút không giống. Coi ta tự động lúc tu luyện, ngươi cũng biết thôn vệ tới năng lượng quá nhiều, chính ta cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Trước kia, ta chỉ có thể không ngừng thi triển kỹ năng tới phóng thích những năng lượng này, để tránh mình bị nó no bạo. Sau này ta lại phát hiện, này chút thêm ra tới năng lượng còn có một bộ phận trệ lưu tại ta nguyên qua linh lô bên trong. Ngay từ đầu ta còn lơ đễnh, nhưng thời gian dài, bộ phận này năng lượng ngưng tụ đến càng ngày càng gấp, có điểm giống là nguyên qua linh lô bên trong kết sỏi, trở nên càng lúc càng lớn. Ta hỏi tự đồng, nàng cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mãi đến mấy ngày nay, ta đột nhiên phát hiện, những cái kiếp ngưng tụ năng lượng dần dần hiện ra nguyên qua linh lô bộ dáng, chính là ta ngay từ đầu dung hợp thời điểm bộ dáng, nhưng ta có thể cảm giác được, nó phẩm chất tựa hồ không có cách nào cùng ta nguyên qua linh lô so sánh đến gần nhất này một hai ngày, cảm giác của ta càng ngày càng rõ ràng, giống như nó muốn theo ta nguyên qua linh lô bên trong đi ra ngoài. tự động nói, nguyên qua linh lô có thể là cực kỳ hiếm thấy có bản thân thai nén năng lực linh lô, trước kia không có phát hiện, là bởi vì không có dụng dụng thời cơ. mà tại ngươi nguyệt minh thương hải linh lô cùng biểu tỷ quang minh tiên sứ linh lô tác dụng dưới, năng lực này bị kích phát, rất có thể sẽ tiên sinh nhược hóa bản nguyên qua linh lô. long đương đương rung động mà nói, đây coi như là nhân tạo linh lô. long không không ngắt đầu, nói, không tính, là linh lô chính mình thay nén ra tới, khẳng định là tự nhiên linh lô a. coi như long đương đương mười phần trầm ổn lúc này hô hấp cũng không nhịn được rồn rập thả trước kia nguyên qua linh lô khẳng định không tính là gì mặc dù cũng có giá trị nhưng ở lục đại thánh điện bên trong bài danh hết sức thấp có thể là từ khi long không không dung hợp nguyên qua linh lô khai phá ra nó chân chính đặc tính về sau hết thể liền trở nên không đồng dạng nó thích hợp nhất những cái kia tiên phu không cao người dung hợp có thể theo trên căn bản cải biến thể chất nếu như tự đồng nói cái kia giả thiết thành lập nguyên qua linh lô hết sức có thể trở thành trưởng cứu nhân loại tồn tại vấn đề là long không không dung hợp nguyên qua linh lô đã là lục đại thánh điện chứa đựng cái cuối cùng mà bây giờ đệ đệ nói với chính mình Hắn Nguyên qua linh lô có thể thai nghén mới linh lô, điều này có ý vị gì? Dạng này linh lô, giá trị như thế nào tính ra? Ta này có tính không đáng tin cậy." Long Không Không có chút đắc ý nói. Long đương đương nhẹ gật đầu, nói: "Nếu như ngươi nói là sự thật, đương nhiên là đáng tin cậy, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn chờ nguyên này linh lô chân chính thai nghén ra tới lại nói, bằng không đều là nói xuông. Long Không Không nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu quả như thật thành công, ta liền chuẩn bị làm cái này suy nghĩ, chuyên môn bán nguyên qua linh lô, đến lúc đó chúng ta liền có mua trang bị tiền." Long Dương Dương nói, còn không chỉ nếu như nguyên nguyên qua linh Lô có thể dùng tới đối phó vong linh sinh vật, cái kia giá trị của nó liền không chỉ là tiền tài, còn có điểm công hiến. Long không không cười híp mắt nói, ca, vậy ngươi nói, dạng này sinh y có đáng giá hay không đến đầu tư? Long đương đương hơi hơi nhăn lông mày nói, làm sao đầu tư? Long không không nói, ta có thể cảm giác được, nếu như ta hấp thụ nhiều một chút thiên tài địa bảo, sinh ra mới nguyên qua linh Lô sẽ lại càng dễ. như vậy đi, ngươi trước cho ta một ngàn kim tệ, ta đi mua một ít thuốc bổ. chờ sau này kiếm tiền, ba người chúng ta chia đều. dù sao, thay ngắn mới linh lâu cũng có ngươi cùng biểu tỷ công lao, ngươi thấy thế nào? Long đương đương cười, chân tướng phơi bày rồi. Ngươi nói nhiều như vậy, chủ yếu chính là vì câu này làm chăn đệm đi. Nói đi, muốn một ngàn kim tệ đến cùng muốn làm gì? Long không không mở to hai mắt nhìn, nói, không phải đã nói rồi sao? Mua dinh dưỡng phẩm A? Thiên tài địa bảo loại kia. Nói thật, có muốn không ngươi liền cút ra ngoài cho ta? Long đương đương tức giận nói. Long không không lập tức hiểu xịu đầu đạp não mà nói, ca, chúng ta ngày mai sẽ phải đi khảo hạch, còn không biết muốn đi bao lâu, khẳng định không phải tại thanh thành. Ta không có cách nào đi bài cốt cửa hàng, trước khi đi ta muốn cho nữ thần mua chút lễ vật, cũng nên chữa chút tưởng niệm. Có muốn không nàng quên ta nhưng làm sao bây giờ? Long Dương Dương nói, quên ngươi nói không chừng là người ta đời này may mắn lớn nhất. Long Không không vẻ mặt đưa tám nói, ca, ta và ngươi, vì ngươi thân yêu đệ đệ sau này hạnh phúc. Long Dương Dương nói, ngươi lần này vẫn rất nghiêm túc đó a. vậy mà kéo dài lâu như vậy. Long Không không nói, đều nói rồi là vừa thấy đã yêu nha. Long Dương Dương thản nhiên nói, một ngàn kim tệ không có, một trăm kim tệ muốn hay không? đây là ngươi trước mắt tại ta chỗ này có thể lãnh cao nhất uy tín hạn mức, ít như vậy a, tối thiểu cho năm a. Long không không bất mãn nói, Long đương đương tầm mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, nói, ngươi biết một cái bình thường gia đình một năm chi tiêu là bao nhiêu sao? Một trăm kim tệ ngươi vẫn còn chế ít, ta cho tới bây giờ đến thánh thành cho tới bây giờ, cộng lại liền mười miếng kim tệ đều không hoa. Ngươi một tháng tại bài cốt cửa hàng mới kiếm mấy đồng tiền. Tốt, tốt, tốt, dừng lại, ngươi thuyết giáo. Một trăm liền một trăm đi. Long không không một mặt nhận mệnh bộ dáng, Long đương đương lấy ra mười miếng kim tệ ném cho hắn, nói, ngươi cao nhất uy tín hạn mức là một một lần chỉ có thể lấy mười viên, mua cái lễ vật dư sải, cùng ngay. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ta có thể là ngươi thân đệ đệ a?" Long Không Không mười phần ủy khuất, Long đương đương lại không để ý đến hắn nữa, đi về phía phòng tu luyện đi đến. Long Không Không hướng phía bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ, trên mặt ủy khuất trong nháy mắt tàn biến, ước lượng trong tay kim đệ nở nụ cười. Cho nữ thần mua lễ vật gì tốt đâu? Không thể lại như lần trước như thế phóng thích một cái ma pháp liền xong rồi, lần này cũng nên mua một cái lưu được, để cho nàng vừa nhìn thấy liền sẽ nhớ tới chính mình. Đi, đi thành bên trong đi dạo. Long Không Không một người thông qua truyền tống trận đi vào thành thành, trước lặng lẽ đến bài cốt cửa hàng bên kia nhìn một vòng. Hôm nay không phải cuối tuần, quả nhiên, hách bản không có ở, hẳn là đi học. Không sao, hắn biết hách bản mỗi ngày sau khi tan học đều muốn về nhà ở tới thánh thành nhiều ngày như vậy, hắn thật đúng là không chút đi dạo qua tòa thành lớn này thành phố, cũng chính là cùng hách bản ăn cơm xong mà thôi. Đó cũng là ban đêm, ban ngày thánh thành ngựa xe như nước, trên đường phố đều là rộn rộn giằng giặc đám người, mặc dù không là ngày nghỉ, nhưng vẫn như cũ lộ già phi thường náo nhiệt. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Long không không hiểu rõ, chính phủ liên bang một mực phong tỏa tin tức cách làm là đúng. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức xoay người, nhìn về phía thánh đường, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Hắn quên không được ông ngoại ngày đó nói lời, hắn biết, lão ca Cà càng quên không được. Ngày đó mặc dù tại Lăng Gia đạt được rất thật tốt đồ vật, nhưng ban đêm trở về thời điểm, trên đường đi ca ca đều chưa hề nói chuyện. Đó là mẹ của bọn hắn a. Mụ mụ thụ ủy khuất như vậy, làm nhi tử, trong lòng bọn họ sao có thể dễ chịu. Thánh đường. Hừ. Cũng đúng lúc này, trong đầu hắn không tự giác nổi lên hách bản thân ảnh, nghĩ đến nữ thần, hắn ánh mắt trở nên nu hòa. Một đường đi, Đông nhìn xem, Tây nhìn một chút, rất nhanh hắn liền chú ý tới một gian cửa hàng, đó là một nhà tiệm vàng, theo trên đường vào trong nhìn lại, đều có thể cảm nhận được bên trong phục trang đê đẽ. Long không không vô ý thức đi tới, vừa vào cửa, hắn liền nhãn tỉnh sáng lên, chính diện trong quầy, thả trên cơ thể người mô hình bên trên một sợi dây truyền hấp dẫn chú ý của hắn đó là một đầu mậu bạc trắng vòng cổ, phía dưới có một viên ngón nút lớn trừng bằng móng tay hồng bảo thạch mặt dây chuyền, tiểu dáng giản lược cũng không xốc nổi, trong suốt bù câu hít hồng lại có loại làm người chấn động cả hồn phách mỹ cảm, thật xinh đẹp vòng cổ a, này nếu là treo ở nữ thần cái kia thon dài trắng non trên cổ, nhất định nhìn rất đẹp. Sợi dây truyền này bán thế nào? Ta muốn. Long không không không chút do dự, lập tức đưa tay chỉ vòng cổ, lớn tiếng nói, chương tám ngươi từ trước ta phê chuẩn. Chương 87, ngươi từ trước ta phê chuẩn. Nhân viên cửa hàng là cái nữ hài tử, tướng mạo ngọt ngào, chừng 20 tuổi. Mặc dù Long không không thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nàng cũng không có khinh thị, mà là hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, "Chào mừng ngài đi vào chúng ta Phượng Tượng tiệm châu ngọc. Ngài chờ một lát, ta lấy cho ngài trước xe một thoáng." Nói xong, nữ nhân viên cửa hàng đem vòng cổ cùng nhân thể mô hình cùng một chỗ lấy được trên quầy. "Sợi dây chuyền này chúng ta mệnh danh là Tương Tư. Thực phẩm hồng bảo thạch cắt chém vì hình bầu dục, bề diện da nó hoàn mỹ hòa màu. Vòng cổ áp dụng bạch kim tinh chất, hồng bảo thạch chúng quanh khảm nạm kim cương vỡ dùng phụ trợ nó hào quang." Bảo thạch nặng 2 g rồi, tổng giá trị 120 mai kim tệ. Cái gì? Đắt như thế? Long Không Không lấy làm kinh hãi. Vòng cổ sắc thực rất đẹp, cách rất gần, nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Hơn bảo thạch màu sắc vô cùng đang, từ khác nhau góc độ xem, mơ hồ có kim hồng sắc vầng sáng lấp lánh, bảo quang bắn ra bốn phía. Có thể hay không tiện nghi một chút? Giảm giá cái gì? Long Không Không cười ha ha nói ra. Nữ nhân viên cửa hàng có chút hơi khó nói, tiệm chúng ta bên trong châu báu đều là hàng thật giá thật, không có cách nào cho ngài chiết khấu. À, nếu như ngài là chức nghiệp giả Đồng thời có tam giai trở lên nghề nghiệp chứng nhận có thể đánh 90% giảm giá. Đây là chúng ta đối Thánh điện tính ý. Long Không không nhãn tình sáng lên, hỏi: "Cùng Thánh điện có quan hệ liền có thể giảm giá. Vậy nếu là cao cấp hơn trước nghiệp giả, có phải hay không chiết khấu có thể càng lớn?" Nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười, nói: "Vậy phải xem ngài cao bao nhiêu cấp." Trước mắt tên này nhìn qua còn chưa trưởng thành thiếu niên, lại làm sao có thể có rất cao cấp bậc đâu. Nếu như không phải nhìn hắn dáng dấp đẹp mắt, nàng đều sẽ không nói nhiều lời như vậy. Thiếu niên trước mắt này xem xét liền là tuổi dậy thì có đối tượng thầm mến, mong muốn đưa cái lễ vật cho mình thích cô nương bất quá. Dám xem mắt như vậy châu náu, cũng tính lớn mật. Long Không Không tùy tiện nói, "Vậy ngươi xem xem này chút, cái nào có thể nhiều chuẩn bị xếp." Nói xong, trên tay không gian giới chỉ hào quang lóe lên, sau đó hắn liền đem mấy tấm thẻ đưa tới. Nữ nhân viên cửa hàng thấy trên tay hắn không gian giới chỉ lập tức ngơ, không gian trang bị, đây chính là không gian trang bị a. Nội tâm đối cái này anh Tuấn thiếu niên cách nhìn phát sinh cải biến. Từng tuổi này dùng đến lên không gian trang bị, tuyệt đối không phải người bình thường, chức nghiệp giả là khẳng định, mà lại trong nhà nhất định rất có tiền. Nữ nhân viên cửa hàng thấy Long Không Không đưa tới mấy tấm thẻ về sau, ánh mắt liền theo ngốc trệ biến thành trừng kinh mặc dù nàng cũng không hoàn toàn nhận biết những tạm phiên kia, nhưng theo tấm thẻ tính chất cũng có thể cảm nhận được tấm thẻ bất phàm. Long không không lấy ra bao quát thánh thành đại đấu giá tràng hắc kim thẻ, còn có sân thi đấu lớn thẻ khách quý cùng với thư viện thẻ khách quý. còn quân đội cùng thánh điện đội chấp pháp cái kia khác nhau hắn không núp đích. hắn mặc dù lớn mật nhưng còn không đốc. ngài, ngài xin chờ một chút, ta thỉnh cửa hàng trưởng tới. thiếu nữ lập tức dùng tới kính ngữ, bay người bước nhanh đi vào bên trong. cũng không lâu lắm, một người trung niên liền theo nữ nhân viên cửa hàng đi ra. trung niên nhân này vừa nhìn thấy Long không không trong tay cái kia tờ hắc kim thẻ, thái độ một thoáng liền trở nên cung kính. Hắc Kim Thẻ là nhân vật gì? Đây chính là Thánh Thành Đại đấu giá tràng đỉnh cấp khách quý mới có thể có được. Ngoại trừ tầng thứ cao hơn Tử Kim tạp bên ngoài, cái này là tốt nhất thẻ khách quý. Chỉ có một vài đại nhân vật mới có thể có được, không phải có tiền liền có thể thu được. Dạng này Hắc Kim Thẻ xuất hiện tại một thiếu niên trên thân, lớn nhất khả năng liền là theo trong nhà trộm lấy ra, cho dù là trộm cẩm, vậy cũng muốn trong nhà có tài được a? Đây là cái gì gia đình? Long không không chỉ chỉ trước mặt vòng cổ, nói, dây chuyền này ta muốn, ngươi nhìn ta này mấy tấm thẻ có thể đánh nhiều ít chiếc khấu, một chiếc được không? Ngài chờ một lát, ta xem một thoáng. Cửa hàng trưởng cung kính tiếp nhận ba tấm thẻ xem xét, xem đi xem lại, xác nhận đều là hàng thật, lại nhìn lòng không không thời điểm, liền trở nên càng thêm nhiệt tình. "Quý khách, ngài này mấy tấm thẻ đúng là lai lịch phi phàm. Nhất là đại đấu giá tràng này tờ hắc kim thẻ khách quý, càng là thân phận trợ trưng. Thế nhưng, những tấm thẻ này tại chúng ta nơi này cũng không thông dụng. Nếu như là tại đại đấu giá tràng, ngài có khả năng bằng vào nó tiến hành không tiền đặt cọc cạnh tranh. Như vậy đi, ta có khả năng làm chủ, sợi dây truyền này cho ngài bớt 20%, đây là ta có thể đưa ra lớn nhất ưu đãi. Giảm còn 80% a." Long Không Không chật chợ lưỡi, vậy cũng muốn 96 mai kim tệ đâu, hắn nào có? Nếu là hắn trong túi quần có tiền, căn bản sẽ không mặc cả, trực tiếp liền mua. Thánh điện trước nghiệp giả có thể giảm giá, ta cái này hắc kim tạm không thể sao? Long Không Không có chút không cam lòng hỏi. Cửa hàng trưởng nói, không giống nhau. Thánh điện là nhân loại chúng ta thủ hộ thần, mà lại, tiểu điếm bản thân liền là thánh điện chi nhánh sản nghiệp. Nếu như ngài tại thánh điện có chức vụ, còn có thể thông qua chức vụ lại thân mời một ít chiếc khấu, cái khác liền không có biện pháp. Long Không Không lập tức có chút buồn bực, trở về tìm lão ca đòi tiền. Lão ca đang tu luyện, qué giày lão ca không tốt mà lại hắn cảm thấy Lao Ca cũng sẽ không cho hắn vẫn là có tự biết rõ Thánh Điện chức vụ liền có thể giảm giá đột nhiên hắn linh quang lóe lên do dự một chút về sau theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm lệnh bài cầm trong tay vậy ngươi xem xem cái này có thể không có thể đánh một chiếc đó là một khối lệnh bài màu vàng nóng nó xuất hiện trong nháy mắt đó nhu hỏa quang nguyên tố khí tức lập tức theo trên đó khuếch tán ra tới khiến cho cửa hàng trưởng cùng nữ nhân viên cửa hàng đều có loại ấm ấm áp áp cảm giác đây là cửa hàng trưởng thanh niên đột nhiên đề cao Long không không nói cái này đánh một chiết có thể a đúng vậy hắn lấy ra chính là dự bị thánh đường huy trương. nếu như là tại đi lăng ra trước đó, hắn làm sao cũng sẽ không như thế làm. hắn biết dự bị thánh đường thân phận có nhiều mất cảm. thế nhưng, kể từ khi biết lao mụ bị ép làm hại sự tình về sau, tâm tình của hắn liền phát sinh chuyển biến. hắn trong nội tâm đối với thánh đường phần tôn kính kia sớm đã theo dõi mà đi. dự bị thánh đường làm sao vậy? hắn hiếm có sao? coi như là thánh đường chi chủ khi dễ lao mụ cũng không được. hắn sớm muộn muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. cho nên, lợi dụng một chút này dự bị thánh đường thân phận, hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. này, điều đó không có khả năng. Cửa hàng trưởng vô ý thức thoát ra. Long Không Không lại lung lay trong tay huy chương, có cái gì không thể nào, chưa nghe nói qua thiên tại sao. "Nhanh, cho ta bọc lại, ta liền mười miếng kim tệ, đều cho ngươi." Nói xong, hắn lại lấy ra linh lô học viện học viên huy chương làm cho đối phương thấy rõ ràng, sau đó đem những vật này toàn bộ thu vào. "Tốt, tốt, cái này cho ngài bao lên." Cửa hàng trưởng không tiếp tục cự tuyệt, nhường bên người một mặt không hiểu nữ nhân viên cửa hàng nhanh đưa vòng cổ bọc lại, tay của hắn đều có chút run rẩy. Hai phút đồng hồ về sau, Long Không Không mang theo đóng gói tinh mỹ vòng cổ mừng khấp khởi đi mà cửa hàng trưởng cho tới giờ khách này con mắt còn có chút mắt cháy. cửa hàng trưởng, vừa rồi cái kia huy chương là cái gì? một chiếc cũng chưa tới giá cả, ngài làm sao cùng ông chủ bàn giao a? nữ nhân viên cửa hàng thấp giọng nói ra. ngươi đừng quản, ngươi không hiểu. cửa hàng trưởng vứt xuống câu nói này, liền vội vã hướng phía sau đi đến. long không không nắm tinh mỹ vòng cổ hộp chứa vào nhẫn chứa vật của mình, hứng thú bừng bừng hướng lấy hách bản nhà đi đến. hắn chuẩn bị tại hách bản cửa nhà chờ hắn trở lại, trong đầu tưởng tượng lấy tự tay cho nàng mang theo vòng cổ dáng vẻ. Còn suy nghĩ lấy có dạng này lễ vật làm chăn đệm, lần trước thi triển thiên sứ chúc phúc lúc mong muốn ôm có thể hay không ngộ tưởng trở thành sự thật đâu. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, nụ cười trên mặt đều không che giấu được. Còn vận dụng dự bị thánh đường huy chương thu hoạch siêu cấp chiếc khấu loại chuyện này, hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Hắn hiện tại đối thánh đường một chút xíu hảo cảm đều không có, người nào để bọn hắn khi dễ mẹ. Hắn tới đến hách bản nhà phụ cận, trước tìm có thể thấy hách bản cửa nhà địa phương ăn chút gì, sau đó liền bắt đầu tại phụ cận bồi hồi. Hắn còn phải cẩn thận, bởi vì sợ đụng phải ngu ba ba, đang tốt tốt tốt luyện tập một thoáng phản chinh sát năng lực. Sát trời dần dần tối xuống dưới, đã chạm vào tối, khách bản vẫn chưa về. Tan học muộn như vậy sao? Long không không muốn là không chịu ngồi yên tính cách dựa theo lệ cũ, hắn đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Thế nhưng chờ nữ thần không giống nhau, hắn nhịn ở tính tĩnh, tại ven đường tìm cái địa phương ngồi xuống, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi lấy. Cuối cùng, sát trời hoàn toàn đến lại, ma pháp đèn đường chiếu sáng đường đi, nhìn xem bắn ra ở trên mặt đất cái bóng, Long không không không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nữ thần a nữ thần, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Đúng lúc này, phảng phất có cái gì dẫn dắt hắn, hắn ngẩng đầu hướng phía đầu đường nhìn lại, hô hấp lập tức cứng lại. Hách bản tinh tế thon dài thân ảnh đập vào mi mắt, màu trắng đồng phục mặc trên người nàng rất thích hợp, tóc dài mềm mại mà rối tung ở sau này dĩ nhiên không phải lòng không không hô hấp cứng lại nguyên nhân, nếu như chỉ có nàng, đợi lâu hắn đã sớm kìm nén không được xung tới. Hách bản bên người vậy mà đi theo một người, đó là một tên thân hình cao lớn thanh niên, nhìn qua 17-18 tuổi, dáng người thẳng tắp, lưu loát tóc ngắn, anh tuấn ánh nắng khuôn mặt, còn ăn mặc cùng Hách bản cùng loại hình đồng phục, vừa đi, một bên nói với Hách bản lời. Hách bạn trên mặt mang theo mỉm cười, hai người từ đằng xa một đường đi tới, nhìn qua lại có mấy phần xứng đôi. Long không không phảng phất nghe được tan nát coi lòng thanh âm. Nữ thần, nữ thần của ta. Long không không chậm rãi đứng người lên, mắt thấy cái kia thanh niên bồi tiếp hách bản đi thẳng đến cửa nhà, tại cửa ra vào nói hai câu. Cái kia thanh niên mới hướng hách bản khoát khoát tay, quay người tiếp tục tiến lên. Long không không ngơ ngác nhìn một màn này, đại não có chút trống không, trong nội tâm lại là ngũ vị tập trận. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện chính mình đối nàng ngựa thích đã như thế sâu. Bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm giác mình lòng tham đau, rất đau. Đó là một loại gần như không thể thở nổi cảm giác. Hắn còn là lần đầu tiên có cảm thụ như vậy đang chuẩn bị mở cửa về nhà Hách Bản tựa hồ là cảm nhận được cái gì, quay đầu hướng hắn xem ra, vừa hay nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn Long Không Không. "Không Không, sao ngươi lại tới đây?" Nàng hướng thẳng đến Long Không Không đi tới. Giờ này khắc này Long Không Không lại có loại mong muốn quay đầu bỏ chạy xúc động. Hắn thậm chí có chút không muốn đối mặt nàng. Hách Bản đi vào trước mặt hắn, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, "Làm sao vậy Không Không? Hôm nay ngươi không phải hẳn là đến trường sao? Ngươi là tới tìm ta?" Long Không Không vô ý thức gật gật đầu. "Làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Hách bản cảm thấy tâm tình của hắn có chút không đúng. Long không không thiếu đi ngày xưa cười đùa, chẳng qua là cúi đầu lắc lắc, không có gì. Ta chẳng qua là tới cùng ngươi xin nghỉ phép. Chúng ta muốn đi ra ngoài sát hoạch, cho nên cuối tuần này ta không thể tới bài cốt cửa hàng. Đến mức sát hoạch cần muốn bao lâu thời gian ta cũng không biết. Bởi vậy, ta không biết lúc nào có thể trở về. Nói đến đây, hắn dừng một chút, vẫn là cúi đầu, nói, nếu như các ngươi cảm thấy bận không quan đổi, vậy liền lại tìm người đi. Hắn chỉ cảm thấy nản lòng phái chí, lúc trước chờ đợi Hách bản thời điểm, tước gì nàng đuổi mau trở lại, hiện tại hắn lại chỉ muốn thoát đi. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi muốn từ trước? Sang hạch đây không phải bình thường sự tình sao? Ngươi ít đến mấy lần trong tiệm không có gì. Tại sao phải từ trước? Hách bạn kinh ngạc nói ra. Long Không Không lại chẳng qua là lớp đầu, ta việc học bệ bội, về sau cũng không có quá nhiều thời gian. Ngươi thế nào? Làm sao cùng bình thường không giống nhau lắm? Ngươi là Long Không Không sao? Vẫn là nói, ngươi là Long đương đương. Hách bạn thanh âm nghiêm túc mấy phần. Ta đương nhiên là Long Không Không. Long Không Không bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp cũng rồn rập mấy phần. Sau một khắc, chữ vật giới chỉ hảo quang lấp lánh, hắn đem cái kia tinh mỹ hộp đem ra nhét vào hách bạn trên tay, "Này Đây là ta mua cho ngươi lễ vật, ta đi rồi. Nói xong, hắn xoay người chạy, một khắc cũng không nguyện ý nhiều lưu tại nơi này, bởi vì hắn có chút không dám đi xem nàng cái kia trong suốt đôi mắt, lo lắng cho mình sẽ hãm sâu trong đó. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sau lưng truyền đến hách bản thanh âm thanh thúy, long không không bước chân dừng lại. Ngươi làm gì đâu? Ngươi có phải hay không tròn vắng? Hách bản bước nhanh đuổi theo, che ở trước người hắn, nhìn xem cái kia một mặt biệt khuất dáng vẻ, đột nhiên nàng bật cười, nàng nụ cười này thấy long không không có chút mà cười, cái kia như là trăm hoa nở rộ nụ cười là như thế xúc động lòng người. Ngươi có phải hay không thấy mới vừa rồi cùng ta đồng thời trở về Nam Sinh kia rồi? Hách bản đã ý thức được vấn đề. Ừm. Long không không dùng sức gật đầu. Vậy ngươi không cảm thấy hắn dáng dấp cùng ta có chút giống chứ? Hách bản tiếp tục nói. A. Hách bản vẽ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi đi đi. Ngươi từ trước ta phê chuẩn. Chương 88, chân chính thực chiến sát hạch. Chương 88, chân chính thực chiến sát hạch. Chờ, chờ một chút. Long không không kéo lại quay người muốn đi. Hách bản, ngươi nói là vừa rồi cái kia đưa ngươi trở về Nam Sinh là nhà ngươi thân thích? Hách bản thản nhiên nói ta đường ca mỗi ngày đều tiễn ta về nhà đến, ngươi chẳng qua là lần thứ nhất gặp phải mà thôi. Theo trường học về đến trong nhà có một khoảng cách, ba ba không yên lòng chính ta đi. trong chốc lát, long không không chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình theo xương đôi dâng lên, sọ xuyên qua đại não, cả người đều giống như sống lại. hắn nháy máy mắt, nguyên lai like là dạng này a. tránh ra, ta muốn về nhà, ba ba vẫn chờ ta hồi trở lại đi ăn cơm đây. Hách bản dây dã bị hắn bắt lấy cánh tay. nữ thần ta sai rồi. long không không cười làm lành nói, ta không từ chức, được hay không? về sau ta đưa ngươi nhà, ngươi nói cho ta biết người trường học ở nơi nào. Về sau ta mỗi sáng sớm đưa ngươi, ban đêm tiếp ngươi thế nào? Ngươi không phải muốn từ trước sao? Không phải muốn đi sao? Còn muốn đưa ta tiếp ta, ngươi là người thế nào của ta? Ta vì cái gì nhường ngươi đưa đón?" Hách Bản sụ mặt nói ra. Nữ thần ta sai rồi, ta chẳng qua là nhìn xem các ngươi hai cái vừa nói vừa cười đồng thời trở về, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ta thừa nhận, ta là ghen, mắt thấy người mình thích cùng người khác cùng nhau về nhà, tư vị này mà có thể quá khó tiếp thu rồi. Ta vừa rồi tim đều đau, không tin ngươi sơ sở. Nói xong, hắn liền lôi kéo hách bản tay hướng bộ ngực mình bên trên hạ. Hách bản khuôn mặt đỏ lên, vội vàng tránh ra, cho nên ngươi liền hỏi cũng không hỏi một câu, liền muốn từ trước, muốn đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói thích ta, ngươi chỉ có ngần ấy nghị lực. Liền sự tình cũng không hỏi rõ ràng, ngươi đưa thích tốt đơn giản nha. Tránh ra, ta không cần đến ngươi đưa thích. Hừ, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? Tỷ, ngươi nhìn ta đưa lễ vật cho ngươi, đây chính là ta tuyển chọn tỉ mỹ. Xem ở ta chuẩn bị lễ vật phân thượng, ngươi liền tha thứ ta lần này thế nào? Ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này. Hách bạn nhìn thoáng qua trong tay tinh mỹ hộp quà tặng, lại lườm hắn một cái. Thật không từ trước rồi. Đúng đúng đúng, không từ trước, ta còn muốn trông coi nữ thần của ta tỉ tỉ a. Long Không Không đầu gật giống Tiểu Kê An gạo giống như. Hách bạn nói, vậy ngươi tại sao phải đưa ta lễ vật a? Long Không Không cười nói, lần trước ngươi sinh nhật ta cũng không biết, không có nói trước mua quà sinh nhật, cái này xem như bổ sung quà sinh nhật của ngươi. Hách bạn nói, quà sinh nhật ngươi đưa qua, ta hết sức hứa thích. Thanh âm của nàng trở nên nu hòa. Long Không Không nói, không giống nhau, cái kia quà sinh nhật nhìn không thấy giờ không tới, lúc ta không có ở đây, ngươi nếu là nhớ ta đều không cách nào mà nhìn vật nhớ người. Cái này liền không đồng dạng ngươi thấy nó liền có thể nhớ tới ta, thật tốt ta. ngươi mở ra nhìn một chút. Long không không thúc giục nàng. Hách bản lườn hắn một cái, nhưng vẫn là cẩn thận mở ra đóng gói, lộ ra bên trong lam nhung tơ hộp. nàng ngẩng đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó mới đưa hộp mở ra. lam nàng nhìn thấy trong hộp hồng bảo thạch vòng cổ lúc, không khỏi hơi sững sở. này, đây cũng quá quý trọng. Long không không có chút đắc ý cười nói, ta ở trường học có thể là học sinh xuất sắc, đây là dùng ta học đồng mua. ta bình thường cũng hoa không là cái gì tiền, hôm nay thấy này cái đẹp mắt liền mua. chúng ta thánh điện học viện học viên có rất lớn chiết khấu, cho nên không quý. Muốn hay không mang theo thử một chút. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hách Bản đem trong tay hộp đưa cho hắn, nói ra, "Không được, cái này quá quý giá, ta không thể nhận." Long Không không không có đưa tay tiếp hộp, chẳng qua là nói, "Ngươi không quan tâm ta cho ai đi, giảm giá vật phẩm khái không đổi. Tới đi, ta giúp ngươi mang theo." Nói xong, hắn đem trong hộp vòng cổ cẩn thận lấy ra ngoài. Hách Bản nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển. "Không không, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng cái này thật quá quý giá, ta không thể nhận." Nàng đè xuống Long Không, không mong muốn cho nàng đeo dây chuyền tay. Long Không, không bất đắc dĩ nói, "Vậy làm thế nào?" cũng không thể lui. Hách bạn nói, ngươi trước tiên có thể giữ lại a. Về sau chờ ngươi lớn lên, có bạn gái, liền đưa cho nàng. Long không không cười hắc hắc, nói, cũng được. Ngược lại bạn gái của ta chỉ có thể là ngươi. Cái kia có muốn không như vậy đi. Ngươi trước giúp ta thu trở về sau, ngươi muốn là làm bạn gái của ta, nó tự nhiên sẽ là của ngươi. Nếu là ngươi di tình biệt luyến, ngươi trả lại ta. Hách bạn sang rộng, ngươi nói người nào di tình biệt luyến đâu? Ân, không đúng, ta cũng không có cùng ngươi hữu tình. Ngươi ít cầm lời lôi kéo ta. Long không, không đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía bên trái. A, ngươi đường ca tại sao trở lại? Hách bản theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đúng lúc này, Long không không một cái bước lướt, liền đi tới phía sau nàng, hai tay vẫn quanh, đem vòng cổ khoác lên trên cổ của nàng, đồng thời tốc độ cực nhanh cài tốt. Được rồi, liền đặt ở nguyên nơi này bảo quản. Nói xong, hắn buông tay, một cái bước lướt lần nữa tới đến hách bản trước mặt, màu bạc trắng trắng dây truyền vàng cùng kim cương vỡ tôn lên kia hỏa hồng sắc hồng bảo thạch, phối hợp cái kia một thân trắng thuần sắc đồng phục khiến cho hách bản thoạt nhìn có loại rung động lòng người vẻ đẹp, cái kia thanh thuần khuôn mặt nhiều hơn một loại kỳ dị khí chất. Long không không thấy ngờ ngờ. Ai nha? Ngươi. Hách bản giận dữ. Long không, không lại nghiêm túc nói. Hách bản tỷ, này chính là ta mua cho ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng đưa cho người khác. Cho nên, vô luận ngươi có muốn hay không, nó đều là thuộc về ngươi. Ta liền đợi đến ngươi làm bạn gái của ta ngày đó. Được rồi, ta đi trước. Ngày mai chúng ta còn muốn đi tham gia sát hạch đây. Nói xong, hắn xoay người chạy, dưới chân cấp tốc bước lướt, rất nhanh đã không thấy thâm hơi. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, hách bản trong mắt chỉ có ôn nu. Nàng đứng ở trước cửa, nhìn hắn càng ngày càng xa. Thật là một cái đồ ngốc ga. Long không không cao hứng bừng bừng chạy hướng truyền thống trận hắn lúc này tâm tình thật tốt, duy nhất có chút thất vọng chính là mình nguyên bản trong tưởng tượng ôm cũng không có thu hoạch được, nhưng vô luận nói như thế nào, lễ vật vẫn là đưa đến nữ thần trong tay, chính mình cũng có thể chân thật khảo hạch. ngay tại hắn sắp tới gần thánh điện tổng bộ thời điểm, giống như cảm nhận được cái gì, vô ý thức dừng bước lại, hướng phía trung quanh nhìn một chút. hắn cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi, thế là gãi gãi đầu, tiếp tục đi vào thánh điện tổng bộ, mở ra truyền tống trận hồi trở lại học viện đi. hai điểm nhàn nhạt lụa lục sắt tại cách đó không xa xó bên trong phiêu một thoáng, mơ hồ ở giữa còn có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lấp lánh. sáng sớm, long đương đương. Long Không Không cùng Lăng Ngột Lộ cùng một chỗ kết thúc tu luyện. Mỗi ngày được sự giúp đỡ của thần kỳ thương nguyệt thiên sứ tu luyện, ba người đều có loại rực rỡ một cảm giác mới. Trước kia ban đêm minh tưởng, tăng lên chủ yếu là linh lực, mà bây giờ minh muốn tăng lên chính là toàn phương vị năng lực. Từ khi có thể dùng thần kỳ thương nguyệt thiên sứ phụ thể về sau, Long đương đương đối với mình cường độ thân thể liền càng chú ý, chỉ có chính mình sức thừa nhận đủ mạnh, mới có thể tại thần kỳ thương nguyệt thiên sứ phụ thể tình huống dưới phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Mong muốn thông qua ma tộc cửa thứ 5 sát hoạch, chiến thắng tam đại thất giai ác ma tộc cường giả, khẳng định phải ở phương diện này bỏ công sức. Các ngươi về trước đi dựa mà đi. Chúng ta nhà hàng thấy. Lang Ngọc Lộ vừa nói, vừa đi về phía phòng vệ sinh. Long không không cười hát hát nói, thần nữ cũng muốn đến học viện nhà hàng sao. Lang Ngọc Lộ nói, đúng thế, có hay không thấy thụ sủng nước kinh? Hát hát, vậy không có, ai bảo thần nữ tương lai có thể là chị dâu ta đâu. Vừa nghĩ tới là người một nhà, cái kia cũng không sao. Ôi, lão ca ta là vì tốt cho ngươi, ngươi đừng đạp ta hả? Linh lô học viện quảng trường bên trên, cấp thấp 3 cái nâng cấp, hết thảy hơn 180 học viên đều đã chờ xuất phát. Bọn hắn từng cái tinh thần sung mãn. Tuổi tác lớn đa số 16 tuổi đến 18 tuổi, tại ở độ tuổi này, bọn hắn không hề nghi ngờ là thiên tri tiêu tử. Thầy chủ nhiệm dụ Vân khung đứng tại phía trước nhất, tại hắn hai phía phân biệt là từng cái lớp chủ nhiệm lớp. Rất tốt, đại gia tinh thần diện mạo đều rất không tệ. Tiếp đó, học viện đem thông qua truyền thống trận mang các ngươi đi tới lần này khảo hạch chỗ trên mặt đất. Các ngươi nhớ kỹ, lần này sát hạch là thực chiến. Các ngươi sẽ dùng tiểu tổ làm đơn vị, được phân phối khác biệt nhiệm vụ. Này không còn là thi thử hạch, cũng không phải diễn tập, mà là chân chính ý nghĩa thực chiến. Các ngươi sẽ đối mặt chân chính kẻ địch. Cho nên, mời các ngươi chân quý chính mình sinh mệnh, tại trong khảo hạch cẩn thận làm việc, đang tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, tận khả năng bảo toàn tự thân. Chủ nhiệm lớp của các ngươi lần này sẽ không theo đội đi tới, coi như là ta đem bọn ngươi đưa đến sát hoạch điểm về sau cũng sẽ rời đi. Cho nên, các ngươi tại trong khảo hạch có thể dựa vào cũng chỉ có chính các ngươi cùng đồng bạn bên cạnh, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Hơn 180 người trăm miệng một lời hồi đáp. Rất tốt. Hiện tại theo ta xuất phát, truyền tống trận lực lượng có hạn, mỗi lần chỉ có thể truyền tống khoảng 30 người, muốn điểm 6 lần mới có thể hoàn thành truyền tống đi vào học viện truyền tống trận trong truyền tống trận pháp trận cùng trước đó so sánh tựa hồ có một chút biến hóa tại các học viên xem ra đây cũng là bởi vì truyền tống địa điểm khác biệt lần này không còn là truyền tống đến thánh điện tổng bộ bên kia theo niên cấp từ cao xuống thấp năm thứ ba bắt đầu trước mỗi lần truyền tống khoảng 30 người long đương đương long không không cùng lăng ngộ lộ 3 người tụ tập tại cùng một chỗ từ tăng lưu hình, thái thái quyên đường lôi quang cùng sơ ngộ đồng dạng tụ tập tại một bên khác từ tăng lưu mình tầm mắt nhiều khi đều rơi vào lăng ngộ lộ trên thân trong mắt đẹp càng tràn đầy chiến ý hiển nhiên là hạ quyết tâm Tại trong lần khảo hạch này, muốn cùng Lăng Ngọc Lộ tiểu đội bày ra một trận đọ sức. Truyền tống rất nhanh liền đến phiên năm nhất. Lăng Ngọc Lộ tiểu đội cùng Tử Tăng Lưu hình tiểu đội là cùng một nhóm tiến vào truyền tống trận. Quen thuộc truyền tống hào quang sáng lên, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, truyền tống bắt đầu. Làm chung quanh hết thảy một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, bọn hắn tổ này 30 người đã đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Long Dương Dương hướng chung quanh nhìn lại, ánh mắt hơi đổi đây là một cái cùng loại sơn cốc địa phương, tại sơn cốc một bên, có một mảnh liên miên chập trùng lều vải, lều vải trước cửa có trang bị hoàn mỹ binh sĩ trông coi, trong doanh địa còn có từng đội từng đội binh lính tuần tra. Trừ cái đó ra, toàn bộ sơn cốc đều có vẻ hơi hoang vu, trung quanh ngọn núi cao có thấp có, nhưng đều không ngoại lệ đều là chuỗi núi, không có một mảng cỏ. Liên trong sơn cốc cũng chỉ có mấy cái nhìn qua người làm xây dựng con đường đồng dạng không có gì tham thực vật, hoang vu bên trong nhiều hơn mấy phần đẻ nén. bọn hắn vị trí là một cái như là tế đàn cao chừng 2 mét cái bản, dưới chân là truyền tống trận ma pháp quan văn, truyền tống trận trung quanh có binh sĩ thủ vệ. Một tên ăn mặc áo giáp, quan tướng bộ dáng người nhanh chân đi tới, hướng bọn hắn này ba người vây tay một cái, nói, đi theo ta. Sau đó, hắn liền hướng phía quân doanh phương hướng đi đến. Mọi người không dám sơ suất, vội vàng bắt kịp. Tại quan tướng dẫn đầu hạ đi vào quân doanh đối với tuyệt đại đa số học viên tới nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào quân doanh, mặc dù chỉ là đơn giản xong go doanh trại, nhưng bọn hắn tiến vào doanh trại trong nháy mắt đó, lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí tức nghiêm nghị, tất cả mọi người không tự chủ được thần kinh căng cứng. Rất nhanh, mọi người được đưa tới trung ương một tòa lớn nhất trong doanh trướng. Đi vào doanh trướng, hai bên là mấy tên lính võ trang đầy đủ. Trung ương thì ngồi một tên người mặc hoa lệ áo giáp tướng quân, tướng quân trên người áo giáp có vô cùng đọng đậm linh lực bá động, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, ít nhất cũng là linh ma cấp trang bị. Đây là nhóm thứ 5 đi, đi bên trái nhận lấy nhiệm vụ của các ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là có thể thu hoạch được khảo hạch thành tích, đồng thời còn có chúng ta quân đội nhiệm vụ tích phân, chuyện này với các ngươi tương lai là hữu dụng. Các ngươi nhớ kỹ, nơi này là chiến trường, theo giờ khắc này bắt đầu, thân phận của các ngươi đã biến thành lính đánh thuê, không còn là học sinh. Các ngươi không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đối với mình sinh mệnh phụ trách." Tướng quân kia trầm giọng nói ra, sau đó phất phất tay, trước đó dẫn bọn hắn tiến đến quan tướng lập tức mang theo mọi người đi tới một bên bản chỗ. Ba ngồi phía sau một tên nhân viên văn phòng bên trái có không biết do cái gì trang bị hình thành ma mà pháp màn hình theo tiểu tổ tới đón lấy nhiệm vụ mỗi người nhận lấy một viên quân công huy chương nhớ kỹ huy chương không thể ném nó đem ghi chép nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành tình huống mất đi coi như là nhiệm vụ hoàn thành cũng không cách nào xác nhận quân công huy chương liền là một khối cỡ ngón cái kim trúc bạc phiến phía trên xuyên lấy một đầu dây thừng có thể đeo trên cổ Lăng ngọc lộ cùng tử tăng lưu hình liếc nhau không thể nghi ngờ bọn hắn hai cái này tiểu đội khẳng định là tổ này bên trong người nổi bật lang ngọc lộ mỉm cười hướng tử tăng lưu huỳnh làm một cái thủ hiệu mời tử tăng lưu huỳnh nhìn nàng một cái đi ra phía trước. Tiểu tổ mấy người? Bốn người. Tốt, cầm bốn cái quân công huy chương. Nhiệm vụ của các ngươi tại phía Tây Nam 20 dặm bên ngoài, tiêu diệt toàn bộ hết thảy phi nhân loại sinh vật. Mỗi người tích lũy số lượng 10 sau có thể tới giao nhiệm vụ, lại nhận lấy nhiệm vụ mới. Thử tăng Lưu hình nhẹ gật đầu, nhận lấy bốn tấm huy chương. Sau đó, Lăng Ngọc Lộ tiểu đội cũng tiếp đến nhiệm vụ giống nhau, khác biệt chính là bọn hắn đội nhiệm vụ địa điểm tại phía Đông Nam 20 dặm. Xin hỏi ngài một thoáng, chúng ta sát hạch cần phải hoàn thành nhiều ít cái nhiệm vụ? Lăng Ngọc Lộ hỏi. Cấp cho nhiệm vụ nhân viên văn phòng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói, không có nhiệm vụ hạn chế số lượng. Lần này sát hạch trong vòng 10 ngày. Trong 10 ngày, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, sát hạch thành tích càng tốt, rõ chưa? Lúc này, Tử tăng Lưu Huỳnh còn không có mang theo đồng đội rời đi quân trướng, nghe vậy quay đầu, thật Sâu nhìn lăng mọng lộ bọn hắn liếc mắt, sau đó vung tay lên, mang theo đồng bọn của mình tăng tốc rời đi. Thời gian, tựa hồ mới là lần khảo hạch này trọng yếu nhất đi ra doanh trướng, Long Không Không vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Long Dương Dương dùng ánh mắt ngăn lại. Ba người tốc độ cao rời đi, trực tiếp ra quân doanh, mơ hồ thấy được Tử Tang Lưu Huỳnh tiểu đội bóng lưng. Thái Thái quên triệu hoán ra một chủng loại giống như ngựa triệu hoán thú. Chờ bọn hắn tiểu đội tốc độ cao rời đi. Chương 89. Trận đầu vong linh. Chương 89. Trận đầu vong linh. Triệu Hoán Sư có chút gian lận a. Long Không không nhịn không nổi, mở miệng nói ra. Long đương đương lại nhìn về phía Lang Ngọc Lộ, thật chính là vong linh sinh vật. Theo nhiệm vụ tình huống đến xem rất giống. Lang Ngọc Lộ gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy giống. Học viện lần này có thể là muốn thông qua phương thức như vậy tới nói cho chúng ta biết tương lai phải đối mặt kẻ địch là dạng gì. Đi thôi, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, có thể thắng vẫn là muốn thắng nha. Đến, chúng ta đại ma pháp sư, giao cho ngươi. ừng Long Dương Dương tay phải hào quang lấp lánh, ngân lãng ma pháp chi sơ đã xuất hiện trong tay, thân kiếm bên trên như là sóng cả màu bạc vầng sáng lấp lánh, mang theo từng đạo thanh phong, rơi vào ba người trên thân, khinh thân thuật, sau đó lại là một cái phiêu phù thuật hạ xuống, nâng đỡ lấy ba người thân thể chậm chậm rời đi mặt đất. Mặc dù chỉ thoát ly mặt đất chừng nửa thước, thế nhưng giống đôi kháng sức hút trái đất, Long Dương Dương trường kiếm trong tay vung lên, sau lưng một đoàn xoáy gió lay động, mang theo ba người cấp tốc hướng phía phía đông nam lướt tới. Long Không Không cũng lấy ra chính mình thăng linh vấn, chỗ ngực nguyên qua linh lô khởi động, thôn vệ lĩnh vực tự động mở ra, trong không khí thiên địa nguyên khí tụ đến. Thang linh thuẫn mặt ngoài tản mát ra nhu hòa quang lượng trên mặt đất mà chiếu ra một cái đường kính 10 mét thang linh trận Long đương đương cùng lăng ngạo lộ trên thân lập tức có nhàn nhạt màu trắng quang vụ nổi lên nhất là Long đương đương bên này tiêu hao linh lực đã mở khôi phục Thang linh thuẫn cái này linh ma cấp trang bị nếu như đổi thành người khác dùng chỉ có thể nói là như thường cấp linh khác ma cấp cùng Long đương đương ngân lãng ma pháp chi sơ so sánh phải kém một chút thứ này rơi vào Long không không trong tay lại là chân chính cực phẩm khiến cho hắn này xung linh bảo đặc tính chân chính trên ý nghĩa phát huy ra. Nguyên tố Thánh Nữ Tử Tăng Lưu mình dĩ nhiên cũng có thể thi triển phong hệ ma pháp đến giúp đỡ đồng bạn gia tốc nhưng kéo dài sử dụng phụ trợ ma pháp sẽ sinh ra tiêu hao, bất lợi cho chiến đấu phía sau. Cho nên bọn hắn tiểu đội lựa chọn do Thái Thải quên tới triệu hoán vật cưới. Tử Tăng Lưu mình là bọn hắn tiểu đội tuyệt đối chủ lực. Long Dương Dương cùng Long Không Không tại phối hợp phía dưới, Khinh Thân Thuật thêm phiêu phủ thuật lại thêm gió lốc tốc độ tiến lên càng nhanh. Tất cả tiêu hao lại do Nguyên Qua Linh lâu cùng Thăng Linh Thuẫn chi tiêu. Lang Ngọc Lộ cũng không có nhàn rỗi, một cái quang chi phủ hộ rơi vào ba người trên thân, tăng cường ba người quang thuật tính năng lực khôi phục cùng tự thân lực phòng hộ. Ngược lại cũng không có cách nào hấp thu quá nhiều thằng linh trận mang tới linh lực, không bằng sớm làm tốt phụ trợ. Trải qua mấy lần thực chiến rèn luyện, cùng với trong ngày thường cùng một châu nghiên cứu thảo luận cùng luyện tập, ba người bọn họ càng ngày càng ăn ý dùng tốc độ của bọn hắn, hai mươi dặm đường không hao phí thời gian quá dài. Ra khỏi sơn cốc về sau, trên đường càng ngày càng thê lương. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, không khí khô giáo, mười phần tiêu điều, bất chi bất giác để cho người ta trong lòng sinh ra một loại cảm giác các bách. Lăng Ngọc Lộ cầm một thanh toàn thân màu vàng nhạt pháp trượng, pháp trượng đỉnh có một khóa trong suốt bảo thạch, trong tay pháp trượng giơ lên, tự nhiên là có một tầng vầng sáng nhàn nhạt hướng ra phía ngoài, khuyết trương đồng dạng là linh ma cấp trang bị, chân ngôn pháp trượng. Nó thuộc tính một trong liền là tự mang chân thực chi nhãn, có thể bao trùm đường kính 50 mét phạm vi, xem như thích khách hạ tinh. Mục sư sợ nhất liền là có thể ẩn hình, tiềm hành đối thủ, cho nên mục sư dùng pháp trượng cùng ma pháp sư có một ít khác nhau, để bảo vệ tự thân lâm đấu. Không sai biệt lắm có 20 dặm. Long Dương Dương tu phong hệ ma pháp, ba người tùy theo rơi trên mặt đất. Ta tìm một cái mục tiêu, sắp nhận một chút nhiệm vụ của chúng ta. Long đương đương lẩm bẩm thì thầm vài câu chú ngữ, sau một khắc trước người hắn ngưng tụ ra một đạo ánh sáng xanh, trong mắt cũng thanh quang lờ lờ. Long đương đương trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ hướng phía trên không nhất chỉ thanh quang lập tức bay lên, vọt thẳng trên không trung hơn trăm mét. Long đương đương thì thuận thế nhắm hai mắt lại, tiến lặng cảm thụ được. Gió chi nhỏ nó, một cái phong hệ chính sát loại ma pháp. Mặc dù ma pháp bản thân chẳng qua là tạm dài, nhưng rất khó sử dụng, cần phải có rất mạnh tinh thần lực tới khống chế mới được. Không sai. Bên trái một dãy lửa tả hữu địa phương có hai chi chúng ta tiểu đội đang cùng một chút cùng loại cách lâu vong linh sinh vật giao chiến ngay phía trước có ba tiểu đội, mười mấy người đang ở vây công bảy tám cái vong linh sinh vật. phía bên phải cũng có vong linh sinh vật xuất hiện, cùng loại cách lâu cùng cường thi. bên kia chỉ có một tiểu đội, chúng ta đi phía bên phải đi. theo Long Dương Dương chính xác, ba người cảm xúc đều phát sinh nhất định biến hóa. chính như bọn hắn đoán như thế, thật muốn bắt đầu đối mặt vong linh sinh vật, trong lòng bọn họ không tự giác khẩn trương lên. đi. lăng ngọc lộ vung lên pháp trượng, Long Dương Dương một lần nữa tại ba người trên thân thả ra phiêu phù thuật cùng khinh thân thuật. hướng phía trước đó gió chi nhòm ngó phát hiện vong linh sinh vật phương hướng tốc độ cao hành động. bọn hắn không có tham dự những tiểu đội khác chiến đấu. Mà là hướng phía không có chiến đấu phương tiến về phía trước rất nhanh, bọn hắn liền thấy chính mình đệ nhất nhóm kẻ địch đó là ba đầu tại giữa đồng chống gieo dao động lắc lư cách lâu này chút lâu nhìn qua liền bước đi đều không phải là hết sức ổn dáng vẻ, màu trắng xương cốt tạm đạm tối tăm, hốc mắt mơ hồ có hào quang nhỏ yếu, trong tay cũng không có vũ khí. Ta đi. Long đương đương trầm giọng nói ra, gión mũi chân, tại phiêu phủ thuật phụ trợ dưới, hắn bỗng nhiên ra tốc, hướng phía cách lũ phát khởi công kích. Long không không hướng nhìn trung quanh một chút, cầm trong tay tầm chắn bảo hộ ở lăng ngọc lộ bên người, lăng ngọc lộ giơ cao pháp trượng, một đạo trúc phúc chi quang rơi vào long đương đương trên thân, tăng cường lấy hắn thụ tính. Ba đầu xương cốt tại Long Dương Dương cách cách chúng nó chỉ có 20 mét thời điểm mới phát hiện hắn tồn tại, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, nguyên bản đảm đạm xương cốt mặt ngoài đột nhiên sáng lên bạch quang nhàn nhạt thân thể cũng không nữa lay động, đột nhiên gia tốc, hướng phía Long Dương Dương lao đến. Ngân Lãng ma pháp chi sơ bỗng nhiên lóe sáng, bạch quang bắn ra, chán phóng chói mắt quan thải, thuần trắng chi nhận. Mấy đạo trắng loán quang hồ trên không trung lóe lên, ba đầu cách lâu tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành sương vỡ, rơi trên mặt đất. Long Dương Dương hơi cảm thụ một thoáng, ước chừng đánh giá ra này chút cách lâu cường độ thân thể cùng song dao ma không sai bị lắm đến mức lực công kích, chúng nó còn không có cơ hội khiến cho hắn nhận thức. Thế nhưng, ngay tại khô lâu bị đánh vỡ sau khi rơi xuống đất, một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia xương vỡ không có như vậy nghỉ ngơi, mà là phản phất có sinh mệnh, tản mát ra càng dày đặc hào quang màu trắng, sau đó lẫn nhau xích lại gần. Vì tốt hơn hiểu rõ này chút khô lâu đặc tính, Long Dương Dương không có ngăn cản chúng nó, chẳng qua là đứng tại chỗ nhìn xem. Nương theo lấy từng khối xương cốt tiếp tại cùng một chỗ, nguyên bản ba cái khô lâu vậy mà tốc độ cao ghép lại thành một cái bộ xương, so với trước một cái khô lâu hình thể lớn gấp đôi. Xương cốt cũng càng thêm chặt chẽ, tay phải còn nắm một cây cùng loại xương đuổi xương cốt cây gậy. trên người hào quang màu trắng rõ ràng tăng cường mấy phần, chẳng qua là trong mắt hào quang vẫn như cũ mỏng manh. xương cốt cây gậy vung lên, đánh tới hướng long đương đương, tốc độ, lực lượng đều có rõ rệt tăng cường. không không, tới. long đương đương thân hình lấp lánh, nhanh chóng lùi về phía sau. tại cảm nhận được khô lâu không có quá lớn uy hiếp về sau, hắn mới hô đệ đệ. long không không tự nhiên hiểu rõ hắn là có ý gì, cầm trong tay thăng linh thuận tốc độ cao tiến lên, cùng lúc đó, chỗ ngược hào quang lóe lên, thánh dẫn linh lô phát động, trong nháy mắt hoàn thành đối khô lâu khóa chặt. Độ cao vượt qua 2 mét, cách lâu bước nhanh chân hướng phía Long Không Không Phương hướng tới. Long Không Không dưới chân bước lướt, Kỵ sĩ kỹ năng, công kích. Phanh. Xương quất cây gậy nện ở thang linh tuấn bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Đúng lúc này, Nguyên Qua Linh Lô thôn vệ lĩnh vực phát động, nhàn nhạt, nhạt màu đen vầng sáng tại Long Không Không ngược sáng lên. Cái kia khô lâu thân thể cứng đờ, toàn bộ động tác lập tức liền chậm chạp xuống tới, thậm chí huy động liên tục động xương quất cây gậy đều trở nên khó khăn. Bình thường khô lâu tựa hồ chỉ tương đương với nhất giai trước nghiệp giả, mà nhóm này hợp về sau khô lâu cũng chính là hai giai giáng vẻ. Long Dương Dương cùng Lăng Ngọc Lộ đều nhìn chằm chằm cách xương cốt, sau một lát, trên mặt bọn họ đều lộ ra vui mừng. Khô lâu trên người Hào Quang màu trắng dần dần chuyển đậm, sau đó dần dần ảm đạm, đến cuối cùng thậm chí biến thành màu xám. Khi nó trong mắt Hào Quang hoàn toàn biến mất thời điểm, toàn bộ bộ xương khô tựa hồ cũng không còn cách nào chịu đựng lấy tự thân trọng lượng, hóa thành xương cốt ào ào ào rơi xuống, rơi trên mặt đất vỡ thành một mảnh xương vụn. Long Không không chỉ cảm thấy đeo trên cổ huy chương hơi hơi nóng lên, sau đó liền khôi phục như thường. Long Dương Dương cùng Lăng Ngọc Lộ đi vào bên cạnh hắn, cảm giác như thế nào? Long Không, không suy nghĩ một chút, nói, "Mỏng manh quang nguyên tố." còn có một loại ta chưa thấy qua năng lượng phải cùng vong linh bản thân thuộc tính cũng có quan hệ hắn dừng lại một chút mới nhìn hướng lao ca cùng biểu tỷ biểu hiện trên mặt có chút quá dị mà nói còn có tinh thần lực long đương đương hơi sững sờ ngươi nói là ngươi từ trên người nó thôn vệ đến tinh thần lực cái này cũng có thể thôn vệ long không không nhẹ gật đầu nói hết sức mỏng manh nhưng ta có khả năng khẳng định đúng vậy đối tinh thần lực của ta có một chút bổ sung Lăng ngọc lộ như có điều suy nghĩ nói thôn vệ quá trình ướt chừng mười giây tốc độ có chút chậm nếu như là đại lượng vong linh sinh vật hoặc là cao dài vong linh sinh vật cái tốc độ này chỉ sợ tác dụng không lớn Không không chờ gặp lại kẻ địch thời điểm, ngươi thử một chút thông qua thần kỳ tự động linh lô thi triển Thiên Nguyên lĩnh vực, nhìn một chút hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút. Được rồi. Sự thật chứng minh bọn hắn trước đó suy đoán là chính xác, tựa như tự động nói như vậy, Nguyên Qua Linh Lô thật có được thôn vệ vong linh sinh vật năng lượng tác dụng, có thể đem hắn triệt để giết chết, không nữa khởi tử hoàn sinh, bởi vì vong linh năng lượng đồng dạng là một loại năng lượng, Nguyên Qua Linh Lô đặc tính liền là hại nạp bách xuyên. Chỉ bất quá, đối mặt một cái nhị giai vong linh, cần 15 giây, quả thật có chút chậm. Dù vậy, cũng xem như một cái khởi đầu tốt, dù sao hiện tại Long Không không thực lực bản thân còn không mạnh. Chờ hắn về sau trở nên mạnh mẽ, nguyên qua linh lô hiệu quả sẽ tốt hơn. Đi, chúng ta tăng tốc tiến độ, không không trực tiếp thôn vệ, dạng này chúng ta hẳn là có thể tiết kiệm một chút thời gian. Lang Ngọc Lộ nói ra đúng vậy, nếu như vừa lên tới liền từ Long Không Không thi triển thôn vệ lĩnh vực lời, như vậy ba cái nhất dài cách lâu cũng không có hợp thể khả năng. Long Không Không lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, có chút đắc ý nói, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể biến thành tay chủ công. Long Dương Dương, ngươi có phục hay không? Long Dương Dương hướng hắn cười cười, nhìn xem nụ cười này, Long Không Không lập tức có chút hiu xỉu, chặn lại nói, đi, đi, thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp. Tại phiến khu vực này, tìm kiếm vong linh sinh vật cũng không là chuyện khó khăn gì, có phong hệ ma pháp làm trinh sát, bọn hắn rất nhanh lại tìm đê giai vong linh sinh vật. Tương đối mà nói, tương thi so cách xương cốt khó đối phó hơn, hẳn là có thể đủ đi đến nhị giai chức nghiệp giả trình độ, mấu chốt là chúng nó làn da cứng cỏi, lực phòng ngự so cách lũ mạnh hơn nhiều, hung hãn không sợ chết cũng không có chút nào cảm giác đau. Này chút đê giai vong linh sinh vật, phiến thoái địa phương chủ yếu ở chỗ khó mà đem hắn chân chính rất chết, những nghề nghiệp khác người cần đem chúng nó đập tan mới được, nhưng đến Long Không Không nơi này liền dễ dàng nhiều. Long Không Không phóng thích thôn vệ lĩnh vực, bao trùm đường kính ước chừng 10 mét pháp vi. Tại cái phạm vi này bên trong, nhị dai trong vòng vong linh sinh vật liền di chuyển đều là một chuyện vô cùng khó khăn, chờ một lúc, vong linh sinh vật năng lượng liền sẽ bị thôn phệ đến không còn một mảnh, tiếp lấy ngã xuống đất hóa thành cho bụi. Cho nên Long Dương Dương cần phải làm là đem vong linh sinh vật xua đuổi đến Long Không Không bên người, do Long Không Không thông qua thôn phệ chân chính giết chết vong linh sinh vật. Bọn hắn đến phiến khu vực này, sau nửa giờ nhiệm vụ thứ nhất đã thuận lợi hoàn thành, thành công đánh giết 30 vong linh sinh vật. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số đều là Long Không Không thông qua thiên uyên lĩnh vực giết chết. Một lần nữa trở về quân doanh, giao nhiệm vụ Mà bọn hắn mới vừa tới đến quân doanh thời điểm, liền thấy Tử tăng Lưu hình một nhóm 4 người vừa vặn ra tới, rõ ràng nhanh hơn bọn họ một bước. Không thể nghi ngờ, ma pháp hủy diệt năng lực rất mạnh, một cái bạo liệt hỏa cầu xuống, có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Tử tăng Lưu hình tiểu đội thậm chí không có cùng bọn hắn chào hỏi, lại lần nữa xuất phát. Mấy phút đồng hồ sau, Long đương đương bọn hắn cũng tiếp đến lại tới đây về sau cái thứ hai nhiệm vụ đồng dạng phương hướng, đi sâu 30 dặm, đánh giết 5 cái tam giai vong linh sinh vật nhiệm vụ độ khó tăng lên. Chương 90. Độ khó đột ngột tăng. Chương 90. Độ khó đột ngột tăng. Nhìn nhìn, bọn hắn là thật rất muốn thắng chúng ta Long Dương Dương nói với Lang Ngọc Lộ, Lang Ngọc Lộ mỉm cười, nói, không cần thiết nắm thắng thua thấy nặng như vậy. Tử Tăng liền là thắng bại tâm quá mạnh, nàng không cam tâm ta không cùng nàng tổ đội. Biểu Đệ a, ngươi muốn chứng minh chính mình, không thể thua a. Long Dương Dương bất đắc dĩ nói, ngươi không phải nói không cần thiết nắm thắng thua thấy nặng sao như vậy? Lang Ngọc Lộ mỉm cười, nói, ta nói chính là chính mình, cũng không phải ngươi, ta có khả năng thua, nhưng ta anh tuấn xuất khí dị bẩm thiên phú biểu đệ sao có thể thua đâu. Má ơi, ta đều nổi da gà, ta muốn cách người hai xả một chút. Long Không Không một bộ e sợ cho tránh không kịp dáng vẻ. Lăng Ngọc Lộ quay đầu hướng hắn nhuyễn miệng cười, "Không không nha, thói quen liền tốt nha." Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Theo mấy người tiếp tục thâm nhập sâu, Đông Nam Vương hướng trên hoang dã vong linh sinh vật bắt đầu nhiều hơn mà vong linh sinh vật đối với sinh linh có rất mạnh cảm ứng, dù cho cách bọn họ còn rất xa, vừa cảm thụ đến khí tức của bọn hắn, cũng sẽ lập tức hướng phía bọn hắn bên này tới gần. Khô Lâu đi lại tập tễnh, cường thi thì sôi nổi, "Chúng ta tăng thêm tốc độ thanh lý a." Long Dương Dương hướng Lăng Ngọc Lộ nói, như là đã xác nhận Long Không Không thôn vệ lĩnh vực có ích, mong muốn chiến thắng Tử Tang Liêu hình bọn hắn, liền muốn tăng thêm tốc độ. "Tốt đây." Lăng Ngọc Lộ nhẫn miệng cười, hai cái phụ trợ ma pháp liền thêm tại Long Dương Dương cùng Long Không Không trên thân. Long Dương Dương lườm Lăng Ngọc Lộ liếc mắt, không biết có phải hay không là nhận lấy tử tăng lưu hình kích thích, hắn cảm thấy biểu tỷ thái độ đối với bọn họ biến. Cầm trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ, Long Dương Dương yên lặng ngầm sướng thú ngữ, từng cái bạo luyện hỏa cầu dùng hắn làm trung tâm, bắt đầu hướng phía chung quanh bắn ra, chuyên môn tìm tụ tập tại cùng một chỗ vong linh sinh vật ra tay. Bạo luyện hỏa cầu bản thân là tam giai ma pháp, tại Long Dương Dương khống chế dưới, lại thêm ngân lãng ma pháp chi sơ phụ trợ, không chỉ uy lực to lớn, mà lại tốc độ cực nhanh. Nương theo lấy từng tiếng nổ vang nổ vang, Những cái kia lung la lung lay, vòng linh sinh vật bắt đầu tan biến. Long đương đương trước ngực treo huy trường cũng dần dần nóng lên. Long không không nhìn xem một màn này, há to miệng, trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Nhiệm vụ thứ nhất đại bộ phận vòng linh sinh vật đều là bị hắn thôn vệ lĩnh vực giải quyết, hắn đang có chút đắc ý cho là mình tác dụng to lớn đây. Hiện tại xem ra chính mình hiệu suất kia căn bản không thể cùng lao Lauka này bạo liệt hỏa cầu so, một cái hỏa cầu liền là một mảnh, trực tiếp biến thành cho bụi. Dây dai vòng linh sinh vật không có gì sức chống cự. Lang ngọc lộ thì nghiêm túc quan sát đến tình huống chung quanh, đêm này chút dây dây vòng linh sinh vật một chút bề ngoài hành động, năng lực đặc điểm trí nhớ xuống tới. Vong linh sinh vật mặc dù không ít, nhưng cũng không tính tập trung, trên cơ bản đều là top 5 top 3. Đang lục tục đánh giết 7, 8 chục cái nhất nhị dai vong linh sinh vật về sau, bọn hắn đi tới khoảng cách quân doanh khoảng 30 giáng khu vực. Bọn hắn không có nóng lòng liều lĩnh, mà là tìm một chỗ địa thế tương đối cao địa phương dừng lại. Bên này vong linh sinh vật số lượng càng nhiều, không cần dùng ma pháp trinh sát, chỉ cần đứng trên mặt đất thế tương đối cao địa phương, liền có thể dễ dàng bắt được vong linh sinh vật chuyển động quy tích. Trung quanh vong linh sinh vật tự hồ cũng biết sự lợi hại của bọn hắn, cũng không có lại hướng bọn hắn phát động công kích. Đó là cái gì? Long đương đương đột nhiên nhìn về phía một bên, Đem Long không không cùng lăng ngọc Lộ tầm mắt đều hấp dẫn tới. Cái kia là một đám khô lâu, nhìn qua có hai mươi mấy cái, đi ở trước nhất cái lâu, thân cao tới hai mét năm, mà lại xương cốt bên trên mơ hồ có bạch quang quanh quẩn, liền trong hai mắt đều nhảy lên màu đỏ nhạt hòa diễm. Tại rất nhiều bình thường khô lâu chen chúc dưới, hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Cái này khô lâu trong tay còn có một thanh to lớn cốt đao, rất có mấy phần khí thế hung hăng cảm giác. Tam giai vong linh sinh vật, thoạt nhìn muốn cường hãn hơn. Lang Ngộ Lộ như có điều suy nghĩ nói, các ngươi phát hiện không có. Vong linh sinh vật cùng chúng ta đã từng đối mặt ma tộc không giống nhau lắm. Khác biệt chủng quần ma tộc cơ bản thực lực đều là tương đối kiên cố, tối đa cũng liền chia làm mấy cái khác biệt cấp bậc. Vong linh sinh vật lại không giống nhau, cùng một loại vong linh sinh vật, từ trước mắt đến xem, mỗi cái cấp bậc đều có. Tựa như trước mắt này chút cách lâu, nhất giai có, nhị giai có, tam giai cũng có. Vậy có phải hay không đến cao cấp hơn đồng dạng có mạnh hơn khô lâu? Long đương đương nhẹ gật đầu, nói, có khả năng này. Trước mắt chúng ta nhìn thấy cũng chỉ có khô lâu cùng cương thi hai loại vong linh sinh vật. Lần này chính là quan sát thời cơ tốt. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, cái kia lớn khô lâu đã xài bước hướng phía bên này lao đến, cùng đi lại tập tính bình thường cách lâu so sánh, nó không chỉ tốc độ rất nhanh, mà lại vô cùng ổn, rộng lớn bàn chân mỗi một lần đạp đều có thể bước ra 5-6 mét khoảng cách. Xông lên sườn núi về sau càng là lập tức ra tốc trở nó khoảng cách Long Dương Dương ba người tới gần, hai chân đột nhiên đạp, bay lên trời, trong tay cốt đao hướng phía Long Dương Dương bổ tới, cốt đao bên trên càng là mơ hồ có da mang. Long Dương Dương trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ nhẹ nhàng lắc một cái, không có đón đỡ, mũi kiếm lấp lánh, thuần trắng chi nhận trực tiếp điểm tại cốt đao phong mang phía trên. Keng, một tiếng vang dọn cốt đao phía trước rõ ràng băng liệt một khối, lớn cách lâu thân thể cũng theo đó hạ xuống. Long đương đương cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm mang như tơ bạc theo tay hắn vung lên vậy mà ra. một chiêu này tia chớp đâm hắn hiện tại dùng đến là càng ngày càng thành thục. này chút kiếm mang trực tiếp bao trùm lớn khô lâu toàn thân. hắn dù sao cũng là ngũ giai cường giả, ngũ giai đối tam giai, tự nhiên chuyện đương nhiên. lớn cách lâu trên thân nhìn như cứng cáp xương cốt cấp tốc vỡ vụn, to con thân thể phá toái. Long không không hợp thời mở ra thôn vệ lĩnh vực, lập tức nhàn nhạt, nhạt khí lưu màu trắng hướng phía hắn lướt tới. a, giống như bị đánh nát về sau, cắn nuốt dễ dàng nhiều. Long không không kinh ngạc nói, ừm, cái này có chút dễ chịu, tinh thần lực bổ sung đến không ít. Nói xong, trong tay hắn thăng linh thuận lắc một cái, thăng linh trận lần nữa mở ra, vì Long đương đương bổ sung linh lực đằng sau đi theo lớn cách lâu sông lên tiểu khô lâu hảo cũng không lui lại ý tứ, không có gì linh trí chúng nó vẫn là rung manh bọn lên, rất nhanh liền bị giải quyết hết. Cái thứ nhất tam giai vong linh thuận lợi giải quyết, cũng không có gì khó khăn đúng lúc này, bọn hắn bên trái đằng trước đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ đùng, ngay sau đó, một đóa màu lửa đỏ pháo hoa đột nhiên nở rộ đến, bắn ra chói lọi mưa ánh sáng. Ba người đều lấy làm kinh hãi, Lang Ngộ lộ lại không chút do dự vung tay lên, nói đi phiêu phù thuật, khinh thân thuật phong thích ba người tốc độ cao hướng phía pháo hoa nở rộ phương hướng mà đi bọn hắn xác nhận cái thứ hai nhiệm vụ thời điểm quân đội phát cho mỗi tiểu đội một cái đạn tín hiệu để mà cầu cứu mà vừa mới cái kia pháo hoa cho thấy có học viên gặp được phiền vai trong lòng ba người không hiểu bất quá là đê giai vong linh sinh vật có thể cho linh lô học viện học viên mang đến phiền vai sao đại gia tối thiểu cũng là tứ giai trở lên tu vi hơn nữa còn là dùng tiểu đội làm đơn vị đủ loại chức nghiệp giả có khả năng phối hợp lẫn nhau vô luận nói như thế nào tất cả mọi người là đồng học. Thấy tín hiệu cầu cứu tự nhiên không dám sơ suất, ba người tốc độ cao hướng phía cái hướng kia chạy đi, đồng thời Long Dương Dương cũng phóng xuất ra một cái Trinh Sát ma pháp, hướng phía cái hướng kia phát khởi trinh sát. Sau một khắc, sắc mặt của hắn cũng có chút biến, rất nhiều, rất nhiều vong linh sinh vật. Long Dương Dương trầm giọng nói ra, có nhiều ít? Long không không tỏ mò hỏi. Long Dương Dương nói, khó mà tính toán, đầy khắp núi đồi. Vong linh sinh vật giống như bạo động. Đúng vậy, bọn hắn vượt qua hai cái tiểu khâu lăng thời điểm, thấy được một màn vô cùng rung động. Phía trước là một mảnh địa thế tương đối bằng phẳng khu vực, mà tại phiến khu vực này bên trên đang có đại lượng vong linh sinh vật hướng phía dốc núi tiến lên. Trước đó phóng ra pháo hoa địa phương, hết thảy bốn học viên tụ tập ở nơi đó, nhìn chăm chú lây phía trước vong linh sinh vật. Tín hiệu cầu cứu hiển nhiên là bọn hắn phát ra, nhiều như vậy vong linh sinh vật cũng không phải một tiểu đội có thể ứng đối. Theo long đường đường bọn hắn đến, còn có 3 tiểu đội cũng đã chạy tới, hết thảy 5 chi đội ngũ, cộng lại 16 người. Lúc này, vong linh đại quân cách bọn họ bên này dốc núi chỉ có 3-400m. Mấy tiểu đội cấp tốc tụ tập ở cùng nhau. Không thể không nói, có danh tiếng liền là tốt. Mặt khác mấy tiểu đội chỉ có một nhánh là năm nhất, còn lại đều là năm thứ hai cùng năm thứ ba. Thế nhưng, thân nữ mộng lộ bọn hắn đều biết. Vừa nhìn thấy mộng lộ tiểu đội, tất cả mọi người có loại cảm giác như chút được cái nặng. Mộng lộ mang theo long đương đương cùng long không không đầu tiên tìm tới phóng ra tín hiệu tiểu đội. Đây là cái gì tình huống? Lăng mộng lộ hỏi đối phương đội trưởng đứng ra, nói, chúng ta cũng không biết. Vừa rồi bò lên trên cái này dốc núi liền nhìn thấy màn này, những vong linh này sinh vật tiến lên phương hướng liền là quân doanh bên kia. Tiểu đội chúng ta năm người, ta phái một người rút quân về doanh bên kia báo tin sau đó chúng ta lưu lại phát tín hiệu cầu cứu, trước mắt đến xem, đối lập đều là tương đối thấp giai vong linh sinh vật, tốc độ cũng không phải rất nhanh, đây đều là điểm cộng hiến a, lại không phải chúng ta chính mình có thể nuốt trôi, cho nên muốn tìm thêm một chút đồng học tới, nhìn một chút có phải hay không chặn đánh một thoáng những vong linh này sinh vật, vì quân doanh bên kia tranh thủ chút thời gian chính chúng ta cũng kiếm nhiều một chút điểm cộng hiến. Long đương đương ở một bên nghe, không khỏi âm thầm gật đầu, đây là một nhánh năm thứ hai đội ngũ, không hổ là linh lô học viện ra tới học viên, đối mặt đông đảo vong linh sinh vật chẳng những không có nửa phần nuốt nhát, hơn nữa còn có thể hợp lý chỉ huy cung án bài đồng thời rất có dũng cảm muốn theo những vong linh này sinh vật trên thân kiếm lấy điểm công hiến mấy chi tiểu đội trưởng lúc này đều bu lại cũng nghe đến hắn lang Ngọc lộ vừa nhìn về phía những người khác đại gia là có ý gì đến rất đúng lúc bất đến chúng ta đi tìm một tên năm thứ ba tiểu đội trưởng nói ra chúng ta nghe thần nữ ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó năm nhất đội ngũ không chút do dự lựa chọn ôm đuổi thần nữ có thể là tại cùng năm thứ hai năm thứ ba cùng một chỗ khảo hạch thời điểm đều có thể thu được quán quân người mặt khác mấy tiểu đội cũng là chiến ý mười phần. Lăng Ngọc Lộ nhìn thoáng qua càng ngày càng gần vòng linh sinh vật, nói: "Tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chặn đánh chung nó, nhưng chúng ta nơi này có 5 chi đội ngũ, đại gia nếu như riêng phần mình làm việc, khẳng định vô pháp lấy được lớn nhất chiến quả, tốt nhất là thống nhất điều phối, các ngươi có nguyện nghe ta?" Mấy tên đội trưởng liếc nhau, hơi lưỡng lự về sau liền dồn dập gật đầu. Tất cả mọi người xuất thân linh lô học viện, liên quan tới vị thiên tài này thần nữ truyền thuyết nghe hơn nhiều, vị này chính là tương lai dự bị thánh đường, thiên phú chắc truyện, lúc trước thực chiến trong khảo hạch càng là thành tích nổi bật, do nàng chỉ huy không có gì không tốt. Tốt, hết thề kỵ sĩ, chiến sĩ phía trước tập hợp, phụ trách chặn đánh kẻ địch. hết thề ma pháp sư đến ta chỗ này đến, hỏa hệ phạm vi ma pháp chuẩn bị. người nào có thể sử dụng tổ hợp ma pháp sớm nói cho ta biết một thoáng. mấy câu, 16 học viên tình huống liền rõ ràng. trong đó, kỵ sĩ bốn tên, bao quát long đương đương cùng long không không ở bên trong, chiến sĩ hai tên, ma pháp sư bốn tên, thích khách hai tên, triệu hoán sư hai tên, mục sư hai tên, bốn tên kỵ sĩ cùng hai tên chiến sĩ đỉnh ở phía trước, ma pháp sư cùng triệu hoán sư ở giữa, mục sư tại đằng sau, hai tên thích khách tại hai cánh chuẩn bị tùy thời tiếp viện. 16 người rất nhanh liền bày ra một cái hoàn chỉnh trận hình. "Không không, mở Thăng Linh trận." Lang Ngọc Lộ nói với Long Không Không. "Tốt." Long Không Không đáp ứng một tiếng, nguyên qua linh lô phong thích, thôn vệ lĩnh vực mở ra, ở bên cạnh hắn mọi người chỉ cảm thấy không khí phảng phất trở nên sền sệt mấy phần. Long Không Không cầm trong tay Thăng Linh tuẫn, khẽ khẽ rung lên, Thăng Linh trận mở ra, đem tất cả mọi người bao phủ. Lập tức, mọi người cảm giác được lúc trước tiêu hao linh lực bắt đầu khôi phục. Các ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, lần này, Long Dương Dương cũng không có tham dự. Đối mặt rất nhiều vong linh sinh vật, hắn quyết định trước bảo tồn một chút linh lực dùng tới ứng biến. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đại lượng vong linh sinh vật đi tới cách bọn họ chỉ có 300 mét địa phương, một chút viễn trình ma pháp đã có thể công kích đến chúng nó đi ở phía trước cơ bản đều là khô lâu cùng cương thi, có nhất giai, cũng có nhị giai, lung la lung lay, đi lại tập tiễn, tốc độ không nhanh. Ở phía sau, rõ ràng có một ít thân hình cao lớn vong linh sinh vật, có một ít vong linh sinh vật bọn hắn trước đó cũng chưa từng gặp qua. Không đội chờ chúng nó đến gần một chút lại thi pháp. Lăng Ngọc Lộ nói ra, cùng lúc đó nàng đã hoàn thành một cái chúc phúc chi quang, bao phủ tại trên thân mọi người, sau đó liền bắt đầu thi triển quang chi phù hộ. Lăng Ngọc Lộ bên người tên kia năm thứ hai mục sư, thấy Lăng Ngọc Lộ thi pháp nhanh như vậy không khỏi có loại rơi lệ cảm giác, giữa người và người, trên lệch làm sao lớn như vậy đâu. Nàng một cái phụ trợ ma pháp còn không có phóng xuất ra, Lăng Ngọc Lộ hai cái đều hoàn thành, mà lại, nàng cũng là ngũ giai à. Ma pháp, thả. Tác giả mà nói, quyển này rất nhiều nơi kỳ thật đều là chấn đệm, vì tiếp xuống triển khai nội dung cốt truyện làm chuẩn bị. Cao trào sắp đến, vong linh đại quân đến tột cùng có thể mạnh đến mức nào, Long đương đương, Long Không Không cùng Lăng Ngọc Lộ bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Tiếp theo bản nói cho các ngươi biết đáp án. Chương 91. Tuyệt cảnh. Chương 91, Tuyệt cảnh. Linh Lô Học viện Ma Pháp sư cùng Thánh Điện Học viện điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở, tại đây bên trong, cơ hồ không có ma pháp sư là chuyên tu một loại ma pháp. Bình thường tới nói, tất cả mọi người có chính mình am hiểu nhất thiên phú thuộc tính, nhưng cùng lúc còn muốn phụ tu mặt khác một chút thuộc tính ma pháp. Cụ thể muốn xem thiên phú của mình cùng với năng lực. Không thể nghi ngờ, nguyên tố thánh nữ Tử Tang Lưu hình như thế có thể đồng thời tu luyện 6 loại ma pháp, thậm chí còn chẳng phân biệt được chủ thứ tuyệt đỉnh thiên tài rất ít gặp. Nhưng cho dù là ma pháp khác hệ học viện, đồng thời tu luyện 2 3 loại ma pháp cũng vẫn là hết sức thường gặp. Dù sao Thuộc tính khác nhau mà pháp có khác biệt đặc tính, tại một chút tình huống đặc biệt hạ có thể đưa đến khác biệt tác dụng. Hỏa hệ ma pháp làm lực bộc phát ma pháp mạnh nhất, coi như chủ tu không phải cái này, phụ tu rất nhiều người cũng chọn. Còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì hỏa thuộc tính rộng khắp ứng dụng. Đơn giản tôi nói, ngươi rán ngoại nướng cái thịt cũng cần hỏa đi. Cho nên, ở đây bốn vị ma pháp sư cũng là có thể thi triển hỏa hệ ma pháp, một cái bạo liệt hỏa cầu chạy bắn mà ra, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, truy tìm vong linh sinh vật tập trung địa phương vây tạm. Wen, wen, wen, wen, một chuôi trong tiếng nổ vang, xương cốt bắn tung tóe, cương thi thành tro. Lăng Ngọc Lộ tập trung tinh thần quan sát đến toàn trường, tinh thần lực của nàng khẳng định là trong mọi người cao nhất một cái, vong linh sinh vật đối với bọn hắn tới nói đều là lần đầu tiên tiếp xúc, trước hiểu đối thủ là trọng yếu nhất đột nhiên, nàng lông mày khẽ nhẹ, ngay sau đó lại túc gấp, đứng ở hàng trước Long Dương Đường cũng đồng dạng cảm thấy. Một vòng bạo liệt hỏa cầu xuống, đúng là giết chết không ít vong linh sinh vật, thế nhưng, này chút cho dù là thân thể phá toái vong linh sinh vật, lại mơ hồ đều có nhàn nhạt dòng khí màu xám mức lên, cấp tốc hướng phía sau bay vút đi, mà lại đều là hướng phía cùng một cái phương hướng. Không không, những cái kia bay đi là vong linh năng lượng sao? Long đương đương thấp giọng hướng bên người đệ đệ hỏi, "Long không không đúng bay, nói, khoảng cách xa như vậy, ta làm sao biết, muốn tiếp xúc đến mới có thể phán đoán nha." Trải qua một vòng hỏa hệ ma pháp hành kích về sau, vong linh đại quân cũng không có chút nào dừng lại, cách bọn họ đã càng gần đúng lúc này, phương xa, đột nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xám vương sáng, mới xuất hiện thời điểm, nó còn mười phần mỏng manh, thế nhưng, rất nhanh nó liền như thủy triều dâng trào hướng về phía trước, thật nhanh theo vong linh đại quân đỉnh đầu lướt qua, một mực hướng phương xa kéo dài, cũng đồng dạng lực qua Long Dương Dương bọn hắn này nằm tiểu đội. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rếp run cũng không khỏi run lên vì lạnh. Long không không thân thể có chút run rẩy lấy nói. đúng, liền này loại, hết sức kỳ lạ năng lượng, có nguyên tố lực lượng cũng có tinh thần lực ở trong đó, giống như còn có một số cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng tại. ta cũng phán đoán không rõ ràng. mau nhìn, những cái kia vong linh sinh vật có biến hóa. một tên năm thứ hai tiểu đội trưởng đột nhiên nói ra. mọi người vội vàng hướng những cái kia đang đến gần vong linh sinh vật nhìn lại. lập tức, bọn hắn đều thấy được một bức cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. tại cái kia màu xám vầng sáng lướt qua về sau, tất cả vong linh sinh vật trong khoảnh khắc đó liền đều giống như dừng lại tiếp theo một cái chớp mắt chúng nó lại đồng thời ngẩng đầu đồng thời nhìn về phía trước theo long đương đương bọn hắn vị trí cảm giác tựa như là đối phương tại nhìn mình mở dạng hết thảy vong linh sinh vật trong hốc mắt đều có ngọn lửa màu xám trắng bút lên khí tức của bọn nó cũng theo đó phát sinh biến hóa lúc trước còn có chút lười nhắc chậm rãi cảm giác nhưng ở này một cái chớp mắt tất cả vong linh sinh vật lại đều giống như bị điên cuồng đống nhiên ra tốc nhanh chóng vô cùng hướng phía phương hướng của bọn hắn vọt tới trước một cái chớp mắt còn như là tuổi già sức yếu khô lâu giờ khắc này đúng là đã tựa như viên hầu nhảy vọt như bay trong mắt lập loè màu xám trắng hào quang phi tốc chạy như điên Mặc dù còn không có thực sự tiếp xúc đến những địch nhân này, nhưng mọi người đã cảm nhận được mạnh mẽ lực áp bách. Lang Ngọc Lộ quyết định thật nhanh, rút lui. Nàng hiểu rõ, đây cũng không phải là bọn hắn những người này có thể ngăn cản Vong Linh Đại Quân. Có thể thi triển một cái lan tràn toàn trường, bao trùm trước mắt này ngàn vạn vong linh sinh vật phụ trợ ma pháp tồn tại, cũng không phải bọn hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Long Dương Dương cũng không lo được che giấu chính mình ma pháp kỵ sĩ thân phận, trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ vung lên, khinh thân thuật trực tiếp liền rơi vào trên người mọi người, sau đó là phiêu phù thuật. Nhưng đại gia thể trọng bị ma pháp lực triệt tiêu, mọi người tốc độ cao theo trên sườn núi nhảy mà xuống. Hướng phía quân doanh phương hướng chạy như điên đằng sau, vong linh sinh vật lại là đuổi sát không ngừng, càng đáng sợ chính là, công kích tại phía trước nhất khô lâu một bên tốc độ cao truy kích, đúng là còn từng con bắt đầu lẫn nhau đụng vào nhau, cái kia từng sợi xương cốt tiến hành gây dựng lại, rất nhanh liền biến thành từng con hình thể to lớn khô lâu. Đại khái 10 cái bình thường khô lâu tổ hợp lại với nhau, liền có thể hình thành một đầu trước đó long đương đương bọn hắn đánh chết loại kia tam dài khô lâu. Mà tam dài khô lâu chạy tốc độ thì càng nhanh hơn nhiều. Cương thi tụi hổ cũng không có dạng này đặc tính, không có tổ hợp tình huống phát hiện, cho nên rất nhanh đuổi giết bọn hắn liền chỉ có thể nhìn thấy khô lâu. Khô lâu tổ hợp đến tam giai về sau phản phất liền không thể lại tiếp tục tấn hăng, có thể là truy kích bọn hắn tam giai khô lâu liền đã nắm chắc trăm nhiều. Nếu như chẳng qua là chúng nó, đây còn không phải là không có thể đối phó, nhưng không chịu nổi đằng sau còn có vong linh đại quân, còn có cái kia dấu ở phía sau nhân vật đáng sợ. Hai tên triệu hoán sư một bên chạy một bên tiến hành triệu hoán, bọn hắn tuần tự triệu hồi ra vài đầu mi lộc triệu hoán thú, nhuận mục sư cùng ma pháp sư ưu tiên ngồi, từ đó nhuộm mọi người duy trì tốc độ. Phía bên phải, Long Dương Dương hét lớn một tiếng phát ra nhắc nhở. Lăng Ngọc Lộ quay đầu nhìn lại, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, không phải sao? phía bên phải vậy mà cũng có đại lượng vòng linh sinh vật bộc đánh tới, cách bọn họ càng ngày càng gần. Lúc này, bọn hắn khoảng cách quân doanh còn có hơn 20 mươi dặm, mà những cái kia chạy như điên bên trong vòng linh sinh vật mặc dù nhìn qua đều là tam dài lớn cô lâu. có thể lúc trước cái kia màu xám vầng sáng mang tới cảm giác chấn động thật sự là quá mạnh. Mà đúng lúc này, lăng ngọc lộ đáy lòng đột nhiên siết chặt, một loại khó mà hình dung nguy hiểm dự cảm đột nhiên xuất hiện, mà lúc này, vòng linh sinh vật thoạt nhìn cùng bọn hắn còn có không khoảng cách ngắn. Đại gia cẩn thận, lăng ngọc lộ theo bản năng nhát nhở, mà rất nhanh nàng liền hiểu rõ nguy hiểm của mình dự cảm đến từ địa phương nào. Người nào đều không có chú ý tới mặt đất bên trên, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện từng con quỷ dị cái bóng. Nếu như không phải những cái bóng này cùng bọn hắn hành động cũng không nhất trí, thậm chí sẽ bị ngộ nhận là thân ảnh của mình. Đạo đạo màu xám đen cái bóng theo mặt đất bên trên nổi lên, phi tốc nào về phía mọi người đạt được lăng ngột lộ nhấp nhợ. Đại gia theo bản năng đều có một ít chuẩn bị, vội vàng riêng phần mình vận chuyển linh lực, hoặc là vung động vũ khí trong tay cố gắng ngăn cản. Thế nhưng, này hết thảy tất cả đều không hề có tác dụng. Những cái kia màu xám đen cái bóng vô hình vô chất, đúng là vượt qua phòng ngự của bọn hắn, trực tiếp liền giáng vào trên người mọi người chỉ cảm thấy toàn thân xiết chặt, trên thân đột nhiên chuyển đến vô cùng băng lãnh cảm giác, phản phất huyết dịch tại thời khắc này đều muốn bị cong đến ngưng kết như vậy. Không chỉ tốc độ một thoáng liền chậm lại, vẻ mặt cũng là mắt thường có thể thấy trở nên tái nhợt. Đây là vật gì? Long không không kinh hô một tiếng. Lăng ngọc lộ trong mắt hào quang lấp lánh, màu vàng kim vầng sáng chạy xuôi, cường thịnh tinh thần lực trực tiếp hướng ra phía ngoài bắn ra, phụ thể ở trên người nàng màu xám đen cái bóng lúc này mới bị đánh sơ xác. Đây là phương diện tinh thần bên trên vong linh sinh vật, dùng tinh thần lực chống cự. Nang nội vàng la hét một tiếng. Thế nhưng càng nhiều bóng mở lại cấp tốc của tới nàng mặc dù tinh thần lực cực cường đối phó đơn nhất bóng mở là chuyện dễ như trở bàn tay có thể mặt đất bên trên mắt thường có thể thấy đại lượng bóng mở đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh đồng thời phi tốc tiếp thân hướng bọn hắn phát khởi công kích nhận bóng mở quá nhiều tốc độ của bọn hắn trên phạm vi lớn giảm xuống mà vong linh đại quân lại là càng ngày càng gần lúc trước đối mặt dây dai vong linh sinh vật còn 10 phần bình tĩnh mọi người lúc này vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó coi dâng lên bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới tại như thế trong thời gian ngắn ngủi bọn hắn vậy mà liền đã lâm vào tuyệt cảnh làm sao bây giờ bây giờ nên làm gì Lăng Ngọc lộ đại náo cấp tốc vận chuyển, phương diện tinh thần sao? Sau một khắc, trước ngực nàng kim quang bắn ra, thần thánh chi chủ y linh lô đống nhiên xuất hiện, hư không chấn động, lập tức, trung quanh đại lượng bóng mở tùy theo tán loạn, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người cũng cảm giác được trên thân chậm nhẹ. Thế nhưng, càng nhiều bóng mở nhưng vẫn là cuốn lên đến, những cái tia bị thần thánh chi chủ y đánh sơ xác bóng mở lại còn có thể một lần nữa ngưng tụ, như là dòi bám trong xương tiếp tục cuốn cuốn tới. Lang Ngọc lộ thở sâu, liền muốn triệu hoàng thiên sứ hàng lâm, tại thiên sứ sử dụng dưới, thần thánh chi chủ y có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Chờ một chút, không không. Thiên nguyên lĩnh vực. Đúng lúc này, Long Dương Dương Thanh Nhiễm đột nhiên truyền đến. Long Không Không vừa được sự giúp đỡ của thần thánh chi chủ y thoát khỏi bóng mờ áp chế, vẻ mặt còn có chút khó coi, nghe vậy theo bản năng liền đem chính mình nguyên qua linh lô phát huy ra, thôn phệ lĩnh vực trực tiếp mở ra, nhị giai nguyên qua linh lô trong nháy mắt liền triển khai thôn phệ chi lực. Một màn kỳ dị phát sinh, trung quanh cái kia từng đạo bóng mờ, vậy mà cấp tốc hướng phía phương hướng của hắn bay bắn tới, tại tiếp xúc đến Long Không Không thôn phệ lĩnh vực về sau, trong nháy mắt liền dung nhập trong đó, Long Không Không nguyên bản sắc mặt tái nhợt cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền trở nên hùng mạnh. A, thôn vệ cái đồ chơi này thật nhanh a. Vừa nói, Long Không Không trong mắt kim quang lóe lên, thần kỳ tự động linh lô kích phát, nguyên qua linh lô tiến đến giai. Chỉ thấy tại sau lưng của hắn, từng đầu màu đen quang mang quay quanh dâng lên, thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt tiến dài thành thiên nguyên lĩnh vực, bao trùm phạm vi cũng bỗng nhiên phóng to, theo thôn vệ lĩnh vực đường kính 10m trực tiếp liền mở rộng đến đường kính 30m. Cái kia từng đầu quang mang tại Long Không Không điều khiển dưới, hữu hiệu, hiệu tránh đi hết thảy đồng bạn, mà căn bản không cần hắn làm cái gì, một con kia chỉ bóng mờ liền như là thiếu thân lao đầu vào lựa trực tiếp bị hắn hút nhếch tiến vào tiên nguyên lĩnh vực bên trong. Long Không Không sắc mặt bắt đầu đỏ lên giờ khắc này hắn chỉ cảm giác mình tựa như là ăn thập toàn đại bổ viên, không chỉ là linh lực trong nháy mắt tràn ngập, tinh thần chi hải đều tùy theo xôi trào lên, này chút bóng mở tại bị hắn thiên nguyên lĩnh vực sau khi thối vệ, vậy mà cho hắn rót vào đại lượng tinh thần lực, này chút tinh thần lực trải qua nguyên qua linh lô tinh luyện về sau, mang tới bổ sung cực kỳ tinh khiết. Ngoại trừ đã sớm biết hắn năng lực này, long đương đương cùng lăng ngậm lộ bên ngoài, những người khác nhìn đứng ở nơi đó, sau lưng từng đạo màu đen quang mang vờn quay như là ma thần long không không, đều rung động mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cũng đều biết lăng ngậm lộ tiểu đội rất mạnh, nhưng trong lòng bọn họ. Tuyệt đại bộ phận khẳng định đều là mạnh tại lang ngộng lộ trên thân, lại trăm triệu không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn tầm thường nhất, mà lại cũng là năm nhất kỵ sĩ ban một nghe nói thực lực yếu nhất một cái. Vậy mà có được mạnh mẽ như thế năng lực, cái kia rõ ràng liền là linh lô lực lượng. Có thể là, đây là cái gì linh lô? Đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là chưa bao giờ nghe. Long không không trong tay thăng linh tuấn chấn động, thăng linh trận lần nữa phóng thích, có đầy đủ năng lượng ủng hộ tình huống dưới, thăng linh trận hiệu quả tăng nhiều, nhanh chóng vì mọi người bổ sung tiêu hao linh lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, này thăng linh trận là không có cách nào bổ sung tinh thần lực. Những cái kia bóng mờ chỉ muốn tới gần liền sẽ bị thiên nguyên lĩnh vực bao quát trong đó, nguyên bản hung manh thế công lập tức chế chậm lại. Thế nhưng mọi người cũng không có vì vậy mà hứa phấn, bởi vì liền tại bọn hắn đối kháng bóng mờ này thời gian ngắn ngủi bên trong, vong linh đại quân đã bao xung tới. Từng cái hình thể to lớn tam giai khô lâu ác hình át chạm vào tới, vơ trong tay cốt đao phóng tới mọi người. Kỵ sĩ, chiến sĩ tại bên ngoài, thích khách trợ giúp. Pháp hệ nghề nghiệp ở bên trong, chúng ta hướng phía quân doanh phương hướng phá vây. Lang ngọc lộ bình tĩnh thanh âm vang lên, ngay sau đó thân thể mềm mại của nàng liền theo trong đội ngũ nổi lơ lửng đến cách xa mặt đất thước trường trường 2 mét địa phương, một vòng sáng lạn vầng sáng màu trắng đông nhiên dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài huyết trường ra, chính là sức đẩy linh lô sức đẩy của sáng. với đông nhiên bùng nổ màu trắng vầng sáng trong nháy mắt hướng ra phía ngoài huyết trường, trọn vẹn bùa phát ra đường kính 50 mươi mét phạm vi, ngoại trừ bóng mờ không có có chịu ảnh hưởng bên ngoài, tiến vào cái phạm vi này bên trong hết thể vong linh sinh vật cơ hồ đều tại trong khoảnh khắc bị chấn bay ra ngoài, từng con tam giai khô lâu thân thể rồn rập phá thoái, trong lúc nhất thời xương cốt bay múa đầy trời, phảng phất tiến nhập luyện ngục. Mọi người không dám sơ suất, lập tức quyết định hướng đi tốc độ cao chạy như điên, ma pháp sư ma pháp cũng đã bắt đầu phóng xuất ra, hai tên triệu hoán sư phân biệt triệu hoán ra chính mình bản mệnh triệu hoán thú tại phía trước mở đường. Trong đó một tên triệu hoán sư bản mệnh triệu hoán thú là một đầu á long, này á long sau lưng mọc lên hai cánh, thoạt nhìn cánh có chút nhỏ, hẳn là không bay lên được, nhưng thân thể lại là cực kỳ cường tráng, thân dài vượt qua 7 mét, toàn thân bao trùm lấy cực kỳ dày nặng lân giáp, chạy như điên lúc, thân thể cao lớn lệnh đại địa run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng phun ra ra từng ngụm hàn băng hơi thở, hàn khí những nơi đi qua, phía trước vong linh sinh vật ngay lập tức sẽ bị hắn Đông kết, sau đó bị nó cái kia cường tráng vô cùng thân thể đụng thành một miệng. Một vị khác triệu hoán sư bản mệnh triệu hoán thú cũng không yếu, đó là một loại rất đặc thù sinh vật, thoạt nhìn tứ chi ngắn nhỏ, như là viên hầu, đầu rất lớn, một đôi mắt lại là đen kịt không có một chút tròng trắng mắt. Mộng hiểm ma vượn, một loại thuần túy tinh thần thuộc tính sinh vật. Buồn mạng của nó kỹ năng chỉ có một cái, cái kia chính là báo táp tinh thần. Mà này bao táp tinh thần nương theo lấy nó tự thân tu vi tăng trưởng sẽ càng ngày càng mạnh. Nghe nói, nếu như nó có thể tiến hóa đến cựu giai trình độ, vậy thì có thi triển ra cấm chú cấp bậc báo táp tinh thần khả năng, là một loại cao trường thành Đồng thời vô cùng đáng sợ sinh vật triệu hồi, Dùng nó làm bản mệnh triệu hoán thú, tên này triệu hoán sư tự thân cũng là am hiểu tinh thần lực, luận tinh thần cường độ, mọi người tại đây bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Ngọc Lộ có thể so sánh cùng nhau. Chương 92, oán linh đột kích. Chương 92, oán linh đột kích. Mánh liệt bao tất tinh thần chấn nhiếp rồi hai cánh trái phải, những cái kia vong linh sinh vật chỉ muốn tới gần đến trong phạm vi nhất định, liền sẽ bị bao tất tinh thần bao trùm, trong mắt hào quang cũng sẽ tùy theo dập tắt, thân thể ngã nhào xuống đất. Mặc dù rất nhanh chúng nó liền sẽ một lần nữa đứng lên, nhưng ít ra tại mọi người khởi xướng công kích phá vòng vây thời điểm vô pháp ảnh hưởng đến mọi người. Loại thời điểm này, liền nhìn ra Linh Lôi Học Viện những học viên này tình anh trình độ, đổi thành Thánh Điện Học Viện học viên, chỉ sợ tại đối mặt bóng mờ thời điểm liền sẽ không có biện pháp. Mà ở trước mắt Nam Chi trong tiểu đội lại chí ít có Thần Thánh Chi chủ ý bao tấp tinh thần cùng Thiên Nguyên lĩnh vực ba loại năng lực tới đối kháng, trong đó tự nhiên dùng Thiên Nguyên lĩnh vực hiệu quả tốt nhất bổ sung tự thân tiêu diệt kẻ địch. Các Ma Pháp sư cũng là bật hết hỏa lực, từng cái bên trong Đê Giay Ma Pháp không ngừng hướng phía hai bên cùng phía trước bên trong cự ly xa phát động công kích vì đồng bạn xây dựng thông lộ. Mười người tại vong linh trong đại quân tượng như một thanh đao nhọn ban kéo dài đột phá, thế như trẻ tre. Thế nhưng, trên mặt của mọi người lại đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vẻ mặt nhẹ nhõm. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng của địch nhân quá to lớn, càng quan trọng hơn là, cao giai vong linh sinh vật còn chưa có xuất hiện. Này nếu không phải diễn tập, cũng đương nhiên sẽ không căn cứ bọn hắn thực lực bỏ ra hiện đối thủ. Một khi trước đó cái kia phát động toàn phương vị tăng phúc kinh khủng tồn tại xuất hiện, chỉ sợ bọn họ liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thoát đi. Mà Vi Quân lại chậm chạp tương lai, lăng Ngọc Lộ tại phóng thích một lần sức đẩy linh lô về sau, liền không có lại phát động công kích, chẳng qua là không ngừng đem từng cái phụ trợ ma pháp phóng thích tại đồng bạn trên thân. Nương tựa theo Triệu Hoán Sư cùng các ma pháp sư mạnh mẽ lực công kích, có rất ít vong linh sinh vật có thể vọt tới phụ cận, coi như tương đối đến gần thời điểm, cũng sẽ bị bên ngoài kỵ sĩ cùng các chiến sĩ tùy tiện giải quyết. Ngay tại lúc này, tất cả kỵ sĩ cùng chiến sĩ cùng với thích khách này chút cận chiến nghề nghiệp đều đối long không không ấn tượng tốt đẹp. Bọn hắn tại lúc chiến đấu tiêu hao chủ yếu là linh lực, mà thang linh trận lại không ngừng vì bọn họ bổ sung tiêu hao, để bọn hắn đều có loại chính mình đã trở thành động cơ vĩnh cửu cảm giác. Vong linh sinh vật càng ngày càng nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng cao nhất tự hồ cũng chính là khoảng cấp 3, dùng loại trình độ này thực lực, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng còn vô pháp ngăn cản bọn hắn. Mắt thấy, khoảng cách quân doanh cũng chỉ còn lại có khoảng 15 dặm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, mọi người thân thể đều là cứng đờ, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai đồng thời tại bọn hắn trong thai vang lên. Nay nhọn gọi tới cực kỳ đột nhiên đến mức mọi người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng lớn nhất liền là ma pháp sư. Bọn hắn một mực tại kéo dài thi triển ma pháp, ma bất thình lình thét lên cắt ngang bọn hắn thi pháp, trong lúc nhất thời, tinh thần lực cùng linh lực đều có trình độ nhất định căng trạ, không khỏi dồn dập phát ra kêu rên. Lăng Ngộ Lộ ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, từng đoàn từng đoàn như là mây mù tồn tại đang hướng phía phương hướng của bọn hắn phiêu đang tới. Lúc trước thét lên, liền là từ loại này màu xanh nhạt trong mây mù phát ra. Cái kia từng đoàn từng đoàn màu xanh nhạt mây mù rõ ràng có năng lượng và sóng. Đây cũng là vong linh sinh vật. Phá hủy chúng nó. Có được Ngộ hiểm Ma vượn triệu hán sư trầm giọng quát, hắn nhận ảnh hưởng nhỏ nhất, bản thân liền am hiểu tinh thần lực hắn. Đối loại tinh thần này phương diện công kích sức chống cự là đối lập khá mạnh. Ngồi tại trên bả vai hắn Ngộ hiểm Ma vượn đứng dậy, đầu lâu to lớn nâng lên, tĩnh mịch trong ánh mắt đột nhiên bạo phát ra lãnh điện hào quang. Vô hình bao tá tinh thần phóng lên tận trời, liên đối lấy không khí đều phát ra trận trận rít lên. Trên không cái kia từng đóa từng đóa màu xanh nhạt đám mây lại giống như là sớm cảm ứng được, bỗng nhiên bay về phía càng cao trên không. Bị bao tá tinh thần bao trùm một bộ phận, trong nháy mắt khuếch tán, nhưng tán loạn chúng nó lại hóa thành từng sợi màu xanh lá khói mù bay lên, dung nhập vào mắt khắc không có bị phá hủy màu xanh lá trong sương mù. Lại là rít lên một tiếng truyền đến, trong chốc lát, phía dưới tất cả mọi người có loại đầu đau muốn nứt cảm giác, mà lại cảm xúc bên trên rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, một tên kỵ sĩ hai mắt đỏ lên, liền muốn xông ra đi, phóng tới vong linh đại quân bị phát hiện lòng đương đương kéo lại, túng trở về, lại trước chớ bị hắn xoay tay lại một khụyu tay đập chúng. Thần thánh, Lang Ngọc lộ thanh âm truyền đến, một vòng sáng lạng kim sắc quang mang bao trùm tại trên thân mọi người, mọi người tâm tình tiêu cực lúc này mới đến để hóa giải. Đây là, hóa linh, Lang Ngọc lộ lông mày nhíu chặt, rất khó đối phó. So với cái kia chỉ biết là công kích bóng mờ càng có trí tuệ, này ít nhất cũng là tứ giai sinh vật hẳn là. Nếu như không phải bóng mờ bị Thiên Nguyên lĩnh vực khắt chế, này hóa linh tăng thêm bóng mờ liền là bọn hắn phiền tai lớn. Không hề nghi ngờ, vong linh sinh vật so trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Đây vẫn chỉ là so thực lực bọn hắn thấp liền đã như thế phiền toái, nếu như là thực lực mạnh hơn vong linh sinh vật, sẽ chỉ khó đối phó hơn. Mà đúng lúc này, trên không oán linh không có lần nữa hạ xuống, mà là tại trên không dĩ nhiên cũng liền như vậy từng đoàn từng đoàn bắt đầu lẫn nhau ngưng tụ, từng đó từng đó màu xanh nhạt oán linh mây đang ở hội tụ thành màu sắc càng thâm thúy hơn, thể tích cũng to lớn hơn tồn tại. Không tốt, không thể để cho chúng nó ngưng tụ. Mộc Điểm Ma Vượn Triệu Hoán Sư sắc mặt đại biến nói. Vừa mới này chút oán linh công kích liền đã hết sức phiền toái, nếu như lại ngưng tụ thành cao cấp hơn tồn tại, mang cho bọn hắn ảnh hưởng sẽ chỉ lớn hơn. Ta tới. Lăng Ngọc Lộ thanh âm dễ nghe vang lên, tay nàng cầm pháp trượng, trong miệng lẩm bẩm niệm động lấy chú ngữ, trong chốc lát, trên người nàng đã tràn đầy thần thánh quang minh khí tức, một đôi bóng mở ngưng tụ mà thành cánh tại sau lưng nàng giáng ra, để cho nàng cả người khí chất càng ngày càng thần thánh dâng lên. Chỗ chán, màu vàng kim thiên sứ quang văn như ẩn như hiện, quen thuộc nàng Long Dương Dương cùng long không không đều hiểu, biểu thị đây là đã dùng tới quang minh thiên sứ linh lô lực lượng. Thần thánh chi chủ y linh lô trực tiếp hóa thành một thanh màu vàng kim chiến trù bắt vào trong tay, Lăng Ngọc Lộ lúc này tâm vô bàng vụ nhìn chăm chú lấy trên không không ngừng ngưng tụ thành hình hóa linh. Vì đối phó này chút oán linh, bọn hắn hiện tại đã không thể không dừng bước, thừa nhận đến từ chúng quanh vòng linh sinh vật công kích. Long đương đương không ngừng chạm ra tay bên trong ngân lãng ma pháp chi sờ, đem vô số cố khô lâu chém nát. Hắn cũng không cần kỵ sĩ cấp cao kỹ năng, thực dụng nhất liền là quang chạm kiếm loại này, nhất kích phát ra, liền có thể làm sạch trong phạm vi nhất định khô lâu. Tham giai khô lâu binh đối hắn uy hiếp chưa đủ lớn. Trên bầu trời oán linh đang ở càng tụ càng nhiều, cảm giác áp bách cũng càng ngày càng cường thịnh, mà mặt đất bên trên, lăng ngọc độn trên người kim sắc quang mang cũng biến thành càng ngày càng đậm hơn dâng lên. Tựa như là bọn hắn lúc này ở bao quanh một quả mặt trời nhỏ giống như. Mặc dù những vong linh này sinh vật tựa hồ cũng không sợ quang minh thuộc tính, nhưng lăng Ngọc Lộ trên thân như thế tràn đầy thần thánh khí tức vẫn là để trùng quanh kéo dài phát động công kích vong linh sinh vật có chỗ châm chạm, tiếp cận sẽ sinh ra lưỡng lự Mắt thấy trên không oán linh đã muốn hoàn toàn ngưng tụ thành một đoàn, Lăng Ngọc Lộ trong tay thần thánh chi chú ý giơ lên, đầu đũa chỉ hướng cái kia oán linh phương hướng, thanh âm dễ nghe phảng phất tại trong khoảnh khắc truyền khắp toàn trường. Thần phán một đạo sáng là ánh sáng màu vàng nóng như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trên không. ở trong nháy mắt này, vây quanh mọi người đang ở phát động công kích vong linh nhóm sinh vật. tại mọi người đường kính năm trong phạm vi mười thước toàn bộ tồn tại bỗng nhiên thân thể giằng co, sau đó chậm rãi hóa thành cho bụi. kim quang như kiếm, trong nháy mắt chứa vào đoàn kia đã thể tích mười phần khổng lồ đoán linh bên trong, to lớn đoán linh mây tựa như là dừng lại như vậy không nhúc nhích tí nào. ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, một đạo đạo chùm sáng màu vàng nóng bắt đầu theo đoán linh mây hướng ra phía ngoài tránh ra giống như, tựa như là đoán này màu xanh là đám mây mọc ra gai nhọn biến thành màu vàng kim con nhím. ẩm Ánh linh mây ổn ào pha toái, tất cả màu xanh lá tại thời khắc này tiêu tán vô tung. Mục sư lục giai kỹ năng, thẩm phán chi quang. Mọi người tầm mắt theo bản năng liền đều ngưng tụ ở lăng ngậu lộ trên thần. Những tiểu đội khác thành viên tự nhiên đều biết lăng ngậu lộ còn không có đi đến lục giai tu vi. Nhưng lúc này trước mắt chỗ hiện ra một màn nhưng lại làm cho bọn họ là như thế rung động. Dùng ngũ giai tu vi thi triển lục giai mục sư cường đại nhất kỹ năng một trong thẩm phán chi quang. Đây là thực lực cỡ nào? Cũng đúng lúc này, đứng tại long đương đương bên người long không không đột nhiên nâng tay phải lên. Tại trước ngực hắn, không biết lúc nào đã xuất hiện một cái nhỏ nhám bóng người và nóng, đang làm ra giống như hắn động tác quay quanh sau lưng Long Không Không từng đầu màu đen quang mang lập tức quay quanh mà lên, xoay quanh tại cùng một chỗ thẳng vào trên không. Hoán linh mây tán loạn sau sinh ra năng lượng khổng lồ lập tức như là bị cá voi hút nước hút vào cái kia màu đen quang mang bên trong. Long Không Không mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trong hai mắt kim quang tiến vào bắn, hắn giờ khắc này chỉ cảm giác đến đầu lâu của mình phảng phất giống như là muốn nổ tung, tinh thần lực trong nháy mắt trướng đẩy. Mà cũng đúng lúc này, hắn manh liệt quát tay ôm bên người Long Dương Dương cổ, dùng chán của mình đỗng nhiên đẻ vào Long Dương Dương trên chán, hai người mi tâm đối lập, trong chốc lát kim quang theo đụng chạm cái kia một điểm bắn ra. Long Dương Dương chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ ma tinh khiết tinh thần lực trong nháy mắt tràn vào chính mình tinh thần chi hải, cả người không khỏi thân thể chấn động, tinh thần lực trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên phồng lên dâng lên. Thế này cũng được. Tinh thần chuyển lại, Long Không không đây là đưa hắn hấp thu mà đến tinh thần lực, thông qua này loại thân thể tiếp xúc phương thức truyền tới Long Dương Dương tinh thần chi hải bên trong. Long Dương Dương không dám sơ suất, khổng lồ như thế tinh thần lực hắn cũng đồng dạng không chịu nổi, tay phải ngân lãng ma pháp chi sơ vung lên, từng cái bạo liệt hỏa cầu tựa như bắn liên thanh chạy bắn mà ra, thẳng đến trung quanh vong linh sinh vật oanh tạc đi qua. Giờ khắc này hắn tựa như là biến thành ma pháp đại pháo. Phi tốc bắt đầu đánh kích, chẳng qua là 7, 8 lần thời gian hô hấp, liền có trên trăm miếng bạo liệt hỏa cầu mãnh liệt bắn mà ra, nhường chung quanh vòng linh sinh vật dồn dập tán loạn. Thiên Nguyên lĩnh vực trở về, một lần nữa hóa thành từng đầu quang mang tại long không không sau lưng xoay quanh, mà cái kia khổng lồ tinh thần lực không chỉ bổ túc hắn cùng Long Dương Dương, càng là chuyển hóa làm đại lượng ma pháp phát khởi công kích. Mặt khác bốn tiểu đội các đội viên lúc này biểu lộ đều có chút cổ quái, đi qua một vòng này cường hãn đánh kích, cơ hồ làm sạch trong phạm vi một mét xung quanh vòng linh sinh vật, nhường đại gia cũng có nhất tuyến thời gian thở dốc. Ngươi lai, like, thật không chỉ là Long ngậm lộ một cái cường hãn a. Long không không này kỳ dị năng lực cũng là như thế thần kỳ. Bọn hắn song bào thai ở giữa, càng có thể dùng phương thức như vậy truyền lại tinh thần lực, quả thực là chưa từng nghe thấy. Long ngọc lộ lúc này đôi mắt đẹp lại là sáng lấp lánh, nhìn xem Long không không cùng Long đương đương vừa rồi một màn này có thể là bọn hắn lúc trước lúc tu luyện chưa từng có. Hẳn không phải là Long không không chính mình nghĩ ra tới, mà là tại thần kỳ tự động linh lô chỉ dẫn hạ mới làm được. Tựa như thiên nguyên linh vực điều khiển, không thể nghi ngờ cũng là tự động làm. Thế này cũng được. Long đương đương nhìn xem Long không không. Long không không thấp giọng nói, tự động nói, chúng ta huyết mạch tương thông song bào thai vốn chính là thần tâm tương liên này loại truyền lại chúng ta hẳn là có khả năng thật đúng là đi có người cái này thùng rác về sau cũng không tiếp tục sợ linh lực cùng tinh thần lực vui thích ngươi nói ai là thùng rác long đương đương vẻ mặt bất thiện mà hỏi ê nói thốt miệng ta nói chính là vật chứa vật chứa ân thùng rác cũng là một loại vật chứa ta chẳng qua là ví von ca ta sai rồi đúng lúc này mọi người đột nhiên phát hiện trung quanh vong linh sinh vật không tiếp tục tiếp tục hướng phía trước hướng bọn hắn khởi sướng tiến công mà là tại tại chỗ yên lặng xuống tới chúng nói đây là sợ một tên đội trưởng nghi ngờ nói ra Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu rõ, mình nói cái ngốc lời. Vong linh sinh vật lúc nào sẽ sợ? Cũng đúng lúc này, sắc mặt của bọn hắn biến ước chừng vài trăm mét bên ngoài, một đầu thân hình to lớn khô lâu chậm rãi đứng thẳng thân thể, nó xương cốt không còn là màu trắng loáng, mà là một loại kỳ dị màu đỏ sẫm, thân cao tới 6 mét có hơn, hai tay đều nắm giữ một thanh to lớn màu đỏ sẫm cốt nào. Chẳng qua là xem khí thế kia, liền tuyệt đối không phải bình thường. Càng quan trọng hơn là, tại nó trên bờ vai còn đứng lấy một người, đứng vậy, như cùng người một dạng tồn tại. Toàn thân đều bao phủ tại màu đen áo choàng lớn bên trong, khí tức gầm u mà tràn ngập cảm giác áp bách mãnh liệt. Cái này tồn trong tay nắm một thanh đen như mực pháp trượng, khi nó chậm rãi ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể theo cái kia áo choàng lớn mũ trùm trong bóng tối thấy hai đoàn màu đỏ sẫm trùng sáng, nương tụ trùng sáng. Tất cả mọi người mơ hồ có loại cảm giác, trước đó vì những vong linh này sinh vật thi tăng thêm phạm vi lớn phụ trợ, tựa hồ liền là vị này. Này là như thế nào tồn tại? Vong linh pháp sư, hoặc là cái gì khác? Giống như là trong truyền thuyết vô yêu. Lăng Ngọc Lộ kiến thức rộng rãi, nhìn qua rất nhiều cổ thư, theo bản năng suy đoán nói, không sai, giống nhân loại các ngươi hình dung, ta chính là một tên vô yêu. Thanh âm khàn khàn xa xa truyền đến. Khoảng cách xa như vậy, đối phương vậy mà giống như là nghe được lăng ngọng lộ thanh em giống như. Long đương đương bước ra một bước, theo bản năng ngăn tại lăng ngọng lộ trước người, Long không không cũng vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Vu yêu cái kia hai đoàn như quỷ hỏa đồng tử tựa hồ nhanh chóng sáng lên một cái, vậy mà dùng thẩm phán chi quan cùng không biết tên phương pháp tiêu diệt ta đoàn linh tiểu đội. Rất tốt, các ngươi nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Không sai, đều là người rất được loại, đem bọn ngươi luyện chế thành ta tôi tớ, ta thực lực nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Nhân loại, chịu chết đi. Chương chín mạnh mẽ vu yêu. Chương chín mạnh mẽ vu yêu có trí tuệ vong linh sinh vật. Đây là tại thấy Vu yêu về sau, mọi người ý niệm đầu tiên. Đồng thời cũng là bọn hắn nội tâm bắt đầu xuất hiện hoảng sợ đầu nguồn. Có thể trưởng không ngàn vạn vong linh sinh vật Vu yêu, bản thân sẽ là nhân vật cấp bậc nào? Lại thêm nhiều như vậy vong linh sinh vật, đây là bọn hắn chỗ có thể đối phó sao? Bắt giặc trước bắt vua. Nhất định phải đưa nó giết, chúng ta mới có thoát ly vây quanh cơ hội. Long Đương Đương quay đầu xem nói với Lăng Ngọc Lộ. Lăng Ngọc Lộ tự nhiên biết hắn là có ý gì, bốn mắt nhìn nhau, không có quá nhiều lưỡng lự, nàng mịt mờ gật đầu, nói: "Xem trước một chút." đúng lúc này, lúc trước dừng lại vong linh đại quân đã lần nữa hướng bọn hắn phát khởi trùng kích đứng tại màu đỏ sậm khô lâu trên bờ vai vu yêu trong tay pháp trượng vung lên một tầng màu xám vầng sáng xuất hiện lần nữa hết thảy chung quanh đều trở nên tối tăm mờ mịt liền đại địa đều là như thế hết thảy vong linh sinh vật khí tức cũng bắt đầu tụi theo bung lên mà mọi người lại cảm giác được toàn thân băng lãnh phản phất có lạnh leo thấu xương tại hướng trong cơ thể thẩm thấu mạnh mẽ vong linh hệ phụ trợ ma pháp từng con cao lớn tam giai khô lâu ở lên hướng mọi người nhanh chóng lao tới chúng ta từng cái từng cái tới bốn tiên ma pháp sư bên trong một tiên đội trưởng cấp ma pháp sư trầm giọng nói ra vừa nói trong tay hắn pháp trượng giơ cao lúc trước liền đã tại thông qua ngâm sướng chuẩn bị ma pháp bắt đầu phóng thích đây là một vị hỏa hệ ma pháp sư một đoàn đường tính một thước rơi tả hữu màu vào quýt hỏa cầu bay lên không nhìn qua có điểm giống là phóng to bản bạo liệt hỏa cầu ngay sau đó là đệ nhị đoàn hỏa cầu bay ra cùng đẳng trước cái kia giống như lúc nhưng một màn kỳ dị liền tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh đằng sau bay bắn ra hỏa cầu đúng là cấp tốc đuổi kịp trước mặt hỏa cầu sau đó hai cái hỏa cầu liền hòa thành một thể ngay sau đó là viên thứ ba viên thứ tư thứ năm viên dồn dập dung nhập mà cái kia ban đầu hỏa cầu thể tích cũng là tốc độ cao biến lớn Phía trên ánh lửa cũng là trở nên càng ngày càng thâm thúy dâng lên đây là ma pháp điệt ra kỳ xảo, là đem đồng loại ma pháp lẫn nhau điệt ra, từ đó bộ phát ra cấp số nhân vi năng cao cấp ma pháp điều khiển kỳ xảo. Nhất định phải đối ma pháp cực kỳ quen thuộc mới có trưởng không khả năng, nguy hiểm rất lớn một khi điệt ra thất bại, ma pháp liền sẽ tùy thời phá toái. Mà từ nơi này vị ma pháp sư trầm ổn biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng đối với mình là rất có nắm bắt cùng lòng tin. Mãi đến thứ 7 viên tăng lớn bản bạo liệt hỏa cầu dung nhập trong đó, hắn mới tạm dừng chính mình dung hợp tiếp theo một cái chớp mắt, viên này đã biến thành đường kính 1m5 có hơn còn thân hiện ra vì màu đỏ thâm hỏa cầu mang theo chói lọi đôi lửa mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến xa xa vu yêu mà đi. Long đương đương nói bắt giặc trước bắt vua hắn dĩ nhiên cũng hiểu rõ, thậm chí cho rằng nếu như có thể giải quyết cái kia vu yêu, rất có thể liền có thể tan rã trước mắt vong linh đại quân. Hắn cho mình điệt ra bạo liệt hỏa cầu một cái tên gọi là bạo hỏa lưu tinh. Thất trọng bạo hỏa lưu tinh lực bộc phát đã miễn cưỡng tiến nhập lục giai ma pháp ngưỡng cửa. Mặt khác ba vị ma pháp sư cũng tại riêng phần mình ngâm sướng chúng nữ, mà thiếu đi ma pháp ủng hộ kỵ sĩ cùng các chiến sĩ, áp lực liền lộ ra đối lập khá lớn, nhất định phải tập hợp công kích mới có thể ngăn ở vong linh sinh vật. Mà lúc này sự chú ý của mọi người tất cả đều tại cái kia thất trọng bạo hỏa lưu tinh phía trên, Vu yêu đến tột cùng là thực lực như thế nào, đem quyết định bọn hắn bức kế tiếp động tính đối mặt to lớn hỏa cầu. Vu yêu trong tay pháp trượng lần nữa giơ lên, cũng không thấy nó ngâm sướng chúng ngữ, chỉ thấy cái kia pháp trượng trùng quanh từng vòng từng vòng màu xám vầng sáng trong nháy mắt hướng vào phía trong sập co lại, nương tụ. Năng lượng kinh khủng cũng sau đó một khắc tùy theo bùng nổ. Một cái màu lam sáng hình sáu cạnh quang văn tại hư không hiện ra, vừa vặn ngăn trở thất trọng bạo hỏa lưu tinh tiến lên phương hướng. Tại hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, bạo hỏa lưu tinh nội bộ ẩn chứa năng lượng khủng lồ liền muốn bộc phát ra nhưng cũng là trong khoảnh khắc đó hào quang màu xanh lam rõ ràng lở rộ một thoáng. Băng hàn khí tức trong nháy mắt cuộn tất cả lên, tựa như là có một tấm hàn băng lưới lớn, trực tiếp đem thất trọng bạo hỏa lưu tinh ôm trọn ở. Sau đó, liền không có sau đó, cái kia ngưng tụ khổng lồ hỏa nguyên tố uy năng có thể so với lục giai hỏa hệ ma pháp bạo hỏa lưu tinh dĩ nhiên cũng liền như vậy dập tắt. Tại hàn băng khí tức bao phủ xuống, hóa thành từng sợi khói bụi tiêu tán trong không khí. Điều trùng tiểu kỵ." Vu Diêu Thản nhiên nói, trong tay dưới pháp trượng một khắc liền chỉ hướng 5 triệu đội phương hướng. Một cái so vừa rồi càng lớn màu lam xám hình sáu cạnh bắt đầu ở trên không phát họa, trong không khí nhiệt độ lập tức kịch liệt giảm xuống. Ướp trường tàn dày, lang ngọc lộ thanh âm vang lên. Người khác cũng không rõ là có ý gì, đều có thể long đường đường lại nghe hiểu. Hắn hướng phía lang ngọc lộ gật đầu, lang ngọc lộ lập tức nói, ma pháp sư công kích chung quanh vòng linh sinh vật trợ giúp trận chiến. Cùng lúc đó, Tiểu Minh liền đã theo nàng chỗ mi tầm bắn ra, thẳng đến long đường đường mà đi. Long đường đường trước ngực, từng vòng từng vòng màu xanh trắng vầng sáng nộn nhạo lên, đem cái kia nhỏ nhắn thân ảnh dung nhập. Long không không cũng cấp tốc đi vào long đường đường sau lưng, trong tay thang linh thuận đè vào hắn chỗ lưng. Thần khí tự động linh lô hảo quang bị thăng linh thuận che lấp, đồng nhiên rót vào Long đương đương trong cơ thể mà đi. Ba đại trí tuệ linh lô trong khoảnh khắc tại Long đương đương trong cơ thể hoàn thành dung hợp cùng tăng phúc. Tiếp theo một cái trước mắt, ở trung quanh các đội hưu rung động nhìn soi mói, Long đương đương thân thể bắt đầu biến lớn, hai cặp lóng lánh chói mắt kim quang cánh chim cũng theo đó ra ra. Trôi thần thánh chi chủ y từ phía sau ném đến, rơi vào trong bàn tay hắn. Màu xanh trắng thương nguyệt chi khải lặng yên phụ thể khiến cho Long đương đương khí tức đường thẳng tăng vọt, cái kia chói lọi thân ảnh trực tiếp nhường khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn. Ngân Lãng ma pháp chi sơ tại hắn dùng thần kỳ thiên sứ xuất chiến thời điểm, liền có vẻ hơi nhỏ, chỉ có có thể lớn có thể nhỏ thần thánh chi chủ ý thích hợp nhất. Sau lưng bốn cánh bông nhân vũ, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Đường Đường đã là bay lên không, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới cái kia Vu Yêu phía trước, trong tay thần thánh chi chủ ý ngang tàng vùng ra, cùng lúc đó, sau đầu một vầng trăng sáng ánh trăng ba phủ, đồng thời đem Vu Yêu cùng cái kia màu đỏ sẫm khô lâu bao trùm ở bên trong. Thương Nguyệt chi quang. Vu Yêu trong ánh mắt hảo quang rõ ràng có chút ngưng trệ, màu đỏ sẫm linh hồn chi hỏa tại thời khắc này phản phất đều đã không nỡ nhảy lên giống như. Đối mặt đập tới thần thánh chi chủ ý, trong miệng nó bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó, trên người áo choàng bên trong lại giống như là có đồ vật gì tán loạn như vậy, áo choàng hạ chui ra một đạo hào quang màu đỏ sậm, trực tiếp hòa tan vào dưới thân khô lâu trong cơ thể. Vô thần thánh chi chú in lệnh ở khổng lồ khô lâu trên bờ vai, khô lâu bỗng nhiên lui lại một bước, động tác của nó nhận thương Nguyệt Chi quang ảnh hưởng có vẻ hơi chậm chạp, nhưng lực lượng lại là to lớn vô cùng, bả vai bị đập một cái, chẳng qua là xương cốt có chút nứt ra, nhưng ngay sau đó, tối khí lưu màu đỏ liền như thủy triều dâng trào mà ra, trung quanh đại lượng vong linh sinh vật dồn dập ngã nhào ngã xuống đất. Hóa thành từng sợi khí lưu dung nhập trong cơ thể nó, một đao chọc lên, thẳng đến Long Dương Dương tránh đi. Long Dương Dương thân thể trên không trung lóe lên một cái, bước ra cậu kỵ sĩ na diệp bước lướt, hư không một lực, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cú đao. Nhưng cũng đúng lúc này, màu đỏ sẫm khô lâu chúng quanh thân thể tia sáng bỗng nhiên trở tối, một tầng tối khí lưu màu đỏ như là lưới lớn đưa hắn bao phủ ở bên trong. Long Dương Dương chỉ cảm giác mình tinh khí thần phảng vất đồng thời tại bị cỗ này cổ quái lực lượng hút nhếp giống như, liền sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng trôi qua đối phương, kỹ năng này có điểm giống Long Không Không Tôn Phệ lĩnh vực, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, cảm giác bên trên càng thêm bá đạo hung ác. Lúc này Long Dương Dương liền như là một đầu lâm vào mạng nhện chim lớn, hành động khó khăn. Mà cái kia cốt đao cũng đã lần nữa phách chạm tới. Long Dương Dương cũng không có kinh hoàng, trong tay thần thánh chi chủ y giơ lên, toàn thân trong nháy mắt hóa thành toàn thể, thần ngự cách đãng. Cong. Giòn tiếng hót bên trong, sáng lạng kim sắc quang mang trong nháy mắt truyền khắp Long Dương Dương toàn thân, tại quang chi báo thủ phản hồi phía dưới, hai con mắt của hắn bên trong đã bị kim quang tràn ngập. Trong tay thần thánh chi chủ y phía trước đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang, kim quang hóa thành hình kiếm, trong nháy mắt nhanh chóng mà tới. Thành kiếm. Một kiếm chạm ra, trung quanh hắc ám trong nháy mắt bị chiếu sáng. Thanh kiếm hào quang cũng tránh thoát cái kia sền sệt hào quang trói buộc, thẳng đến tối hồng khô lâu mà đi. Một tầng băng xương theo cốt đao bên trong chui ra, đồng nhiên lệnh cốt đao thể tích toàn thể tăng lên mấy phần, làm, lại là một tiếng nổ vang. Long đương đương thân thể ứng tiếng bay ngược mà ra, nhưng này tối hồng khô lâu cũng không dễ chịu, hướng về sau ngã xuống một bước, thân thể bị kim quang phụ lên, càng là nhận lấy thần thánh chi chú ý ảnh hưởng, trong mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn, hiển nhiên là tinh thần lực nhận lấy chúng tích. Không có cho nó chậm khẩu khí cơ hội, Long Dương Dương tay trái nhanh như tia chớp vung ra, ngân lãng ma pháp chi sơ đã trong lòng bàn tay. Sáng chói kim quang lần nữa sáng lên đồng dạng vẫn là thanh kiếm. Tối Hồng Khô lâu miễn cưỡng lần nữa nhấc lên cốt đao ngăn cản, nhưng lần này thanh kiếm dính liền thật sự là quá nhanh, lại làm một tiếng nổ vang, cốt đao rõ ràng bị sụp đổ một cái cực lớn lỗ hổng liên đới lấy trên thân đao đều xuất hiện mảng lớn vết dạn. Long Dương Dương người theo kiếm đi, một tiếng nổ vang theo trong cơ thể hắn vang lên, trong chốc lát hắn đã trên không trung hóa thành một khỏa như là màu vàng kim thái dương tồn tại. Thần Thánh Chi chú ý càng là bắn ra so lúc trước càng thêm hào quang sáng chói. Bốc cháy, đây là hắn tại thần kỳ thiên sứ trạng thái dưới lần thứ nhất sử dụng kỹ năng này, trước đó một mực không dám liên là lo lắng cho mình thân thể không chịu nổi, nhưng đi qua mấy ngày này cùng biểu tỷ cùng đệ đệ chung nhau tu luyện, tu vi của hắn cùng cường độ thân thể đều tăng lên rất nhiều. Đối mặt như thế đối thủ cường đại cũng không phải do hắn lưu thủ. Tại bút cháy kích thích lưới, long đương đương tự thân linh lực bạo giảm, sau đầu ánh trăng cũng biến thành càng ngày càng sang chói, lại làm một đạo ánh trăng chiếu dọi khiến cho cái kia ngã xuống tối hồng khô lâu thân thể trong nháy mắt ngưng kết, còn có nhàn nhạt xương mù màu trắng phảng phất theo trong cơ thể nó tháo rời ra giống như long đương đương lại là mừng rỡ, đầu não trước nay chưa có thanh minh, sang chói thánh kiếm hào quang lần nữa nở rộ, thanh kiếm tam liên chém cốt đao pha toái, thanh kiếm hào quang sáng chói hung hăng phách chạm tại cái kia tối hồng khô lâu vai trái chỗ, đây là nó miễn cưỡng tránh đi đầu bộ trí. tối hồng khô lâu xương cốt vô cùng cứng rắn, cho dù là thanh kiếm, cũng chỉ là chém vào một thước, nhưng trên thanh kiếm phụ thêm hào quang cùng thần thánh chi chú ý tinh thần chấn nhiếp lại lệnh tối hồng khô lâu thân thể kịch liệt rung động. giống, thê lương tiếng giống giận dữ vang lên, tối hồng khô lâu trong cơ thể lần nữa bước lên mãnh liệt hồng quang, nó trong mắt ban đầu đã tại kịch liệt chập chấn linh hồn chi hỏa bỗng nhiên liền một lần nữa trở nên ngưng tụ dâng lên, hào quang bùng nổ. Đem Long Dương Dương liền người mang truy chấn bay ngược mà ra, mà tối hồng khô lâu thân thể tại rung động bên trong, lại bắt đầu đại lượng từ trùng quanh vong linh sinh vật trên thân thôn phệ năng lượng. Hôm nay cùng rất nhiều vong linh sinh vật giao thủ, mang cho Long Dương Dương khắc sâu nhất cảm thụ liền là những vong linh này sinh vật sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Nhất là lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ mượn dùng sức mạnh điểm này càng là phiền báis. Luôn là cho người ta một loại vô pháp chân chính đưa chúng nó giết chết cảm giác. Hắn cũng dần dần hiểu rõ vì cái gì thánh điện mạnh mẽ như thế, đối phó vong linh sinh vật đều đau đầu như vậy đúng lúc này, Long Dương Dương chỉ cảm thấy thân thể hơi một hư, lực lượng trong cơ thể bắt đầu có suy giảm xu thế. Hắn vừa rồi một chuỗi bùng nổ, còn muốn tránh thoát đối phương trói buộc, linh lực tiêu hao là phi thường lớn. Ban đầu tại thần kỳ tiên sứ biến thân trạng thái hắn cũng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Hiện tại lực lượng đã bắt đầu suy giảm, vậy sẽ phải có chút phiền phức. Không do dự, hắn không có tiếp tục công kích, sau lưng bốn cánh nhịp động, đột nhiên quay lại thân hình liền bay về phía đồng bạn phương hướng, thân trên không trung, thần thánh chi chú ý vung dậy, mảng lớn vong linh sinh vật bị đánh tan linh hồn chi hỏa rộn dập ngã nhào ngã xuống đất. Long Dương Dương cấp tốc trở lại đồng bạn bên trong, trực tiếp tìm tới Long Không Không, tay phải ấn tại áo lót của hắn phía trên, mảng lớn kim sắc quang mang dâng chào mà vào. Long Không Không thân thể chấn động, thôn phệ lĩnh vực lần nữa tiến hóa thành Vi Thiên Nguyên lĩnh vực, tốc độ cao thôn phệ trùng quanh thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng bao quát vòng linh khí tức. Long Dương Dương thân hình nhấc chuyển, quay lại tới, sau lưng bốn cánh kéo ra, che kín vòng linh sinh vật bên kia ánh mắt, quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống, nhường độ cao của chính mình có thể cùng Long Không Không ngang hàng, lần nữa đem cái chán đè vào hắn trên trán của. Có Long Không Không cái này chút xuống linh lực đối tượng, Long Không Không phóng thích Thiên Nguyên lĩnh vực tự nhiên trở nên không chút kiếm khí, mà lại, Long Dương Dương rót vào cho hắn còn không chỉ là trở về thần khí tự động linh lô, còn có Nguyệt Minh Thương Hải linh lô lực lượng. Long không không bị Long đương đương che chắn dưới hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu đen thâm thúy. Thần kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc này đã tương đương với kèm theo tại trên người hắn ảm đạm vầng sáng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết trưng ra. Chung quanh cái kia vẫn giấu kín tại sườn tùy thời mà động bóng mở trước tiên liền bị quét vào trong đó. Song cả ảm đạm hào quang màu sắc dần dần trở nên càng ngày càng thâm thúy dâng lên. Đang ở hướng bọn hắn phát. Động tiến công vong linh sinh vật từng cái động tác một tất cả đều trở nên chậm chạp dâng lên. Thỉnh thoảng liền có vong linh sinh vật ngã xuống đất không dậy nổi, hóa thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, Nam Tiểu đội áp lực giảm nhiều. Mọi người tầm mắt cũng không hẹn mà cùng tập trung vào Long đương Dương cùng Long Không Không này hai huynh đệ trên thân. Thiên Nguyên Chi Hải, chương 94. Đánh giết vu yêu. Chương 94. Đánh giết vu yêu đây là long không không lần thứ nhất đem Thiên Nguyên Chi Hải tác dụng trong chiến đấu, trên thực tế, bình thường ba người bọn họ tại cùng một chỗ lúc tu luyện, đều rất ít vận dụng Thiên Nguyên Chi Hải, bởi vì Thiên Nguyên Chi Hải động tĩnh quá lớn liên đối lấy hấp thu mà đến năng lượng cũng quá mức khập lò, vượt ra khỏi thân thể bọn họ có khả năng tiếp nhận phạm vi. Thiên Nguyên Chi Hải từng có lọc tác dụng, nhưng không có ổn dưỡng năng lực, cũng không muốn thần kỳ thương nguyệt tiên sư phụ trợ lúc tu luyện như vậy cẩn thận cùng ôn nhu. Mà giờ này khắc này, Long Dương Dương cần có, lại chính là này cố lực lượng bá đạo, năng lượng khổng lồ xông vào thân thể của hắn, cấp tốc đền bù lấy lúc trước tiêu hao. Bởi vì đem hai đại linh lô lực lượng đều cho Long Không Không, lúc này hắn này thần kỳ thiên sứ phụ thể trạng thái nhìn qua có chút hư ảo, nhưng nương theo lấy Long Không Không đem thiên nguyên chi hải hấp thu mà đến năng lượng truyền đưa cho hắn, khí tức của hắn cũng một lần nữa trở nên ngưng tụ. Lúc này, mặt khác bốn tiểu đội thành viên nhìn xem này hai huynh đệ, ánh mắt đều đã trở nên ngóc trệ. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình này linh lô học viện bên trên chính là giả đi vì cái gì giờ này khắc này này hai huynh đệ tăng thêm lăng mộng lộ sợ tác hết thảy bọn hắn vậy mà hoàn toàn cũng xem không hiểu người ta mới là năm nhất ta vì cái gì liền có thể có được so sánh thất dài thực lực nếu như nói trước đó bọn hắn vẫn không rõ tại cùng ma tộc đối kháng trong thực chiến vì cái gì ba người này có thể thu hoạch được quan quân, chiến thắng năm thứ ba học trưởng, cũng thắng cùng là thiên tài nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu hình tiểu đội như vậy hiện tại bọn hắn cũng có chút hiểu rõ mặc dù xem không hiểu bọn hắn là làm sao làm được nhưng lại không ảnh hưởng đại gia trong nội tâm cái kia phần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a xa xa tối hồng khô lâu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì một bên thôn phệ lấy trung quanh vòng linh sinh vật năng lượng một bên ngẩng đầu hướng phía long đương đương cùng long không không phương hướng nhìn tới ở trong tối hồng khô lâu cùng thiên nguyên chi hải song trọng thôn phệ dưới trung quanh vòng linh sinh vật số lượng đúng là tại trên phạm vi lớn giảm bớt vòng linh sinh vật chỉ cần đi vào đến thiên nguyên chi hải phạm vi ngay lập tức sẽ bị thôn phệ năng lượng hóa thành cho bụi trong lúc nhất thời mà khác đồng bạn đều đã trở nên có chút không có chuyện để làm giống một lại là gầm lên giận dữ vang lên tối hồng khô lâu bước nhanh chân thẳng đến bên này lao đến Long đương đương nhưng không có trước tiên nên định, chẳng qua là trầm giọng hướng Long Không Không nói, tiếp tục. Long Không Không ánh mắt bị thân thể của hắn che chắn lấy, ban đầu cũng nhìn không thấy cái gì tự nhiên là toàn lực thôi động Thiên Nguyên Chi Hải đối Chung quanh tiến hành thôn phệ. Hắn Thiên Nguyên Chi Hải đối Chung quanh đồng bạn cũng có ảnh hưởng, nhưng Thăng Linh trận lại triệt tiêu này phần ảnh hưởng, một bên thôn phệ một bên phong thích nhường đại gia có thể bảo trì một cái cân bằng. Không thể nghi ngờ, dù Long Không Không thực lực bây giờ đối Thiên Nguyên Chi Hải lực không chế còn xa xa không đủ, bằng không hoàn toàn có thể tránh đồng bạn. Nhưng hiệu quả nhưng như cũng tuyệt hảo. Long đương đương rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đã một lần nữa trướng bụng. Mãi đến tối Hồng Khô lâu đã tiến vào Thiên Nguyên Chi Hải phạm vi, long đường đường tinh thần lực mới trong nháy mắt khóa chặt nó, sở dĩ không có ngay đầu tiên phát động công kích, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút, Thiên Nguyên Chi Hải đối với này loại đẳng cấp cao vong linh sinh vật có hay không cũng có ảnh hưởng. Sự thật chứng minh là có. Tối Hồng Khô lâu tiến vào Thiên Nguyên Chi Hải phạm vi về sau, trên người màu đỏ sẫm khí lưu lập tức có ý hướng lấy Thiên Nguyên Chi Hải nợ dụ ý tứ, chỉ bất quá tại nó cưỡng ép khống chế phía dưới, trôi qua tốc độ có hạn nhưng cũng vẫn là tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu hao. Rống, tối Hồng Khô lâu lần nữa phát ra gầm thét, trên thân hào quang tăng vọt. Triệt tiêu lấy Thiên Nguyên Chi Hải đối tự thân ảnh hưởng, cải thành hai tay nắm ở đọ sấm cốt đao, đột nhiên một đao bổ ra, một đao dài đến 5 mét to lớn màu đỏ sẫm đao mang chạy bắn mà ra, thẳng đến Long Dương Dương cùng Long Không Không phương hướng bay vụ tới. Long Dương Dương cũng tại thời khắc này kết thúc cùng Long Không Không cái chán tương đệ, đột nhiên quay người đồng thời, hai đại linh lô tăng phúc cũng theo đó một lần nữa về tới trên người hắn. Cũng đúng lúc này, một mảnh kim sắc quang mang từ phía sau bao phụ tới, trùng ôm lấy thân thể của hắn, chính là Lăng Ngột Lộ Thi triển Thiên Sứ chúc phúc. Thần kỳ thương nguyệt thiên sứ tương đương với 3 người bọn hắn cùng một chỗ thi triển linh lô dung hợp khí, cho nên nàng cũng đang kéo dài tiêu hao nhưng dùng một cái thiên sứ chúc phúc lực lượng vẫn phải có Long Dương Dương toàn thân ấm áp trong tay Thần Thánh Chi chú ý lần nữa rơi lên sau đầu ánh trăng toàn diện nở rộ Thương Hải Nguyệt Hoa đem chúng quanh hết thể chiếu sáng cũng bao phủ tối hồng khô lâu hôm nay trước đó Long Dương Dương ba người đối Thương Hải Nguyệt Hoa có hai cái lý giải một cái là lúc tu luyện có thể tối nhuận thanh én gột rửa tăng lên linh lực của bọn hắn còn có liền là trong chiến đấu có thể chậm chạm kẻ địch theo tinh thần cùng thân thể phương diện song trọng chậm trễ mà giờ này khắc này Long Dương Dương đột nhiên lại có hoàn toàn mới cảm thụ cảm nhận được Thương Hải Nguyệt Hoa một cái khắc nặng dụng hoặc là nói là tác dụng chân chính. Nếu như không có vừa mới Long Không Không thi triển Thiên Nguyên chi hải, khiến cho hắn yên lặng cảm thụ được trong đó biến hóa, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể phát hiện ở trong đó huyền bí, mà giờ này khắc này, tại trong đầu hắn không chỉ là có sao đầu quần trăng, còn có cái kia vô tận tương hải. Trên biển sinh minh nguyệt, thiên ngai chung lúc này. Lúc này là khi nào? Khi nào vì ta biết. Long dương dương thân ảnh ngay tại cái kia quần trăng bay lên trong nháy mắt biến mất, tan biến vô tung vô ảnh, mà cái kia chém về phía đao mang của hắn cũng cùng một chỗ biến mất. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt, tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói, hắn đã đi tới tối hồng khô lâu hướng trên đỉnh đầu. Cái kia đạo bổ về phía đao mang của hắn vậy mà vẫn như cũ ở bên cạnh hắn, nhưng Long đương đương nhưng từ thân ở tiền phương của nó biến thành phía sau nó. Anh. Mau đỏ sậm đao mang ở trong tối hồng khô lâu không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình ngu dưới hung hăng phách chạm tại sống lưng nó cùng đầu chỗ mạnh mẽ lực trùng kích cùng kịch liệt nổ vang trong nháy mắt liền đem thân thể của nó trùng kích hướng về phía trước ngã nhào mà ra. Thương hải nguyệt hoa chi chỉ xích thiên ai tối hồng khô lâu phía sau lưng cùng cái hốt bị chính mình cái kia một kích toàn lực đao mang đánh ra một cái to lớn lỗ hỏng Long đương đương thân ảnh cũng tại thời khắc này đi tới nó phía trên. Thần thánh chi chủ y mang theo sáng chói kim quang ngang tàn mà rơi, mục tiêu chính là nó cái hốt miệng vết thương. Hết thể biến hóa đều quá mức đột nhiên tăng thêm trước đó đối kháng thiên nguyên chi hải lúc lực chú ý căn bản không tại Long đương đương trên thần, cái này khiến tối hồng khô lâu cuối cùng bị thiệt lớn. Oanh, kinh khủng tinh thần lực trực tiếp tại nó trong đầu nổ tung, tối hồng khô lâu thân thể cũng theo đó nổ tung, tứ tán bay tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, một đạo hào quang màu đỏ sẫm theo nó cái kia phá toáy trong thân thể trong nháy mắt lao ra, liền phải thoát đi, mà chúng quanh đại lượng vòng linh sinh vật giống như là mất đi khống chế ồn dập ngã xuống đất. Thế nào chạy? Long Dương Dương hừ lạnh một tiếng trước ngực kim quang lấp lánh, thánh dẫn linh lô mang theo chói lọi hào quang nổi lên, thế nhưng hắn dẫn dắt lại cũng không làm muốn chạy trốn kẻ địch, mạnh mẽ hấp xả lực trực tiếp rơi vào cách đó không xa long không không trên thân, vụ, một thoáng, long không không liền bị hắn dắt kéo đến trước người, long đương đương từ phía sau lưng hai tay nâng ở long không không dưới nách, nguyệt minh thương hải linh lô thần khí tự động linh lô song song rót vào long không không trong cơ thể, bầu trời trong nháy mắt liền trở nên hắc ám, thiên nguyên chi hải lần nữa nở rộ, cái kia màu đỏ sậm hào quang trốn tốc độ chạy cũng không tính quá nhanh, dù sao thần thánh chi chủ mang tới tinh thần trọng thương quá mức bá liệt, thiên nguyên chi hải bao trùm mà xuống. Nó trong nháy mắt tựa như là dính tại trên lưới nện con rồi cũng không còn điều gì che giấu. Long không không chỉ cảm thấy một cố vô cùng to lớn tinh thần lực trong nháy mắt liền chui vào chính mình tinh thần chi hải bên trong, suýt nữa một thoáng liền đem tinh thần chi hải nó bạo. Nhưng Long không không lúc này đã chuyển rời đến trước người hắn, cái chán chống đỡ chán của hắn, cùng hắn chung nhau gánh chịu này phần tinh thần lực. Cái kia hào quang màu đỏ sầm không ngừng phát ra từng tiếng thê lương gầm thét, nhưng lại không có biện pháp gì. Long đương đương cùng Long không không chính mình cường độ thân thể tự nhiên không chịu nổi khổng lộ như vậy một cỗ tinh thần lực nhưng thần kỳ thiên sứ phụ thể trên thực tế tương đương với ba người bọn họ linh lô dung hợp, cho nên Long đương đương bắt đầu chia gánh thời điểm biểu thị bên kia trên thực tế cũng tại chia sẻ một bộ phận bổ sung trước đó tiêu hao đồng thời không ngừng nhường tinh thần lực chăn ngập lăng ngọc lộ tinh thần cấp độ khá cao đem một bộ phận tinh thần lực thông qua quang minh thiên sứ linh lô chuyển tới nàng bên kia hai huynh đệ gánh vác tự nhiên là không lớn lắm mà lúc này lúc trước còn đầy khắp núi đồi vong linh sinh vật tương đối tới gần bọn hắn bên này đã rồn rập ngã nhào ngã xuống đất cái chết thực sự mà xa một chút vong linh sinh vật thì là tại chậm rãi lui lại không tiếp tục tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến lúc này mọi người mới xem như thật nhẹ nhàng thở ra, mà nhìn xem lăng ngọc lộ tiểu đội ba người này ánh mắt lại đều trở nên có chút cổ gái. mạnh a, đây là thật mạnh a. trước đó chỉ biết là lăng ngọc lộ mạnh, hiện tại bọn hắn mới rõ ràng, nguyên lai like hai cái này vô thanh vô tức xếp lớp thế mà cường han đến trình độ như vậy, mạnh đến bọn hắn đều xem không hiểu trình độ. cuối cùng đem cái kia vu yêu tinh thần lực tiêu hao bảy phần, long đương đương lúc này mới kết thúc cùng long không không liên thể, long không không ánh mắt có chút tan rã, thân thể nhẹ nhàng có chút run rẩy. Quá khổng lồ tinh thần lực đối với hắn đánh thẳng vào thực là không nhỏ. Nhưng thần kỳ tự đồng linh lâu ngay tại lúc này đã mang lại tác dụng cực lớn, giúp hắn ngăn cách một bộ phận tinh thần lực, giữ lại về sau chậm rãi hấp thu. Long đương đương tình huống liền càng thảm hơn, kết thúc thần kỳ thiên sứ phụ thể hắn, toàn thân lại bắt đầu theo thói quen run rẩy. Tại long không không nâng đỡ, mới không có ngã xuống đất. Mặc dù thân thể của hắn cường độ so lần thứ nhất sử dụng thời điểm tốt hơn nhiều, thậm chí không quá cần long không không cùng lang ngọng lộ phụ trợ kỹ năng tới bảo vệ thân thể, nhưng hôm nay hắn còn dùng bút cháy, cho nên tình huống lúc này thậm chí muốn so lần thứ nhất sử dụng thời điểm càng thêm không thể tả mấy phần cùng bọn hắn so sánh, lang Ngọc lộ lúc này liền lộ ra tinh thần phấn chấn. ban đầu nàng cũng cần phải tiêu hao không nhỏ, nhưng cuối cùng một đoạn này tinh thần lực bổ sung, không chỉ bổ túc nàng tiêu hao, còn nhường tình trạng của nàng so với trước đỉnh phong thời điểm càng vài hơn điểm. vui vẻ đi vào hai cái biểu đệ bên người, giúp long không không cùng một chỗ đỡ lấy long đương đương. mà đúng lúc này, nơi xa bắt đầu chuyển đến, ầm ầm, nổ vang. theo vị trí của bọn hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy đại đội kỵ sĩ đang ngồi cưỡi lấy vật cưỡi hướng phía bọn hắn bên này chạy đến. nhìn qua chỉ ít có hơn nghìn người đội ngũ. Long Không không hướng Lang Ngọc Lộ nói, "Trợ giúp loại chuyện này có phải hay không tổng là phải chờ đến chiến đấu kết thúc về sau mới có thể tới?" Lang Ngọc Lộ nhún vai, nói như vậy là như vậy đi, nhất là bây giờ loại thời điểm này." Vong Linh đại quân bại lui, đến đây trợ giúp quân đội Liên Bang nối liền năm tiểu đội tự nhiên cũng sẽ không đổi bắt kẻ địch, trực tiếp quay trở về quân doanh. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, trước đó giao chiến đoạn thời gian kia, mỗi tiểu đội đều đánh giết không ít vong linh sinh vật, trong đó càng là dùng nhị giai, tam giai làm chủ. Nay chút đều ghi lại ở bọn hắn trên cổ treo công văn lệnh bài bên trong mà bọn hắn sau khi trở về mới biết được, gặp được vong linh đại quân không chỉ là bọn hắn cái hướng kia, mặt khác mấy cái hướng đi cũng giống như nhau. Tử Tang Lưu hình bốn người tiểu đội cũng quay về rồi, thoạt nhìn cũng có chút chật vật, nhưng bốn người thần sắc trong mắt nhưng đều là vô cùng phấn khởi, rõ ràng lúc trước chặn đánh vong linh đại quân trong chiến đấu thu hoạch không nhỏ. Quân doanh trong lều lớn đứng đầy đến từ Linh Lô học viện học viên, long đương đương cẩn thận quan sát một thoáng, mặc dù rất nhiều người, nhưng lại cũng không là tất cả mọi người tại. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi hơi hơi siết chặt, những cái kia chưa có trở về đồng học đâu, bọn hắn là còn tại bị tiếp ứng trên đường trở về, vẫn là nói đã Không chỉ là một mình hắn phát hiện vấn đề này, rất nhiều người đều lộ ra rất trầm mực. Lại tới đây tiến hành thực chiến sát hạch, lúc vừa mới bắt đầu, đại gia cảm giác đều là giống nhau, tất cả mọi người cảm thấy lần này chỗ chấp hành nhiệm vụ cũng không có cái gì khó khăn địa phương, hết thảy cảm giác thượng đô vô cùng đơn giản, rất dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, xác nhận cái thứ hai nhiệm vụ thời điểm cũng không cảm thấy có khó khăn gì địa phương. Có thể là lúc vong linh đại quân chân chính đến thời điểm, tuyệt đại đa số học viên đều là có chút run sợ, có hưng phấn cũng có hoảng sợ ở trong học viện, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đối mặt này chân chính như là quân đội một dạng số lượng khổng lồ kẻ địch. Nếu như không phải có trước đó cùng với ma tộc giao chiến kinh nghiệm, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm mối rối. Có thể coi là như thế, khi bọn hắn đối mặt ngàn vạn vong linh đại quân, không ngừng bị vong linh đại quân chen ép thời điểm, nội tâm dần dần bắt đầu xuất hiện bàn hoàng. Nhất là bóng mở, oan linh này loại có được rất mạnh năng lực khống chế vong linh binh trùng xuất hiện về sau, đối bọn hắn mang tới cảm giác áp bách là vô cùng lớn lao. Thậm chí có loại nửa bước khó đi cảm giác. Cũng chính là bọn hắn xuất thân từ Linh Lô học viện, hoặc nhiều hoặc ít đều có lá bài tẩy của mình, lúc này mới có thể đi đối kháng. Nhưng đang đối kháng với bên trong, có thụ thương, cũng có chết trận. Đúng vậy, trở về tiểu đội cũng không đều là hoàn chỉnh, có chút tiểu đội đã tổn thất nhân thủ, bọn hắn thậm chí tận mắt thấy chính mình đồng đội bị vong linh sinh vật giết chết, thậm chí là tại sau khi chết biến thành vong linh đại quân một phần tử, mà này hết thảy tất cả đều đối bọn hắn sinh ra lấy rất mạnh kích thích. giờ này khắc này trong quân doanh bầu không khí có vẻ hơi đè nén, một ít nữ sinh thậm chí đang thấp giọng khóc. tại sát hạch trước khi bắt đầu dụ vân không cố ý nhấn mạnh lần này cũng không là diễn tập, là đúng nghĩa thực chiến. có thể mãi đến bọn hắn chân chính cảm nhận được tử vong về sau mới hiểu được chân chính thực chiến đại biểu cho là ý nghĩa như thế nào. các ngươi sợ? Ngồi tại chủ vị tướng quân đột nhiên mở miệng thanh âm của hắn âm u mà mang theo vài phần đe nén, mọi người tầm mắt cũng theo đó bị hắn hấp dẫn. Sợ sao? Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi. Rất nhiều lòng người bên trong đáp án là khẳng định. Không sợ, chúng ta không có sợ. Đúng lúc này, Tử tăng Lưu hình thanh âm kiên định vang lên, thanh âm của nàng cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Chương 95, cái cuối cùng nhiệm vụ. Chương 95, cái cuối cùng nhiệm vụ. Tử tăng Lưu hình một tiếng không sợ, phản phất đốt lên linh lô học viện các học viên. Không sợ, chúng ta không sợ. Mặt khác một tiểu đội cũng cao giọng hô lên. Tướng quân giơ tay lên, trong quân chúng một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua trong tay danh sách, thản nhiên nói, "Lần này đến đây chấp hành nhiệm vụ, Linh lô học viện ba cái niên cấp hết thảy có 184 học viên. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, tao ngộ vong linh đại quân công kích, trở về người 143 người, có 41 người mất tích. Đối mặt vong linh, mất tích liền mang ý nghĩa tử vong." Nghe hắn có chút bình tĩnh lời nói, nguyên bản liền 10 phần bầu không khí ngột ngạt tại đây một cái chớp mắt phảng phất muốn bạo phát giống như. Trong đó một chi tiểu đội trưởng đột nhiên đi ra, lòng đầy căm phấn mà nói, "Chúng ta nhận được nhiệm vụ chỉ là đối phó tam giai vong linh, vì sao lại đột nhiên gặp được vong linh đại quân công kích?" vì cái gì quân đội không có tin tức nhắc nhở chúng ta. Thượng quân tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn, bởi vì đây là vong linh, không có ai biết vong linh sinh vật sẽ ở nơi nào tập kết đại quân xuất hiện. Các ngươi không biết, ta đồng dạng cũng không biết. Vong linh sinh vật bên trong có một loại tên là địa nguyệt ma chú, chúng nó có thể tại dưới mặt đất sâu đến trăm mét địa phương xây dựng hang động, mang theo vong linh sinh vật tùy ý tiến lên, có thể làm cho chúng nó xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Chúng ta không có tin tức, như thế nào thông chi các ngươi? Mà chúng ta tướng sĩ, lúc trước thời gian mấy chục năm bên trong, chính là như vậy đối mặt vong linh sinh vật. Bình thường tướng sĩ đều là như thế, các ngươi thân là Linh Lô Học Viện thiên tài, chẳng lẽ có chỗ nào là đặc thủ? Liên bởi vì các ngươi là thiên tài, liên cần không rõ chi tiết hướng các ngươi bàn giao, thậm chí phái cái bảo mẫu bảo hộ các ngươi. Như thế các ngươi, đây tính toán là cái gì thiên tài? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã tràn đầy lạnh lùng mùi vị. Mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc, làm Linh Lô Học Viện học viên, mỗi người bọn họ đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Thế nhưng đối mặt cái kia ngàn vạn vong linh đại quân thời điểm, bọn hắn coi như thiên tài đi nữa, cũng vẫn như cũ sẽ tràn ngập cảm giác bất lực biết đội hữu của các ngươi đều là vì cái gì mất tích sao? Ta chỗ này có một phần số liệu có khả năng nói cho các ngươi biết. Các ngươi đối mặt vong linh đại quân, lại có thể được xưng là vong linh pháo hôi quân, không sai, liền là vong linh sinh vật bên trong thực lực tổng hợp nhỏ yếu nhất pháo hôi của đội. Bình thường tới nói mỗi một đến ba ngàn tên thấp như vậy giai vong linh sinh vật sẽ có một tên vu yêu tới thống soái cùng chỉ huy. Chúng nó tại không có thành hình trước đó, bản thân thực lực cũng không mạnh, tốc độ cũng không nhanh. lấy các ngươi trung bình ngũ giai thực lực, mong muốn thoát ly chiến trường là một việc khó khăn sao? Nhưng các ngươi là làm sao làm? ta trước mắt lấy được hết thể số liệu biểu hiện, hết thể tiểu đội không có một cái nào là ngay đầu tiên lựa chọn toàn viên rút đi, mà đều là lưu lại đối mặt vong linh đại quân, cố gắng ngăn cản. tương đối tốt tiểu đội, lại phái sai người thành viên trở về hướng quân bộ bên này hồi báo tình huống thỉnh cầu trợ giúp, nhưng càng nhiều hơn là toàn viên lưu trên chiến trường, cố gắng ngăn cản vong linh đại quân. này chính là của các ngươi tự tin. dĩ nhiên, các ngươi sẽ nói cho ta biết, đây là tại vì quân bộ tranh thủ thời gian. thế nhưng, lão sư của các ngươi có hay không tại lần khảo hạch này trước đó nói cho các ngươi biết, các ngươi đầu tiên muốn làm chính là bảo toàn chính mình. các ngươi làm được sao? Các ngươi tất cả hao tổn đều là tự tìm, nếu như các ngươi ngay đầu tiên lựa chọn thoát ly chiến trường, cùng quân đội bạn tụ hợp, như vậy liền sẽ không xuất hiện bi kịch. Các ngươi cá thể thực lực là rất mạnh, thế nhưng, các ngươi cũng đồng dạng là kẻ vô tri không biết sợ. Các ngươi có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì phải làm như vậy? Ta tới thay các ngươi trả lời tốt, nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi ham công văn, ham đánh giết vong linh sinh vật mang tới công văn. Ta nói đúng không? Nghe tướng quân lời nói này, ở đây tuyệt đại đa số học viên đều theo bản năng túi đầu. Đúng vậy, đây là tuyệt đại đa số người lúc ấy lưu lại lựa chọn ngăn cản vong linh sinh vật nguyên nhân, coi như là lòng đương đương. Long không không cùng Lăng Ngọc Lộ cũng không ngoại lệ, bọn hắn cũng chính là bởi vậy mất đi tốt nhất thoát ly chiến trường thời cơ. Làm bóng mở cùng Án Linh xuất hiện trên chiến trường, dây dưa kéo lại này chút tiểu đội thời điểm, thực lực tuyệt đối không đủ tiểu đội cũng là tự nhiên tùy theo đỉnh trệ. Tại cùng Ma tộc tiến hành thi thử hạch thời điểm, bọn họ cũng đều biết chính mình sẽ không chết, cho nên dũng mãnh chiến đấu. Thế nhưng làm chân chính thực chiến xuất hiện về sau, trong lòng bọn họ lại thiếu một phần đối với chiến tranh kính sợ. Phần lớn học sinh đều cúi đầu, chỉ có số ít mấy người không có. Ví như Tử Tăng Lưu Hình tiểu đội, lại ví như Lang Ngậm Lộ tiểu đội. Lần này đặc biệt khen ngợi năm tiểu đội. Bọn hắn nương tựa theo đủ mạnh thực lực ngăn trở Vong Linh Đại Quân tiến lên chờ đến việc quân, thậm chí là tiêu diệt Vong Linh Đại Quân. Bọn hắn đạt được tổng công văn, từ cao xuống thấp phân biệt là, tên thứ nhất, Tử tăng Lưu Hình tiểu đội, người thứ hai, Lăng Ngọc Lộ tiểu đội, người thứ ba. Long đương đương cùng Long Không Không đều là hơi sửng sở, người thứ hai. Phải biết, bọn hắn có thể là chém giết một đầu thất giai vu yêu yoa. Đồng thời tương đương với đánh tan chi kia Vong Linh quân đội, coi như là dưới tình huống như vậy, vậy mà cũng chỉ là người thứ hai sao? Cái kia Tử Tang Lưu Hình bọn hắn, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mà lúc này Tử Tang Lưu Hình, tầm mắt vừa vặn hướng phía Lăng Ngọc Lộ nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Từ tăng Lưu hình ánh mắt tại Kiên Định bên ngoài, lại nhiều một chút những vật khác, thâm mắt sáng rực. Lăng Ngọc Lộ chẳng qua là nhìn xem nàng mỉm cười, nhưng đứng tại bên người nàng Long Dung Dung đương đương lại rõ ràng cảm giác được cánh tay mình tê dần, tựa hồ là có hai cây mảnh khảnh ngón tay đang xoay ở cánh tay của hắn vỏ ngoài xoay tròn 180 độ. Long Dung Dung biểu hiện trên mặt cứng ngắc lại một thoáng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Dù sao, biểu thị mặt mũi không thể rơi a. Các người sát hoạch cũng chưa hoàn thành, bởi vì nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Tiếp đó, các người đem cùng một chỗ trước đi Tây Bắc Phương. Đúng vậy, toàn bộ 143 học viên cùng một chỗ đi tới. Các ngươi làm một nhánh trung đội, đi thủ hộ Bắc Phương Kinh Môn thôn. Tại khoảng cách Kinh Môn thôn ngoài 30 dặm, có vong linh quân đội xuất hiện. Chúng ta chủ lực quân đội cần muốn đối phó phía nam vong linh, Kinh Môn thôn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, càng là đại quân phía sau. Nhiệm vụ của các ngươi là ở nơi đó giữ vững 5 tiếng. Nghe rõ chưa? Nói đến đây, tướng quân dừng lại một chút mới tiếp tục nói, các ngươi bây giờ không còn là bên trong tháp ngả voi thiên tài, mà là quân nhân. Quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là tiên chức, chấp hành tốt ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi, các ngươi liền là quân nhân chân chính. Bằng không, các ngươi liền là phế vật. Các ngươi hiện tại không có thời gian bình thường cũng không có thời gian chỉnh đốn, liếm lấp vết thương. các ngươi hiện tại muốn làm, liền là hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ. hiện tại, xuất phát. nói xong, tướng quân đứng người lên, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bắn ra. tử tăng lưu hình, lăng ngọc lộ ra khỏi hàng. tử tăng lưu hình cùng lăng ngọc lộ chia nhau tiến lên một bước. các ngươi chi này trung đội tạm thời mệnh danh là linh lô trung đội, tử tăng lưu hình vì trung đội trưởng, lăng ngọc lộ làm phó trung đội trưởng. nhiệm vụ các ngươi đã rõ ràng, giữ vững kinh môn thôn năm tiếng, có vấn đề hay không? tử tăng lưu hình một đôi mắt đẹp trợn nên phá lệ sáng lên, cấp tốc nghiêm. Còn trao một cái, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người, chuyến này nghe hai vị đội trưởng chỉ huy, lập tức xuất phát. Từ Tăng Lưu Huỳnh cùng Lăng Ngọc Lộ là sóng vai đi ra con trướng, đang đi ra quân trướng trong nháy mắt đó, Từ Tăng Lưu Huỳnh giống như là lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, lần này, tựa hồ là ta thắng đây. Lăng Ngọc Lộ cũng đồng dạng không có nhìn nàng, trên mặt thủy Trung đều mang mỉm cười thản nhiên, sát hạch còn chưa kết thúc nhà Từ Tăng Lưu Huỳnh nói, kỳ thật lần này ta có chút thắng mà khư võ, dù sao, các ngươi không có ma pháp sư. Tại đây loại đại quy mô trên chiến trường, ma pháp sư tác dụng quả trọng yếu. Không có ma pháp sư các người, thật sự là có chút thua thiệt." Lăng Ngọc Lộ lườm nàng lướt mắt, nói, "Đội trưởng, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi chứ sao?" 143 tên Linh Lô học viện đệ tử cấp thấp lúc này đều đã theo trong quân trướng đi ra. Sắc mặt của rất nhiều người cho tới bây giờ đều rất khó coi, nhất là một chút hai, năm thứ ba học viên càng là như vậy. Chứ không nói có hay không có đồng bạn nga xuống, lúc này này tạm thời trung đội trưởng cùng phó trung đội trưởng vậy mà đều là xuất từ năm nhất, liền để bọn hắn này chút đệ tử cấp cao có chút không mặt mũi gặp người. Tất cả mọi người là Linh Lô học viện thiên tài, người ta còn thiếu học được 1 2 năm cũng đã muốn bao trùm tại bọn hắn phía trên cái này khiến đồng dạng thân là thiên tài trong bọn họ tâm như thế nào tiếp nhận Từ tăng lưu hình đứng tại phía trước nhất tầm mắt theo trên thân mọi người quét qua thanh âm của nàng rõ ràng truyền vào đến trong thay mỗi người ta biết rất nhiều học trưởng đều có chút không phục ta cùng ngọc lộ đứng ở chỗ này thế nhưng bây giờ không phải là không phục thời điểm chúng ta đã mất đi đông đảo đồng học đồng bạn chúng ta bây giờ phải đối mặt là càng thêm gian nan nhiệm vụ ta bị chỉ định vì tạm thời trung đội trưởng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm trước đó chúng ta đã tổn thất nhiều như vậy đồng bạn như vậy tiếp xuống nhiệm vụ chỉ sợ sẽ chỉ càng khó Ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan chỉ có một điểm, nếu như kẻ địch thật cường đại đến vô pháp ngăn cản thời điểm, ta nhất định là cái cuối cùng rời đi chiến trường." Nàng lời nói này nói âm vang hùng hồn, thanh âm bên trong mang theo tự tin mãnh liệt, rồi lại cho người ta một loại tin phục cảm giác. Không vừa lòng vẻ mặt tại học viên bên trong rõ ràng giảm bớt. Long đương đương cùng Long Không Không cùng Tử Tang Lưu Huỳnh tiếp xúc cũng không nhiều có thể nói chỉ có lúc trước Long đương đương cự tuyệt Tử Tang Lưu Huỳnh một lần kia mà thôi. Nhưng giờ này khác này, nghe Tử Tang Lưu Huỳnh lời nói, hai huynh đệ đều trong lòng không khỏi có chút tán thưởng. Long Không Không tại Long Dương Dương bên tai thấp giọng nói ra, "Không hổ là nguyên tố thánh nữ a, có ý đồ." Biểu tỷ có đối thủ nha. Long đương đương nói, có thể tại Linh Lô Học Viện đều được xưng là thiên tài vậy khẳng định không phải người bình thường. Bọn hắn tổng công hơn còn ở trên chúng ta, trước đó hạ gục kẻ địch chắc chắn sẽ không so với chúng ta yếu. Từ giờ trở đi, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành một cái chính thể, mà không phải lại dùng trước đó tiểu đội làm đơn vị. Các chức nghiệp đem thống nhất tiến hành điều phối, chỉ có như vậy mới có thể đem lực chiến đấu của chúng ta trình độ lớn nhất phát huy ra. Hiện tại, mời mọi người phân biệt dùng riêng phần mình nghề nghiệp tiến hành một lần nữa tập kết. Từ trái đến phải, phân biệt là kỵ sĩ, chiến sĩ, thích khách, pháp sư. Triệu Hoán sư cùng mục sư lập tức tập kết, tử tăng lưu hình thanh âm bên trong mang theo vài phần băng lãnh, nhưng cũng đồng dạng có không thể nghi ngờ mùi vị. Tại thời khắc này, nàng tựa như là một cái thống soái quân đội nữ tướng quân. Lang Ngộ Lộ đứng tại bên người nàng, thủy Trung đều không có mở miệng, tựa hồ là đem phong quang toàn đều nhường cho nàng. Mọi người cũng đều hiểu tình thế tính nghiêm trọng, trước đó học viên đại lượng tổn thương, khiến cái này Linh Lô Học Viện đám thiên tài bọn họ thiếu đi khoe khoang. Nghe vậy không có lãnh đạm, tốc độ cao một lần nữa sắp hàng đội ngũ. Long Dương Dương cùng Long Không Không tự nhiên tiến nhập kỵ sĩ trận doanh bên trong hai minh đệ sắp bên vị trí phía trước đã bị đệ tử cấp cao chiếm cứ bọn hắn chỉ có thể đứng ở tương đối thấp địa phương xuất phát tử tăng lưu hình vùng trong tay pháp trưởng trước tiên tiến lên Lăng ngọc lộ đi theo bên người nàng cho tới giờ khắc này tử tăng lưu hình mới vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía nàng nói ngươi có gì cần bổ sung sao phó đội trưởng Lăng ngọc lộ níe miệng mỉm cười nói không có nha ngươi làm đã rất khá Ừm, ngươi nói đúng tử tăng lưu hình lạnh lùng đáp lại một câu liền không nói thêm gì nữa tiếp tục nhanh chân tiến lên cùng lúc đó trong tay nàng pháp trưởng giơ lên cũng không có gặp nàng ngầm sướng chú ngữ, Long Dương Dương đã từng thi triển qua khinh thân thuật cùng phiêu phù thuật liền phân biệt rơi vào trên người mọi người. Đúng vậy, bao trùm toàn bộ hơn 140 học viên. Khá lắm, đây là nhanh lục giai đi. Long Không không cảm thụ được chính mình trở nên nhẹ nhàng mấy phần thân thể, kinh ngạc tán thán nói nói. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, nói, không có hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Nàng tại dùng ma pháp thời điểm, có loại tự thân đã dung nhập nguyên tố bên trong cảm giác. Đây là lục giai đặc tính một trong. Long Không, không nói, thật mạnh a. Long Dương Dương nói, ngươi lại lớn tiến chút, nhường biểu tỷ cũng nghe đến. 143 tên linh lô trung đội đội viên tại Tử Tăng Lưu Hình cùng Lăng Ngục Lộ dẫn đầu hạ gia tốc tiến lên, có phong hệ ma pháp gia trì, đại gia tốc độ đều rất nhanh. Kỵ sĩ tại phía trước nhất, chiến sĩ điểm về sau, thích khách chia làm hai nhóm, phân biệt thủ hộ tại hai bên, tam đại pháp hệ nghề nghiệp ở trung ương. Mục sư nghề nghiệp thi triển chân thực chi nhãn, tùy thời đề phòng bị có ẩn thân đặc tính vong linh sinh vật tới gần. Không thể không nói, Linh Lô học viện liền là Linh Lô học viện, mặc dù đã trải qua lúc trước đại kích, nhưng giờ này khắc này, lại không có bất kỳ cái gì một người đắm chìm trong bi thương không thể tự kiểm chế, mà lại đều cắn chặt răng vùi đầu vào tiếp xuống trong nhiệm vụ. Phía trước làm được quá trình bên trong, cũng đủ riêng phần mình điều chỉnh trạng thái của mình, không chỉ là trên thân thể điều chỉnh, cũng nỗ lực điều chỉnh lấy tâm tình của mình. Một đường hướng bắc, làm mọi người thấy kinh môn thôn thời điểm, kinh ngạc phát hiện, này lại là một tòa mười phần áo nhiệt thôn trang. Thôn trang quy mô tương đương không nhỏ, theo trong thôn phòng ốc số lượng đến xem, ước chừng có hơn 300 hộ dân vẽ. Bên này đồng thời còn có 300 tên lính thủ hộ tại đây bên trong, đều là giáp bọc toàn thân giáp chiến sĩ. Thấy Linh Lô học viện mọi người đến lúc, cầm đầu một tên đội trưởng mang theo 10 tên lính tiến lên đón. Hắn hướng Tử Tang Lưu hình chào theo kiểu nhà binh. Các ngươi tốt, ta là phụ trách thủ hộ tại nơi này Kinh Môn trung đội đội trưởng Điền Hạo. Mệnh lệnh của quân bộ chúng ta đã bị, từ giờ trở đi, trong chúng ta đội tiếp nhận các ngươi điều khiển. Xin chỉ thị. Chương 96, đại chiến Kinh Môn thôn. Chương 96, đại chiến Kinh Môn thôn. Tử tăng Lưu hình gật đầu, tầm mắt thì là nhìn về phía trước mắt Kinh Môn thôn. Kinh Môn thôn căn bản là xây dựng ở trên sườn núi một tòa thôn trang, xung quanh dãy núi đứng vững, chỉ có Kinh Môn thôn bên này địa thế đối lập hơi lùn hai bên cao ngất dãy núi như tấm chắn thiên nhiên, mà Kinh Môn thôn này mảnh sơn khâu ước chừng chỉ có hơn 200m cao đúng lúc là ngăn chặn hai ngọn núi trung ương thông lộ mang bọn ta đến chỗ cao đi xem một chút thử tang lưu hình nói ra tốt đồng dạng là trung đội trưởng mặc dù là nghe theo điều khiển nhưng điển hạo cũng không có bao nhiêu khiếm tốn chẳng qua là lạnh lẽo cứng rắn đáp ứng một tiếng liền đi ở phía trước mọi người đi theo điển hạo đi vào kinh môn thôn tương đối cao địa phương nhìn lại lúc này mới đem nơi này toàn cảnh nhìn cái rõ ràng điển hạo chỉ kinh môn thôn một bên khác hẻm núi nói này mảnh hẻm núi tên là kinh cước hẻm núi các ngươi xem hai bên trên ngọn núi đều dài hơn đầy đủ loại kinh cước từ nơi này nhìn lại như một cái kinh cước chi môn này mới có kinh môn thôn Địa thế nơi này hiểm yếu dễ thủ khó công, là quân đoàn hậu phương lớn, cho tới bây giờ còn không có vong linh sinh vật theo cái phương hướng này xuất hiện qua. Tại hẻm núi một bên khác có chúng ta trinh sát. Trước đây không lâu mang đến tin tức, nói là có vong linh sinh vật hướng phía hẻm núi bên này hướng đi tới, cho nên mới sẽ hướng quân bộ cầu viện. Lăng Ngọc Lộ ở một bên mở miệng, nói: "Kinh môn thôn hiện tại có nhiều ít thôn dân, có thể hay không trước đem bọn hắn rút đi?" Điên Hạo nói: "Kinh môn thôn hết thảy có 360 hộ, tổng cộng vượt qua 2000 người. Bọn hắn một mực sống ở nơi này." vừa rồi chúng ta tại tiếp vào tin tức về sau đã bắt đầu động viên bọn hắn rút lui nhưng bên này thôn dân tương đối mà nói tương đối bảo thủ cũng quá nguyện ý rời đi ra viên của mình những thôn dân này càng là biểu thị nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ chung nhau đối kháng vong linh sinh vật cho nên rút lui tốc độ có chút chậm cái gì Điền Hạo Lưu mình tầm mắt vừa lên liền trở nên sắc bén dâng lên Điền đội trưởng ngươi biết không biết mình đang làm cái gì loại thời điểm này mỗi một giây đồng hồ đều không thể bị giở giang thôn dân nếu như không nói trước rút lui một khi gặp được vô pháp đối kháng kẻ địch mạnh mẽ ai có thể bảo vệ bọn hắn chúng ta lại như thế nào tiến tới chuyên mệnh lệnh của ta, coi như là chói, cũng muốn nhường thôn dân mau sớm rút lui. Đây là ngươi cùng trung đội của ngươi hiện tại muốn làm đệ nhất sự việc cần giải quyết. Bên này phòng ngự giao cho chúng ta. Đúng. Điền Hạo cũng không có phản bác nàng, mà là lập tức đáp ứng, quay người liền đi. Kinh môn thôn bên trong rất nhanh liền bắt đầu vang lên gà bay chó chạy thanh âm, thậm chí còn có chửi rủa thanh âm. Nơi này dân phong không chỉ là bảo thủ hơn nữa còn có chút dũng mãnh. Điều này hiển nhiên cũng là trước đó Điền Hạo không thể ngay đầu tiên nhường các thôn dân rút lui nguyên nhân. Tử Tang Lưu Hình không có đi để ý tới này chút, mà là chuyển hướng lăng mọng lộ nói: chúng ta liền bố trí ở chỗ này phòng tuyến đi, dùng ma pháp sư là chủ yếu lực công kích, những nghề nghiệp khác phụ trợ phối hợp cùng phòng hộ. Như thế nào? Lang Ngọc lộ nhẹ gật đầu, nói, này tính là biện pháp tốt nhất. Tử Tăng Lưu Hình ngay lập tức mệnh lệnh, kỵ sĩ cùng chiến sĩ tại đỉnh núi triển khai trận hình, làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Triệu Hoán sư theo sát phía sau, chuẩn bị tùy thời Triệu Hoán đến phụ trợ bọn hắn hoàn thành chính diện phòng ngự. Ma pháp sư thì là bị mệnh lệnh lập tức tại chỗ minh tưởng, khôi phục tự thân tiêu hao. Sơ Ngộ bị Tử Tăng Lưu mình phái ra ngoài, chinh sát vong linh đại quân tình huống, toàn bộ linh lô trung đội đều đều, đều đâu vào đấy an bài dâng lên. Từ tăng lưu hình tự mình bố trí các cái vị trí, nhất là đối với một chút ma pháp sư bố trí vị trí xác định về sau, liền để đại gia tận khả năng nắm chặt thời gian chỉnh đốn. Năm tiếng, bọn hắn muốn ở chỗ này cố thủ năm tiếng mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thôn dân rút lui cuối cùng tại thứ 3 trung đội cương chế hạ bắt đầu tiến hành, nhưng các thôn dân không chỉ là mang nhà mang người, thậm chí còn mang theo gia súc cùng đủ loại gia tư, rút lui đội ngũ như một đầu đứt quãng trường xa trận, bắt đầu chậm rãi rời đi. Sơ nội rất nhanh liền trở về, đồng thời mang đến một cái tin tức xấu, vong linh đại quân đã bắt đầu theo hẻm núi một bên khác tiến vào đang hướng phía bên này tới, nhiều nhất còn có nửa giờ liền đem đến kinh môn thôn. khi lấy được tin tức này về sau, tử tăng lưu hình trực tiếp tại chỗ quanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng, nắm chặt thời gian khôi phục chính mình tiêu hao. lăng ngọc lộ thì là đi vào long đương đương cùng long không không bên người, thấp giọng nói, này cái cuối cùng nhiệm vụ khẳng định thật không đơn giản, so với trước sẽ tăng mạnh. các ngươi khôi phục thế nào? long đương đương cho tới bây giờ cơ bắp vẫn còn có chút co gắp, nhưng cũng may mắn bọn hắn trước đó thông qua thiên uyên chi hải thôn vệ cái kia vũ yêu tinh thần lực, tự đại trình độ bổ sung tự thân, tác dụng phụ này mới xem như nhỏ một chút lại dùng thần kỳ tiên sứ phụ thể chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, ta cần càng nhiều hơn một chút thời gian nghỉ ngơi." Long đương đương thấp giọng nói ra. Lăng Ngọc Lộ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Không được, đến lúc đó liền ta tới đi. Ta hẳn là có khả năng, ta hiện tại trạng thái rất tốt." "Được." Long đương đương không có thuyết phục, mà là gật đầu. Long không không thấp giọng nói, "Biểu tỷ, ngươi có lòng tin chiến thắng nàng sao? Nàng nhưng là muốn nhường ma pháp sư là chủ lực nha." Lăng Ngọc Lộ cười nhạt một tiếng, nói, "Có một chút nàng nói rất đúng, này loại sát hoạch đối ma pháp sư tới nói là đối lập có lợi." thế nhưng nếu còn chưa tới cuối cùng người nào lại nói hay lắm ai có thể đi ở trước nhất đâu dựa mắt mà đợi chứ sao xem trước một chút địch nhân của chúng ta là dạng gì kẻ địch so trong tưởng tượng tới càng phải nhanh một chút mà lần này đi ở trước nhất vong linh sinh vật lại không còn là trước đó khâu lâu từng cái thân dài vượt qua 3 mét lớn nệ lớn dẫn đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người loại con nệ này toàn thân là màu xám đen chỉ có mắt là màu đỏ rầm rạm bấy dập trong gai hai bên vách núi chúng nó lại có thể nhảy vọt như bay hoàn toàn không nhìn địa hình ảnh hưởng theo hai bên cùng mặt đất tốc độ cao hướng phía bên này tiến lên tới làm tử tăng lưu hình thấy này chút bị tướng quân xưng là địa huyệt ma chu tồn tại lúc vẻ mặt một thoáng liền trở nên khó coi địa hình như thế không thể nghi ngờ tại đây loại đặc thủ vong linh sinh vật sau khi xuất hiện bị trên phạm vi lớn suy yếu mọi người tầm mắt cơ hồ đều là trước tiên nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong phảng phất là tại hỏi đến làm sao bây giờ không thể để cho vong linh sinh vật theo hai bên vách núi đi qua ma pháp sư ma pháp chuẩn bị phong hệ ma pháp công kích hai bên vách núi đưa chúng nó đánh cho ta xuống tới hỏa hệ ma pháp sư chuẩn bị công kích chính diện ta muốn đem bọn nó biến thành nướng con nện tử tăng lưu hình hung hăng nói long đương đương thở ơi lạnh Nàng phát hiện từ tăng Lưu hình một chút ưu điểm, vị này nguyên tố thánh nữ tính cách quả quyết, mà lại vô cùng có nhân cách vị lực, khi nàng đang chỉ huy thời điểm, trong lúc vô hình liền sẽ cho người ta một loại tin phục cảm giác, mà nàng tại tiến hành chỉ huy thời điểm, cũng không chú trọng chi tiết, mà là thẳng thắn thoải mái, cho ra mệnh lệnh muốn đều là kết quả, nàng không là để cho ngươi biết làm thế nào, mà là để cho ngươi biết muốn làm thành bộ dáng. Gì? Lang Ngọc Lộ cùng nàng so sánh, phong cách liền hoàn toàn khác biệt, Lang Ngọc Lộ tính cách tinh tế tỉ mỉ, nàng chú trọng hơn nói cho ngươi là thế nào làm, từ đó dẫn dắt ngươi làm ra kết quả nàng muốn hai người phong cách đều có khác biệt nhưng lại đều không hổ là linh lô học viện thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài thiếu nữ địa huyệt ma chu càng ngày càng gần Tử tăng lưu hình ma pháp trượng trong tay bắt đầu ở trước người huy động lên tới. nàng cũng không có cùng ma pháp sư khác một dạng đứng tại đội ngũ đằng sau ngược lại là đứng tại phía trước nhất hiện hiện lấy đối với mình cực mạnh lòng tin long đương đương tập trung tinh thần nhìn chăm chú lấy nàng chính hắn cũng là ma pháp sư hắn muốn nhìn xem vị này được vinh dự nguyên tố thánh nữ thiên tài ma pháp sư là thế nào thi triển ma pháp từ tăng lưu mình trong tay pháp trưởng nhìn qua mười phần xưa cũ cũng không có nhiều mới lệ Pháp Trượng đỉnh Bảo Thạch là một cái trong suốt Bảo Thạch, tựa hồ liền là tương đối bình thường cái chủng loại kia. Nhưng khi nàng bắt đầu cầm trong tay Pháp Trượng huy động lên tới thời điểm, cái kia trong suốt Bảo Thạch liền bắt đầu biến sắc, nồng đậm ánh sáng màu xanh chạy xuôi tại Bảo Thạch bên trong, tản ra nhu hòa hào quang. Ma nương theo lấy nàng vung lên, cái kia Bảo Thạch vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, phát họa thành một bộ hình ảnh kỳ lạ. Ma pháp trận, tất cả mọi người nhận ra đó là ma pháp trận. Thế nhưng bình thường tới nói, khắc họa pháp trận là cần phải có thực thể tiến hành dội vào. Tựa như trước đó Lăng Ngộ Lộ đang bố trí pháp trận thời điểm trực tiếp trên mặt đất bố trí có thể từ tăng lưu mình bố trí pháp trận lại là hư không phát hỏa thanh quang không có bất kỳ cái gì phiêu hốt cứ như vậy rõ ràng trên không trung bày biện ra pháp trận dáng vẻ chẳng qua là chiêu này liền đây đủ hiện ra nàng nguyên tố có trưởng khống cỡ nào lô hỏa thuần thanh long đương đương tự hỏi là làm không được hắn theo bản năng ở trong lòng mô phỏng lấy lúc này từ tăng lưu hình phương pháp nhưng lại phát hiện tinh thần lực của mình căn bản không đủ để duy trì ở cái kia từng sợi ma văn ổn định chỉ dùng sáu giây một cái màu xanh pháp trận liền đã tại từ tăng lưu mình trước mặt phát hỏa hoàn thành sau một khắc nàng pháp trưởng liền rơi lên một màn kỳ dị xuất hiện, bị nàng vẽ ra màu xanh pháp trận vậy mà nương theo lấy trong tay nàng pháp trượng phương hướng mà động, tựa như là dính tại pháp trượng đỉnh giống như. tiếp theo một cái chớp mắt, trầm thấp tiếng nổ vang dền cũng theo đó vang lên, từng đạo thanh quang cứ như vậy theo pháp trượng đỉnh cề cận màu xanh pháp trận trong mánh liệt bắn mà ra. thanh quang tốc độ cực nhanh, phun ra quá trình bên trong lại là tinh chuẩn vô cùng tìm tới tiểu cốc hai bên trên vách núi đá từng con điệu huyệt ma chu. chỉ nghe từng tiếng phanh phanh, vang trầm, những cái kia địa huyệt ma chu rồn rập bị thanh quang đánh rơi, ngã vào trong sân cốc. pháo không khí, pháo không khí cũng có thể cách dùng trận phong thích. Pháo không khí cũng không là một cái bao nhiêu cao cấp ma pháp, ngược lại là tương đối đề dai tồn tại. Cái này nhị giai ma pháp nói như vậy đều là một phát, thông qua đối không khí áp suất lại bùng nổ, từ đó sinh ra mạnh mẽ lực bùng phát. Dùng trong công kích khoảng cách kẻ địch, Long đương đương thi triển ma pháp này, thậm chí có khả năng thuấn phát, đều không cần ngâm sướng chú ngữ. Thế nhưng hắn chỉ có thể thuấn phát một lần, lần nữa phát ra lại cần một lần nữa vận chuyển pháp lực. Hai lần pháo không khí ở giữa ít nhất phải khoảng cách một giây trở lên mới được. Có thể là từ tăng lưu hình này pháo không khí đơn giản đáng sợ, căn bản không có bất kỳ dừng lại từng đạo thanh quang kéo dài mãnh liệt bắn. Mỗi một giây ít nhất có thể bắn ra 5 đạo thanh quang, càng đáng sợ chính là chính xác cực cường, cơ hội là không phát nào trượt. Những cái kia tốc độ cao bỏ tới địa huyệt ma chu căn bản cũng không có đến gần cơ hội, trực tiếp liền bị nổ đổ xuống rơi. Pháo không khí uy lực cũng không lớn, này chút địa huyệt ma chu trên người có dày nặng giáp xác, cũng không thể trực tiếp chí mạng. Nhưng này không sao, từ không trung rơi xuống, độ cao tăng thêm lượng, ngã xuống cũng không nhẹ. Hơn nữa còn đánh tới hướng mặt đất địa huyệt ma chu. Trong lúc nhất thời, Tử Tăng Lưu mình bằng vào sức một mình, đúng là làm rối loạn đối phương trận hình. Hỏa! Tử Tăng Lưu mình hét lớn một tiếng. Sau một khắc. Từng đoàn từng đoàn bạo liệt hỏa cầu liền theo nàng phía sau bắn ra, thẳng đến trong sơn cốc mà đi. Nay mảnh kinh cước sơn cốc độ rộng chỉ có ước chừng khoảng 30 mét, theo trên vách núi đá rơi xuống địa huyệt Machu tăng thêm leo lên tới địa huyệt Machu lít nhã nhất, căn bản không có né tránh không gian. Chỉ nghe từng tiếng kịch liệt nổ vang, trong sơn cốc lập tức bị ngọn lửa chiếu dọi thành màu đỏ. Đại lượng địa huyệt Machu bị ngọn lửa thôn vệ. Mà cũng đúng lúc này, Tử tăng lưu hình tay trái vung lên, trong lòng bàn tay vậy mà lại nhiều một thanh pháp trượng, mà lại cùng nàng trong tay phải pháp trượng thoạt nhìn giống như lúc. Nàng một bên tay phải pháp trượng thi triển pháp không khí đem địa huyệt Machu theo trên vách núi đá đánh xuống một bên tay trái pháp trượng hư không huy động vậy mà lại bắt đầu khắc hỏa một cái khác pháp trận nhất tâm nhị dụng cái này long đường đường quân a hắn mới miễn cưỡng nắm giữ kỹ xảo nhưng theo tử tăng lưu hình trong tay dùng đến lại có vẻ vận chuyển tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì cản trở rõ ràng muốn so hắn nắm giữ tốt hơn nhiều rất nhanh lại là một cái pháp trận hư không khắc hỏa hoàn thành tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ mạnh mẽ gió lốc liền theo cái kia pháp trận bên trong phun ra gió lốc phun ra phương hướng chính là sơn cốc nội bộ bởi vì cái gọi là gió trợ thế lửa lúc này trong sơn cốc đang ở không ngừng nổ tung bạo liệt hỏa cầu mang đến hỏa diễm, bị này cùng gió thổi qua, lập tức hướng vào phía trong bộ đại lượng kéo dài ra, đem càng nhiều vong linh sinh vật bao trùm trong đó. lúc này tử tang lưu hình mượn nhờ địa thế, đầy đủ đem dễ thủ khó công kinh môn thôn đặc điểm bày ra. kỵ sĩ, chiến sĩ, thích khách, thậm chí là triệu hoan sư, lúc này đều có vẻ hơi không có đất rụng võ, chỉ có mục sư ở phía sau không ngừng đem từng cái phụ trợ ma pháp thêm tại ma pháp sư trên thân duy trì linh lực của bọn nó. long đương đương bởi vì là quan sát tỉ mỉ lấy tử tăng lưu hình thi pháp tình huống, dần dần. Hắn có chút hiểu rõ từ tăng lưu hình tại sao phải hư không khắc họa pháp trận. Nàng chỗ khắc họa pháp trận chủ yếu có hai cái tác dụng, tác dụng chủ yếu nhất liền là tiết kiệm linh lực. Trừ cái đó ra, liền là tăng cường không chế. Có pháp trận phụ trợ, nàng tại thi triển ma pháp thời điểm, hiệu quả không chỉ càng tốt hơn tiêu hao lại thiếu. Nàng hết sức chú ý tiết ước linh lực của mình, lúc này sử dụng cũng chính là hai cái đề giai ma pháp mà thôi, nhưng nổi lên đến hiệu quả lại là tuyệt hảo. Nàng bây giờ không chỉ là thông xoái, càng đương tự theo ma pháp của mình kéo theo lấy hết thệ ma pháp xưa cùng một chỗ hành động, hoàn toàn ngăn cản lại vong linh đại quân tiến lên. Lăng Ngọc Lộ cũng đồng dạng không có thối lui đến đằng sau đi, nàng ngay tại tử tăng lưu hình bên người, thần thánh chúc phúc, quang chi phù hộ cũng sớm đã thêm tại tử tăng lưu hình trên thân. Trên mặt nàng cũng thủy chung đều mang mỉm cười thản nhiên, tâm mắt thì nhìn chăm chú lấy sơn cốc phương hướng. Theo bọn hắn xuất phát đến đây kinh môn thôn, đến bắt đầu thủ hộ kinh môn thôn. Đã qua thời gian một tiếng, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn có 4 giờ. Vô luận là tử tăng lưu hình vẫn là Lăng Ngọc Lộ, đều không có bợ̣ vì trước mắt ngăn cản dễ dàng mà có bất kỳ bưng lòng. Đại gia lúc trước nhiệm vụ bên trong đều đã, đã bị thu tiệt. Này làm cuối cùng một hạng sát hoạch nhiệm vụ, ai biết có thể hay không so với trước đối mặt kẻ địch khó đối phó hơn. Mà cũng đúng lúc này, sơn cốc phương xa, một tiếng rít đột nhiên vang lên. Chương 97, băng cùng hỏa Long ca. Chương 97, băng cùng hỏa Long ca. Làm này tiếng rít vang lên thời điểm, Tử tăng Lưu Hình cùng Lăng Ngột lộ khuôn mặt cũng không khỏi hơi đổi. Bởi vì các nàng đều có thể cảm nhận được cái kia phát ra rít lên người có cường thịnh tinh thần lực. Sau một khắc, một cổ Hàn Lưu theo kinh cốc hẻm núi chỗ sâu chậm rãi lan tràn tới, đó là một cổ thậm chí có chút sền sệt xương lạnh, xương lạnh những nơi đi qua, hỏa diễm dồn dập dập tắt, càng đáng sợ chính là này chút xương lạnh vậy mà cho trong hạp cốc vong linh sinh vật trên thân đều bao trùm lên một tầng cùng loại với băng giáp tồn tại. Lúc trước sông ở phía trước địa huyệt ma chu số lượng đã biến ít, từng con to lớn khô lâu đang xài bước hướng hẻm núi bên ngoài vào tới. Có hai dai cũng có tầm dài, tốc độ đều rất nhanh, thân thể bị ma pháp nổ nát vụn khô lâu, chỉ lại còn là tương đối hoàn chỉnh xương cốt, liền sẽ một lần nữa tổ hợp lại, hóa thành hoàn chỉnh khô lâu tiếp tục công kích. cảm thụ được cái kia hàn khí lan tràn, tử tăng lưu hình cùng lăng ngậm lộ cơ hồ trong miệng một lời nói, yêu. đúng vậy, chỉ có vu yêu mới có này chế tạo hàn khí năng lực mà hàn khí này chi xền xền, uy năng mạnh, tập hợp công kích cùng phụ trợ làm một thể. các nàng lại còn không nhìn thấy vu yêu thân ảnh, thổ hệ, đâm thuật chuẩn bị. tử tang lưu hình cao dọa quát, cùng lúc đó nàng trong hai tay pháp trợ đỉnh, bảo thạch đều biến thành màu vàng đất. nàng cũng không có đi hỏi có bao nhiêu người có thể thi triển thổ hệ ma pháp, liền là trực tiếp ra lệnh. mà chính nàng lại đã bắt đầu trước tiên khắc họa lấy pháp trận. hai cái giống nhau như lúc pháp trận phân biệt tại pháp trượng hai đầu khắc họa hoàn thành. sau một khắc, hào quang màu vàng đất trực tiếp bắn vào sơn cốc bên trong trong lòng đất. Từng sợi to lớn cột đã bắt đầu theo dưới bùn đất trôi ra, sắc bén tiên rèn đem từng con khô lâu đụng nát, đồng thời cấp tốc hướng sâu trong thung lũng lan tràn. Này chút đâm không chỉ là sát thương vong linh đại quân, càng là hình thành chướng ngại vật trên đường. Đối bọn nó tiến hành ngăn trở. Các ma pháp sư cũng là học theo, có thể thi triển thổ hệ ma pháp. Ma pháp sư tất cả đều thi triển đâm thuật, ngăn cản vong linh đại quân tiến lên. Hiệu quả cực kỳ tốt, khô lâu tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng leo lên năng lực lại cũng không mạnh mẽ gì. Đối mặt cao tới mấy thước gái đất, đại bộ phận đều bị ngăn cản tại sau. Trong lúc nhất thời đúng là cầm cự được. Từ tăng lưu mình trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Đây là nàng hy vọng thấy tình huống. Linh lô trung đội nhiệm vụ là kiên thủ 5 tiếng, mỗi nhiều kéo dài dài một chút thời gian, liền có thể để bọn hắn khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng tiến một bước. Nhưng cũng đúng lúc này, nàng nụ cười trên mặt lại đột nhiên độc lại. Cái kia mảng lớn đâm phía sau, lần lượt từng bóng người đột nhiên nhảy mà lên, trực tiếp nhảy lên âm, mấy lần tiếp sức về sau, thế mà cứ như vậy bay vọt đi qua, thẳng đến bọn hắn kiên thủ dốc núi trận địa vọt tới đó là từng con thân thể lộ ra rách dưới cương thi, nhưng cùng bình thường cương thi so sánh, chúng nó trên thân hiện ra màu gỉ sét sắc kim loại sáng bóng bật lên lực cực kỳ kinh người đôi cánh tay cũng càng lâu một chút thân thể có chút bành trướng tựa như là nọ già, cực kỳ xấu xí càng là xem các nữ đệ tử hoa dung thất sắc cảm thấy mười phần át tâm không hề nghi ngờ đây là một loại cao cấp hơn một chút tương thi cụ thể là cái gì đại gia không biết chỉ có thể từ trên người chúng năng lượng cấp độ đánh giá ra đây ít nhất là tam giai vong linh sinh vật ma pháp sư tự do công kích kỵ sĩ chiến sĩ chuẩn bị ninh đề một bên hạ đạt mệnh lệnh tử tang lưu mình nhanh chóng lùi về phía sau trong tay pháp trưởng một lần nữa khắc họa ra pháo không khí pháp trận từng đạo thanh quang đem phi thân xông tới cương thi đánh lui Một cái tay khác lại không quên giữ chặt Lang Ngập Lộ, cùng một chỗ hướng trận hình phía sau thối lui. Các vị kỵ sĩ cùng chiến sĩ lập tức hướng về phía trước trên đỉnh, quang chạm kiếm kiếm mang cơ hội là trong nháy mắt bùng nổ, một đạo đạo kiếm khí màu vàng nóng đối diện bổ về phía cương thi bảy, lập tức đem từng con cương thi phách chạm thành hai đoạn rơi xuống bụi trần. Nhưng vong linh sinh vật địa phương đáng sợ cũng ở thời điểm này hiện hiện ra, cho dù là bị đánh chém thành hai đoạn cương thi, vậy mà vẫn còn ở trên mặt đất lúc lích bò, thậm chí còn có một lần nữa dính hợp ý tứ. Mà càng nhiều cương thi đang ở không ngừng nhảy vào tới cũng có khô lâu theo đâm bên trên bỏ qua. lúc này đâm ngược lại trình độ nhất định ngăn cản lại ma pháp sư phát huy. kỵ sĩ, các chiến sĩ đã bắt đầu cùng vong linh sinh vật bắt đầu khoảng cách gần giáo thủ. mặc dù tạm thời còn có thể ổn được cục diện, nhưng đến gần vong linh sinh vật đang trở nên càng ngày càng nhiều, tình huống không thể lạc quan. hết thảy ma pháp sư nghỉ ngơi tại chỗ, chờ ta mệnh lệnh. tử tăng lưu hình cũng không có bởi vì chính mình vừa mới có chút sai lầm chỉ huy mà dao động, mà là lập tức hạ đạt một đầu mọi người có chút nghe không hiểu mệnh lệnh, nhưng các ma pháp sư vẫn là theo lời làm theo. bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn đều thấy rõ ràng. Tử Tăng Lưu Hình trong hai tay hai cây pháp trượng có quang mang cùng cháy, màu lam cùng màu đỏ, khác biệt màu sắc phân biệt tượng trưng cho băng cùng hỏa. Hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính đồng thời xuất hiện tại nàng trên người một người, lập tức chiếu rọi nàng cái kia khuôn mặt trở nên có chút kỳ huyễn dâng lên. Long Làm trong lúc vô tình quay đầu thấy lúc lập tức trong lòng hơi động, bảo lưu lại mấy phần tinh thần lực đi cảm thụ Tử Tăng Lưu Hình biến hóa trên người. Trâm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng gấp rút mà có tiết ấu, Tử Tăng Lưu Hình chỉnh cạn người trạng thái tựa hồ cũng trở nên kỳ lạ dâng lên. Nàng chú nữ ngâm sướng nữ điệu có chút gián âm mùi vị, từng cái âm phủ dính liền vô cùng đặc thù cũng không phải bình thường ma pháp chú ngữ ngâm sướng phương thức, mà càng thêm kỳ dị chính là trong tay nàng hai thanh trên pháp trượng phân biệt thiêu đốt lên băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, vậy mà tại đồng thời bước lên lấy màu lam cùng màu đỏ tại thân thể nàng hai bên giao ánh rực rỡ nguyên tố gợn sóng càng trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên, làm này lưỡng sắc quang mang đưa nàng theo hai bên hoàn toàn ôm trọn ở thời điểm tử tăng lưu hình thân thể theo mặt đất bên trên chậm rãi trôi nổi mà lên trong không khí băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố lập tức chuyển như như trăm sông đổ về một biển hướng phía phương hướng của nàng phi tốc ngưng tụ đi qua loại kia kinh người bị áp, cho dù là đồng đội đều có loại run sợ cảm giác kinh hãi thật cường đại nguyên tố gần sóng a long đương đương đánh bay một đầu cương thi nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua lần này hắn thấy được một chút khác biệt đồ vận. hắn phát hiện tại tử tăng lưu hình chỗ ngực mơ hồ có một đoàn ám đạm hào quang màu tím cái kia màu tím quang minh thủy trung đều tại nhẹ nhàng rung động lấy mà phần này rung động cùng tử tăng lưu hình âm sướng chú ngữ tiết tấu mười phần gần đó là linh lô chẳng qua là không biết đây là một loại cái gì linh lô long đương đương trong lòng tò mò thế nhưng càng làm cho hắn rung động vẫn là lúc này tử tăng lưu mình thi triển ma pháp Thanh âm của nàng dần dần trở nên cao vút, mà thân ảnh của nàng cũng dần dần bị thân thể hai bên băng cùng hỏa hai loại tương phản thuộc tính chỗ chói lấp, trên không trung nàng tựa như là một cái to lớn song sắc quả cầu ánh sáng. Năng lượng khổng lồ sau đó một khắc dỗng nhiên bộc phát ra, khí tức kinh khủng phảng phất tại trên không nổ tung. Nhưng kỳ dị là như thế tràn đầy nguyên tố gợn sóng, băng cùng hỏa lại là phân biệt rõ ràng. Rống rống, hai tiếng trầm thấp gầm rú cơ hồ là đồng thời vang lên. Tử tăng lưu hình thân ảnh lại lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà tại thân thể nàng hai bên màu lam cùng màu đỏ, lại là riêng phần mình ngưng tụ ra một cái cự đại long đầu bộ dáng phía bên phải một băng lam đầu trước tiên phát động một ngụm màu băng lam hơi thở thẳng đến kinh cực hẻm núi phương hướng phụ tới cái kia cùng bão băng nguyên tố thậm chí muốn so lúc trước theo trong sơn cốc lan tràn ra băng thuộc tính càng thêm hung mãnh những nơi đi qua vô luận là cương thi khô lâu địa huyệt ma trù hoặc là cái gì mặt khác tồn tại tất cả đều bị đông kết cứng đờ tại tại chỗ một chút nguyên bản dâng lên trên không trung vong linh sinh vật càng lá từ không trung trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất thậm chí có thân thể đều té đập tan mà đúng lúc này hỏa long há miệng lại là một ngụm nóng dược ngọn lửa màu đỏ sẩm phun ra mà ra trong nháy mắt tẩy lệ hướng bên trong thung lũng kia vong linh sinh vật. Băng viêm cùng hỏa diễm cơ hồ là bao trùm sơn cốc vượt qua dài trăm thước phạm vi, mà tại cái phạm vi này đầm trước bị đóng băng, lại bị liệt hỏa cháy, đúng là dồn dập vỡ nát, nổ tung. Liên như thế tảng đá cứng rắn đều không thể thừa nhận ở công kích như vậy, chớ nói chi là những cái kia vong linh sinh vật. Bị này băng hỏa chi lực bao trùm vong linh sinh vật, dồn dập hóa thành cho bụi. Trong phạm vi trăm thước vì đó thanh lọc, linh lô chung đội áp lực cũng trong nháy mắt biến mất. Thật mạnh. Long không không thán phục một tiếng, Long Dương Dương trong lòng cũng đồng dạng có đồng dạng suy nghĩ. Thật chính là thật mạnh cường đại đến lần này bị diệt diệt vong linh sinh vật đều không có bất kỳ cái gì khí tức có thể trở về tại cái kia băng hỏa cực đoan ma pháp công kích dưới liền vong linh năng lượng đều tùy theo hôi phi yên diệt ít nhất hàng ngàn con vong linh sinh vật tại một vòng này ma pháp cường đại dưới sự công kích chết ma đâm trước đó ảnh hưởng tới phe mình ma pháp sư vấn đề cũng theo đó giải quyết dễ dàng cái này là nguyên tố thánh nữ mạnh mẽ nguyên tố thánh nữ khủng bố như vậy thật chính là khủng bố như vậy a hiện tại long đương đương cùng long không không có chút hiểu rõ vì cái gì bọn hắn trước đó tại chém giết thất giai vu yêu tình dưới vẫn như cũ không thể tại công hân bên trên chiến thắng tử tăng lưu hình tiểu đội vị này ma pháp lực phá hoại thật sự là quá mức khủng bố, liền là vừa rồi lần này cũng không biết có nhiều ít công hơn nhộn trường. lần này thực chiến sát hạch chỉ sợ bọn họ là thật vô cùng khó chiến thắng đối phương. Tử tăng lưu hình thi triển xong chính mình cái này tự sáng tạo ma pháp băng cùng hỏa lòng ca về sau, tầm mắt theo bản năng liền nhìn về phía lăng ngọc lộ phương hướng, đẹp đẽ cầm nhỏ hơi hơi dừng lên, phảng phất là tại gia hiệu lấy đối phương cái gì, lăng ngọc lộ sẽ cho nàng lại là nở nụ cười xinh đẹp, đồng thời còn có một đạo thiên sứ chúc phúc rơi vào trên người của nàng, giúp nàng khôi phục thi triển ma pháp tiêu hao. Tử tăng lưu hình hơi sững sờ. Nàng và Lăng Ngọc Lộ có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc còn rất nhỏ ngay tại cùng một sở học viện học tập tu luyện. Từ nhỏ đến lớn, các nàng cũng đều là lẫn nhau bị so với đối tượng. Tại học tập cùng trong tu luyện, Lăng Ngọc Lộ trên cơ bản 10 lần bên trong có thể thắng 6 lần, nàng chỉ có thể thắng 4 lần. Đối với cái này, nàng vẫn luôn là không phục lắm. Mặc dù Lăng Ngọc Lộ tiên tiên nội linh lực mạnh hơn, nhưng nàng tự hỏi chính mình cũng không có kém nhiều ít, cho nên, nàng mặc dù là thiên tài thiếu nữ, nhưng lại vẫn luôn trả giá lấy so tất cả mọi người càng nhiều nỗ lực, chính là vì có thể áp chế Lăng Ngọc Lộ một đầu. Tới Linh Lâu học viện về sau, Ý nghĩ thế này nhưng dần dần bắt đầu phát sinh chuyển biến. Bởi vì tại đi vào Linh Lô học viện bắt đầu từ ngày đó, nàng liền biết, Linh Lô học viện muốn trùng kiến săn ma đoàn. Lúc ấy nàng ý niệm đầu tiên chính là, chính mình cùng Lăng Ngọc Lộ tranh giành nhiều năm như vậy, nếu như có thể cùng nàng tại cùng một cái đoàn đội bên trong, tựa hồ mới là hoàn mỹ nhất. Bởi vì tại nàng cao ngạo trong nội tâm, chân chính có thể để ý cũng chỉ có Lăng Ngọc Lộ. Sự tình phát triển hướng đi cũng chính là hướng phía nàng suy nghĩ trong lòng đang phát triển, nhưng để nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, năm nay tới hai cái xếp lớp, nhường hết thảy đều phát sinh cải biến. Lăng Ngọc Lộ vậy mà vì hai cái này xếp lớp từ bỏ nàng không nữa lựa chọn cùng nàng một tổ, mà là tuyển người ta. Nội tâm vẫn nộ suýt nữa để cho nàng khống chế không nổi. Vào lúc đó, nàng liền thề muốn hướng Lăng Ngọc Lộ chứng minh, mình mới là mạnh nhất. Muốn cho nàng hối hận, thậm chí là ở trước mặt mình sám hối. Mà lần này thực chiến sát hạch, từ phía trước sát hạch đến bây giờ, nàng tự hỏi làm đều rất hoàn mỹ. Có thể là, nàng giờ này khắp này tại Lăng Ngọc Lộ trên mặt thấy biểu lộ lại làm cho nàng trong lòng hơi hơi siết chặt. Bởi vì, tại lúc nhỏ, mỗi lần cùng Lăng Ngọc Lộ cạnh tranh quá trình bên trong, làm Lăng Ngọc Lộ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đều là nụ cười như thế. Nàng cảm giác mình nắm chắc phần thắng Nàng dựa vào cái gì có thể nắm chắc thắng lợi trong tay? Thử tăng Lưu Hỳnh trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Chẳng lẽ Lăng Ngọc Lộ chỉ là cố ý bày ra vẻ mặt như thế tới ác tâm chính mình sao? Trong nội tâm mang theo nghi hoặc, mang theo giấy rủa. Thử tăng Lưu Hỳnh phiêu nhiên rơi xuống đất, mà nương theo lấy hẻm núi lối đi dọn bãi, càng xa một chút vong linh sinh vật còn không có tiếp cận tới. Tử tăng Lưu Hỳnh ngượn nhờ tiên sứ chúc phúc thật nhanh khôi phục chính mình pháp lực, tầm mắt một lần nữa vùi đầu vào trên chiến trường. Hiện tại nàng là chiến trường quan chỉ huy, vô luận như thế nào cũng lăng ngọc lộ cạnh tranh, đầu tiên đều muốn nắm nhiệm vụ hoàn thành mới là trọng yếu nhất làm sạch lối đi nơi xa, khô lâu, cương thi, lung la lung lay phía trước đi, mà mặt đất bên trên, lúc trước bị băng cùng hỏa lòng ca diệt sát vong linh sinh vật thậm chí liền bột phấn đều không có để lại bao nhiêu. Thế nhưng tại vong linh trong đại quân, bọn hắn bắt đầu thấy được một chút toàn thân tản ra màu xanh đồng sắc cương thi xuất hiện, này loại cương thi thân cao tại trường ba thước, cùng tam dài khô lâu so đều muốn nhỏ một chút, nhưng chúng nó trên thân lại lan tràn nhàn nhạt màu xanh lá sương mù, không cần hỏi mọi người cũng có thể đoán được cái kia tất nhiên là có độc. Càng đáng sợ chính là, này chút đầy người màu xanh đồng sắc cương thi tốc độ cực nhanh, khi chúng nó tại hướng về phía trước nhảy vọt thời điểm. Sau lưng thậm chí sẽ kéo túm ra tàn ảnh. Mấy lần nhảy vọt, trăm mét khoảng cách liền bị cấp tốc rút ngắn. Hết thể 12 đầu đầy người màu xanh đồng cương thì chỉ dùng mấy lần thời gian hô hấp, liền đã tới gần linh lô trung đội bên này tiền tuyến. Cận chiến cản một thoáng, đường lôi quang. Thử tăng Lưu hình hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, nàng khẳng định lựa chọn càng tin tưởng mình đồng đội. Tạ Tà tại. Âm ù mã thanh âm hùng hậu vang lên, sau một khắc, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng lôi đỉnh nổ vang. Đường lôi quang theo kỵ sĩ cùng chiến sĩ trận doanh bên trong hướng về phía trước bước ra một bước. Tại hắn bước ra bước này trong nháy mắt, toàn thân hắn liền đã bị làm tử sắc quang mang hoàn toàn bao trùm, chói mắt ánh chớp bùng nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm trong tay của hắn lại hạ hướng lên bỗng nhiên bước lên. Quang, to lớn lôi đỉnh trong tiếng nổ vang đường lôi quang tựa như là một đầu mọc đầy lôi đỉnh con nhím, vô số lôi đỉnh hào quang theo hắn trên thân bộ phát ra. Kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt liền ngăn cản những cái kia đầy người tản ra vũ khí màu xanh lục màu xanh đồng sắc cương thi.